bước lướt đó nữa, sau đó đột thứ xin phải tính toán chung. Adam trong đầu không ngừng vang lên hình thái chiến đấu hệ thống để kỳ thành. Thời gian phản phất biến chậm, Adam tốc độ bắt đầu tăng lên lên. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tăng lên một điểm tốc độ mà thôi. So với roi công tốc, Adam tốc độ vẫn cứ trên lệ một bậc. Hiện tại Adam kích hoạt hình thái chiến đấu sức chiến đấu. So với lúc đó cùng mạm mọn ma vương lúc chiến đấu phải kém rất nhiều. Lúc đó cùng mạm mọn ma vương lúc chiến đấu, Adam có sung tốc thần lực làm chống đỡ. Adam quỷ bị tốc độ để cấp tạm thực lực mạm mọn ma vương vân thân nhức đầu không thôi. Nhưng hiện đang không có thần lực chống đỡ. Dù cho là hình thái chiến đấu hai đoạn, Adam đều không thể phát huy toàn bộ thực lực. Cấp 6 là mọ Jinô đại lục một danh giới, cấp 6 đến cấp 7 là một nấc thang, chỉ cần lướt qua đi, thực lực tăng lên dữ dội không ngừng một điểm hai điểm. Nếu là chiến sĩ cấp 6, Adam dựa vào có thể điều động một kia thần lực, cũng không quý kỵ. Nhưng roi thân là cấp 7 đỉnh cao chiến sĩ, công tốc cùng sức mạnh đều gần như tiếp nhân loại thời nay cực hạn, nho nhỏ dao gam đón đỡ lên phản phất cự phủ giống như vậy, sức mạnh chi trầm trọng để Adam khó có thể chống lại. Joy vung vẩy dao gam tốc độ, sử dụng dao gam kỹ xảo, để Adam rất khó bắt lấy. Rồi còn chưa sử dụng đấu khí chiến kỹ, chỉ dựa vào chiến sĩ cấp 7 sức mạnh thân thể cùng kỹ xảo chiến đấu cũng đã nhanh ép tới Adam nhanh không thở nổi. Cấp 5 cùng cấp 7, đầy đủ lượng cấp thực lực trên lệch, thực sự là quá to lớn. Đại phản vất nhất đạo rẽ sâu hoắm, để Adam không biết làm sao đi vượt qua. Adam trong mắt thần quang lóe ánh, nhanh chóng tối ưu hóa chiến đấu, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào hình thái chiến đấu tối ưu hóa công năng, dựa vào chỉ là cấp 5 tố chất thân thể ở giở thế tiến công trùng né tránh. Một tia thần lực lượn lờ ở kỳ ảo dị vũ trường kiếm trên, làm cho kỳ ảo dị vũ trường kiếm không gì không xuyên thủng. Adam không ngừng đâm ra kỳ hảo gì ủ trường kiếm, để cho hai người binh khí không ngừng đụng vào nhau, cọ sát ra đố lửa. Kỳ hảo gì ủ trường kiếm sắc bén cực kỳ, thân là hệ thống tặng cho lãnh chúa chi kiếm. Tuy rằng Adam không biết kỳ hảo gì ủ trường kiếm chất liệu, nhưng kỳ hảo gì ủ trường kiếm khẳng định không phải roi trong tay dao găm có khả năng đánh đồng với nhau. Tuy rằng roi trong tay dao găm cũng tới lịch bất phàm, nhưng ở kỳ hảo gì ủ không ngừng phách chém va chạm bên dưới, dao găm thân kiếm dần dần che kín tỉ mỉ vết nước. Roi không hổ là thân kinh bách chiến thiên tiêu, ngắn ngắn mấy hơi thở dao thủ liền nhìn thấu Adam ý đồ. Hắn muốn dựa vào trường kiếm trong tay của chính mình hủy diệt chính mình giao găm, tăng cường chính mình tỷ lệ thắng. Roi liếm môi một cái, nhìn kỳ háo gì ủ trường kiếm ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Tuy rằng không biết đây là cái gì kiếm, nhưng chỉ bằng phần này sắp bén, cũng có thể sương tụng nhất lưu thần binh lợi khí. Nay trường kiếm có thể so với gia tộc trưởng bối ban tặng chính mình giao găm tốt hơn rất nhiều. Roi âm hiểm cười nhìn về phía Adam, chiến sĩ cấp 5 mà thôi, coi như cũng có thần khí, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Chờ ngươi chết rồi, không riêng người đàn bà của ngươi là của ta, ngươi trường kiếm trong tay cũng là ta. Chương 276: Xuất sinh. Người dám? Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ, lẹ rằng giờ ý ạ. Roy trong đầu đột nhiên buốc lên một tuyệt diệu ý nghĩ, trong tay hắn giao găm vấy một cái, bước lui Adam, sau đó Roy chỉ trỏ mũi chân, nhảy ra bên ngoài vòng chiến. Adam không có truy kích, hắn còn không có tự đại đến lấy cấp 5 thực lực truy kích nắm giữ cấp 7 thực lực Roy. Adam ở lại tại chỗ, một tay nắm kỳ háo gì ủ chống đỡ địa, kịch liệt thở hổn hển, vừa nãy hai người chiến đấu thời gian cũng không đến bao lâu, chỉ nửa phút dáng vẻ trừng. Nhưng tiểu là này nửa phút kích đấu liền tiêu hao hết Adam thể lực, mà Joy nhưng là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cấp 5 cùng cấp 7 trên lệnh. Vào lúc này thông qua Adam cùng Joy giữa hai người ngăn ngăn chiến đấu, biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Này không phải Adam quá yếu, cũng không phải hình thái chiến đấu tối ưu hóa hệ thống xảy ra vấn đề, mà là hai người thực lực trên lệnh quá lớn, lớn đến Joy đã có thể quên một ít chi tiết tì vết. Nếu không là Adam vẫn dựa vào hai đoạn hình thái chiến đấu hệ thống khổ sở chống đỡ, cấp năm thực lực hắn sớm đã bị roi một đạo thuôn sát. Ngắn ngắn nửa phút không tới thời gian. Cho dù có hình thái chiến đấu cùng thần lực chống đỡ, Adam cũng đã tiêu hao hết trong cơ thể khí lực. Nếu không là doi dừng lại thế tiến công, Á làm biết mình sẽ đối mặt với tử vong kết cục. Không nghĩ tới khoảng cách mạm mòn ma vương lần kia không lâu, Adam lại một lần một mình đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Cấp bảy đỉnh cao thực lực chiến sĩ cho Adam áp lực thực sự là quá to lớn, hắn thiếu hụt đấu khí, chiến đấu không thể kéo dài, trong cơ thể hắn khí lực từ lâu chá làm, tiếp cận giếng dầu đang khô bên dưới, nếu không mau mau bổ sung khí lực, cuộc chiến đấu này căn bản không được. Adam cấp tốc chuyển dung đầu gốc, tìm biện pháp kéo dài thời gian nhìn kịch liệt thở dốc nhân cơ hội dành thời gian khôi phục thể lực Adam doi dù bận vẫn lung tung nhìn hắn khoe miệng còn ngậm lấy một tia trào phúng bên ngoài ngăn cản thưởng thức trai chiến sĩ người là đồng bạn của ngươi à ta có thể cho ngươi một cơ hội gọi hắn đi vào doi réo cự nói ngoài cửa cầu thang không ngừng truyền đến tiếng la giết doi biết là thưởng thức trai tư binh phát động rồi nhưng doi chậm chạp không gặp người đi vào hắn đoán được Adam nhất định còn có đồng bạn Adam không chút biến sắc nhìn hắn mím chặt đôi môi nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian khôi phục thể lực tuyệt đối không thể để cho coi lình trở lại Có lìn mới đi vào cấp 7 không lâu, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu kém xa ở vào cấp 7 đỉnh cao giòi, gọi đi vào cũng là chuyện vô bổ. Chớ nói chi là Có lìn còn muốn ngăn cản dưới lầu thượng thức trai tư binh, nếu để cho những tư binh này xông lên, Adam liền kéo dài thời gian cơ hội đều không có. Đến thời điểm Adam cùng Có lìn sẽ rơi vào hai mặt giáp công trong con cảnh. Đạn tín hiệu từ lâu thả ra. Adam chỉ cần lại chống đỡ một lúc. Adam chỉ cần kéo dài tới hắc thạch chấn cắt chiến sĩ đến đây, thắng lợi liền vẫn như cũ là hắn. Chiến sĩ cấp 7 thì lại làm sao? Ma năng xạ thủ chỉ cần mấy vòng bắn một lượt liền có thể đưa ngươi đi mã khắc tư, không, là đưa ngươi đi gặp ngươi chiến thần." Adam trong mắt lóe ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra Trào Phúng, hắn là lãnh chúa, hắn không phải chiến sĩ, hắn cũng không cảm thấy dùng kéo dài phương pháp có cái gì không thích hợp. Hắn chỉ quan tâm thắng lợi cuối cùng, hắn chỉ quan tâm ba nữ An nguy, cái khác đều không trọng yếu. Joy Tung Nhiên nở nụ cười, xem ra ngươi rất quật cường a, đến hiện tại đều không từ bỏ. Ngươi không phải nói muốn lấy chúng ta mệnh à, làm sao còn chưa tới? Adam lạnh rên một tiếng, là hắn quá coi thường Joy đám người thực lực. Roi dừng một chút, nhìn thấy Adam ngậm miệng không nói, Roi lộ ra một nụ cười sán lạn nói, vì tưởng thưởng ngươi, ta quyết định ở ngay trước mặt ngươi, chơi người đàn bà của ngươi. Các anh em, ngăn hắn lại cho ta, ha ha. Roi ha ha cười lớn, để những người khác ba tên nắm giữ cấp bảy thực lực đồng bạn đi ngăn cản Adam, mà chính hắn thì lùi sau vài bước, xoay người hướng về cả người vô lực sổ phì ạ ba nữ đi đến. Nhớ tới không nên giết hắn nha, như thế ngây thơ một người, nhưng là rất hiếm thấy a. Ta còn muốn nhìn hắn tuyệt vọng vẻ mặt. Roi cười ha ha, hắn đều ở trong lòng vì chính mình tuyệt diệu ý nghĩ than thở không nứt. Joey nội tâm bay lên một loại biến thái giống như vui vẻ, hắn hiện tại chỉ là muốn vừa nghĩ Adam đợi lát nữa tuyệt vọng vẻ mặt, hắn thì có loại khó có thể ức chế vui vẻ. Joey vừa nãy là có thể giết chết Adam, thế nhưng hắn không có, hắn chỉ là muốn thực tiễn chính mình tà ác ý nghĩ. Đơn thuần như vậy nam nhân, lại vọng tưởng lấy cấp 5 thực lực đối kháng bốn tên chiến sĩ cấp 7. Là ai cho hắn dũng khí? Ái tình vẫn là thần minh. Người như vậy như không cố gắng đùa bỡn một phen, hắn là sẽ không biết mọ gì nổ đại lục tấn khốc. Joey Trào Phúng nhìn Adam, "Ngươi dám?" Nghe được Joey, Adam thử mục sắp nức hắn lại cũng không cố trên khôi phục thể lực. Adam nhấc lên trong cơ thể chỉ có một chút sức lực, mang theo đẩy người sát khí hướng về roi nào tới. có cái gì không dám tiểu tử, đối thủ của ngươi ở đây. ba người đàn ông không có ý tốt vây quanh, bọn họ liền đấu khí đều chẳng muốn rúng. một người một chiều, chọn phách liều mấy bỏ công sức liền chặn lại rồi Adam thế tiến công. chết tiệt, sức mạnh của ta a. mau ra đây. Adam gấp đỏ hai mắt, lần thứ nhất hắn chân chính hối hận chính mình không phải một tên chiến sĩ, lần thứ nhất từ đấy lòng hối hận chính mình không có thực lực mạnh mẽ. ở thác thạch chấn binh sĩ. Alan, Saturn, William lợi mạnh mẽ thuộc hạ cùng với bằng hữu không tại người biên thời điểm, đối mặt mình, kẻ địch uy hiếp, một điểm sức đề kháng đều không có. Adam cảm thấy sâu sắc xỉ nhục, hắn căm hận chính mình giờ khắc này gầy yếu vô lực, hắn căm hận chính mình không có thần minh lực lượng nhưng không cách nào triển khai ra. Dù cho là hình thái chiến đấu hệ thống tăng lên đến đoạn thứ 2, Adam kỹ xảo chiến đấu đã độ cao tối ưu hóa, nhưng lúc này thiếu hụt khí lực hắn, rõ ràng không phải ba người đàn ông đối thủ. Một phương mệt mỏi hơi thai, một phương thủ thế chờ đợi, chớ nói chi là song phương còn có dòng dã lượng cấp thực lực trên địch. Ngươi không ăn cơm à, sức mạnh của ngươi thật đúng là nhược a." Tiểu Bạch Kiểm. Một tên nam tử trong đó chảo phúng nói rằng. "Rầm." Nam tử trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vẩy một cái, cổ tay kình lực hơi phun một cái, Adam liền một cái sơ sẩy ngã xuống đất. Lúc này, Adam chỉ cảm thấy tay chân nhuyễn chua suốt cực kỳ, thể lực thiếu hụt để hắn vô lực né tránh, cho dù hình thái chiến đấu hệ thống đang không ngừng nhắc nhở hắn né tránh. Một luồng sâu sắc cảm giác vô lực không khỏi bên trên trong lòng, Adam cắn răng cho mình tiếp sức, chống đỡ xuống. Chống được trợ giúp chạy tới Tiểu Lã thắng lợi. "Mẹ, đợi lần này quá." Lão tử nhất định phải học tập đấu khí cùng chiến kỹ. Bò lên, tiểu bạch kiểm. Nam tử không có ý tốt thúc giục. Adam đam răng, cam tức ba người đàn ông, dựa vào bất khuất ý chí, lão đảo từ dưới đất bò dậy đến. Adam đam trường bảo màu trắng trên dính đầy cho bụi. Chiến kỹ, đấu khí nhận. Một người khác nam tử sử dụng một tiểu chiến kỹ, đem á khi ở trong tay kỳ hảo gì ủ trường kiếm đánh bay. Adam lại một lần nữa ngã chống vó. Nam tử cùng đồng bạn cấp tốc tiến lên đồng thời đem chế phủ. Giác rưỡi. Một tên nam tử trong mắt hiện lên miệt thị vẻ mặt, hắn chưa từng gặp như vậy gầy yếu chiến sĩ quả thực không đỡ nổi một đòn. Rồi mới đi tới Sophie A ba nữ bên người, quay đầu liền nhìn thấy Adam bị ba người chế phục dáng vẻ, không chỉ có Phiết Biểu môi nói, "Thật vô vị, ngươi thật là nhược a." Đem hắn đầu dơ lên đến, để hắn nhìn rõ ràng. "Ta muốn cho hắn biết, ta La Y thiếu gia không chỉ có thực lực mạnh mẽ, giường khí cũng rất tuyệt." Rồi ta ác cười, đưa tay đi bắt Sophie A mái tóc. Một tên nam tử trong đó mạnh mẽ đem Adam tóc nắm lên, khắc hai tên nam tử nhưng là khóa lại Adam tứ chi. "Xuất sinh, ngươi dám?" Adam tròng mắt đen nháy chớp mắt biến thành đỏ như máu. Dường như một đoàn đỏ như máu hỏa diễm từ con mắt nơi sâu xa rực lên, thiêu đốt không thôi. Tuyệt không, tuyệt đối không cho phép. Ta tuyệt đối không cho phép các nàng bị thương tổn. Xoạt xoạt. Một tiếng vang dọn, Adam trong cơ thể phảng phất có cái gì gông xiềng bị vỡ tan. Một đoàn to lớn kim sắc thần quang từ Adam trong cơ thể sinh ra bỗng nhiên nổ tung. Thần quang trung ẩn chứa một luồng thú vương đối mặt tuyệt cảnh ý cảnh ở trong đó, cao quý lại mạnh mẽ. Đồng thời một luồng dường như vực sâu giống như sâu thẳm tuyệt vọng khí tức từ Adam trong cơ thể mãnh liệt dựng lên. DS, đại triêu Lãnh chúa đại nhân muốn phóng đại chiêu, cầu phiếu phiếu trợ giúp, không thể để cho đại chiêu đứt rời a. Cầu phiếu phiếu sung năng. Chương 277, Ađam bạo phát. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Ađam ạ lẹ rằng giờ ý ạ. Xoạt xoạt. Một tiếng vang dọn, Ađam trên người thần quang tăng vọt, kim sắc thần quang hướng về ba người đàn ông ngực bụng mạnh mẽ bàn tới. Nắm lấy Ađam từ chi, ép buộc Ađam quỳ trên mặt đất ba người đàn ông mới vừa tiếp xúc với Ađam quanh thân hào quang màu vàng, gần giống như bị một đầu mãng hoàng thánh thú đụng vào giống như vậy, không thể ức chế phun ra nguồn máu lớn. Thân thể bay ngược ra ngoài, hào quang màu vàng tỏa ra tốc độ quá nhanh, hầu như ở Adam gào thét đồng thời, hào quang màu vàng là được Adam trong cơ thể lao ra. Ba người đàn ông còn chưa phản ứng lại liền bị hào quang màu vàng đánh bay ra ngoài. Đợi ba người tỉnh táo lại, người đã ở giữa không trung, dắt cảm giác từ ngực bụng truyền ra, ba người vẻ mặt tràn đầy thống khổ cùng kinh ngạc vẻ mặt, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, mới vừa rồi còn giống nhược kê như thế tùy tiện bọn họ bắt bí Adam, lại sẽ bùng nổ ra như vậy năng lượng kinh khủng. Cái kia kim sắc khí tức dị thường cao quý, tôn lên Adam phảng phất là cao cao tại thượng thần minh. Kim sắc khí tức ép tới người không thở nổi. Một luồng mênh mông như biển mênh mông khí tức từ Adam trong cơ thể từng vòng khuếch tán ra đi, ở trong không khí đẩy ra mắt trần có thể thấy sóng gợn. Adam nguyên bản quỷ thân thể trôi nổi lên, một luồng kỳ dị sức mạnh kéo khí lưu đem Adam nâng trên không trung. Adam tứ chi triển khai, thân lực rổi rào toàn thân, không tên thêm tỏa biến mất để Adam cảm giác rõ ràng cảm nhận được, lúc này chính mình có thể hoàn toàn điều động trong cơ thể thực lực. Adam quanh thân khí thế gổ lên liên tục. Adam trên người màu trắng áo khoác cùng tóc dài đen kịt theo khí thế tung bay, một loại trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ tràn ngập toàn thân. Nếu là phong thu thần điện giáo hoàng ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, Adam rõ ràng vẫn không có trải qua cửa giữa, lúc này lại có thể hoàn toàn nắm giữ thần chi tự sức mạnh. Đại luật lệnh thuật. Dứt dắt. Adam mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm roi bóng lưng, lạnh lạnh mở miệng nói rằng: "Kim sát thần quang ở trong hư không đãng lên một tia gợn sóng, ba người đàn ông bay ngược ở giữa không trung, mới bay đến một nửa, còn chưa rơi xuống đất liền bị trong không khí một luồng không tên năng lượng cho lôi Adam bên người. Ba người dường như thay tuyết con rối bình thường trôi nổi ở Adam bên người giữa không trung. Đại luật lệnh thuật. Năng lượng cấm chỉ ngũ giác đóng kín. Ba người đàn ông sợ hãi cực kỳ nhìn Adam. Bọn họ phát hiện mình đấu khí trong cơ thể không cách nào vận chuyển. Này đến tận cùng là xảy ra chuyện gì? Không chỉ là đấu khí không cách nào vận chuyển, theo Adam lạnh lẽo điệu thanh âm vang lên. Ba người phát hiện mình đám người lại không thể nói chuyện. Sau đó một luồng tĩnh mịch hắc ám hướng về bọn họ kéo tới. Miệng không thể nói, thị không thể hấp, tai không thể nghe, mắt không thể coi, thậm chí, liền da thịt đều không có xúc cảm. Hơn nữa liền tự thân động tác đều bị hạn chế. Ba người bị không tin sức mạnh tỏa ở giữa không trung. Tỏa ở Adam bên người. Chút nào không nhúc nhích được. Đây là cái gì chiến kĩ? Đây là cái gì có thể lượng? Vì sao kinh khủng như thế? Một loại khủng hoảng cảm ở ba người đàn ông nội tâm tràn ngập, một mực bọn họ còn không thể nói ra được, cũng không cách nào làm ra bất kỳ cái gì cử động, không cách nào nhắc nhở roi cẩn thận. Phía sau truyền đến động tĩnh để roi hơi nghi hoặc một chút, hắn biết rõ ba tên đồng bạn thực lực, bọn họ đều có cấp bảy thực lực. Theo lý mà nói Adam nên bị ba người áp chế không thể động đậy mới đúng, vì sao còn có thể có động tĩnh truyền đến? chẳng lẽ ba tên này nhìn thấy này mấy cái mỹ nhân cũng không nhịn được roi trong lòng hiểu rõ sau đó thu hồi sắp tìm thấy sổ phì ả mái tóc hai tay xoay người mỉm cười treo nói nếu không các ngươi thương lượng hạ, lưu một người nhìn cái tên này những người còn lại theo ta đồng thời đến hưởng dụng này ba cái mỹ nhân roi âm thanh im bặt đi nói được nửa câu liền dừng lại liền phảng phất như là bị người kẹp lại cái cổ con vị đây là tình huống thế nào phi nhân các ngươi ở làm cái gì roi chần chờ hỏi đồng bạn của hắn ánh mắt của hắn ngay lập tức rơi vào trên người đồng bạn không có phát hiện adam dị thường bốn người này làm sao đều phù ở giữa không trung? roi nghi hoặc phải biết chỉ có thánh cấp cường giả mới có thể làm được lăng không phi hành a hay là sắc đẹp cảm động duyên cớ cũng khả năng là roi hiện tại đầy đầu đều là sổ phì ạ ba nữ bóng dáng xinh đẹp để hắn ngày xưa nhạy bén tư duy trì đột rất nhiều quá mấy hơi thở roi mới phản ứng được nhìn ba tên đồng bạn hai mắt mê man vô thần tứ chi cứng ngắc nổi đồng bể giữa không trung đây rõ ràng là bị người khác khống chế lại còn có hơi thở này trong hư không đột nhiên kéo tới một luồng khí tức cho roi cảm giác bị áp bách mãnh liệt Phản phất giống như một tòa nguy nga cực kỳ cao sơn giống như vậy, ép tới Joy nhanh không thở nổi. Lại tự cự nhân cánh tay chăm chú khóa lại cổ họng của chính mình giống như vậy, để Joy có một loại cảm giác nghẹn thở. Nhất làm cho Joy không thể tin được chính là hơi thở này, lại là theo cái kia áo bào trắng nam tử trên người truyền đến. Mạnh mẽ như vậy khí tức, lại là theo cái này nhược kê trong cơ thể lộ ra. Joy khiếp sợ nhìn về phía Adam. Đại luật lệnh thuật, Giang buộc. Adam nhẹ dương tay phải, quay về Joy một chào, một luồng khôn kể năng lượng bay lên, khóa lại Joy không khí quanh thân áp chế roi đấu khí trong cơ thể, thậm chí ngay cả gia tộc ban tặng roi bảo mệnh đồ vật đều bị kim sắc khí tức cho áp chế gắt gao ở, không cách nào kích hoạt. Theo kim sắc khí tức áp chế, roi đối ngoại giới nhận biết năng lượng đều bị suy yếu đến một thấp điểm, biến thành cùng người bình thường không khác. Tuy rằng Adam trên người cái kia có thể đè chết người khí tức, cho roi mang đến áp lực cũng yếu bất không ít, nhưng roi cũng bởi vì năng lực nhận biết hết sức hạ thấp, lực lượng tinh thần bị áp chế lại, hắn đã không cách nào thông qua lực lượng tinh thần đến truyền chuyển đấu khí trong cơ thể. Adam tay phải nhẹ nhàng một chiêu, roi thân thể liền không bị khống chế lơ lửng giữa trời hướng về Adam chậm rãi phiêu đi. ngươi muốn làm gì? mau thả ta ra. Roi biểu hiện có chút bối rối nhìn Adam. lúc này phát sinh ở trên người hắn tất cả đã siêu quá sự tưởng tượng của hắn. lúc này Adam phảng phất trên trời thần minh, lãnh cốt, lý trí, bá đạo hơn nữa mạnh mẽ. Adam thần tình lạnh lùng nhìn Roi, trong ánh mắt không mang theo chút nào nhân loại tình cảm, chỉ có chết bình thường bình tĩnh. trong mắt đen nhánh phảng phất vượt sâu giống như vậy, phải đem người linh hồn hút vào đi vào. lúc này Adam lại như là một tài quyết giả giống như vậy, hơi ngéo cổ đánh ra Roi, phảng phất đang suy tư xử trí như thế nào hắn như vậy. Adam trong mắt đen nhánh bên trong đột nhiên xuất hiện một tia cảm thấy hứng thú thần thái. Để roi không kìm lòng được có chút không rết mà run, cả người nổi ra gà sông ra. Lúc này trầm mặc Adam, để roi không kìm lòng được có chút sợ hãi. Ngươi muốn làm gì roi gắng gượng không để cho mình bị hoảng sợ đánh đổ. Nỗ lực để khẩu khí của chính mình trở nên hung hăng. Roi đang chất vấn Adam. Đồng thời roi âm thầm thử nghiệm điều động đấu khí trong cơ thể, nhưng mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, đều không thể cảm nhận được trong cơ thể đấu khí tồn tại. Lúc này roi phản phất một lần nữa trở lại khi còn bé lần thứ nhất nhận biết đấu khí thời điểm. Gian nan lại tối nghĩa, lực lượng tinh thần tiến vào trong cơ thể dường như đã chìm biển lớn. Doi trong lòng nổi lên một luồng bi ai cảm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình ngày hôm nay thật giống đá vào tấm sắt rồi. Tuy rằng không biết trước mắt này áo bào trắng nam tử tại sao đột nhiên biến thành cường đại như thế, nhưng không thể nghi ngờ hết thể trước mắt đều là hắn làm. Ngươi nghe kỹ cho ta, ta là Đại Vương Tử người. Ngươi nếu như dám làm tổn thương ta, Đại Vương Tử điện hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại Vương Tử chẳng mấy chốc sẽ đến Thiên Anh Công quốc. Doi nữ khí hung ác, thử nghiệm uy hiếp Adam. Đại Vương Tử. Adam lẩm bẩm mở miệng nói, "Hubada, không phải hẳn là Ti Tư Mạch Đại Vương tử?" Lúc này Adam trong cơ thể thần lực rồi rảo, tư duy vận chuyển cực nhanh, hơi làm suy nghĩ liền biết Joy nói chính là Ti Tư Mạch Đại Vương tử. "Đúng đúng, Đại Vương tử." "Đại Vương tử nhưng là tuyệt đại thiên kiêu. Ta xin khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Nếu không?" Joy nghe được Adam tự lẩm bẩm âm thanh, hài lòng cực kỳ, hắn cho rằng Adam nhất định sẽ sợ sệt vị kia Ti Tư Mạch Đại Vương tử. Dù sao đó là tuyệt đại thiên kiêu a, là Mogino đại lục tương lai cường giả, không, là tương lai thánh giả. Adam nhìn roi sung mãn mong đợi con mắt, mang theo một tia hí ngược. Bui ta, đại luật lệnh thuật, năng lượng vòng xoáy. Adam đánh gãy roi, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, quay về roi trái tim hơi một chảo. Roi trong cơ thể nguyên bản yên tĩnh lại đấu khí điên cuồng bình thường xoay tròn lên, tạo thành to to nhỏ nhỏ, mấy chục đấu khí vòng xoáy ở roi trong cơ thể điên cuồng xoay tròn phá hoại. A, thương a, Người mau dừng tay. Roi con mắt đống nhiên trợ to, vẻ mặt dữ tợn há mồm gào lên đau đớn nói, trong cơ thể không ngừng truyền đến cắt thịt làm cho hắn muốn điên cuồng chính mình đấu khí lại bị áo bào trắng nam tử điều khiển điên cuồng phá hoại kinh mạch trong cơ thể mình. Adam bình tĩnh nhìn kỹ roi, đối roi kêu rên ngẩng mặt làm ngơ Adam bên người lơ lửng giữa trời ba người đàn ông vẻ mặt mờ mịt, bọn họ còn không biết giờ khắc này bên người chuyện gì xảy ra, bọn họ ngũ giác bị Adam đóng kín ở, linh hồn phảng phất bị mất hết một bóng đêm vô tận bên trong thế giới. Khốn nạn, ta nhiều không được ngươi. Á a a, thống a, roi thống khổ tức giận mắng. Adam trầm mặc như trước nhìn hắn, thả ta, thả ta có được hay không? Van cầu ngươi. Roi vẻ mặt giữ tận thống khổ cầu xin tha thứ, mới qua mấy hơi thở, Roi liền không chịu đựng được trong cơ thể cực hạn cảm rất đau. Lúc này hắn cảm giác trong cơ thể có vô số đem sắc bén tiểu đao ở trong người cắt chém tối thịt mềm nội tạng giống như vậy, để hắn đau đến không muốn sống, để hắn hận không thể lập tức chết đi. Một mực hắn còn nắm giữ chiến sĩ cấp 7 tố chất thân thể, để hắn trong thời gian ngắn không chết được. Van cầu ngươi thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Roi phủ ở giữa không trung, muốn cuộn mình thân thể giảm bớt thống khổ đều không thể làm được, hắn khổ sở cầu khẩn nói, xin tha. Adam đột nhiên khe cười thành tiếng. Chúng ta tới chơi một game đi. Adam ánh mắt hờ hững, khinh mở miệng cười nói, ngươi không phải nói ngươi giường kỹ rất tuyệt à, nếu ngươi tự tin như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội. Adam chỉ chỉ roi ba tên nam tính đồng bạn, âm thanh phảng phất trong hư không truyền đến giống như vậy, không mang theo chút nào nhân loại cảm tình nói, ba người bọn hắn, ta ban thưởng cho ngươi, ngươi có thể sử dụng ngươi giường kỹ chinh phục bọn họ, ta liền cân nhắc thả ngươi. DS, mẹ, phía trước roi đồng bạn số lượng tính sai, đã sửa chữa trở lại. Xin lỗi xin lỗi, đối với loại này mấy tập sẽ chết diễn viên của chúng Ta thực sự không nhớ được. Xin mọi người quên chi tiết này. Tiếp tục cầu phiếu phiếu 3. Chương 278, thần bí nam nhân. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sáng giờ ý ạ. Chuyện này, Rồi trên mặt tràn ngập xoăn xuýt vậy mặt. Adam để hắn không dám tin tưởng, dù cho giờ khắc này trong cơ thể đau nhức khó nhịn, hắn đều như cũ không khống chế được sự sốt. Ta dưỡng kỹ tốt, vì lẽ đó muốn cùng nam tính đồng bạn đùng đùng đùng. Chuyện này, này quá bắt nạt người. Này quá bá đạo. Này quá không thể tưởng tượng nổi dựa vào cái gì ta muốn nghe lời ngươi. roi ở trong lòng gào thét, không muốn Adam khẽ to mày, nhẹ dương cánh tay, nhắm ngay roi đầu, một nguồn áp lực đến cực điểm năng lượng ở roi trước mắt hội tụ, một điểm mồ hôi lạnh từ roi thái dương lướt xuống, hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình từ chối, Adam sẽ tại chỗ bóp nát đầu của chính mình. các loại, chờ chút, roi hô lớn, hắn tả hưu cân nhắc lại, cuối cùng vẫn là cho rằng trinh sinh mệnh càng trọng yếu hơn chút. roi thống khổ kêu gen đáp ứng, ta đồng ý. Ta chơi trò chơi này, không biết là bởi vì trong cơ thể thống khổ mà kêu gen lên tiếng hay là bởi vì Adam đưa ra game quá khó khiến người ta tiếp thu, rồi nét mặt bây giờ dị thường đặc sắc. Có đối với sinh mạng khát vọng, cũng có đối Adam hoảng sợ, càng nhiều chính là đối đón lấy game bài xích, rồi lại không thể không khuất phục. Khát vọng cùng hoảng sợ dây dưa cùng nhau, bài xích cùng khuất phục hô dung hợp với nhau, rồi vẻ mặt đặc sắc vô hạn. Ngươi muốn cảm tạ ta, là ta giáo hội ngươi, làm người phải khiêm tốn, kỳ thực mò di no đại lục rất nguy hiểm, nhiều trải qua một ít, đối với ngươi sau đó mới có lợi. Adam nhàn nhạt mở miệng nói, tay phải nhẹ nhàng vu lên. Dừng, dừng, dừng. Ba tiếng vang chầm trầm, Huyền không ba người đàn ông phảng phất mất đi chống đỡ, vật rơi tự do té xuống đất trên, đồng thời roi thân thể đúng lỏng, trong cơ thể mấy trụ điên cuồng xoay tròn đấu khí vòng xoáy cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Roi thử một chút, phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào điều động trong cơ thể đấu khí, trên người cứu mạng bảo vật cũng đồng dạng không cách nào kích hoạt. Roi khóc không ra nước mắt nhìn Adam, trước đây không lâu trong lòng hắn nghĩ muốn cho Adam biết được mỏ gì nổ đại lục tàn nhẫn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện, chỉ có điều nhân vật đổi một hồi, đổi thành Adam để hắn cảm nhận được mỏ dì nổi đại lục nguy hiểm cỡ nào. Phía trên thế giới này, không phải là người nào đều có thể trêu chọc. Joy trong lòng âm thầm rơi lệ. Đối với ta sau đó mới có lợi đùa giỡn. Chỉ cần ta ngày hôm nay sống tiếp, ta nhất định tìm trong gia tộc trưởng bối tìm ngươi tính sổ, ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ trôn. Joy ở bên trong tâm gầm thét lên. Adam lúc này có thể nghiền ép cấp 7 Joy, không có nghĩa là có thể đồng dạng nghiền ép cấp 9 cao thủ, không có nghĩa là có thể đồng dạng nghiền ép thánh giả. Lúc này vẫn chống đỡ Joy, để hắn không đang đau nhức hạ hồn về, chỉ có đối Adam sâu sắc căm hận. Ta cho ngươi một cơ hội biểu diễn dừng ký. Ngươi lại không cảm tạ ta?" Adam nhàn nhạt nhìn Joy, trong mắt đen nhánh dường như một vũng hồ sâu, trong bình tĩnh ngự chứa đại khủng bố. Joy đoán không ra Adam đang suy nghĩ gì, nhưng Adam bình thản ngự khí để Joy dùng mình một cái, Joy cắn răng nói, "Cảm ơn ngươi. Bị ép làm chuyện như vậy, lại còn muốn cảm tạ nhân gia, Joy đời này đều không được quá như vậy sỉ nhục." Joy cảm giác trong lòng chính mình đang chảy máu, chuyện này nhất định không thể để cho những người khác biết, nếu không mình còn làm sao ở mọ dị nô đại lục đặt chân, gia tộc cũng không cho phép có chính mình như vậy chỗ bẩn tồn tại. Joy ánh mắt mang theo hàn mang nhìn về phía ba tên đồng bạn ánh mắt không có ý tốt ba người này tương tự không có thể sống sót Adam đam ngữ khí bình thản không nổi một tia sóng lớn làm lại gọi ta lãnh chúa đại nhân roi hô hấp hơi ngưng lại hắn cố nén nội tâm mãnh liệt cảm giác nhục nhã nói cảm ơn lãnh chúa đại nhân đây mới là bé ngoan Adam nhàn nhạt nhìn roi trước mắt đánh một hướng chỉ tê liệt trên mặt đất ba người đàn ông từ từ thức tỉnh bọn họ đóng kín ngũ giác từ từ mở ra ngoại trừ trong cơ thể đấu khí cùng trên người bảo vật vẫn như cũ bị áp chế cái khác hết thảy đều rất bình thường roi cẩn thận tiểu tử này một tên nam tử trong đó mới vừa mở mắt tỉnh lại liền lớn tiếng hô một người khác phản ứng khá là nhanh nam tử kéo kéo hô to nam tử ra hiệu hắn nhìn phù ở giữa không trung rồi cùng Adam hai người rõ ràng Doi hiện tại đã ở vào Adam dưới sự không chế ba người đàn ông ngạc nhiên có người âm thầm thử nghiệm điều động trong cơ thể đầu khí nhưng bi ai phát hiện không có bất kỳ tác dụng gì rất quan tâm ngươi xem ra các ngươi là bạn rất thân ta nghĩ bọn họ cần thiết cũng yêu thích chơi như vậy game. Adam nhàn nhạt đối Doi nói rằng Doi muốn căm tức Adam nhưng lại không dám chỉ có thể bất đắc dĩ túi đầu chính mình lén lút nghiến răng nghiến lợi. Game đến cùng là sẽ ra chuyện gì, rồi có đồng bạn nghi hoặc mở lời hỏi roi, bọn họ đối Adam tràn ngập cảnh giác. Rồi trầm mặc không đáp, hắn không biết làm sao đối đại gia giải thích. Chẳng lẽ, rồi với bọn hắn nói, cái tên này để chúng ta, ta đã đáp ứng hắn, các ngươi nhanh nằm xuống phối hợp ta đi. Rồi bây giờ nói không ra câu nói như thế này, này không bằng một đao giết hắn làm đến thẳng thán. Rồi lúc đó đáp ứng Adam là ở hành động bất đắc dĩ, nếu như không đáp ứng, hắn hiện tại đã sớm thành một bộ thi thể. Nhưng rồi đáp ứng quy đáp ứng để hắn mở miệng nói ra, hắn thật sự không làm được. Adam phất phất tay, nằm ở trên bàn ăn bàn nữ thân thể lằng không trôi nổi, vòng qua bên trong bao xương chứa ngại vật, trực tiếp bay tới Adam bên người. Doi ba tên đồng bạn trợn mắt ngót mồm nhìn tình cảnh này, dù cho là lần thứ hai thấy cảnh này, trong lòng bọn họ vẫn như cũ tràn ngập chấn động. Adam lúc này năng lực cùng thần mình không khác, để Doi đám người không rét mà run. Bọn họ đến tột cùng treo chọc thế nào một tồn tại a. Adam đưa tay nắm ở sổ phì A eo nhỏ, đánh một hướng chỉ. Adam trên người hào quang màu vàng hình như có linh tính xuyên gần bàn nữ trong cơ thể xua tan ba nữ trên người dường lực, ba nữ mông lung mở ra đôi mắt đẹp, từ cả người vô lực trạng thái trung tình lại, quyền khống chế thân thể vừa mới mới vừa cầm về, một loại ánh liệt không trọng cảm liền hướng ba nữ kéo tới. Ba nữ lúc này mới phát hiện, nhóm người mình nơi ở giữa không trùng, mà Adam ngay ở nhóm người mình bên người. Kaka, Adam, Sophiea cùng Alice kích động hô, đặc biệt là Sophia, lúc này ở Adam ấm áp trong lòng ngực, làm cho nàng hương phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Kaka thật sự nghe được lời cầu nguyện của chính mình, thật sự tới cứu Sophiea. À. An Nhạc mới vừa muốn mở miệng, sau đó có dừng lại, trên mặt có chút cô đơn, nàng thật không tiện mở miệng, nàng không biết đối Adam làm sao mở miệng. Mặc dù là doi đám người đối với các nàng nổi lên ý đồ xấu, dẫn đến chuyện này phát sinh. Nhưng nếu như An Nhạc vừa bắt đầu liền từ chối thẳng thắn bọn họ, chuyện này cũng sẽ không phát sinh, ba nữ cũng sẽ không hám sâu hiểm cảnh. Nếu như Adam không có đúng lúc trước tới cứu viện, nếu như ba nữ thật sự để doy thực hiện được. An Nhạc không dám tưởng tượng chính mình nên làm gì đi đối mặt cảnh tượng như vậy, e sợ Adam này một đời đều sẽ không tha thứ chính mình, chính mình cũng sẽ cả đời hối hận. Adam ôn nhu vuốt sổ phỉ à mái tóc, nhẹ giọng an ủi ba nữ, "Không sao rồi, đừng sợ. Ta đến rồi. Các ngươi bé ngoan, chờ ta xử lý xong mấy người này, liền mang bọn ngươi về nhà." Ba nữ cùng nhau gật đầu, an nhạc trong lòng càng thêm khó chịu, Adam không có mở miệng trách cứ nàng, điều này làm cho nàng càng thêm hổ thẹn. Ở Adam bên người, để ba nữ dị thường an tâm, Alynxi hiếu kỳ tả hữu đánh giá, nàng rất tò mò tại sao nhóm người mình phụ ở giữa không chung. Chỉ là Adam nói rồi làm cho các nàng bé ngoan chờ, Alynxi chỉ có thể nhịn ở trong lòng hiếu kỳ. Xử lý Người đem chúng ta làm làm cái gì? Chúng ta có thể đều là thiên kiêu a. Doi đợi trong lòng người bay lên một loại bi vẫn cùng tay đắng, cũng không dám mở miệng phản bác. Adam nắm ở sổ phì ạ, cao mày nhìn về phía Doi đám người, còn không bắt đầu. Doi há miệng, á khẩu không trả lời được, không biết nói cái gì. Từ chối vẫn là bắt đầu. Doi nhìn sổ phì ạ ba nữ nhìn về phía mấy người bọn họ ánh mắt, các nàng tơ không hề che giấu chút nào trong mắt căm ghét càng thêm để Doi không biết làm thế nào. Doi ba tên đồng bạn mở miệng nhìn Doi, lại nhìn Adam, bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Lẽ nào? nhất định phải chúng ta làm như vậy à? Doi nội tâm xoắn xuýt cực kỳ. Ngay ở Doi Do dự không quyết định thời điểm. Ngoài cửa cầu thang nói tiếng đánh nhau đột nhiên im mà đi. Sau đó một trong sáng giọng nam ở Adam sau lưng vang lên. Adam thần chi tử điện hạ có thể hay không cho ta một bộ mặt thả ta này mấy cái bằng hữu đi. Adam lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lên đến. Nay đến tận cùng là ai đi tới phía sau ta, ta lại không biết. Hắn dĩ nhiên có thể tách ra thần lực dò xét, phải biết lúc này Adam cường đại dị thường, thần lực phạm vi dò xét rộng khắp mà lại tinh chuẩn. Tuy rằng Adam mới vừa rồi không có có thể dùng thần lực dò xét quanh thân tình huống, nhưng không có nghĩa là bất luận người nào cũng có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở Adam bên người. Dù cho là cấp 9 William, chỉ cần hiện tại bước vào Adam chu vi một ký lờ mẹt bên trong, Adam đều có thể rõ ràng cảm giác được. Mà sau lưng người đàn ông này, ở Adam phía sau đột ngột lên tiếng, phản phất là đột nhiên xuất hiện ở Adam phía sau. Trưng 279, Hồn Ti Tư Mạch Tiểu thuyết, Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam à lẹ sàng giờ ý ạ. Adam xoay người, nhìn thấy một tinh thần phân chấn kiếm mi mắt sáng như sao, vóc người thon dài mỹ nam tử xuất hiện ở cửa bảo sương. Nam tử lúc này chính cười tủm tỉm nhìn Adam. đương nhiên, nếu như này mỹ trên tay nam tử không đề cập tới có lìn, Adam có thể sẽ không cho là cái tên này là kẻ địch. Nam tử một tay cầm lấy có lìn phần lưng áo giáp, đem võ trang đầy đủ có lìn thay ở trên tay. Có lìn lúc này túi thấp đầu lô, tóc ngã thủy tre khuất khuôn mặt của hắn, áo giáp màu trắng trên dính đầy máu tươi, không biết là thưởng thức trai tư binh máu tươi vẫn là có lìn chính mình. Có lìn trên tay hắc rượu thạch trường thương cũng uốn lượn không ra dáng tử. Một bên ban nữ không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này, các nàng không thể nào tưởng tượng được có lần là gặp phải khó khăn đến mức nào chiến đấu, lại để cứng rắn xương hắc rượu thạch trưởng thương vốn lượn thành như vậy. Hồn. An Nhạc nhìn chằm chằm mỹ nam tử kia, thấp giọng nói, "An Nhạc trong thanh âm tràn ngập đề phòng. Là đại vương tử. Đại vương tử, cứu lấy chúng ta. Đại vương tử điện hạ, ngài rốt cục đến rồi." Rồi ba tên đồng bạn nhìn thấy mỹ nam tử hồn vào cửa, dồn dập kêu cứu không ngớt. "Thả ra hắn." Adam cau mày nhìn hồn nói, "Á Đam giơ tay chỉ chỉ hồn trong tay cọ lịn. Hồn cười khổ gương mặt đẹp trai bàng có chút luống cuống cảm giác, xem ra như là hàng xóm đại ca ca giống như vậy, làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, này thật đúng là khó làm à? Nhiều như vậy người hướng về ta chào hỏi, ta nên trước về ai thì sao đây? Nữ sĩ ưu tiên, hồn ở tại chỗ khổ não một lúc, vỗ vu đầu, quay về an nhạc cười hiếp mắt nói, an nhạc tiểu thư, đã lâu không gặp. An nhạc ngậm miệng không đáp, cảnh giác nhìn hồn, sau đó tiến đến adam bên thai nhỏ giọng nhắc nhở, adam, hắn là ty tư mạch đế quốc đại vương tử, cũng là một tên tuyệt đại thiên tiêu, hắn vẫn là khóa này thiên tiêu thi đấu người thứ nhất. Ta tuy rằng cùng hắn đều là tuyệt đại thiên tiêu, nhưng ta là kém cỏi nhất tuyệt đại thiên tiêu, vẹn vẹn nắm giữ băng nguyên lực phép thuật mà thôi, mà hắn nhưng là đứng đầu nhất tuyệt đại thiên tiêu, hắn là cùng phong thu thần điện mòn nổi danh tuyệt đại thiên tiêu, thực lực phi thường mạnh mẽ, có vô số lá bài tẩy. ở thiên tiêu sức chiến đấu trên bảng xếp hạng, hắn nguyên bản xếp hạng là người thứ 7, trải qua khóa này thiên tiêu thi đấu sau, thực lực tăng lên dữ dội, liên tục khiêu chiến phía trước 5 người, hắn mới nhờ. Tê xếp hạng là người thứ hai, chỉ đứng sau mòn. Ngươi phải cẩn thận chút. Một luồn mùi thơm theo an nhạt tới gần, ở Adam chốc mũi lờ lờ. An Nhạc hơi thở như hoa lan giải thích để Adam thập phân được lợi. Adam đối An Nhạc khẽ gật đầu. Gia hiệu tự mình biết. Mọi gì nô đại lục có một công khai thiên kiêu bảng xếp hạng, thiên kiêu, tuyệt đại thiên kiêu đều ở bảng xếp hạng chúng, thần chi tử bởi vì thân phận đặc thủ, không ở bảng xếp hạng trong đó. Đối với trên bảng xếp hạng tư liệu, Adam là rõ ràng, hắn cũng rõ ràng An Nhạc là tuyệt đại thiên kiêu, chỉ có điều không có trên bảng xếp hạng 100 người đứng đầu, bởi vì thiên kiêu sức chiến đấu bảng xếp hạng toàn bộ là lập tức thiên kiêu sức chiến đấu bài hành, không nhìn tiềm lực. Vì lẽ đó dù cho An Nhạc tiềm lực không sai, nhưng vẫn như cũng là không có lên bảng. Đồng thời, đối với hồn tư liệu, hắn cũng có một chút hiểu rõ. Hồn Ti tư mạnh, Ti tư mạnh đế quốc đại vương tử, quốc quân chỉ định đời kế tiếp đế quốc chi chủ, cụ thể thực lực không người hiểu rõ, làm người khôi hài đẹp trai, danh tiếng vô cùng tốt. Hồn đã từng chiến tích, đánh giết 17 tên cấp 8 đỉnh cao chiến sĩ, đánh giết 2 tên cấp 9 sơ cấp chiến sĩ, từng cùng 3 tên thần chi tử đồng thời chiến đấu, đẩy lùi 3 tên thần chi tử, trọng thương một người trong đó. Thiên kiêu sức chiến đấu bảng xếp hạng, người thứ hai. Hồn thực lực mạnh mẽ tự kỳ thậm chí mỏ gì nổ trên đại lục có người hoài nghi hắn đã đi vào thánh giả cường đại như vậy tuyệt đại thiên tiêu lại xuất hiện ở thiên anh công quốc chuyện này nếu như truyền đi toàn bộ thiên anh đều phải vì thế mà sôi trào đây chính là toàn bộ mỏ gì nổ đại lục thế hệ tuổi trẻ cường giả thế hệ tuổi trẻ thiên hạ đệ nhị thực lực là không thể nghi ngờ mạnh mẽ có kẻ to mò suy đoán nếu không là người thứ nhất mòn suất quỷ nhập thần quanh năm ẩn cư ở phong thu thần điện hồn điện hạ vô cùng có khả năng tìm mòn phía trước dù sao người thứ nhất vị trí ai thấy không thèm liền ngay cả hồn đều công khai biểu thị quá Phong thu thần điện tiền bối săn sát, chính mình không tốt tùy tiện tới cửa khiêu chiến mọn, mà mọn chỉ cần đi ra thí luyện thành không ai có thể tìm tới tung tích của hắn, liền hồn chính mình cũng không tìm tới mọn, hai người liền bởi vì những nguyên nhân này, vẫn không có công khai chiến đấu quá. Vì lẽ đó ở Mọ gì nổ trên đại lục có người cho rằng, hồn thực lực không nên ở người thứ hai, hẳn là cùng mọn đặt ngang hàng số một. Nhìn thấy An Nhạc cùng Adam nói nhỏ, hồn cũng không để ý lắm, hào phóng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía roi đám người. Ngay ở An Nhạc cùng Adam nói những câu nói này đồng thời, hồn cũng đang giáo huấn dõi đám người. Một đám tên giá hỏa có mắt không trọng, lại dám đem chú ý đánh tới An Nhạc tiểu thư trên người. Chẳng trách Dạ Đam thần chi tử sẽ muốn giết các ngươi, đổi làm là ta đều sẽ động sát tâm. Thực sự là một đám đồ ngu. Thận cho ta thêm phiền phức. Hồn mặt lạnh như xương nhìn roi bốn người, một bộ chỉ trích mài sát không nên kim dáng dấp, hắn đem An Nhạc cùng thần chi tử vài chữ cắn đến rất nặng. Roi cùng những đồng bạn tối đầu, đầy mặt đỏ chót không nói tiếng nào, bị hồn giáo huấn cùng tôn tử như thế. Đồng thời, dõi đám người nghe được hồn sau, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Nguyên lai like cô gái kia là An Nhạc Hạ Bột là một lãnh đời trong gia tộc đại tiểu thư. Tuy rằng An Nhạc thực lực không mạnh, nhưng nàng dù sao cũng là có tiềm lực nhất tuyệt đại thiên kiêu một trong. An Nhạc ở Mộ Dị Nô Đại Lục khá cụ nổi danh, nàng nổi danh nhất không phải tiềm lực của nàng, mà là nàng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Nếu như ngày hôm nay chuyện này truyền đi, do đám người nhất định sẽ bị An Nhạc Đông Đảo người ái mộ truy sát chí tử, phải biết An Nhạc người ái mộ chung cũng không thiếu thần chi tử cùng mạnh mẽ tuyệt đại thiên kiêu. Mà cái kia trường bào màu trắng nam tử, lại là trong truyền thuyết thần chi tử. Thần chi tử a? Mộ Dị Nô Đại Lục cao quý nhất một đám người là thần minh sủng ái nhất nhân loại chi tử. Bình thường tuyệt đại thiên kiêu nhìn thấy thần chi tử đều muốn cung kính hành lễ, chớ nói chi là bọn họ này mấy cái nho nhỏ thiên kiêu, chẳng trách hắn cường đại như thế, nguyên lai hắn là thần chi tử. Doi vẻ mặt có chút hoàng hốt, hắn cùng những đồng bạn như thế đều bị tin tức này bị dọa cho phát sợ, bọn họ treo chọc lãnh đời gia tộc truyền nhân cũng là thôi, ai có thể từng muốn lại còn treo chọc đến thần chi tử điện hạ? Ngắm lại đắc tội hai người kết cục, Doi bi ai phát hiện. Hay là mình bị Adam thẳng thắn giết chết mới là tốt nhất kết cục, ít nhất kết cục này so với rơi vào lãnh đời gia tộc cùng thần điện trong tay thực sự tốt hơn nhiều. Cùng những đồng bạn mê man hoảng loạn không giống, doi trí ít là gia tộc lớn đi ra đệ tử, lúc này còn miễn cưỡng có thể duy trì lý trí. Nếu là hồn không đến, bọn họ ngày hôm nay là chết chắc rồi. Nhưng hiện tại hồn đến rồi, điều này nói rõ đại vương tử không hy vọng bọn họ chết, chính mình hiện tại hạ thấp một ít thái độ, thả xuống tự tôn xin tha, hay là có thể cầu được một tia đường sống. Doi đầu góc điên cuồng chuyển động, Liều mạng làm rõ hồ dán bình thường đâu có nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Điện hạ, chúng ta không biết nàng tiểu là An Nhạc tiểu thư, càng không biết hắn là Thần Chi Tử Điện Hạ. Mong rằng Điện Hạ có thể cùng Thần Chi Tử giải thích một, hai, giúp giúp chúng ta. Roi dừng một chút, cắn răng tiếp tục cầu khẩn nói, chúng ta đồng ý lấy ra tất cả bồi thường Thần Chi Tử Điện Hạ, chỉ cầu Thần Chi Tử Điện Hạ có thể tha thứ chúng ta. Roi lời này rõ ràng là nói cho Adam nghe, hắn phát hiện lúc này An Nhạc đã cùng Adam nói xong, Adam lúc này chính nhìn bọn họ, ánh mắt vẫn là dị thường bình tĩnh. Đúng đúng đúng, chúng ta đồng ý lấy ra tất cả bồi thường Thần Chi Tử Điện Hạ. Những đồng bạn dồn dập phụ hòa roi, cùng tính mạng so với tất cả bảo vật tiền tài đều là vật ngoại thân. Bọn họ hiện tại chỉ muốn ở Adam thủ hạ kiếm hồi một cái mạng nhỏ, đồng thời bọn họ cũng đoạn xong việc báo đáp phụ ca Adam ý nghĩ. Dù sao thần chi tử sau lưng còn có thần điện, thần điện không phải bọn họ những thế gia này đệ tử có thể trả thù đối tượng, bọn họ hiện tại không thực lực này, sau đó cũng sẽ không có. Dù sao roi đám người thân là thiên kiêu, bọn họ cũng không ngu ngốc, đem điểm ấy xem rất rõ ràng. Roi đám người tiếng nói mới hạ xuống, chưa kịp hổn mở miệng, Adam liền nhàn nhạt mở miệng nói: Lời của ta nói ngươi không nghe à? Đem người để xuống cho ta. Adam nhìn Hồn, Hồn hơi sưng sờ, cười ha ha nói, thần chi tử, vừa nãy bọn họ ngươi cũng nghe được, bọn họ là thật sự biết sai rồi. Không bằng như vậy đi, ta thả thủ hạ của ngươi, ngươi cho ta Hồn một bộ mặt, cũng thả ta này mấy cái vô dụng bằng hữu, đại gia hòa nhau rồi như thế nào? Adam nhàn nhạt, nhạt nhìn Hồn, đối Hồn lời nói mới rồi mắt điếc ai ngờ, ta không muốn nói lần thứ ba, cho ta lập tức thả người. Adam không khách khí chút nào thái độ làm cho Hồn hơi biến sắc, Hồn là thiên tài tuyệt thế từ nhỏ đến lớn đều là ở người khác sùng bái thước cao cùng trưởng bối sùng ái trung lớn lên. từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nhìn lời của hắn nói, đặc biệt là vẫn là ở hắn hạ thấp thái độ thời điểm. Rồi ở một bên lén lút nhìn thấy hồn sắc mặt khó coi, trong lòng không thể ước chế kích động hô to, đánh tới đến. các ngươi mau đánh lên. các ngươi đánh tới đến ta phải cứu. hồn điện hạ, hắn tuyệt đối đánh không lại ngài, ngài còn do dự cái gì a? ngài đã từng nhưng là đồng thời đối kháng quá ba tên thần chi tử a. hồn đang do dự cái gì hắn đang do dự á đam soi lương thần điện thế lực. hồn không giống roi đám người bình thường không có mắt. Hắn đã sớm từ Adam biểu lộ ngoại tại thần lực thuộc tính phân tích ra, Adam là phong thu nữ thần thần chi tử, hắn là phong thu thần điện người. Phong thu thần điện là mọ dị nổ đại lục mạnh mẽ nhất 12 chủ thần điện một trong thần điện. Thực lực sâu không lường được, thiên tiêu sức chiến đấu bảng xếp hạng người thứ nhất mọn tiểu là phong thu thần điện người. Hơn nữa Adam giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn, hắn nhưng nhìn không thấu Adam thực lực sâu cạn. Thần chi tử sức mạnh bình thường quyết định bởi tại được thần minh sùng ái trình độ cùng với sau lưng thần minh mạnh mẽ, còn có tự thân tín ngưỡng trình độ, thần chi tử hệ thống sức mạnh phi thường phức tạp. Hồn nhìn không thấu Adam lúc này đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, hắn không dám manh động. Dù sao Phong Thu Thần Điện nhưng là 12 chủ thần điện một trong thần điện, góc gác hùng hậu, thần minh mạnh mẽ, chỉ dựa vào hai điểm này, hồn liền không muốn cùng Adam chiến đấu. Adam phía sau đứng Phong Thu Thần Điện. Nói thật, hồn cũng không muốn đắc tội Phong Thu Thần Điện. Lúc này hồn không biết Adam còn chưa trải qua cột ửa, không chọn vẹn xem như là Phong Thu Thần Điện thần chi tử. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, lúc này Adam chỉ có thể tính một hoang dại thần chi tử, thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, chỉ là bởi vì chủ thần thân lực thuộc tính quá mức đạt tụ lấy hồn lúc này thực lực còn chưa đủ lấy nhìn thấu Adam thực lực ở roi chờ đợi trong ánh mắt hồn đột nhiên cười nói được hồn buông tay có liềm thân thể vô lực té rớt ngay ở có liềm thân thể sắp chạm được mặt đất thời điểm Adam vây vây tay có liềm thân thể đình chỉ lại hàng lơ lửng giữa trời hướng về hắn tung bay đi Adam này một tay để hồn sáng mắt lên bay về Adam giơ ngón tay cái lên quả nhiên không hổ là thần chi tử Adam thần chi tử điện hạ hiện tại có thể hay không thả ta này mấy cái vô dụng bằng hữu Adam lạnh nhạt nói không được nếu như không phải Adam tới kịp thời điểm Nếu như không phải thời khắc sống còn Adam bùng nổ ra trong cơ thể thần lực, kích phát thần chi tử sức mạnh, An Nhạc ba nữ đã sớm gặp phải roi đám người đầu tụ. Muốn Adam thả người, quả thực nói mơ giữa ban ngày. Hồn nghe được Adam câu nói này, sắc mặt lập tức âm trầm lại. Chương 280, ta muốn mạng của các ngươi. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sảng giờ ý ạ. Thần chi tử điện hạ, ngươi làm như vậy có chút không ổn đâu, bọn họ cũng đã biết sai rồi, vì sao ngươi còn hùng hổ dọa người đây? Hồn âm trầm một gương mặt uất tủ, quay về Adam trầm giọng nói, thần chi tử điện hạ, chúng ta thật sự biết sai rồi, ngài đại nhân có lượng lớn, liền buông tha chúng ta lần này đi. nhìn thấy hồn vị bọn họ nói chuyện, dõi mau mau ở một bên tận dụng mọi thời cơ, nói khẽ với Adam cầu xin. Thả ngươi Adam nhũ mày, tối đầu nhìn Coi Lĩnh nói, cũng không phải là không thể. Adam sử dụng lĩnh chủ chi nhãn, phát hiện Coi Lĩnh chỉ là thoát ly đã hôn mê, thân thể cũng không lo ngại. Adam vung vung tay, một luồng thần lực nâng Coi Lĩnh thân thể, đem hắn mềm nhẹ nằm thẳng để dưới đất. hồn sững sờ, ngược lại ha ha cười nói, Adam không hổ là thần chi tử điển hạng, quả nhiên đại nhân rộng lượng sau đó hồn quay đầu hướng roi đám người khiển trách các ngươi còn không mau cảm tạ thần chi tử điện hạ roi mấy người lo sợ tắt mét mặt mày quay về adam nói cảm ơn cảm ơn thần chi tử đại nhân thả chúng ta một mã roi đám người kích động môi đều ở hơi run nhìn về phía hồn ánh mắt tất cả đều là cảm kích nếu không là hồn vẫn vì bọn họ ra mặt roi đám người ngày hôm nay nhất định là huyết tung thường thức trai kết cục nếu không là bọn họ lúc này còn bị adam thần lực áp chế roi đám người đã sớm đối hồn hành đại lễ cảm tạ adam nhàn nhạt liếc mắt một cái kích động mấy người chậm rãi mở miệng nói thả người có thể Nhưng ta có một yêu cầu, ta muốn bọn họ một thứ." Adam giơ tay chỉ vào roi đám người, vẻ mặt dị thường lạnh lùng. Hôn cười ha ha nói, "Thần chi tử đại nhân nói gì vậy, bọn họ đắc tội rồi ngài, đừng nói một thứ, coi như là muốn bọn họ toàn bộ bảo vật, ta đều tán thành. Bọn họ nếu như không cho, ta liền đem bọn họ chân đánh gãy." Đôi đám người ở một bên liều mạng gật đầu, đôi nỗ lực bỏ ra một cười lấy lòng lấy lòng vẻ mặt nói, "Thần chi tử điện hạ, chúng ta mới vừa nói qua chỉ cần ngài tha chúng ta, chúng ta đồng ý dùng chúng ta nắm giữ tất cả đồ vật bồi thường ngài. Chỉ cần là chúng ta có, đều cho ngài." Đồng bạn mau mau bổ sung một câu, hắn sợ Sệ ta Đam đưa ra bọn họ không có bảo vật. Đúng đúng đúng. Djoy tiểu gà mổ thóc bình thường gật đầu, đồng thời, Djoy trong lòng cũng đang bí ẩn rơi lệ. Từng có lúc, thân là Thiên Kiêu chính mình đối với hắn người như vậy ái juận định quá, lúc này Djoy trong lòng tràn ngập sĩ nhục cảm. Nhưng hắn lúc này không thể không chính mình hạ thấp thái độ. Djoy đã từ Adam lạnh lùng bình tĩnh trong giọng nói hiểu rõ đến, hắn không để ý hồn điện hạ, thả hay là không thả chính mình, hoàn toàn xem Adam tâm tình của chính mình. Mạng nhỏ ở nhân gia trong tay nắm bắt, Djoy không thể không cúi đầu. Adam hờ hững gật gù, "Yên tâm đi, cái thứ này các ngươi nhất định có thể cho ta." Joy cung kính hỏi, "Không biết thần chi tử đại nhân muốn cái gì chỉ cần chúng ta có, nhất định cho ngài." Joy hiện tại cung kính đến dường như Adam thuộc hạ giống như vậy, hắn thật giống quên Adam mới vừa mới đối với hắn làm tất cả. Joy hiện tại chỉ muốn mau mau thoát đi Adam không chế, cầm lại thân thể thuộc về quyền, kiếm hồi một cái mạng nhỏ. An Nhạc khẽ thở dài một cái, Adam thật giống có bưng tha Joy đợi lòng người tư. Bất kể như thế nào, chỉ cần là Adam làm quyết định, nàng đều tán thành. Dù sao Joy đám người là hồn người. Hồn thực lực mạnh mẽ, liền bình thường thần chi tử đều không phải hồn đối thủ. Adam không muốn đắc tội hồn cũng là có thể thông cảm được. An nhạc ba nữ không trách Adam. Ngược lại chúng ta cũng không chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn, vẫn là không muốn cho Adam thêm phiền đi. Ba nữ trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ. Tất cả mọi người đang đợi Adam trả lời. Adam đột nhiên cười khẽ, lạnh nhạt nói: Ta cũng không muốn cái gì quá vật quý giá. Doi đám người thở phào nhẹ nhõm, không quý giá là tốt rồi. Ta chỉ muốn các ngươi mệnh. Adam nói như đinh chém sát, trong mắt sát ý tơ không che giấu chút nào, hồn sướng sốt. An nhạc ba nữ cũng sửng sốt, roi há hốc mồm, roi đồng bạn cũng há hốc mồm, hồn mặt tâm trầm, hắn cảm giác mình bị Adam sái, hắn vừa nãy rõ ràng như vậy hạ thấp thái độ thỉnh cầu Adam buông tha roi đám người, Adam hiện tại nhưng vẫn như cũ nói thẳng muốn đi roi đám người tính mạng, từ nhỏ đến lớn, hồn chưa bao giờ bị người như thế treo chỏ quá, hắn cảm giác trong giây lát này lửa giận lấp kín chính mình lồng ngực, roi hoàng loạn nói, thần chi tử điện hạ, yêu cầu này, chúng ta thực sự không làm được a, Adam lạnh nhạt nói, ngươi làm đến, Adam là quyết tâm muốn giết roi đám người. Roi hướng về hồn đầu đi ánh mắt cầu cứu, hồn mặt âm trầm. Ai về Adam nói rằng, Thần Chi Tử Điện Hạ, ngươi là đang đùa ta à? Ngươi rõ ràng đáp ứng rồi chúng ta, chỉ cần Roi đám người đánh đổi một số thứ, ngươi sẽ thả bọn họ. Roi vội la lên, Thần Chi Tử Điện Hạ, ngài vừa nãy rõ ràng đáp ứng buông tha chúng ta. Adam bình tĩnh nói, ta lúc nào đã đáp ứng thả các ngươi. Roi đám người im lặng. Adam xác thực không có sáng tỏ đã nói muốn tha bọn họ. Adam vẫn nói muốn bọn họ trả giá thật lớn. Ai có thể đều không nghĩ tới Adam lại muốn bọn họ trả giá cái giá bằng cả mạng sống điều này làm cho roi đám người khó có thể tiếp thu. Adam nhìn về phía mặt tâm chấm hồn, từng chữ từng chữ nói: Bằng hữu của ngươi ý đồ làm bẩn người đàn bà của ta, dưới cái nhìn của ta, bọn họ chỉ có trả giá cái giá bằng cả mạng sống tài năng lắng lại sự phẫn nộ của ta. An nhạc ba nữ trong lòng nổi lên một tia nhu tình, tỉnh. Onu nhìn về phía Adam. Adam như vậy kiên quyết muốn lấy roi đám người tính mạng, thậm chí không tiếc đứng hồn phía đối lập, là vì các nàng tôn nghiêm. Vì các nàng, Adam không chút do dự cho mình dựng đứng hồn như vậy kẻ địch mạnh mẽ. Chuyện này làm sao không cho ba nữ cảm động? Nếu như ngươi cảm thấy ta đây là đang đùa ngươi, như vậy, ta tiểu là đang đùa ngươi." Adam bình tĩnh nói. Hồn tử Adam bình tĩnh trong giọng nói cảm nhận được một luồng ẩn tại mê thị. "Đúng, ta tiểu là đang đùa ngươi. Ngươi có thể làm sao?" Kỳ thực Adam ý nghĩ rất đơn thuần, cũng không có hồn não bù nhiều như vậy tâm tình, cũng càng không có xem thường hồn. Tốt xấu nhân ra hồn là mọ gì nổ đại lục thế hệ tuổi trẻ sức chiến đấu người thứ hai, tương lai thánh giả, tương lai đế quốc chi chủ, Adam lại tự đại cũng không thể coi khinh hồn. Adam chỉ là đơn thuần muốn giết roi đám người mà thôi. Adam ý nghĩ thật sự rất đơn thuần, đơn thuần đến liền hồn hạ thấp thái độ vì là doi đám người cầu xin cũng không được. Adam muốn giết người, thế hệ tuổi trẻ người thứ hai đều không thể ngăn cản. Hồn bị Adam khí cả người run, cái gì gọi là ngươi tiểu là đang đùa ngươi ngươi lại dám sai ta. Hồn hít sâu một hơi, liều mạng tự nói với mình phải nhẫn lại ở. Hồn không sợ Adam, thần chi tử hắn nhìn nhiều lắm rồi, thậm chí còn đánh bại quá không ít thần chi tử. Nhưng hắn hiện tại không muốn cũng không thể tùy tiện ra tay nhằm vào Adam, bởi vì như vậy sẽ bước lên tì tư mạch đế quốc cùng phong thu thần điện trực tiếp va chạm. Thần chi tử đều là thần điện sinh mạng, trước đây hồn chèn ép một ít thần điện nhỏ thần chi tử là không có quan hệ, dựa vào ti tư mạch đế quốc mạnh mẽ quốc lực, những kia thần điện nhỏ không người dám đối hồn như thế nào. Thế nhưng Phong Thu Thần Điện không giống nhau, đó là 12 chủ thần điện, thực lực không thua gì đế quốc, đồng thời Phong Thu Thần Điện cùng mặt Đế Quốc quan hệ dị thượng chặt chẽ. Hồn ra tay đối For Adam, không chỉ có Phong Thu Thần Điện sẽ xuất thủ, liền mặt Thủ đô Đế Quốc có thể sẽ thọ một chân vào. Hồn sẽ không ngây thơ lấy vì lạ, người trẻ tuổi quá uy hiến kỷ, trưởng mối loại hình nhân vật sẽ không đứng tay. Những câu nói này đều là lừa gạt lừa gạt người bạn nhỏ. Ở Mộ Dị nô đại lục, thực lực mạnh mẽ giả mới ủng có lời nói quyền, điểm mấu chốt chỉ là dùng để đánh vỡ trang trí mà thôi. Nâng cái đạo lý đơn giản nhất, nếu như hồn ở bên ngoài bị người giết, Ti Tư Mạch Đế quốc cũng sẽ cả nước tức giận, lấy một quốc gia lực lượng chu diện hung thủ cùng thế lực sau lưng. Hồn không sợ Adam, Ti Tư Mạch Đế quốc cũng không sợ phong thu thần điện cùng Mạt Đế quốc, thế nhưng mùi quáng khai chiến là hồn không muốn nhìn thấy. Nếu là vì giòi những tiểu nhân vật này, gây ra mấy phương Mộ Dị nổ bá chủ thế lực hỗn chiến, được lợi nhất định là những thế lực khác. Hồn so với Adam nghĩ đến sâu xa. Hồn hít một hơi thật sâu, nữ khí nghiêm túc nói, "Adam, ta thỉnh cầu ngươi buông tha bọn họ." "Thỉnh cầu?" Adam khịt mũi con thường, "Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Ngoài miệng nói hai câu, liền muốn ta buông tha những này ý đồ đối an nhạc ba nữ gây rối người. "Ta xem ngươi là thuận buồm xuôi gió tháng ngày quá quá thoải mái, không phải tất cả mọi người đều cần thiết dựa theo ý nghĩ của ngươi tới làm sự. Không phải tất cả mọi người từ nhỏ đều nên thỏa mãn ngươi." Lời không hợp ý hơn nửa câu, Adam chẳng muốn lại cùng hồn phí lời, Adam lập tức hai tay, nhẹ nhàng nói, "Đại luật lệnh thuật." Lăng chỉ. một luồng mịt mở năng lượng ở hội tụ, ngăn ngắn một hô hấp ngưng tụ thành không tên có thể máy đo thì hướng về roi ba người đánh tới. Roi ba người mịn mịt nhìn Adam, bọn họ còn không biết tiếp đó sẽ đối mặt thế nào thống khổ, mà hồn nhưng biến sắc mặt. Hắn cảm nhận được cái kia cố không tên năng lượng, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh quy tắc ở hội tụ. Chết tiệt, Adam nắm giữ sức mạnh quy tắc, nhất định phải cứu roi đám người. Nếu là liền người của mình đều không gánh nổi, hắn hồn sau đó còn làm người như thế nào? Hắn cái khác người theo đuổi sẽ thấy thế nào hắn? Hồn can răng. Một giây đồng hồ không tới liền quyết định, phải cứu viên roi đám người. Hồn thân hình hơi rung nhẹ, đồng thời trong miệng hô, thần chi tử điện hạ, hạ thủ lưu tình. Hồn thân hình thoáng mơ hồ, một giây sau liền đang ở giữa không trung, hồn con mắt nhìn chằm chọc vào giữa không trung một chỗ hư không, hắn đã dùng đấu khí khóa chặt lại Adam sức mạnh quy tắc. Chương 281, thần chi tử cùng tuyệt đại thiên. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ sáng giờ ý ạ. Giữa không trung, hồn thân thể càng ngắn ngủi hơn không, màu đen nóng rực đấu khí ngưng tụ tại hồn hai tay ở giữa. Hồn rên lên một tiếng, chiến ký Tiểu hư không chạm. Chỉ thấy hồn hai tay trên đấu khí màu đen hóa thành nhất đạo đen kịt như mực lưỡi dao, hướng về trong hư không nơi nào đó hung hăng bổ tới. Đen kịt đấu khí nhận phản phất muốn hấp thu hết thể tia sáng giống như vậy, cấp tốc về phía trước vọt tới. Ầm. Đen kịt đấu khí nhận phản phất đụng vào nơi nào đó sâu trong hư không độ vật bên trong, sản sinh một thanh âm bạo. Hồn lại chặn lại rồi Adam sức mạnh quy tắc. Adam biết rõ chính mình sức mạnh quy tắc là thông qua thần minh lực lượng diễn sinh ra đến, là cao hơn mà không thuộc về chủ vị diện sức mạnh, đại luật lệnh thuật dựa vào tiểu là sức mạnh quy tắc. Ma hồn tiểu hư không chạm, lại chặn lại rồi sức mạnh quy tắc. Hư không chạm lại thật có thể chém hư không. Adam đại luật lệnh thuật lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Hồn cươi hắt hơi nói, lần trước ở hoang giã bình nguyên, có ba tên nắm giữ sức mạnh quy tắc thần chi tử muốn đem ta vây kín đánh giết, ta ở thời điểm chiến đấu lĩnh ngộ này hư không chạm chiến kỹ, đẩy lùi ba người bọn họ. Adam, ta này hư không chạm chuyên chém sức mạnh quy tắc, uy lực còn khá tốt ta. Chuyên chém sức mạnh quy tắc. Kỳ thực sự thực không có hồn nói khuyết đại như vậy, sức mạnh quy tắc là thần minh đặc hữu sức mạnh, làm sao có khả năng sẽ bị một người phạm tục chém xuống? Hồn chỉ có thể chém thần chi tử sức mạnh quy tắc, hơn nữa hư không trảm uy lực cũng phải căn cứ thần chi tử thực lực. Đối với thực lực mạnh mẽ thần chi tử tới nói, hồn hư không trảm nhiều nhất chỉ có thể quấy rầy đến sức mạnh quy tắc, nhưng không cách nào đạt đến chặt đứt hiệu quả. Có điều hồn thân là một tên thánh giả bên dưới đấu khí chiến sĩ, lại có thể lĩnh ngộ được hư không trảm như vậy chuyên môn nhằm vào sức mạnh quy tắc chiến kỹ, thiên phú chỉ có thể nói là yêu nghiệt trên đời. Giả lấy thời gian để hồn trưởng thành, trở thành mạnh mẽ thánh giả, hắn hư không trảm không hẳn không thể chém thần minh sức mạnh quy tắc. Có điều này cùng Adam lại có quan hệ gì? Hồn dù sao không phải thánh giả, hắn hư không chạm nếu có thể chém sức mạnh quy tắc, khẳng định tự thân cũng trả giá một số đánh đổi. Sức mạnh quy tắc tính đặc thù bãi ở đây, nó là không thuộc về chủ vị diện năng lượng. Hồn dùng chủ vị diện đấu khí năng lượng chặt đứt sức mạnh quy tắc, dùng cấp thấp năng lượng đánh tan cao cấp năng lượng, không thể không trả giá một điểm đánh đổi. A Adam nghĩ thông suốt nơi này then chốt, kiếm mi trên trọn, hư không chạm. Hồn đứng lơ lửng trên không, ngạo nên nói, không sai, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ giết roi ý nghĩ của bọn họ đi, có ta ở, ngươi không giết được bọn hắn. Adam nhẹ nhàng run lên trong tay kỳ ảo dị ủ trường kiếm, thân kiếm lén qua nhất đạo một điểm hàn mang, hàn mang trôi chạy xẹt qua kỳ ảo dị ủ thân kiếm, đi vào mũi kiếm. Adam nổi giữa không trung, mái tóc dài màu đen không gió mà bay, Adam mặt không hề cảm xúc giơ cánh tay lên, kỳ ảo dị ủ thẳng tắp chỉ vào hồn nói, "Chiến." Không cần nhiều lời, chiến quá lại nói. Á khi biết mình muốn giết roi đám người, là nhiều có điều hồn cái nước này. Hồn từng giết qua cấp 9 cao thủ, từng đối đầu 3 tên thần chi tử còn chiếm hết ưu thế, thực lực không thể bảo là không tương đại. Thế nhưng, này thì lại làm sao tuyệt đại thiên tiêu thì lại làm sao? thi tư mạch đế quốc đại vương tử thì lại làm sao? thế hệ tuổi trẻ sức chiến đấu người thứ hai thì lại làm sao? lục ta vợ con giả chết che chở làm giữ giả chết chặn ta người giết người chết roi đâm người hôm nay tất tử không ai ngăn cản được hồn bị a đam trường kiếm chỉ vào sắc mặt biến thành khó xem ra lại dám sử dụng kiếm chỉ ta một mình ngươi nho nhỏ thần chi tử nếu không là xem ở phong thu thần điện trên mặt ta sao lại hết lần này đến lần khác nhường nhịn cùng ngươi có thể ngươi lại rượu mời không uống uống rượu phạt lại dám sử dụng kiếm chỉ vào ta, hồn trong lòng tức giận khó điền, lạnh lùng quay về Adam nói rằng, như ngươi mong muốn. Hồn tiếng nói mới lạc, bóng người hư lắc, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, hồn bóng người lăng không đột tiến đến Adam trước mặt, hồn hai tay nắm tay, chiến kỹ phát động, chiến kỹ, đại lôi đỉnh quyền. Hồn đấu khí trong cơ thể xúc động trong không khí lôi nguyên tố, lôi nguyên tố cấp tốc hội tụ tại hai tay ở giữa, hồn song quyền chỉ lôi đỉnh lỏng lánh, mang theo quyết trí tiến lên khí thế hướng về Adam kéo tới, tốc độ còn rất nhanh, Adam trong lòng cười gằn. Đại luật linh thuận, năng lượng tan rã luôn suất pháp tùy, ta nói tức là chân thực. Theo Adam rút tiếng, sức mạnh quy tắc cấp tốc hội tụ, đem hồn song quyền lôi đỉnh tận tốc tăng giá, hồn một đôi nhục quyền mang theo không gì sánh kịp khí thế hướng về Adam kéo tới. Đan tử khí thế kia nhìn lên, hồn tố chất thân thể tuyệt đối có cấp 9. Lúc này Adam thần lực trong cơ thể tràn đầy, giai đoạn thứ 2 hình thái chiến đấu uy lực toàn mở, tự thân tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Cho dù hồn song quyền tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn như cũ không thể nhanh hơn Adam tốc độ. Adam cổ tay khinh run, kỳ ảo dị vũ trường kiếm chiến hoa đi sau mà đến trước hướng về hồn song quyền liều chém mà đi, hồn biến sắc mặt, ám đạo không được. Cho dù chiến sĩ cấp 9 thân thể tố chất mạnh hơn, cũng không cách nào làm được đào thương bất nhập. Hồn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ra quyền thời điểm để lại một phần lực, lúc này biến chiêu cũng không có vẻ đột bật. Hồn thu hồi một đôi nắm đấm, thân hình lần thứ hai hư hóa, người đã rời xa Adam bên người. Ngay ở hồn trong lòng thầm nghĩ phổ thông chiến kỹ không cách nào đối kháng Adam sức mạnh quy tắc thời điểm. Adam như hình vuế bóng theo tới, không chỉ là tốc độ của ngươi nhanh. Adam tay cầm kỳ háo dịu trường kiếm rất tới. Hồn mới ở giữa không trung dừng thân hình, Adam liền bồi tới phía sau hắn. Lúc trước Adam vị trí giữa không trung còn lưu lại hắn tàn ảnh, một giây sau Adam cũng đã ở hồn sau lưng nâng kiếm chém liền. Hồn giật nảy cả mình, tốc độ ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy? Bình thường thần chi tử, ngoại trừ sức mạnh quy tắc khiến người ta đau đầu ở ngoài, cũng không quá nhanh tốc độ. Bọn họ hoặc là là cùng ma pháp sư phương pháp chiến đấu tương tự, viễn trình anh tạc, hoặc là là cùng đấu khí chiến sĩ phương pháp chiến đấu tương tự, gần người đánh lộn, lấy sức mạnh quy tắc nghiền ép đấu khí đợi cấp thấp năng lượng. Dù sao thần chi tử nói cho cùng chỉ là phàm nhân cũng không phải thần minh. Bọn họ phương thức chiến đấu vẫn như cũ không cách nào thoát ly mỏ gì nỗi đại lục chủ lưu phương pháp chiến đấu. Ở thánh giả bên dưới, hồn tự tin ở phương diện tốc độ, chính mình là không người nào có thể cùng, dù cho là thần chi tử cũng không được. Vậy mà hôm nay, Adam nhưng mạnh mẽ đánh hắn mặt, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Hồn cắn chặt cương cắn, Adam tốc độ so với hắn còn nhanh hơn một bậc, hắn còn không đứng vững, Adam trường kiếm cũng đã đánh tới. Hồn không cần quay đầu lại, liền có thể cảm nhận được kỳ ảo gì vũ trưởng kiếm trên mang theo sức mạnh quy tắc bình thường đấu khi đã không cách nào phòng ngự kỳ háo gì hữu trường kiếm hiện tại chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn hồn thân hình cử động nữa tan ảnh ở lại tại chỗ hiểm chi lại hiểm tách ra adam công kích adam tan ảnh cầm kiếm đánh tan hồn tan ảnh adam phản ứng cực nhanh đuổi tới hồn động tác như hình với bóng công kích không ngừng hướng về hồn công tới adam thế tiến công cũng không quá nhiều kỹ xảo trừ mình ra lĩnh ngộ đại luật lệnh thuật adam cũng sẽ không cái khác chiến kỹ hắn chỉ có thể đơn giản kỹ xảo chiến đấu phách chém liêu chọn gai nhưng thiểu là những cơ sở này trường kiếm kỹ xảo liên đệ hồn khổ không thể tả. Kỳ háo gì vũ trường kiếm mặt trên mang theo sức mạnh quy tắc, dù cho là đơn giản nhất cơ sở công kích, bình thường đấu khi đều không thể phòng ngự ở. Mà Adam tốc độ lại cực nhanh, từng cơn sóng liên tiếp, căn bản không cho hồn cơ hội thở lấy hơi, dựa vào sức mạnh quy tắc cùng cực nhanh công tốc, hồn chỉ có thể ở Adam trường kiếm dưới sự truy kích mệt mỏi, căn bản đánh không ra thời gian sử dụng hư không chạm. Hồn cùng Adam thân hình ở giữa không trung lấp lóe liên tục, lưu lại tất cả đều là tàn ảnh, dõi đám người còn có an nhạc ba nữ, càng không nhìn thấy hai người chân chính tung tích ở nơi nào. Bọn họ càng không biết lúc này tình hình trận chiến làm sao, mà lúc trước Adam tan rã rồi hồn đại lôi đình quyền, trong đó lôi đình nguyên tố bởi vì quá mức nồng nặc cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, trái lại hội tụ ở Thiên Anh đô thành trên không thật lâu chưa từng tản đi. Nguyên bản hôm nay khí trời cũng đã âm trầm vô cùng, lại bị những này lôi nguyên tố ảnh hưởng một hồi, bàng bạc mưa to rót cục cẩm ẩm hạ xuống, nện ở hai bên đường phố kiến trúcảo thảo thảo văn vọng. Thưởng thức chai một lâu mọi người từ lâu được hồn dặn dò, cho dù lầu hai chiến đấu âm thanh truyền đến, cũng không có ai hiếu kỳ tới kiểm tra, các khách nhân sớm đã bị sơ tán thưởng thức trai tất cả mọi người đều ở một lâu nghiêm chính lấy chờ, trong đó cũng bao quát tư binh, các tư binh băng bó vết thương, cứu trị trọng thư viên, thu thập một lâu tàn cục, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. tuy rằng trong lòng bọn họ cũng rất tò mò lầu hai tình huống, nhưng đều rất kiên trì ở một lâu chờ, bởi vì đây là hồn đại vương tử điện hạ cho ra lệnh cho bọn họ. hồn là ai trong lòng bọn họ lại quá là rõ ràng, hắn là ti tư mạch vinh dự của đế quốc chi tử, hắn là tuyệt đại thiên kiêu. hắn là thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, thưởng thức trai người lấy có thể ở hồn dưới trướng làm việc làm vinh. Ngay ở thưởng thức trai, mọi người ở một lâu thu thập tàn cục thời điểm, cuối ngã tư đường xuất hiện một đại đội binh sĩ, binh sĩ chung còn có cầm trong tay kỳ quái vũ khí chu nho người. Những này phía sau tiếp theo nhóm lớn doanh binh đoàn chiến sĩ, Á gì rẹt cùng William hai người sắc mặt âm trầm ở những người này phía trước đi vội dẫn đường. Đội ngũ này chính là hắc thạch trấn cùng Hàn nhận doanh binh đoàn đội ngũ. Chương 282, vô hạn năng lượng tan dã. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam A lẽ sáng giờ ý ạ. William sắc mặt dị thường khó coi, hắn nguyên bản là dự định rẽ đường nhỏ đi thượng thực trai, kết quả không nghĩ tới hắn ở phía xa nhìn thấy hồn bóng người, từng từng đánh chết nhiều tên chiến sĩ cấp 9 tuyệt đại thiên tiêu, hồn. William tối không muốn gặp lại người. William không biết hồn tiệu là Adam kẻ địch, hắn đang nhìn đến hồn thời điểm, lập tức quả đoán xoay người đi vòng. hắn không muốn gặp lại người đàn ông này. William lúc này ở đội ngũ phía trước, một bụng tức giận, bởi vì nhìn thấy hồn mà sản sinh hỏa khí. hắn hiện tại đã nghĩ mau mau chạy tới thưởng thức chai, nhìn là tên nào ăn gan hồn mật bào dám bắt nạt hắn huynh đệ Adam. hắn nhất định phải đại khai sát giới, hảo hảo đi vừa đi chính mình hỏa khí, thưởng thức chai một lâu không tốt, không tốt, quản sự đại nhân, cửa đến rồi rất nhiều binh sĩ cùng chiến sĩ, một tên thị giả đầy mặt hoang mang, một đường lão đảo chạy chậm đến quản sự trước mặt, chiến sĩ binh sĩ, là hữu là địch, toàn viên đề phòng, quản sự quả đoán hạ lệnh, lai giả bất thiện, thiện giả không đến, những này không biết binh lính vào lúc này đến thưởng thức trai, quá nửa là tìm đến cha, thưởng thức trai các tư binh vội vã từ dưới đất bò dậy đến chỉnh đốn đội hình, người bệnh môn hoảng loạn mau mau lui về phía sau đến bên trong phòng bếp, ngay ở các tư binh còn chưa chỉnh đốn tốt đội hình thời điểm thưởng thức chai khép hở cửa lớn bị người một cước đá văng. vảnh. a di dẹt hung hăng đá văng thưởng thức chai cửa lớn. đầy mặt tâm trầm đi vào thưởng thức chai. phía sau hắn là rất nhiều hất thạch chấn binh sĩ cầm trong tay trường đường, nối đuôi nhau chỉnh tề tiến vào thưởng thức chai. các tư binh một trận hoảng loạn. quản sự đứng thưởng thức chai tư binh phía trước, nhìn võ trang đầy đủ trường thương binh môn xông vào thưởng thức chai. quản sự trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. hắn gắng gượng sức lực quát lên: các ngươi là ai? a di diên ánh mắt tự do găm bình thường quét ở quản sự trên mặt, để quản sự run lên trong lòng. Azi Z ở suất đội trước trên đường tới cũng đã đem Adam tin tức dò nghe. Tháng báo môn xác định Adam Đàm tiểu là ở thưởng thức trai lầu 2 phát sinh tín hiệu. Vào giờ phút này, Azi Z không có tâm sự trả lời quản sự vấn đề. Đại nhân còn ở vào trong lúc nguy hiểm, cần gấp cứu viện, ngươi còn khí thế hùng hổ hỏi chúng ta là ai? Toàn bộ nắm lên đến. Azi Z lạnh lùng hạ lệnh, một tấm gương mặt đẹp trai bàng tre tiến Hàn xương. Hát thạch chấn trường thương binh chỉnh tề như một đề lên, trường thương hàn mang từng trận, ma năng xạ thủ cùng nhau giơ lên trong tay ma năng thương nhắm vào. Quản sự một trận hoảng loạn, những người này đến cùng là ai vậy? Làm sao một lời không hợp liền khai chiến? Nên chiến, nên chiến. Quản sự vội vã chỉ huy lên thượng thức trai tư binh. Các tư binh gào thét xông lên trước, song phương đội hình rất nhanh sẽ đụng vào nhau. Thượng thức trai tư binh số lượng cũng không nhiều, chỉ có 50, 60 tên tạp hữu, thực lực cũng không mạnh mẽ, đa số là cấp 3 cấp 4 đấu khí chiến sĩ mà thôi. Dù sao Thiên Anh Công quốc là cái khá là xa xôi tiểu quốc, cấp 3 cấp 4 đấu khí chiến sĩ mới là Thiên Anh các thế lực lớn chủ lưu sức chiến đấu. Quản sự vốn cho là, ở này thượng thực trai nhỏ hẹp trong phạm vi Đối phương dù cho binh sĩ số lượng đông đảo, cũng không phát huy ra nhân số ưu thế. Thường thức trai quản sự vẫn tính có chút văn thao vũ lược, hắn ở tư binh lao ra đồng thời, liền ở trong lòng nghĩ đến rất nhiều kết quả khác nhau. Đồng thời nhằm vào những này kết quả khác nhau, hắn ở trong lòng nhanh chóng làm tốt không giống chuẩn bị ứng đối. Kết quả nơi tử quản sự dự liệu chính là, các tư binh cùng trường thương binh phương trận vừa mới tiếp xúc, liền dễ dàng sụp đổ. Căn bản cũng không có xuất hiện quản sự theo dự liệu tình huống, mặc kệ là song phương chiến sĩ cuốn quít lấy nhau, vẫn là kẻ địch lực ép tư binh một bậc trở chút, tình huống thế nào cũng không có xuất hiện. Hắc Thạch Chấn Trường Thương binh thẳng thắn dứt khoát nghiền ép các tư binh. Không tới mấy phút, các tư binh hết mức ngã xuống đất không nổi. Chết chết, thương thương, không ít tư binh vừa nãy vây công có liển thời điểm còn hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này lại chỉ có thể nằm trên đất thống khổ kêu rên. Đừng nói Hàn nhận Dòng binh đoàn chiến sĩ không cơ hội xuất thủ, liền ngay cả Ma năng xạ thủ môn cũng không kịp động thủ, những tư binh này liền bị Hắc Thạch Chấn Trường Thương binh giải quyết. Kết cục này cũng không ra ngoài ạ gì rèn dự liệu, Hắc Thạch Chấn Trường Thương binh cá thể thực lực mạnh mẽ, phổ biến đều là cấp 6 đấu khí chiến sĩ, hơn nữa Trường Thương binh môn thông thường huấn luyện dị thường gian khổ lẫn nhau phối hợp hiệu ngầm, hơn nữa bọn họ lại trải qua không ít chiến đấu. Hát thạch chấn trường thương binh có thể nói là chân chính thiết huyết chi sư. Hát thạch chấn trường thương binh ha có thể là những này, liền chiến trường chân chính đều không trải qua tư binh có thể chống đỡ. A di dẹt dâm dày bó, đi tới sững sờ ở quản sự trước mặt, lạnh lùng nói, nếu là đại nhân nhà ta tổn thương một cọng lông măng, các ngươi thưởng thức chai tất cả mọi người cũng phải chôn cùng. Quản sự cả người đánh một ve mùa đông, con mắt không kìm lòng được nhìn về phía lầu hai. Hôn điện hạ, kẻ địch đã đánh tới, ngài làm sao còn không tới a? Cùng lúc đó ở thưởng thức chai lầu hai bên trong, hồn rốt cục thoát khỏi Adam nguyễn giống như là thủy triều cùng dã thế tiến công, chật vật phù ở giữa không trung, không thể không nói, ở Mò Dĩ Nô Đại Lục chỉ có thánh giả mới có thể làm đến lơ lửng giữa trời chiến đấu, mà hồn lúc này còn không phải thánh giả, nhưng có thể làm được lơ lửng giữa trời chiến đấu, phần này Thiên Phu thực tại yêu nghiệt, hồn nhìn chòng chọc vào Adam, dưới lầu ngắn gọn chiến đấu không có bỏ sót cảm nhận của hắn, trong lòng hắn biết những này chính mình thưởng thức chai thủ hạ sẽ ra vấn đề rồi, nhưng hắn lúc này không thể ra sức. Adam muốn giết roi, hồn không cho, đông dạng đạo lý. Hiện tại hồn muốn hạ đi cứu viện các tứ binh, Adam đồng dạng cũng sẽ không cho hắn nhường đường. A gì dẹt đám người đến, Adam trong lòng cũng rõ ràng, chỉ có điều hiện tại Adam đã không đáng kể trợ giúp. Thần lực trong cơ thể giải phong cung cấp hai hình thái chiến đấu, để hắn chưa từng có mạnh mẽ, so với trước cùng mạo mòn đại ma vương lúc chiến đấu, còn cường đại hơn mấy phần. Rất tốt, ngươi chọc giận ta. Hồn hít mắt, trong mắt lóe ra một tia nguy hiểm ánh sáng. Adam đầy hứng thú nhìn hồn. Thế hệ tuổi trẻ sức chiến đấu người thứ hai, ngươi cũng chỉ đến như thế. Adam nhẹ giọng nói. Hồn nghe được Adam lời này, chỉ cảm thấy trong lòng ngực dựng lên một luồng sắp đem hắn đốt cháy hầu như không còn lửa giận. Adam câu nói này phảng phất là dây dẫn lửa giống như vậy, chỉ để dẫn bà hồn nội tâm khổ sở áp chế lửa giận. Ngươi là thần chi tử, ta nể mặt ngươi, ta cho phong thu thần điện tử, ta cũng cho sức chiến đấu người số một mòn mặt muối. Ta thái độ thả đến như thế thấp, chỉ là muốn để ngươi buông tha ta hai người thủ hạ mà thôi, rất khó à? Đừng nói roi bọn họ không thương tổn người đàn bà của ngươi, coi như thương tổn thì thế nào? Ngươi A tự bên, ta hồn liền không tự bên, ta đường đường thi tư mạch đại vương tử điện hạ lúc nào bị người như thế hùng hổ dọa người quá, Người quân đội đều đánh tới thượng thức trai, ngươi muốn ta làm sao nhẫn lại thêm? Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Cái gì ẩn nhẫn, cái gì vì đại cục suy nghĩ, hết thảy bị hồn quên hết đi. Hắn hiện tại chỉ muốn giết ta đam, giết cái này ngông cuồng thần chi tử. Hồn muốn dùng sự thực nói cho hắn, thi tư mạch đế quốc đại vương tử tôn nghiêm cùng thực lực, tuyệt đối không cho phép người khác xem thường. Hồn từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn đao, khít sâu một cái, trong cơ thể lượng lớn đấu khí cấp tốc hội tụ tới tay trung nắm chặt nhuyễn chi dao. Không khí đều phảng phất đều bị hồn đấu khí kéo lên, từng trận khí lưu nhiều ở nhuyễn trên đao, mang ra từng trận tiếng xé gió. Hồn quanh thân hư không ngưng tụ, nhuyễn đao hướng về Adam bổ ra nhất đạo cao tới 2 mét đấu khí quan nhận. Chiến kỹ đại hư không chạm, hồn giận dữ hét. Tiểu hư không chạm cường hóa bản, có thể chặt đứt thế gian tất cả, bao quát thần chi tử sức mạnh quy tắc. Adam hơi hí mắt, hắn nghĩ tới rồi hồn trước nói, hư không chạm được xương chém cắt hết thể sức mạnh quy tắc, chuyên khắc thần chi tử. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi dùng như thế nào hư không chạm khắc chế ta. Ta ngày hôm nay liên muốn để ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hư không chạm biến thành giết gà chém. Adam bỗng nhiên mở mắt ra, đen kịt trong con ngươi né qua một tia thần quang. Phong thu nữ thần thần lực ở Adam trong cơ thể điền cuồn buôn đang phun trào, hội tụ đến kỳ hảo gì ủ trường kiếm bên trong. Kỳ hảo gì ủ thân kiếm nhanh chóng trôi chạy né qua một đạo kim sắc thần quang. Adam cầm kiếm, lang không phách chém, kiếm bên trong thần quang dâng trào ra, đại luật lệnh thuật, vô hạn năng lượng tăng dã. Một đại đoàn thần quang nội hàm ngậm lấy rất nhiều sức mạnh quy tắc. Adam tiếng nói mới hạ xuống không lâu, thần quang mang theo sức mạnh quy tắc tự động chia làm to nhỏ không giống năng lượng tan dã quy tắc. Lít nha lít nhít, nhiều vô số khả năng lượng tan rã quy tắc xuất hiện ở chủ vị diện trung, nhanh hơn cả chớp giật tốc địa va về phía hồn Đại Hư không chạm. Chương 283, thoải mái xong liền hôn mê. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Áđam ạ lẹ sàng giờ ý ạ. Phốc phốc phốc. Từng trận năng lượng phá nát âm thanh truyền đến, năng lượng tan rã quy tắc không ngừng va chạm ở Đại Hư không chằm trên, sau đó không ngừng phá nát. Có điều hư không chạm dù sao cũng là do đấu khí tạo thành, hồn chiến ký lại thần diệu, khả năng lượng bản chất cũng chỉ là đấu khí mà thôi, năng lượng đẳng cấp cũng không cao. Mà Adam vô hạn năng lượng tan rã tuy rằng đơn giản thu bạo, không có bất kỳ kỹ xảo ở trong đó, nhưng thắng ở năng lượng đẳng cấp đủ cao. Dù sao đây là thần minh sử dụng sức mạnh. Mỗi một lần năng lượng tan rã quy tắc phá nát, đều tan rã rồi hư không chạm một phần năng lượng, sau đó nhiều vô số kể năng lượng tan rã tiếp tục đuổi tới, không ngừng phá nát, không ngừng tan rã. Thần quang hóa thành vô hạn năng lượng tan rã quy tắc mới tiêu hao đến một nửa, đại hư không chạm bên trong năng lượng liền bị tiêu hao hầu như không còn, đại hư không chạm đổ nát ở trong hư không, hóa thành vị diện năng lượng bản nguyên, tiêu tan ở trong không khí. Đơn giản. Thô bạo. Dù cho hư không trảm là phi thường cao thâm chiến kỹ, cũng năng không được Adam đơn giản như vậy thô bạo cách làm. Mặc kệ người này hư không trảm chiến kỹ có bao nhiêu thần diệu, bản chất đều chỉ là đấu khí tạo thành chiến kỹ, mà Adam sức mạnh quy tắc cho dù cách sử dụng lại đơn giản, đều là cao đẳng năng lượng. Lấy lượng thủ thắng, lấy chất thủ thắng, lượng lớn sức mạnh quy tắc đồng thời tuôn ra, cho dù cách sử dụng đơn giản cực kỳ, đối hư không trảm cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Kết quả không ngoài Adam dự liệu, hư không trảm bị tan rã rồi, mà sức mạnh quy tắc còn sót lại không ít. Hồn xác mặt bử biến, Hắn gặp vô liêm sỉ, thế nhưng chưa từng thấy Adam như vậy người vô liêm sỉ. Ỷ vào sức mạnh quy tắc cao đẳng năng lượng đặc tính, mạnh mẽ làm hao mòn đại hư không chạm. Nếu như trên đời này thần chi tử cũng giống như Adam như vậy ngốc nết sử dụng sức mạnh quy tắc, tuyệt đại thiên tiêu môn cũng sẽ không dùng sống. Hồn không biết kỳ thực mò gì nấu đại lục cái khác thần chi tử là không cách nào làm được giống Adam như vậy sử dụng sức mạnh quy tắc. Ít nhất 12 chủ thần ở ngoài thần chi tử môn không làm được, bởi vì bọn họ không có như vậy lượng lớn sức mạnh quy tắc cùng thần lực đến tùy ý tiêu xài. Cho dù là chủ thần thần chi tử. Trong tình huống bình thường cũng sẽ không có nhiều như vậy sức mạnh quy tắc cùng thần lực. Trời mới biết Adam cùng Phong Thu nữ thần là quan hệ gì, lại được sủng ái thành như vậy. Adam trong cơ thể nắm giữ sức mạnh quy tắc cùng thần lực số lượng, hầu như có thể cùng thánh giả trong cơ thể năng lượng đánh đồng với nhau. Nếu là Adam có hồn như vậy tinh diệu chiến kỹ, cái kia Adam sử dụng sức mạnh quy tắc cùng thần lực, thậm chí có thể chém giết thánh giả. Ta nói rồi, ngươi chỉ đến như thế. Adam hờ hững nói, kỳ háo gì vũ trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, lăng không chỉ uy những tia ngưng tụ không gian thần lực hóa thành tấn công kích phát tác. Đại luật lệnh thuật, tuyệt đối giàn buộc. Đại luật lệnh thuật, ngũ giác đóng kín. Đại luật lệnh thuật, lang trì. Adam phát hiện, thông qua kỳ háo dịu trường kiếm sử dụng sức mạnh quy tắc sẽ càng thêm thông thuận, tốc độ cũng nhanh hơn một bậc, uy lực cũng có vẻ như mạnh hơn một tia so với mình đơn thuần dùng miệng muốn tốt không ít. Liên tục ba đạo công kích pháp tắc kéo tới, hồn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thuận buồn xuôi gió hư không chạm đã mất đi hiệu lực, hắn hiện tại đã không có những khác thủ đoạn đến đối kháng Adam sức mạnh quy tắc. Với hồn lửa giận công tâm kích động bên dưới, đem trong cơ thể phần lớn đấu khí ngưng tụ thành đại hư không chạm, hiện tại đại hư không chạm mất đi ở trong hư không. Trong cơ thể hắn còn lại đấu khí đã không đủ, không cách nào lại ngưng tụ ra Tân hư không chạm, dù cho là tiểu hư không chạm cũng không được. Hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại ngưng tụ ra Tân hư không chạm, đối mặt da đang ba liên kích, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh núi nhọn. Thế nhưng đại luật lệnh thuật nguyên muốn là sử dụng sức mạnh quy tắc một loại thần thuật, tuy rằng không có đại hư không chạm như vậy tuyệt đối chặt đứt tố tính, nhưng đại luật lệnh thuật thông dụng tính cùng sức chiến đấu cũng không hề yếu. Luân suất phát tùy a da một lời đã ra, đại luật lệnh thuật cũng đã khóa chặt hồn. Tuyệt đối đánh trúng, đây là đại luật lệnh thuật đặc tính một trong. Muốn tránh cũng không được làm sao bây giờ? Hồn can răng, hắn có loại cảm giác hết sức nguy hiểm, phản phất một giây sau sẽ bị sức mạnh quy tắc xé nát, lạnh lẽo uy hiếp cảm ở khắp mọi nơi, tưới tắt hồn hết lửa giận. Một luồng cảm giác của cái chết hướng về hồn kéo tới, hồn trong lòng phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Adam muốn giết ta, ta hồn lại có bị người người cùng thế hệ uy hiếp thời điểm? Hồn không thể tin được, hồn trong lòng bị phẫn, hồn cảm thấy xỉ nhục, hồn tức giận đến cả người run. Hồn đã không có cách nào, cho dù hồn lại không thể nào tiếp thu được hiện thực này, không thừa nhận cũng không được. Thần chi tử so với tuyệt đại thiên tiêu, tựa là phải có ưu thế, không còn hư không chạm hồn, lại như là không còn hàm răng cùng chảo tử con gõm, đối mặt cầm trong tay lợi khí liêm nhân, hắn chỉ có thể chạy trốn. Không sai, hồn đã quyết định chạy trốn. Quyết định này để hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của chính mình càng quan trọng. Không còn hư không chạm, hắn còn có thể lấy cái gì cùng a đam đấu? Nếu không là ta ngày hôm nay không mang nguyên khí đan, không cách nào bổ sung đấu khí. Nếu không là Adam trong cơ thể sức mạnh quy tắc nhiều đến không cần tiện, vẫn tiêu sạch nhưng có còn lại. Nếu không là ai, có chạy không? Hồn từ bên hông móc ra một thanh khéo léo tản tạ trùy thủ, cắn răng quay về hư không nơi mạnh mẽ vạch một cái, hư không một cơn chấn động, cấp tốc xuất hiện vừa đến vết nước. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta tất xin trả. Adam, ngươi chờ ta. Hồn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ chót quay về Adam hướng đến, sau đó không chút do dự xoay người bước vào hư không trong vết nước. Hồn trong thời gian cực ngắn quyết định chạy trốn, hồn tiến vào hư không sau, ba đạo đại luật lệnh thuật cũng thuận theo thất bại. Đại nhân! Đại nhân! Adam William cùng Adi dẹt đám người xuất hiện ở lầu hai cửa bao xương. Mọi người nối đuôi nhau mà vào tiến vào phòng khách. Vừa liếc mắt liền thấy Adam bóng lưng. Adam vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn hôn trầm ngâm không nói. Thánh giả bên dưới, thân thể tiến vào hư không, là chắc chắn phải chết kết cục. Trong hư không tràn ngập nguy hiểm, cơn bão năng lượng, hư không vòng xoáy chờ chút, đều không phải hồn thực lực này có thể chống lại tồn tại. Nhưng hồn sẽ làm ra loại này chuyện chịu chết à hồn là người như vậy à? Dù cho Á ngày hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy hồn, nhưng dựa vào tài liệu trong tay cùng với chiến đấu trung hiệu rõ. Adam cũng có thể khẳng định hồn không phải như vậy lô mãng người. Hồn tiến vào hư không, nhất định nắm chắc bài bảo vệ hắn an toàn. Chui này tàn tạ chủy thủ, có thể trong thời gian ngắn như vậy sệt qua hư không, nhất định là thần khí. Adam hơi hít mắt, chính mình rõ ràng đã dùng thần lực áp chế hồn, hơn nữa là tầng không gian diện áp chế. Bình thường thoát thân đồ vật ở Adam chế tạo thần lực áp chế bên trong không gian là vô hiệu, nhưng hồn vẫn như cũ có thể sệt qua hư không đào tẩu. Adam có thể trăm phần trăm xác định cái tiêu cây chủy thủ lai lịch bất phàm, nhất định không phải phổ thông thần khí. Đại nhân ngài không có sao chứ ạ? Dì dệt cẩn thận đi lên trước. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía phủ ở giữa không trung Adam. William nhưng là ngoác to miệng, một mặt dại ra nhìn về phía Adam, còn có đào tẩu hồn. Chờ chút, đây là tình huống thế nào? Vừa đào tẩu người kia là hồn à? Á cong, ngươi không phải cần cứu viện ạ. Có thể. Ngươi làm sao phủ ở giữa không trung, giống thánh giả? Hơn nữa, ngươi còn đánh chạy hồn, đánh chạy cái kia tàn sát cấp 9 như lợn cầu hồn đại sát tinh. Nói một câu nói thật, chúng ta này một đám tử chiến sĩ cấp sáu cùng ta cái này cấp chín cao thủ cũng không đủ hồn một cái tay giết, mà ngươi nhưng đánh hắn chật vật chạy trốn. William lúc này thật sự rất muốn hỏi một câu, "Adam, ngươi thật xác định ngươi cần cứu viện?" Adam gật gù, quay về A Dị Dẹt nói, "Ta có việc, rất có việc. Ta cảm giác thập phân không được." A Dị Dẹt không thấy hồn, hắn hiện tại càng quan tâm Adam an nguy, hắn nghe được Adam sau giật nảy cả mình, "Đại nhân." Adam vung vung tay đánh ghế A Dị Dẹt, chỉ chỉ ba nữ cùng hôn mê cọ li nói, "Dẫn bọn họ trở lại, còn có, chuyến bệnh lệnh của ta, chúng ta ngày mai lập tức khởi hành." Hối hác thắc trận. Adam quay đầu nhìn về phía roi đám người, roi đợi người run lên trong lòng, hồn đã bỏ lại bọn họ chạy trốn, vận mệnh của bọn họ hoàn toàn nắm giữ ở Adam trong tay. Liên huấn đều đánh bại nam nhân, roi đám người thực sự không cách nào bay lên tâm tư phản kháng. Adam nô lên trong cơ thể tối có một tia thần lực, bay về roi đợi được cùng đến, đại luật lệnh thuật. 7 ngày lang trì, sức mạnh quy tắc dáng lâm ở roi đám người trên người, lang trì hình pháp ra chỉ tại người, roi đợi trên thân thể người bỗng nhiên phun ra suối máu, mảnh nhỏ mảnh nhỏ khối thịt không ngừng tự động bốc ra. A, cực hạn thống khổ kéo tới. Thân thể lại như là bị vạn ngàn bẽ nhỏ lưỡi dao cắt chém, để roi đám người đau tận xương cốt. Roi đám người thê thảm gào lên thê thảm, sau đó thẳng thắn dứt khoát hôn mê đi, trên người bọn họ khối thịt vẫn cứ không ngừng bốc ra, sau đó lại mọc ra. Đây chính là sức mạnh quy tắc trô đáng sợ, 7 ngày lang trì, được vô hình chi nhận cắt chém, thân thể chịu đựng vạn ngàn lưỡi dao tàn phá nỗi khổ. Trong vòng 7 ngày ai cũng không giết chết bọn họ. Đây đủ được đủ 7 ngày lang trì nỗi khổ, bọn họ mới có thể chết đi, không thịt có thể cắt thời gian. Sức mạnh quy tắc sẽ thúc tiến thân thể của bọn họ năng lực hồi phục để thân thể của bọn họ sinh trưởng ra tân thịt. Mọi người môn dồn dập tránh né roi đám người, bọn họ hiện tại bộ dáng này thực sự là quá khủng bố. Mọi người đã hôn mê, thân thể vẫn như cũ có khối nhỏ thịt rơi xuống, như là có một thanh vô hình đao ở cắt chém bọn họ. A diết nhớ tới đem bọn họ treo ở đầu tường. Nói xong, A đam ngẹo đầu từ không trung rất xuống. A diết mau mau tiếp được A đam, cúi đầu vừa nhìn, A đam đã đã hôn mê. Chương 284 treo ở đầu tường. Tiểu thuyết Đại Linh Chủ dưỡng thành hệ thống tác giả. Adam ạ đã sảng giờ ý ạ. Đại nhân. Adam, Agridette cùng William đồng thời hô, an nhạc ba nữ mất đi Adam thần lực chống đỡ, cũng từ không trung rơi xuống. Ba nữ mới vừa rơi xuống đất, liền duyên dáng gọi to đi tới Adam bên người, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là lo lắng nhìn Adam. Agridette quay đầu quay về Sophia ạ nói, Sophia ạ tiểu thư, chúng ta bây giờ đi về ạ. Adam hôn mê bất tỉnh, ở đây hết thảy hắc thạch chấn nhân viên làm ra bất kỳ quyết định gì, trên lý thuyết chỉ phải trải qua Sophia ạ đồng ý, dù sao Sophia ạ là Adam duy nhất nữ nhân. So với ở đây tất cả mọi người thân phận cũng cao hơn quý. Sophia nằm ở Adam trên người, con mắt không chút nào chớp nhìn Adam, nghe được gạ dị dẹt hỏi dò, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không chút nào rời đi Adam ý tứ. ạ dị dẹt khẽ thở dài một cái, quay về ạ Alynz cùng An Nhạc phân phó nói, "Muội muội, An Nhạc tiểu thư, liền phiền phức các ngươi phủ một hồi đại nhân, chúng ta hiện tại liền trở về, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi Thiên Anh công quốc ạ Alynz nhẹ nhàng gật đầu, từ ạ dị dẹt trong tay tiếp nhận Adam. An Nhạc can ủi, "Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta nghĩ Adam hẳn là thoát lực hôn mê." hay là chờ một lúc liền tỉnh lại. An nhạc khuyên ạ gì dẹt đừng lo lắng. Vâng chán của chính mình nhưng tràn ngập đối Adam lo âu và lo lắng. Nàng nói những câu nói này đơn giản chính là vì an ủi mọi người. Dù sao ở hát thạch chấn mọi người trong mắt bọn họ lãnh chúa đại nhân tức là tất cả. Adam an nguy cùng hát thạch chấn mọi người vận mệnh cùng một nhịp thở. William ở một bên gật đầu đồng ý nói. An nhạc tiểu thư nói không sai. Ta cũng cho rằng Adam minh đệ là thoát lực hôn mê. Hắn hẳn là không quá đáng lo. Hắn đều đánh đi hồn, có thể có cái gì quá đáng lo. William ở trong lòng nhỏ giọng nói bổ sung. Mỗi lần hắn nghĩ tới đây trong lòng đều không kìm lòng được run lên đánh chạy thiên kiêu sức chiến đấu bảng trên người thứ hai hồn Adam thực lực nên là có bao nhiêu biến thái à lẽ nào thần chi tử đều như thế biến thái à à gì ren quay về William xấu hổ nói ngày hôm nay thực sự là phiền phức William đoàn trưởng tiếp theo chúng ta chạy này một chuyến William vội vã xua tay việc nhỏ việc nhỏ ngươi tuyệt đối đừng khách khí Adam là các ngươi đại nhân nhưng hắn cũng là huynh đệ của ta hắn có chuyện ta ha có thể ngồi xem mặc kệ à gì ren gật gù gian do mọi người đường cũ trở về còn hôn mê roi đám người Tự nhiên có hất thạch chấn chiến sĩ sẽ đem bọn họ mang tới đầu tượng treo lên. Kỳ thực an nhạc cùng William trước suy đoán đều không sai, Adam đúng là thoát lực đã hôn mê. Vô hạn năng lượng tan rã cần thiết sức mạnh quy tắc nhiều vô cùng. Adam sử dụng nữa vô hạn năng lượng tan rã sau nguyên sẽ không có còn lại quá nhiều sức mạnh quy tắc. Hắn lại liên tục sử dụng ra ba đạo đại luật lệnh thuật, trong cơ thể sức mạnh quy tắc đã còn lại không có mấy. Nếu không là hồn rời đi, giữa hai người ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Kỳ thực hồn cũng đoán được Adam trong cơ thể cũng không quá nhiều sức mạnh quy tắc tồn tại, thế nhưng hồn không dám đánh cược. Hơn nữa ba đạo sức mạnh quy tắc không thể tránh khỏi, hồn chỉ có thể lựa chọn trật vật rời đi. Adam ở hồn sau khi rời đi, cuối cùng một tia thần lực dùng ở trừng phạt roi đợi trên thân thể người, cuối cùng bởi vì thần lực sử dụng tới độ mà hôn mê. Dù sao Adam là mạnh mẽ giải che thần lực, đối thân thể tạo thành thương tổn rất sâu, Adam trong cơ thể nữ thần ý chí vì bảo vệ Adam chủ thể, chỉ có thể ép buộc Adam tiến vào cấp độ sâu hôn mê tiến hành chữa trị. Adam lúc này trạng thái rồi cùng trước cùng mặn mòn ma vương chiến đấu sau hôn mê như thế. Mọi người cũng coi như là có chút kinh nghiệm, lúc này Adam hôn mê Tuy rằng rất lo lắng hắn, nhưng đại cũng có thể làm đến bình tĩnh đối mặt. Hiện tại chủ yếu nhất chính là chấp hành Adam trước khi hôn mê tuyên bố mệnh lệnh. Hồi hắc thạch chấn. William trong lòng suy đoán, hay là này cùng đào tẩu hồn có quan hệ? Dù sao hồn thế lực sau lưng bại ở nơi đó, thực lực bản thân lại vô cùng mạnh mẽ. Adam hiện tại hôn mê, vô nhân là hồn đối thủ. Vì bảo toàn mọi người, Adam chỉ có thể từ bỏ hắc rượu thạch truyền bản điểm, ngược lại trở về hắc thạch chấn. Mọi người một đường vô sự trả lời hàn nhận trụ sở bên trong. Doi đám người bị các chiến sĩ treo ở đầu tường, lúc trước mưa xối xả đã sớm ngừng lại chuyển thành liên miên mưa rầm. dưới bầu trời bé nhỏ mưa xuân thiên anh đô thành đầu tường nhưng mang theo bốn cái phun máu tươi không ngừng kêu thảm thiết nhân loại nam tử cảnh tượng này đặc biệt khủng bố này bốn tên nhân loại nam tử chính là roi đám người bốn người này không ngừng kêu thảm thiết sau hôn mê sau đó lại bị đau nhức kích thích lại hôn mê trên đường phố đám người càng để lâu càng nhiều một truyền mười mười truyền một trăm chật ních đường phố bên mọi người khiếp sợ nhìn roi đám người trong lòng thầm phân nghĩ hoặc đây là người nào gan to như vậy lại dám đem người treo ở thiên anh đô thành đầu tường thị uy còn có bốn người này thịt trên người vì sao lại không hiểu ra sao bóc ra trên người hiến huyết vẫn dâng trào trên mặt đất đều hội tụ được không thiếu tích huyết những người này có phải là đắc tội rồi cái gì tà ác luyện kim thuật sư mọi người rồn dập nghị luận chỉ chốc lát sau thiên anh đô thành tuần vệ binh chạy tới ở tướng lĩnh dưới sự chỉ huy các vệ binh xua tan đoàn người mau tới đầu tường đi cứu viện roi đám người đại nhân này dây thừng cắt không ngừng vệ binh đứng đầu tường quay về hạ diện tướng lĩnh lớn tiếng nói các không ngừng dây thừng tướng lĩnh lông mày rậm dựng thẳng không tin tà chạy lên đầu tường móc ra bảo đao khi sâu một hơi hướng về buộc chặt roi đám người dây thừng bộ tới, cong, bảo đao cùng dây thừng chạm vào nhau, phát sinh một tiếng kim loại giao kích âm thanh, bảo đao bị đạn ra, tướng linh kiếp sợ nhìn trước mắt tinh tế dây thừng, này dây thừng tinh tế cực kỳ, treo bốn người đều sợ sẽ đoạn, vì sao chém không ngừng, mau tới báo, chuyện này đã vượt qua dự liệu của chính mình, chuyện này sợ rằng không đơn giản, tướng linh ngay lập tức phản ứng lại, mau mau phái người trở lại thủ ở nơi này, hắn nhưng là dẫn người chạy tới hoàng cung, thiên an đô thành bên trong hoàng cung, đại vương tử trong phòng nghị sự, nhân lão quốc vương tuổi già. Thiên Anh Công Quốc phần lớn sự vụ từ lâu ở những năm gần đây từ từ giao phó cho Đại Vương Tử cùng một ít trọng thần quản lý. Lúc này, Hù Bất Cung Hồn đều ở trong phòng nghị sự. Lúc này Hồn Chính sắc mặt khó coi ngồi ở chủ vị, mà Hù Bất nhưng là tại hạ khụy tay tọa không nói. Hù Bất Cung Hồn hai người đều là Đại Vương Tử, chỉ có điều một là Thiên Anh Công Quốc Đại Vương Tử, một là ti Tư Mạch Đế Quốc Đại Vương Tử, thân phận đẳng cấp cũng khác nhau. Ngoài cửa có thị giả đến báo, tuần vệ quân tướng lĩnh có chuyện quan trọng báo đáp. Hù Bất gật đầu dặn dò thị giả để tướng lĩnh đi vào. Điện hạ. Thuộc hạ phát hiện bốn tên nam tử bị người treo lơ lửng tại đầu tường nơi, cả người phun máu, thê thảm dị thường. Đồng thời quỷ dị chính là, trên người bọn họ thì không ngừng tự chủ bốc ra, thuộc hạ muốn cứu người hạ xuống, lại phát hiện treo bọn họ dây thừng không cách nào ngăn cách, thuộc hạ hoài nghi những người này có phải là trọc giận mạnh mẽ luyện kim thuật sư hoặc là ma pháp sư, rất đến đây hướng về điện hạ báo cáo, xin mời điện hạ định đoạt. Tướng lĩnh đầy mặt nghiêm túc trần thuật một nguồn, con mắt nhìn về phía Hubert. Hubert miệng co giật một hồi, khoát tay một cái nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Tướng lĩnh gật đầu nói, vâng. Tướng lĩnh vừa mới ra phòng nghị sự cửa lớn, ngồi ngay ngắn ở chủ vị hồn không nhịn được hai mắt phun lửa, vô cùng vẫn nộ gầm nhẹ nói: "Cái kia đầu tưởng mang theo chính là roi đám người à? A, Hú bất sững sờ, hắn cùng roi đám người đều là hồn người theo đuổi. Thiên Anh Công quốc là ti Tư Mạch đế quốc nước phụ thuộc, hắn cái này Thiên Anh Công quốc đại vương tử là ti Tư Mạch đế quốc đại vương tử người theo đuổi, là mọi người đều biết sự tình. Roi đám người và Hú bất quan hệ cũng không tệ, hắn thập phân hiểu rõ do roi đám người thực lực. ở Thiên Anh Công quốc, roi đám người tuy rằng không tính là nên ngang mà đi." nhưng cũng tuyệt không phải là người nào cũng có thể đánh bại bọn họ. Ta mau mau đi tìm người cứu bọn họ hạ xuống. Hu bất không nói hai lời, mau mau đi ra ngoài. Hồn cũng không nhịn được nữa lửa giận trong lòng, Adam, ngươi bắt nạt ta quá mức. Chương 285, chuẩn bị trở về. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam Đam ạ lẽ sẵn giờ ý ạ. Cùng lúc đó, Hàn nhận trụ sở bên trong. A dị giẹt mọi người mới vừa tiến vào Hàn nhận trụ sở, liên hỏa tốc chạy tới hắc thạch chấn bên trong biệt viện. Lúc này, Adam hôn mê, Sophie ạ khuyết thiếu năng lực lãnh đạo, có lỉnh hôn mê. Marjio lại mang theo một phần vận tải vật tư hồi hắc thạch chấn, tất cả gánh nặng đặt ở Aji Dẹt trên người. Nói thật, hắc thạch chấn mọi người đối Aji Dẹt cũng không quá nhiều tán đồng tâm. Dù sao này quần tinh linh quy phụ Adam thời gian quá thiếu, lại không phải nhân loại, tự nhiên là rất khó đạt được hắc thạch chấn mọi người đến tán thành. Có điều Aji Dẹt cũng là có chút thủ đoạn. Thời khắc Winan, Aji Dẹt đối Adam trung tâm cùng tự thân năng lực vào lúc này được đầy đủ thể hiện. Aji Dẹt thủ an bài trước tốt hôn mê Adam, phái ra hắc thạch chấn trường thương binh đem Adam gian phòng quay trung quanh nước chảy không loạn, trường thương binh môn võ trang đầy đủ đao giáp không rời khỏi người bảo vệ Adam. Đồng thời để em gái của chính mình cùng ăn nhạc đợi nữ giàn xếp tốt Adam, hắn mang theo sổ phì ạ đến trong sân đối mọi người phát ra mệnh lệnh. Đây chính là ạ gì dẹt chỗ thông minh, hắn biết Adam đột nhiên hôn mê sau, chính mình đột nhiên tiếp nhận quyền lãnh đạo khẳng định để đại gia bài xích. Tuy rằng đây là Adam mệnh lệnh, nhưng muốn ạ gì dẹt chỉ huy hắc thạch chấn người, khẳng định không bằng chỉ huy tinh linh môn làm đến thuận buồm xuôi gió. ạ gì dẹt lôi kéo sổ phì đồng thời phát mệnh lệnh, đồng thời báo cho người khác, những này mệnh lệnh đây là sổ phì tiểu thư giàn dò. ạ gì dẹt làm như vậy có thể rất lớn yếu bất hắc thạch chấn quân dân mâu thuẫn tâm, dù sao sổ phỉ ạ tiểu thư là lãnh chúa phu nhân đây là mọi người đều biết sự thực ạ dì dẹt đầu tiên phái ra bản thân tộc nhân đi vào chiến thần văn điện xin mời lũ sỉ ẩn giáo chủ đến vì là Adam kiểm tra thân thể thương thế nếu như có thể để Adam thức tỉnh đó là không thể tốt hơn phải biết hắc thạch chấn hiện tại cái gì đều thiếu tự là không thiếu hắc diệu thạch cùng thần đất đệ như vậy hắc thạch chấn cho ạ dì dẹt rất lớn sức lực ạ dì dẹt giàu nước đố đổ đổ véc đưa ra mê người điều kiện chỉ cần lũ sỉ ẩn giáo chủ chịu đến đây trị liệu a điều kiện tùy tiện hắn mở Mặc kệ là thần ân tệ vẫn là hắc diệu thạch, đều còn đủ. Chỉ cần có thể chỉ tỉnh Adam. Tinh linh tộc người lĩnh mệnh đi vào sau. Ạ Dị Dệt sau đó tuyên bố một loạt mệnh lệnh, để hắc thạch chấn mọi người bắt đầu bận túi bụi, thu nạp vật tư, chỉnh đốn đoàn xe. Ngày mai khởi hành hồi hắc thạch chấn. Hồi hắc thạch chấn mệnh lệnh để hắc thạch chấn đám người có chút không rõ, nhưng Ạ Dị Dệt nói đây là Adam mệnh lệnh của đại nhân, do sổ phì Tiểu Thư thay chỉ huy, mọi người không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Tại sao muốn rời khỏi kết hỏi Ạ Dị Dệt? Hắn mới từ A trong phòng đi ra, lúc này chính em trầm gương mặt. Kết trong lòng tràn đầy phẫn nộ, chính mình coi trọng người lại hôn mê bất tỉnh, điều này làm cho kết không thể nào tiếp thu được. Azizet lễ phép quay về kết giải thích, đây là đại nhân ra lệ. Có thể tỷ phu ta không phải hôn mê à, hắn còn làm sao ra lệ? Kết nhìn chằm chằm Azizet, ngữ khí tràn ngập nghi vấn. Azizet rợn rợn khóc rỡ cười nhìn về phía Sophia, kết hiện tại tỏ rõ là không tin Azizet nói, Azizet chỉ có thể cầu viện tại Sophia. Sophia hiện tại ở trong lòng lo lắng Adam, căn bản không tâm tư nói chuyện, nàng hướng về kết nhẹ nhàng gật gù, biểu thị Azizet nói không sai. Kết lạnh rên một tiếng xoay người rời đi nơi này. hắn không tin ạ Dĩ Dệt, thế nhưng hắn tin tưởng Sở Phi ạ. Có điều, tuy rằng hắn vừa nãy hiểu lầm ạ Dĩ Dệt là ở giả truyền thánh chỉ, nhưng muốn kết cái này lòng tự ái cực cường người túi đầu nhận sai là chuyện không thể nào. ạ Dĩ Dệt cười khổ nhìn kết đi xa, lắc lắc đầu, tiếp tục phát ra mệnh lệnh. Kết trực tiếp rời đi hàn nhận trụ sở. hắn muốn đi tìm nô lệ con buôn sạp. Adam lúc trước từ lâu đã phân phó kết, sạp là hấp thạch trấn quật khởi nhân vật trọng yếu, hắn cung cấp nhân khẩu tài nguyên là hấp thạch trấn gấp thiếu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, sạp cùng những khác nô lệ con buôn không giống bản thân của hắn thực lực và dưới trướng nô lệ đoàn thế lực đều không mạnh như vậy nô lệ đoàn dễ dàng cho Adam công chế Hắc Thạch Trấn cùng sạp dưới trướng nô lệ đoàn hợp tác trước sau sẽ chiếm cứ vị trí chủ đạo so với những kia mạnh mẽ nô lệ đoàn muốn tốt hơn nhiều cái này cũng là Adam tại sao muốn cùng sạp hợp tác nguyên nhân Adam không chỉ một lần cường điệu kết muốn cùng sạp tạo mối quan hệ đại biểu Hắc Thạch Trấn cùng sạp làm tốt kết nối công tác nhưng mà lúc này Hắc Thạch Trấn mọi người ở Adam mệnh lệnh ra hôm nay chỉnh đốn vật tư đoàn xe ngày mai liền muốn khởi hành hồi Hắc Thạch Trấn kết hiện tại nhất định phải tìm tới sạp làm tốt đón lấy chuẩn bị công tác. Kết từ lâu quyết định chủ ý, cho dù sạp không muốn đem bản bộ chuyển đến Hát Thạch Chấn, cũng phải bảo đảm sạp đến tiếp sau đối Hát Thạch Chấn nhân khẩu chống đỡ. Hắn không thể phụ lòng anh dễ sự tin tưởng hắn. À gì dẹt đem sự vụ đại thể an bài xong, quay về Sở Phi ạ lẹ phép nói. Sở Phi ạ tiểu thư, khổ cực ngại. Ta phái người đưa ngươi hạ đi nghỉ ngơi a. Sở Phi ạ khe khẽ lắc đầu, nàng lo lắng lo lắng nhìn a gian phòng nói, Kaka hiện tại hôn mê bất tỉnh, chuyện kế tiếp còn muốn ngươi tốn nhiều tâm. À gì dẹt. Sở Phi biết. A Dizi Jet chỉ là Adam tạm thời thị vệ, Tinh Linh Muôn cùng Adam sớm có ước hẹn, chỉ cần khôi phục thực lực, bọn họ có thể bất cứ lúc nào rời đi, Adam trở về dừng rẫm. Có thể nói Hắc Thạch chấn người đối với bọn họ hiện tại cũng không lựa chấp thúc, thực lực bọn hắn từ lâu khôi phục, bọn họ dù cho là bây giờ rời đi Adam, cũng không tính trái với lúc trước hứa hẹn. Nhưng hiện tại có liền cùng Adam đồng thời hôn mê, Hắc Thạch chấn lúc này khuyết thiếu một người mình đến lãnh đạo đội ngũ, mà A Dizi Jet bất kể nói thế nào, tốt xấu cũng là Adam thị vệ, đồng thời cũng biểu hiện ra cực cường năng lực lãnh đạo cùng năng lực chỉ huy tác chiến. Hiện tại Hắc Thạch chấn tình huống này, A Dị Dẹt không thể nghi ngờ là tạm thời lãnh đạo Hắc Thạch chấn mọi người lựa chọn tốt nhất. Ở Colin cùng Adam tức tình trước, Sophia không hy vọng A Dị Dẹt rời đi Hắc Thạch chấn đoàn xe. A Dị Dẹt rất thông minh, ngay cảm nhận ra được Sophia A lo lắng, hắn cười cười nói, "Sophia A tiểu thư, ngài yên tâm. Adam đại nhân đã từng đối với ta cùng ta tộc nhân từng có ân cứu mạng, đại nhân hiện tại hôn mê bất tỉnh, ta cùng các tộc nhân là tuyệt đối sẽ không rời đi đại nhân. Chúng ta sẽ thủ hộ đại nhân, mai đến tận hắn tỉnh lại." Ở A Dị Dẹt trong lòng ở một đám nhân loại tham lam trong quý tộc mua lại bọn họ Adam, cùng ân nhân cứu mạng không khác. Chỉ có Adam, ở tại bọn hắn chán nản nhất thời điểm không chút do dự dỗi ra cứu viện trợ giúp bọn họ, bọn họ há có thể hiện tại bỏ lại Adam. Azizet đánh chết cũng không làm được như vậy cầm thú hành vi. Hiện tại, là bọn họ những này tinh linh báo ân thời điểm. Sophie á nghe được Azizet nói như vậy, vi tần lông mày thoáng triển khai, nàng nhẹ nhàng gật đầu, xoay người hướng về Adam bên trong gian phòng đi đến. Thật sự muốn rời khỏi, William nhìn theo Sophie á rời đi lại nhìn thấy A Jie Det rốt cục an bài xong trên tay sự vụ William lúc này mới mở lời hỏi A Jie Det A Jie Det nghiêm túc gật gù đúng ta nhất định phải dẫn bọn họ hồi hất thật chấn cái kia hắc rượu thạch chuyên bán điếm làm sao bây giờ William hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề này không phải William hẹp hỏi, hắn dù sao cũng là hàn nhận đoàn trưởng dưới tay gần số vạn đoàn viên chỉ vào hắn kiếm sống Adam mới tới Thiên Anh công quốc thời điểm William không để lối thoát trợ giúp hắn thậm chí đem chủ nhai cửa hàng toàn bộ giao cho Adam chống đỡ Adam mở cửa tiệm Sự thực chứng minh William đầu tư ánh mắt thập phần gắt, hắc diệu thạch truyền bán điếm không thể nghi ngờ là thành công. Một ngày thu đấu vàng đã hoàn toàn không đủ để hình dung hắc diệu thạch truyền bán điếm. Nhưng mà hiện tại Adam muốn rời khỏi Thiên Anh đô thành, hắc diệu thạch truyền bán điếm thiếu hụt Adam chống đỡ, khẳng định không tiếp tục mở được. Nhưng hắc diệu thạch truyền bán điếm hiện tại thu vào quan hệ hàn nhận trên dưới nhiều người như vậy, William không thể không mặt dày hỏi A Di Dẹn. A Di Dẹn hơi trầm ngâm một lúc nói, như vậy đi, ta có thể làm chủ đem trong điếm tồn lưu hắc diệu thạch tặng cùng đoàn trưởng, như vậy cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Nếu là đại nhân trong thời gian ngắn không trở lại, William đoàn trưởng có thể tự mình xử lý hắc giậu thạch chuyên ban điểm. Đồng thời bán thu hoạch thần ân tệ toàn bộ quy về đoàn trưởng. Azi Zet làm như vậy nguyên nhân vẫn là vì động viên William, cho dù William cùng Adam quan hệ cho dù tốt, William cũng coi như người ngoài. William là hàn nhận đoàn trưởng, Adam là hắc thạch chấn lãnh chúa, hai người thân phận không giống, dĩ nhiên là sẽ đứng không giống lập trường trên cân nhắc vấn đề. Nghe được Azi Zet sau khi trả lời, William thỏa mãn gật gù, nếu như vậy, cho dù Adam không lại trở về trong điển tích chữ ở hắc diệu thạch cũng đầy đủ William làm những khác buôn bán đến bảo đảm doanh binh đoàn thu vào cho tới trong biệt viện còn thừa lại không ít hắc thạch chấn William không có đánh sự chú ý của bọn họ không nói William cùng Adam quan hệ để hắn không làm được thừa dịp cháy nhà hôi của sự tình coi như William tàn nhẫn quyết tâm cũng chưa chắc có thể đánh kiếp Adam dù sao Adam là thần chi tử a William ở trong lòng thở dài ngay ở hắc thạch chấn mọi người bên này bận rộn thời điểm ở thiên anh hoàng cung hù bật cùng hồn đám người cũng đang vì Adam sự tình bận rộn chương hai hợp tác tiểu thuyết Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, A Đam A lẽ sẵn giờ ý ạ. Lúc chập vạng, Thiên Anh đô thành, Hoàng cung phòng nghị sự. A Đam tỉnh báo ra tới sao hồn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, một mặt âm trầm hỏi hú Bật. Hú Bật con mắt trừng trừng nhìn trên mặt bàn điêu khắc vân vân chén trà, ở hồn trước mặt, hắn chỉ là thuộc hạ, hú Bật này Thiên Anh công quốc đại vương tử thân phận, ở hồn trước mặt thực sự không đáng chú ý. Đã đi ra. hú Bật gật gật đầu nói, hồn thủ hạ làm việc hiệu suất so với Hu Bật cao hơn nhiều, hắn khổ sở tìm kiếm không được A Đam tư liệu, hồn 2 giờ không tới liền có thể bắt được, đế quốc vương tử thế lực gấp gáp lúc này triệt để bày ra nói hồn sắc mặt dị thường khó coi đối với hắn mà nói quân tử báo thủ càng sớm càng tốt ở hồn bị Adam đánh bại một khắc đó bắt đầu hồn đã sớm đem lo lắng quăng ở sau gáy hắn hiện tại chỉ muốn tự tay giết Adam lấy Adam tính mạng cọ rửa chính mình chiến bại xỉ nhục đúng hồn tiểu là không thua nổi loại người như vậy Adam lý lỵ ạ xài ạ hoang mạc xa xôi vị trí hắc thạch chấn lãnh chúa vì phát triển hắc thạch chấn Adam tự mình dẫn đội đến đây thiên anh công quốc một thân nắm giữ lượng lớn hắc diệu thạch căn cứ phụ tá suy đoán Hắc Thạch Trấn phủ cận tám chín phần 10 năm giữa Hi Hưu Hắc Diệu Thạch Mộc Cạo. Liên quan với Adam khuếch tán ra đến lãnh đời gia tộc tin tức đã xác định là giả thân phận. Adam đã biết thân phận có Thần Chi Tử cùng Hắc Thạch Trấn lãnh chúa. Thần Chi Tử thân phận phương diện đã tìm chứng cứ quá chiến thần thần điện phương diện đại giáo chủ. căn cứ đại giáo chủ giới thiệu. Adam nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cũng không thuộc về phong thu thần điện thần chi tử, bởi vì hắn còn chưa trải qua phong thu thần điện rửa thuộc về hoang dại thần chi tử. Hát. Tớ nữa, phong thu thần điện không hẳn biết Adam tồn tại. Đúng rồi, Tỷ Tư Mạch Phương diện đã phái đại giáo chủ đến Thiên Anh Công quốc. Đêm qua mới đến không lâu, Hu bất đọc từng chữ rõ ràng, đem liên quan với Adam tình báo rõ ràng mười mới báo cáo cho Hồn. Tình báo mặt trên ý tứ là Adam thực lực kỳ thực rất yếu lạc Hồn lông mày giật giật, Hỏi, Hu bất thành thật một chút đầu nói, đúng thế. A, nhược như vậy nhược một thần chi tử tại sao có thể đánh bại ta lẽ nào những này siêu tập tình báo người là ăn cơm trắng à? Hồn cơi lạnh một tiếng, lớn tiếng quát. Hu bất hơi rụt cổ một cái, một mặt thần sắc khó xử. Ta có thể hiểu được ngươi bị người đánh bại tâm tình, khẳng định là rất khó chịu. Thế nhưng ngươi có thể hay không? không nên hơi một tí liền đại hống đại khiếu, như vậy sẽ dọa ta Hu Bất ở trong lòng nhỏ giọng oán giận nói thầm chờ đã Hồn ánh mắt đột nhiên biến đổi Hu Bất kinh ngạc nhìn về phía hắn Điện hạ làm sao Hồn không có phản ứng Hu Bất ngược lại từ trong lòng móc ra một quyển cũ nát địa đồ Hồn cúi đầu đánh giá địa đồ trên địa đồ tinh tế tra tìm Hu Bất hiếu kỳ dấn cổ lên nhìn sang nhưng bất đắc dĩ cách đến quá xa cái gì đều không nhìn thấy thì ra là như vậy nguyên lai ngươi tựa là cái kia hấp thạch chân lãnh chúa Hồn thấp giọng nhắc tới trong giọng nói tràn ngập bất ngờ mùi vị Nếu là sở tâm ở đây, nhất định sẽ phát hiện, lúc này hồn bản đồ trong tay cùng hắn ở Chatler trên người thu được địa đồ cách biệt không có mấy. Như không nên nói lưỡng tấm bản đồ khác nhau ở chỗ nào, chỉ có thể nói hồn bản đồ trong tay càng thêm tỉ mỉ, cũng càng thêm cụ nát. Hồn kết hợp tình báo mới nhất, phát hiện Adam tiểu là tên kia đã từng đánh đuổi T tư mạch chiến sĩ đoàn lãnh chúa. Hồn đã xác nhận Adam thân phận, tuy rằng hồn không biết tại sao Chatler cùng Ma Đế đám người vẫn không có truyền đến tin tức, nhưng này không trở ngại hắn ở trong lòng càng thêm ghi hận Adam. Nguyên bản ở kế hoạch của Hàn Trung Hắc Thạch chấn lăng chúa bị hắn phái ra đi đại quân nghiền thành vài phiến, không nghĩ tới lại ở đây gặp phải. Thu mới hận cũ cùng tính một lượng. Ta nếu để cho ngươi bình yên không tổn hại đi ra thiên anh đô thành, ta liền không xứng nắm giữ ti tư mạch cái này vĩ đại dòng họ. Hồn trong ánh mắt lập loè không tên ánh sáng. Hu Bất ở một bên kinh hồn bạt vía nhìn hồn, hắn hiện tại dáng dấp có thể không xưng được ảnh tuấn. Hai mắt thả sạch, khoe miệng âm hiểm cười. Để Hu Bất không tin có loại cảm giác nguy hiểm. Hồn điện hạ, nhất định là tại tính toán Adam. Hu Bất thập phân khẳng định. Đại vương tử điện hạ, thần điện phái người đến rồi ngoài cửa thị vệ âm thanh truyền đến thức tỉnh chìm đắm ở y y trung hồn Hu bật nhìn về phía hồn hồn nhẹ nhàng gật gù Hu bật ho khan một tiếng quay về ngoài cửa nói để hắn đi vào phải thị vệ lui ra sau đó một tên áo bào đen trung niên giáo sĩ đẩy cửa mà vào gian đại giáo chủ hồn kinh ngạc xem hướng người tới gian đại giáo chủ ty tư mạch chiến thần chủ điện mời nhị hắc bảo đại giáo chủ một trong chiến thần thân điện thực quyền nhân vật cấp chiến thần thuật sư hồn điện hạ hù bật điện hạ gian lễ phép cong lưng đối hai người hành lễ hồn thản nhiên đột chi Gia tộc của hắn là tư tư mạch Hoàng thất, chỉ có Chiến Thần Thần Điện Giáo Hoàng mới có thể cùng hắn cùng phụ hoàng đứng ngang hàng. Một Hắc y Đại Giáo Chủ chuyện đương nhiên hướng về hắn hành lễ. Ma Hù bất nhưng là nếu không có thể rất nhiều, nhìn thấy đám hành lễ, vội vã từ trên ghế đứng lên đến, cung kính đáp lễ, Hù bất gặp Đại Giáo Chủ. Đây chính là Hắc y Đại Giáo Chủ a, tư tư mạch đế quốc xã hội tầng cao nhất nhân vật, không phải là hắn như thế một công quốc tiểu vương tử có thể lơ là tồn tại. Giản Đại Giáo Chủ, lúc này đến đây, đến toột cùng vì chuyện gì chẳng lẽ là đến quỷ cơm ăn hồn cười nói, hắn lở nhỏ Thiên Phú yêu nghiệt. Tăng bị ti Tư Mạch Quốc quân đưa vào chiến thần trong trụ điện đã học mấy năm, cùng chiến thần chủ điện cao tầng quan hệ cũng không tệ. Hu bất ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, quả nhiên sắc trời đã tối lại, chỉ có điều bên ngoài còn tí tách lệch mưa rơi lác đác. Giản đại giáo chủ cũng không có mang theo bất kỳ tránh mưa dụng cụ, nhưng trên người hắn nhưng không nhìn thấy chút nào sối ướt dấu vết. Từ những chi tiết này trên, Hu bất liền có thể nhìn ra Giản đại giáo chủ thực lực, sắc thực như đồn đại giống như sâu không lường được. Hồn điện hạ nói đùa, ta muộn như vậy đến bái kiến lưỡng vị điện hạ, chủ yếu là vì Adam thần chi tử. Giản mỉm cười nói. Ông vạn đại giáo chủ là muốn xin tha cho hắn à? Hồn hơi nhựu nhựu mày nói, hắn ở ngày nữa anh thời điểm cũng đã nghe nói chiến thần thần điện vẫn ở lôi kéo Adam, hy vọng hắn có thể gia nhập chiến thần thần điện. Mà hiện tại, hồn tin tưởng vạn biết hắn đối Adam thái độ. Lúc này vạn nhắc tới Adam, hồn phản ứng đầu tiên tựa là vạn dự định vì là Adam cầu xin. Không không không, điện hạ hiểu lầm, ta là điện hạ bên này. Vạn cười nói, ừ hồn phát sinh nghi hoặc giọng mũi, nhìn về phía vạn, chờ lời giải thích của hắn. Vạn chậm rãi nói, theo ta được biết, Adam người này tính cách bất ham, làm người càng hân Không chỉ một lần ăn nói ngông cuồng, không đem chiến thần thần điện để ở trong mắt. Không sai, ta điện Lũ Sĩ ẩn giáo chủ sát thực không chỉ một lần bái phòng hắn, muốn lôi kéo hắn bái vào ta chiến thần thần điện, chỉ là Adam bây giờ người không biết phân biệt, nhiều lần cản Lũ Sĩ ẩn giáo chủ ra ngoài, nói cái gì cũng không chịu gia nhập ta điện. Lần này ta từ chủ điện tới rồi, giáo hoàng bệ hạ đã hạ lệnh, như sự không thể trái, liền ngoại trừ người này, cho dù ta chiến thần thần điện không chiếm được Adam thần chi tử, cũng không thể để cho phong thu thần điện được. Zaman cười nói: Phong thu thần điện xưa nay biết điều, nhưng thực lực đúng là không thể nghi ngờ mạnh mẽ, ở 12 chủ thần bên trong thần điện, phong thu thần điện thực lực có thể tiến vào ba vị trí đầu hàng ngũ, chiến thần thần điện dù cho cùng phong thu thần điện không, có cái gì trên mặt đại xung đột, nhưng bởi vì tín ngưỡng vấn đề, đại gia sớm muộn muốn va chạm lên. Chiến thần thần điện không ngại suy yếu tương lai đối thủ tiềm lực, mà thần chi tử vừa vận thuộc về thần điện tiềm lực gốc gác một phần. Giáo hoàng cho Mạn truyền đạt hai cái mệnh lệnh, trước tiên lôi kéo Adam, lôi kéo không được lại chém giết. Mạn đêm qua vừa mới đến tiến anh, còn không tới kịp cùng Adam gặp mặt, hắn lúc này đến đây bái kiến hồn chỉ là vì là bán một thân tình nghe nói hồn điện hạ muốn giết Adam tốt lắm ta liền không đi lôi kéo hắn giúp ngươi đồng thời giết hắn giáo hoàng cho mạn hai cái lựa chọn sáng tỏ vạch ra không phải vạn bất đắc dĩ không nên giết Adam dù sao Adam là phong thu nữ thần chọn lựa thần chi tử khẳng định có chỗ hơn người lôi kéo đến chiến thần thần điện đối với chiến thần thần điện có rất nhiều chỗ tốt nhưng mạn không chút do dự lựa chọn đứng hồn một phương lựa chọn giết Adam ngoại trừ hai người tư giao tốt hơn ở ngoài gián cũng ôm chính mình tư tâm chiến thần thần điện giáo hoàng từ lâu giàn mua nhiều năm Không chắc lúc nào liền đi gặp Chiến Thần Đại Nhân, này đời kế tiếp Chiến Thần Thần Điện giáo hoàng khẳng định là theo 10 nhị Hắc bào Đại giáo chủ chúng tiền ra. Mà Ti Tư mạch hoàng thất chống đỡ vị nào đại giáo chủ, vị đại chủ kia giáo lên làm giáo hoàng tỷ lệ không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều, dù sao Ti Tư mạch đế quốc là Chiến Thần Thần Điện phát nguyên địa, Ti Tư mạch gia tộc ở Chiến Thần Thần Điện nắm giữ không kém quyền lên tiếng. Dù bằng có chính mình tư tâm, hắn hôm nay bán hồn nhân tình này, hắn tin tưởng dựa vào hồn thông minh, nhất định có thể rõ ràng hắn ẩn tại ý tứ. Ta hôm nay giúp ngươi giết Adam, tương lai ngươi giúp ta làm giáo hoàng. Đây là ẩn tại hợp tác chỉ có thể hiểu ý, không thể nói truyền ra hợp tác. Chương 287, mưa gió nổi lên. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ, lẹ sẵn giờ ý ạ. Được. Hồn đại cười nói, có giámạn đại giáo chủ trợ rút, ta tin tưởng Adam nhất định trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Giámạn nghe hồn nói như vậy, trong lòng rõ ràng hắn đã nghe hiểu chính mình ý tại ngôn ngoại, thấy rõ chính mình phát sinh hợp tác tín hiệu. Giámạn thở dài nói, ta từ coi thường điện hạ lớn lên, lời nói đại nghịch bất đạo, tuy rằng hồn điện hạ ngài là giáo hoàng bệ hạ đệ tử, nhưng ta cũng ở ngài khi còn bé đã dạy ngài một ít võ kỹ ta từ lâu ở trong lòng đem hồn điện hạ cho rằng đệ tử thân truyền này Adam lại treo chọc đến hồn điện hạ này Adam đầu tiên là không biết phân biệt cự ta chiến thần thần điện từ ngoài ngàn dặm lại ủy vào khất vật treo chọc đến điện hạ ngài. ta thực sự không nhìn nổi loại này phẩm hạnh cực sai thần chi tử ta chiến thần thần điện không muốn cũng được hồn hài lòng cười ha ha nói ha ha đúng không muốn cũng được chúng ta đưa hắn đi gặp hắn phong thu nữ thần đi giang cũng ở một bên cười ha ha hù bực nhưng là ở một bên cười theo tuy rằng thiên anh là địa bàn của hắn nhưng hai người này đều là thi tư mạnh đế quốc nhân vật cao tầng mà thiên anh lại là ty tư mạch nước phụ thuộc thu bất không a đam cái kia phân quyết đoán cùng thực lực hắn không treo chọc nổi ty tư mạch người hai người nở nụ cười một lúc sau hồn đột nhiên thở dài nói tuy rằng ta rất muốn giết người này nhưng không thể không nói hắn quả thật có chút đặc biệt thủ đoạn trong ngắn hạn đơn đả độc đấu ta không nhất định có thể đánh bại hắn sức mạnh quy tắc đối với ta áp chế thực sự là quá mạnh mẽ mà ta lại là vội vàng đến đây thiên anh vốn là phải tìm được chat lơ đám người bên người cũng không mang cái gì giúp đỡ hồn liếc nhìn mỉm cười mạn đại giáo chủ hồn trong lòng hơi động đột nhiên hướng về màn hỏi giản Ngươi có biện pháp gì hay không có thể giết này Adam? Hồn khi còn nhỏ ở chiến thần thần điện chờ quá mấy năm, hắn biết thần điện có chút thủ đoạn có thể ước chế thần chi tử trong cơ thể sức mạnh quy tắc. Nếu là Giản cung cấp loại thủ đoạn này, áp chế Adam trong cơ thể sức mạnh quy tắc, hồn có trăm phần trăm nắm hành hạ đến chết Adam. Nhìn hồn ánh mắt mong đợi, Giản thần bí cười một tiếng nói, biện pháp hồn điện hạ, ta nghĩ chúng ta hiện tại không cần lo lắng những này, trực tiếp đi giết hắn là có thể. Hồn kinh ngạc, nhưng là Giản đại giáo chủ, ngươi cũng biết Adam là thần chi tử à? Trong cơ thể hắn sức mạnh quy tắc vô nhân có thể địch. Nếu như không thể áp chế trong cơ thể hắn sức mạnh quy tắc, chúng ta ai cũng đánh không lại hắn à. Giản tự tin nở nụ cười, điện hạ nói cực kỳ, ở Adam Tô lúc tỉnh, chúng ta ai cũng không làm gì được hắn, trừ phi là theo bên trong thần điện lấy ra chuyên môn thần khí áp chế Adam trong cơ thể sức mạnh quy tắc." Hồn Không Ngung đốc, ta nhạy cảm tuần tra đến Giản trong giọng nói khác một tầng ý tứ, "Tô lúc tỉnh Giản, ngươi là nói." Giản nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ta đến trước." Hắc Thạch chấn liền phái người đi thần điện, bọn họ lãnh chúa đại nhân đã hôn mê, bọn họ thỉnh cầu lụ sĩ ẩn giáo chủ đi vào trị liệu. Bọn họ cho Trần Kim rất phong phú Thần ân tệ cùng hắc rượu thạch tùy tiện chúng ta định giá, chỉ có điều bị ta từ chối. Hồn kinh ngạc nói, Adam hôn mê làm sao sẽ? ở thưởng thức chai, hồn chật vật chạy trốn thời điểm, tuy rằng cũng đoán được Adam trong cơ thể cũng không có bao nhiêu sức mạnh quy tắc còn sót lại, nhưng cách hôn mê loại kia trạng thái còn kém xa, làm sao người thật là tốt, sẽ ngăn ngăn mấy tiếng liền hôn mê. Hơn nữa thần chi tử trong cơ thể thần lực tốc độ khôi phục, so với bình thường đấu khí chiến sĩ phải nhanh rất nhiều, làm sao có khả năng sẽ hôn mê à? Trong này sẽ có hay không có chả? Hồn lòng tràn đầy hoài nghi. Dẫn nhìn ra hỗn hoài nghi trong lòng, hắn tỉ mỉ giải thích: Ta nguyên bản cũng hoài nghi đây là Adam thả ra bom khói, vì là tiểu là nếu loạn chúng ta nghe nhìn, có điều ta đến trước phái người cẩn thận tìm hiểu quá, Adam xác thực hôn mê, không giống giả bộ. Ta cũng làm cho lũ sĩ ẩn rửa vào hỏi do bệnh tình cớ hỏi do quá hắt thạch chấn người, Adam hẳn là khiến dùng thần lực quá độ, dẫn đến tự thân thoát lực hôn mê. Dù sao hắn không có trải qua gột rửa, trong cơ thể hắn thần lực cần thiết không cách nào tự chủ điều động. Nhưng hắn ngày hôm nay nhưng cùng Hồn Điện Hạ bất phân thắng bại, điều này nói rõ hắn có những thủ đoạn khác kích phát trong cơ thể thần lực. Ta suy đoán, loại thủ đoạn này nhất định cần hắn đánh đổi một số thứ, không phải vậy hắn không thể sẽ ở C. Hiền đấu sau liền hôn mê bất tỉnh. Giản trong miệng nói, Adam cùng hồn bất phân thắng bại, kỳ thực tiểu là cho hồn mặt mũi, thưởng thức trai tình hình trận chiến đại gia đều rõ ràng, hồn chất vật mà chạy, làm sao đều không thể nói là cùng Adam bất phân thắng bại. Hồn không có để ý những này, ánh mắt hắn lập loè tinh mang, hướng về Giản hỏi, "Giản, ngươi cảm thấy á làm bao lâu có thể tỉnh lại? Hay là ngày mai sẽ có thể tự mình tỉnh lại, cũng khả năng trong ngắn hạn không hồi tỉnh đến?" Dù sao mọi gì nô đại lục chưa từng xuất hiện tiền lệ như vậy, không có vị nào thần chi tử đang gột rửa trước có thể phát huy ra tự thân thần lực. Adam tình huống bây giờ khó nói, ta cũng không cách nào xác định. Gian như nói thật nói, đây là một cơ hội tốt, cơ hội hiếm có a. Hồn trong đầu nẹt qua một kia chốc giật, hắn nhẹ cảm ý thức được đây là một cơ hội ngàn năm một thở. Adam lúc tỉnh, thần lực dồi dào, sức mạnh quy tắc trải rộng toàn thân, người bình thường khó có thể chiến thắng hắn, trừ phi vận dụng chủ thần bên trong thần điện chuyên môn thần khí. Thế nhưng chuyên môn thần khí há lại là như vậy dễ dàng có thể mang ra thần điện sử dụng mặc dù hồn thân là ti tư mạch đại vương tử cũng không có cái quyền lợi này sử dụng chiến thần thần điện chuyên môn thần khí nhưng hiện tại không giống nhau hiện tại adam hôn mê thần lực nội liễm sức mạnh quy tắc biến mất thiếu hụt đấu khí tình huống vào lúc này adam cùng người bình thường không khác trạng thái hôn mê hạ thần chi tử tự thân năng lực bảo vệ thậm chí không bằng một cấp một đấu khí chiến sĩ đây là mọi di nổ đại lục mọi người đều biết thưởng thức đây là một cơ hội hồn quyết định thật nhanh quay về hủ bớt nói hủ ngươi lập tức phái người liên hệ ngươi phụ hoàng ta muốn hướng về hắn mượn ba cấm vệ quân Còn có, phiến phึก mãn đại giáo chủ phái người đi một chuyến nữa, ta biết thần điện ở Hàn nhận trụ sở có nội ứng, phiến phึก mạn đại giáo chủ liên hệ nội ứng, ta muốn xác nhận A Đam hôn mê chân thực tính. Hồn trong mắt lập lòe tinh mang, hắn hiện tại không thời gian cùng mạn khách khí, hắn nhất định phải nắm giữ đến trực tiếp tỉ mỉ tình báo, mới sẽ xuất thủ. Nếu là A Đam thật sự hôn mê bất tỉnh, hắc thạch chấn mọi người tối nay sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Nếu là A Đam không có hôn mê, hồn thủy tiện xuất binh, cuối cùng sẽ là nâng lên thạch đầu đập chân của mình. Vì lẽ đó hồn hiện tại yêu cầu Giạn vận dụng thần điện phương diện tình báo sức mạnh dàn sát mặt nghiêm nghị, hắn biết việc này không cho qua loa, như ngài mong muốn, điện hạ. Hồn lắc đầu, đi thôi, các ngươi mau chóng an bài xong, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Sự tình an bài xong sau, các ngươi tới nơi này hội hợp, chúng ta cùng đi gặp gỡ một lần Adam thần chi tử điện hạ. Hu bất cùng bạn hai người đồng thời hành lễ lui ra, đi bắt tay sắp xếp hồn lập ra bố cục. Hu bất ra ngoài cùng bạn chắp tay nói biệt, hai người cảnh tượng vội vã hòa vào trong mưa, dàn muốn đi liên hệ ở lại Hàn nhận trụ sở bên trong gút, hồn kế hoạch khẳng định không có đơn giản như vậy gút ngoại trừ xác nhận Adam có hay không hôn mê tin tức ở ngoài nhất định sẽ gánh vác trong ứng ngoài hợp nhiệm vụ Hắc Thạch chấn nắm giữ mạnh mẽ quân đội tin tức Giản cũng biết tuy rằng hắn cùng Hồn cũng không sợ này quần chiến sĩ cấp 6, nhưng cẩn thận tổng không sai lầm lớn vừa đã lựa chọn đứng Hồn bên này Giản liền quyết định đem chuyện nào làm tốt làm thật xinh đẹp để Hồn biết hắn mạnh năng lực như vậy tài năng tranh thủ đến Hồn chống đỡ vì hắn sau đó thượng vị cung cấp trợ giúp Mahu bất nhưng là liên hệ thị vệ đi suốt đêm hướng về quốc quân tập cung tuy rằng hắn là thiên anh công quốc đại vương tử nhưng dù sao hắn hiện tại còn không phải quốc quân Tuy rằng Hỗ Bất cũng hận không thể lập tức giết Adam, lấy tuyết hắc rượu thạch truyền bán điếm ngày ấy xỉ nhục. Nhưng quân đội vẫn như cũ cần muốn chiếm được quốc quân cho phép sau, tài năng điều động. Dù sao 3000 cấm vệ quân tinh binh, mỗi người đều là chiến sĩ cấp 5, đây là thiên anh mạnh mẽ nhất quân đội sức mạnh. Hu Bất vội vàng tiến vào quốc quân tầm cung, vây lui hạ nhân, để dẫn hắn đến đây thị vệ thủ ở trước cửa, không cho phép người khác tới gần. Hu Bất không nốc, việc này chú ý chính là một nhanh chuẩn tàn nhẫn. Tin tức nếu như tiết lộ ra ngoài, hắc thạch trấn nhiều người hồi lâu mang theo Adam suốt đêm chạy trốn. Hu bất ở bên trong tẩm cung cùng quốc quân bàn giao ý đồ đến, kể rõ đầu đuôi sự tình, Trần thuật Hồn Thỉnh Cầu, quốc quân rất thoải mái đồng ý. Hồn là Ti Tư Mạch đời kế tiếp quốc quân, hắn Thỉnh Cầu cùng Ti Tư Mạch quốc quân không khác, Thiên Anh quốc quân không thể không nhìn Hồn Thỉnh Cầu. Hu bất thở phào nhẹ nhõm, ra ngoài mang theo thị vệ đi trở về, hắn muốn đem tin tức nói cho Hồn. Hu bất vội vàng tiến lên, không chút nào chú ý tới phía sau thị vệ trong mắt lập lóe tia sáng kỳ dị, vừa Hu bất cùng quốc quân ở bên trong tẩm cung đối thoại, thị vệ một tia không lọt toàn bộ nghe được. Ngoài cửa sổ tiểu vũ vẫn cứ ở tích tí tách lịch rơi xuống hôn một người ngồi ở chủ vị, ánh mắt không tên lập loè tinh mang, trong đầu cực lực vận chuyển, hắn ở hoàn thiện kế hoạch của hắn. nếu là Adam thật sự hôn mê, Thiên Anh đô thành tối nay nhất định không được căn bình, nhất định là một buổi tối máu me. ở Hát Thạch Chấn mọi người không biết tình huống, một cái lưới lớn hướng về Hát Thạch Chấn đám người chậm rãi bao phủ mà đi. chương 288, chương 288-289 tiểu thuyết Đại Linh Chủ Dưỡng Thành Hệ thống tác giả Adam Đam ạ lẹ sàng giờ ý ạ. người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, đại lĩnh chủ dưỡng thành hệ thống, chương mới nhất, hồn điện hạ đều làm thỏa đáng. Phu hoàng đã đồng ý phái ra 3.000 ngàn cấm vệ quân, đều giao cho ngài chỉ huy. Hu bất cái thứ nhất trở lại phòng nghị sự, hướng về hồn báo cáo tình huống. Được. Hồn mỉm cười gật đầu, hiện tại sẽ chờ màn bên kia tin tức. Toản, chúng ta cùng nhau chờ màn. Hồn chỉ chỉ cái ghế một bên, Hu bất trầm mặc gật gù, ngồi ở hồn ra tay vị trí. Rõ ràng là chính mình phòng nghị sự, hồn so với mình còn muốn giống một người chủ nhân, chính mình phản mà trở thành khách mời. Kỳ thực đối với những này. Hù bật ngược lại không là rất lưu ý, chỉ là phụ hoàng cái kia mệnh lệnh để hắn có chút trong lòng không thoải mái. Tại sao 3.000 cấm vệ quân quyền chỉ huy đều muốn giao cho Hồn? Điều này làm cho Hù bật có chút. Rõ ràng mình mới là Thiên Anh Công Quốc Đại vương tử, nhưng là phụ hoàng đối Hồn thái độ nhưng tốt có chút quá đáng. Hù bật ở trong lòng vi hơi thở dài. Hù bật liếc nhìn Hồn, hít sâu một hơi, thu nạp nỗi lòng của chính mình. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là giết Á Đam. Chỉ chốc lát sau, Gian Đại Giáo chủ cũng trở về đến phòng nghị sự. Hồn Điện hạ đã xác nhận Á Đam sát thực hôn mê bất tỉnh có điều nội ứng không có tận mắt đến Adam. Adam gian phòng bị các binh sĩ vi nước chạy không loạn, nội ứng không cách nào tới gần. Giàn cung kính đối hồn báo cáo tình huống. Mặt khác, nội ứng tặng lại tin tức nói, hất thạch chấn người đã ở chỉnh đốn vật tư, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền rời đi Thiên Anh đô thành. Ta nghĩ bởi vậy có thể khẳng định, Adam hẳn là thật sự hôn mê. Hôn thật u, nội ứng có thể xác nhận Adam hôn mê là có thể, có lúc cũng không cần trăm phần trăm xác nhận một chuyện. Thế gian sự tình đa số cũng không có tuyệt đối, đạo lý này hồn là biết đến. Hubert, ngươi lập tức đi an bài tốt binh sĩ, chậm rãi ra hoàng cung tới gần Hàn nhận trụ sở, không muốn đánh rắn động cỏ. "Ziman, ngươi ở lần thứ hai liên hệ nội ứng, duy trì liên lạc, vẫn xác nhận Hàn nhận trụ sở phương diện tình huống." Hồn Trâm giọng hạ lệnh. Ziman cung hủ bật gật đầu đáp lại, hồn đứng dậy, "Đi thôi. Chúng ta hiện tại liền xuất phát." Ba người đi ra phòng nghị sự, hướng về bên trong hoàng cung cấm vệ quân nơi đóng quân đi đến, quốc quân ban xuống lệnh bài ngay ở hủ bật trên người, bọn họ có thể dựa bây giờ lệnh bài điều động binh sĩ. Hủ bật đi ra phòng nghị sự, lấm lét nhìn trái phải một hồi, cau mày nhẹ giọng tự nói, "Kỳ quái, tên kia a." Hồn quay đầu hỏi Làm sao hồn bất? Thu bất lắc lắc đầu, không có chuyện gì, hồn điện hạ, chúng ta đi thôi, ta sợ thời điểm cựu hỏng việc. Hồn lắc đầu, nghĩ đến rượu dụng thời điểm, khóe miệng liền không kìm lòng được làm nổi lên một tia dữ tận nụ cười, "Đúng, chúng ta muốn mau mau hành động, không nên để cho hắn trốn thoát. Một tên cấp 9 thần thuật sư, một tên cấp 9 tuyệt đại thiên kiêu, hơn nữa 3000 tên cấm vệ quân tinh nhuệ, cùng một mầu cấp 5 thực lực. Tối nay, hồn trong tay lực lượng hoàn toàn có thể nghiến ép toàn bộ Thiên Anh đô thành, hồn có lòng tin tuyệt đối nghiền ép đa đang quân đội." Thu bất như là không nghe thấy hồn giống như vậy, vẫn tối đầu, cau mày Hắn vừa rõ ràng dặn dò thị vệ ở cửa bảo vệ, tại sao đi ra, nhưng không thấy thị vệ tung tích. Hu bất rất kỳ quái, hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Hắn nhận trụ sở, hắt thạch chắn bên trong biệt viện, có lìn bên trong gian phòng, có lìn nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, trên người hắn áo giáp từ lâu rút đi, vết máu trên người cũng bị người hầu xử lý sạch sẽ. Lúc này William đang ngồi ở có lìn bên giường, nắm có lìn cổ tay, William ở dùng đấu khí vì là có lìn trị liệu. William đoàn trưởng, có lìn thế nào rồi ạ? Di dẹt cao mày, đứng bên giường nhẹ giọng hỏi. William hít sâu một hơi. Thu hồi nắm chặt có lỉn cổ tay bàn tay, xoa xoa mồ hôi trên chán tin nói, có lỉn tình huống so với Adam tốt hơn nhiều, hắn chỉ là bị người đánh bất tỉnh, thân thể cũng không lo ngại. Ta đã dùng đấu khí kích thích thân thể của hắn, hắn đợi lát nữa cần thiết sẽ tỉnh lại. À gì dẹt lông mày hơi hơi triển khai chút, vậy cũng là là tối hôm nay duy nhất một tin tức tốt. Lúc trước à gì dẹt phái ra đi xin mời Lucy ẩn giáo chủ người đã trở về, Lucy ẩn giáo chủ từ chối vì là Adam trị liệu, dù cho đưa ra cao đến đâu tiền thủ lao cũng không được. À gì chỉ có thể thỉnh cầu William vì là Adam cùng có liền tra xem thân thể một cái tình huống, xem có thể hay không dùng cấp 9 đấu khí chiến sĩ đấu khí đến tiến hành một ít trị liệu đơn giản. Adam tình huống khá là vướng tay chân, mặc kệ William dùng như thế nào đấu khí chữa trị cùng kích thích Adam thân thể, đều không tác dụng, dù cho phối hợp hy hữu trị liệu linh hồn thuốc dược liệu, Adam đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Ngược lại, có liền tình huống liền tốt hơn rất nhiều, William dùng đấu khí đơn giản kiểm tra hạ sau, kết luận có Colin cũng không lo ngại. Đại nhân? Đại nhân đâu? Colin thống khổ nhẹ giọng diễn dị sau đó mở mắt ra, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. có liền ký ức còn dừng lại ở thưởng thức trai khi đó, vừa thức tỉnh hắn còn cũng không rõ ràng tình huống. A di đà, William đoàn trưởng chuyện này, ta đây là ở nơi nào đại nhân đâu có liền phát hiện bên người hai người, hai mắt mang theo mê man nhìn về phía hai người dò hỏi. A di đà khẽ thở dài một cái, hướng về có liền giải thích hắn hôn mê khoảng thời gian này phát sinh thời gian, bao quát ta đam gia lệnh. những này tựu là ngươi lúc hôn mê, chuyện đã xảy ra. hiện tại ngươi tỉnh lại, nhiệm vụ của ta cũng nên kết thúc, ta đi bảo vệ đại nhân, hấp thạch trấn đội ngũ liền giao cho ngươi dẹt quay về có Lìn trầm giọng nói: Nếu có Lìn thân thể cũng không có cái gì quá đáng lo. Như vậy chuyện tiếp theo vụ nhất định phải giao cho Cỏ Lìn. Dù sao Cỏ Lìn mới là nguyên bản hất thạch chấn đội ngũ dẫn đầu người. Cỏ Lìn hít sâu một hơi, nghiêm túc gật gù, hắn đẩy lên thân thể, chuẩn bị giường. Lúc này ngoài cửa sông tới một tên Hàn nhận dông binh đoàn chiến sĩ, trong tay cầm lấy một con bù câu trắng, sắc mặt hoang mang hướng về William chạy đi. Đoàn trưởng đại nhân. Bên trong hoàng cung có tin tức truyền đến. William sờ mặt lại, quát lên, hoang mang hoảng loạn làm gì? Thiên còn không xù đây thủ hạ của chính mình cùng Adam thủ hạ hoàn toàn không thể so sánh, nhìn có liền cùng A gì dẹt đám người bình tĩnh bình tĩnh, dù cho lãnh chúa đại nhân hôn mê, đều có thể hoàn toàn tiếp nhận sự vụ, sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Nhìn lại một chút dưới tay hắn chiến sĩ trong lòng tố chất, môn đều không gõ liền xông tới, điều này làm cho William cảm thấy trên mặt tối tăm. Mặc kệ là chuyện gì, ngươi cũng không thể như vậy hoang mang a. Ngươi thân là hàn nhận dòng binh đoàn tình báo tổ chiến sĩ, sao được sự lô mãng như thế? Nay để cho người khác còn nhìn ta như thế nào cái này hàn nhận đoàn trưởng. William mạnh mẽ chừng một mắt hàn nhận chiến sĩ tiếp nhận trong tay hắn bù câu trắng, gỡ xuống tín điều, ta ngược lại muốn xem xem là đại sự tình gì, để ngươi liền, cơ bản quy củ đều quên. Hắn nhận chiến sĩ không thèm quan tâm William khẩu khí, hắn đầy mặt lo lắng nhìn mình đoàn trưởng. William triển khai tín điều, túi đầu kiểm tra. William sắc mặt đột biến. Xảy ra vấn đề rồi. DS, bảo bảo trong lòng đáng a. Gần nhất công tác tốt bận rĩu tốt bận rĩu a, hơn nữa nội dung vợ kịch đã đến khá là thời điểm mấu chốt, ta mỗi ngày bận rĩu lúc ăn cơm đều không rồi. Ô, ô, ô, buổi trưa không thời gian chưa mới, mỗi ngày lượng chương chỉ có thể toàn bộ thả đến tối đợi khoảng thời gian này hết bận, ta sẽ khôi phục trước thửa hải gian đổi mới chương 289, quyết định rút đi tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả á đam ạ lè sang giờ ý ạ người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm xin nhớ bổn trạm địa chỉ điện thoại di động xem để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống chương mới nhất ngươi làm sao hiện tại mới đến nói cho ta William sắc mặt khó coi thả xuống tờ giấy hắn đổ ập xuống hướng về hàn nhận chiến sĩ mang đi hàn nhận chiến sĩ khóc tang gương mặt đoàn đoàn trưởng chúng ta cũng mới mới vừa nhận được tin tức a William hít sâu một hơi, hắn hiện tại đã không lo được trách tội tên này hàn nhận chiến sĩ trước vô lễ nâng di chuyển, chuyện lớn như vậy, nếu như đổi làm là hắn, cũng sẽ xốt ruột phá cửa mà vào, báo cho mọi người. Corlin, Azizet, ra đại sự, William trầm giọng quay về hai người nói rằng, Corlin đã mặc chỉnh tề xuống giường, nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về William, William đoàn trưởng, xảy ra chuyện gì? Azizet cũng căng tới ánh mắt tò mò, bọn họ nguyên tưởng rằng đây là hàn nhận doanh binh đoàn chuyện của chính mình, hai người mình không tốt tùy tiện hỏi dò nhưng hiện tại William chủ động mở miệng, bọn họ cũng rất muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để William đoàn trưởng như vậy nghiêm túc, cùng H. thạch chân có quan hệ, cùng Adam có quan hệ, chính các ngươi xem, William sắc mặt nghiêm túc dị thường, cầm trong tay tín điều đưa cho có lìn cùng Ah Di dẹt hai người, có lìn cùng Ah Di dẹt hai người lẫn nhau đối diện một mắt, ở cái này thời kỳ mẫn cảm, lại xuất hiện liên quan với H. thạch chân cùng Adam tin tức, hơn nữa nhìn William sắc mặt, tin tức này khả năng cũng không lạc quan, quá nửa là cái tin tức xấu, Ah Di dùng ánh mắt ra hiệu có lìn, hiện tại là ngươi mang đội ngươi đến xem đi. Cõn lìn gật gù, ánh mắt nghiêm nghị tiếp nhận tín điều, triển khai vừa nhìn. Cái gì? Cõn lìn, con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. ở giữa trên tờ giấy, Thình lình viết một hàng chữ. Khẩn cấp tình báo. đã biết được, Hồn cùng Hubert, Chiến tranh Thần Điện Đại Giáo Chủ ba người xuất ba ngàn tinh binh tập kích trụ sở, ý đồ sát hại Hắc Thạch Trấn mọi người cùng lãnh chúa Adam. Ba ngàn quân đội đã xuất phát. Vọng tốc báo cho đoàn trưởng đại nhân. Hồn. Hubert. Không biết Thần Điện Đại Giáo Chủ. Ba ngàn tinh binh. Giết Adam. Mấy chữ này phản phất có ma lực giống như vậy sâu sắc khắc vào có lìn trong mắt, để coi lìn trong lúc nhất thời sử sốt. A dì dẹt nhẹ giọng hỏi, "Có lìn làm sao?" "Chính ngươi xem." Có lìn đem tờ giấy ném cho A dì dẹt, xoay người hướng về William nghiêm túc nói, "William đoàn trưởng, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." William trầm giọng nói, "Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp các ngươi." Hai người đều biết lúc này sự tình gấp gáp, không thời gian khách sáo. Có lìn hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, "Ta muốn biết, bên trong hoàng cung đều có những quân đội kia." William hơi trầm ngâm sau khi tự hỏi, quả đoán hồi đáp, Thường chủ Hoàng cung quân đội chỉ có cấm vệ quân, biên chế 5000 người, mỗi một tên binh lính đều có chiến sĩ cấp 5 thực lực, là thiên anh công quốc mạnh mẽ nhất sức mạnh. Nếu như ta không đoán sai, đột kích nhất định là 3000 cấm vệ quân. 3000 binh sĩ, mỗi người đều là chiến sĩ cấp 5. Hơn nữa còn có hồn cái này cấp 9 tuyệt đại thiên kiêu. Hắc Thạch trấn hiện tại chỉ không đủ 100 người chiến sĩ. Á Đam lại hôn mê bất tỉnh. Ma Ji ô hộ tống vật tư lúc trở về mang đi một chút binh sĩ. Cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Để Hàn nhận dòng binh đoàn hỗ trợ có liền căn bản là không hy vọng Hàn Nhận Dung binh đoàn sẽ hạ chết công phu trợ giúp bọn họ, dù sao Hàn Nhận không phải người của mình, vào lúc này William không bán Hắc Thạch chấn coi như là lương tâm đội hữu. Lùi 10000 bộ mà nói, coi như Hàn Nhận Dung binh đoàn chịu giúp Hắc Thạch chấn chống lại này 3000 cấm vệ quân. Cái kia hồn ai tới chống lại? Cấp 9 tuyệt đại thiên tiêu, không phải là William cái này phổ thông cấp 9 cao thủ có thể chống lại. Hơn nữa, Hàn Nhận một khi ra tay giúp đỡ Hắc Thạch chấn, tựu là đứng thiên anh công cốc cùng hồn phía đối lập. William sẽ đồng ý giao như vậy đánh đổi, Hàn Nhận cam lòng trả giá ạ. Tuyệt đối không thể. Mặc kệ xuất phát từ điểm nào, Colin đều cho rằng, hàn nhận là tuyệt đối sẽ không giúp ở hát thạch chân chống lại này 3 ngàn quân đội. Lấy lòng cũng có cái mức độ. William cùng Adam tương hỗ là liên minh, không có nghĩa là William sẽ liều lĩnh trợ giúp Adam. Cái kia Colin lúc này đến cùng cầu viện William chuyện gì à Colin cần William ra sao trợ giúp à. Colin hít sâu một hơi, bằng thẳng tâm tình trong lòng. Nói vậy William đoàn trưởng cũng biết, tình báo đều có thời gian sai biệt tính. Ta nghĩ ở chúng ta thu được tình báo thời điểm, bọn họ khả năng đã ở trên đường. Hoàng cung khoảng cách hàn nhận trụ sở, bộ binh cần một canh giờ, kỵ binh cần nửa giờ. Chúng ta hiện tại còn không biết bọn họ phái ra chính là cái gì quân đội, chúng ta liền theo nửa giờ tính. Như vậy, chúng ta hiện tại chỉ có thời gian nửa tiếng chuẩn bị. Lấy hắc thạch trận hiện nay binh lực tới nói, đối kháng chính diện 3.000 người là chắc chắn phải chết. Chúng ta chỉ có thể lui lại, bởi vì đại nhân không thể sai sót. Ta quyết định, hiện tại liền đi. Xấn bọn họ đến trước. A Diên, ngươi lập tức tụ tập tất cả mọi người, chỉ mang chuẩn bị vật tư cùng một nửa hắc diệu thạch, toàn bộ của hắn từ bỏ. Chúng ta lập tức rút đi. Có lìn một hơi nói xong những này, cuối cùng dặn dò ạ Dì dẹt đi chỉnh đốn hắc thạch chấn nhân viên, hắn muốn dẫn mọi người suốt đêm lưu vong. Tuy rằng không đánh mà chạy đối một tên chiến sĩ tới nói là một cái rất xỉ nhục sự tình, nhưng hiện tại Adam hôn mê bất tỉnh, Có lìn không cho phép chính mình để lánh Chúa đại nhân thân hãm hiểm cảnh. Vào lúc này, bảo đảm Adam an toàn mới là chủ yếu nhất sự tình. Có lìn không cho là tự thân vinh dự có thể cao hơn Adam tính mạng. Chỉ cần Adam có thể thành công chạy trốn kẻ địch đánh giết, đừng nói không đánh mà chạy như vậy bé nhỏ không đáng kệ sỉ nhục, coi như là so với này sỉ nhục gấp trăm lần sự tình. Có lìn đều đồng ý đi làm, mà có lìn ra lệnh chung, ngoại trừ chuẩn bị thức ăn nước uống nguyên muốn dẫn trên, hết thảy thần ấn tệ, vật tư đợi đều từ bỏ, mang một nửa hắt rượu thạch là bởi vì ma năng quý hiếm cần hắt rượu thạch làm đạn dược. Phải. A Diết sắc mặt nghiêm nghị, hắn nhìn tờ giấy, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn quả đoán xoay người rời phòng, đi tụ tập hắt thạch chấn mọi người. Hiện tại liền cho thời gian của bọn họ, chỉ có nửa giờ. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì vì Lý An hỏi, có nói rồi nhiều như vậy vẫn không thay muốn chính mình hỗ trợ cái gì nếu là có lìn đưa ra để hàn nhận doanh binh đoàn trợ giúp hắc thạch chấn quân kháng chiến đội William là kiên quyết sẽ không đáp ứng hắn đã ở trong lòng nghĩ kỹ từ chối tìm từ chỉ cần có lìn nói ra hắn liền từ chối dù sao hàn nhận trợ giúp hắc thạch chấn chống lại thiên quân anh đội cùng phản loạn không thể nghi ngờ mà hắc thạch chấn thì không giống nhau Adam không phải thiên anh người lãnh địa cũng không ở nơi này tự nhiên không cần lo lắng thiên anh công quốc thu sau tính sổ hiện tại đêm đã khuya cửa thành cấm đoán không có lệnh bài không thể ra cửa Ta nghĩ xin mời William đoàn trưởng giúp ta muốn nghĩ biện pháp, ta muốn dẫn đại nhân chạy đi." Colin trầm giọng nói, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm William. William thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải để hắn cùng tiên quân anh đội đối kháng chính diện là tốt rồi. "Ngươi yên tâm, bác ở trên người ta. Ta lập tức khiến người ta đi liên hệ cửa thành bên kia để bọn họ mở cửa, ngươi yên tâm. Cửa thành nơi đó ta có người quen. Còn có, cấm vệ quân đều là bộ binh, về thời gian cần thiết tới kịp, ngươi không nên quá lo lắng." William gật đầu nói. Colin nói: vậy thì phiền phước uy William đoàn trưởng đúng rồi chúng ta lưu lại thần ân tệ vật tư cùng hắc diệu thạch sẽ đưa cho Hàn nhận doanh binh đoàn ta thay đại nhân nhà ta trước tiên cảm ơn William đoàn trưởng William run lên trong lòng vật tư cũng sẽ không nói nhưng là gần đây ngàn vạn thần ân tệ cùng mấy trăm cân hắc diệu thạch có liền nói ném liền ném phần này quyết đoán William mặc cảm không bằng nay có liền tâm tính thực sự là bình tĩnh đáng sợ a không có chút nào vì là ngoại vật lay động Adam cũng thật là có một hảo thủ hạ chương hai trong bóng đêm hành quân tiểu thuyết Đại lĩnh chủ dưỡng Thành hệ thống tác giả, Á Đam ạ lẽ sẵn giờ ý ạ. Ngươi ngươi tiểu thuyết hoang nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, đại lĩnh chủ dưỡng Thành hệ thống, chương mới nhất. Thiên Anh đô thành, con đường chính trên, 3000 tinh nhuệ bộ binh lặng yên không một tiếng động đi về phía trước, đao vào vỏ, hào giáp, chỉ chờ từng đôi sáng quắc phát sáng con mắt lộ ở bên ngoài. Này 3000 người như trong bóng đêm tinh linh giống như vậy, nhanh chóng, không hề có một tiếng động, mán mang theo sát ý về phía trước bước nhanh đi đến. Nếu như có người ở Thiên Anh đô thành phía trên nhìn xuống, liền có thể rõ ràng phát hiện, con đường chính trên này 3000 người khoác đen kỵ táo giáp, hoàn mỹ hòa vào trong bóng tối, giống nhất đạo màu đen dòng lũ bằng sắt thép, mục tiêu chính là hàn nhận trụ sở. 3000 binh sĩ phía trước chính là hỗn, dần, hù bật ba người. Đại giáo chủ, nội ứng có tân tin tức truyền đến. Một tên chiến sĩ huyền giống như u linh xuất hiện ở ba người bên cạnh, hành lễ cung kính nói: "Giản tóc mày, ngươi cho ta nhỏ giọng một chút, chúng ta lần hành động này không thể để cho đối mới biết." Nói đi, cái gì tình báo? Chiến sĩ gật đầu nói, nội ứng truyền đến tân tin tức, hành động của chúng ta đã bại lộ. Hất Thạch chấn người đã ở chỉnh đốn đội ngũ, bọn họ muốn suốt đêm lưu vong. Trong bóng đêm đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, bình thường thực lực thiên người người, ở như vậy trong bóng đêm là không thấy rõ bốn phía cảnh tượng. 3000 binh lính tinh nhuệ mỗi người đều là cấp 5, bọn họ có thể miễn cưỡng làm được nhìn trong ban đêm, tên này chiến sĩ tiếng nói mới lạ, dần sắc mặt liền có biến, hồn hô hấp cũng một trận. Hu bất thực lực không bằng cấp 5, không nhìn thấy hai người vẻ mặt, hắn nhỏ giọng gấp gáp hỏi, "Hồn Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Hồn thấp giọng phẫn nộ quát, "Chờ đi." Bên trong hoàng cung có nội gián, Giản Tông mày, lần này khó làm, đối phương đã phát hiện, bọn họ đã không có cách nào lặng yên không một tiếng động đến gần rồi. Giản nhẹ giọng hỏi, "Hồn Điện Hạ, nếu không chúng ta đi đầu xuất phát, đi cản bọn họ lại, để các chiến sĩ tăng nhanh tốc độ." Hồn lắc đầu nói, "Hàn nhận trụ sở còn có William ở, William cùng Adam quan hệ vô cùng tốt, nếu là William quyết định khuyên hàn nhận dông binh đoàn gần vạn chiến sĩ sức mạnh trợ giúp Adam chạy trốn, hai chúng ta đi vậy khó ngăn cản Adam chạy trốn." Giản nhẹ giọng thở dài, "Hồn thực sự nói thật, tức khiến hai người bọn họ đều nắm giữ cấp chín thực lực, thế nhưng ở gần vạn chiến sĩ ngăn cản hạ muốn chuẩn xác nắm lấy một người cũng rất khó khăn. một cái sơ sẩy liền có thể làm cho Adam chạy trốn. bọn họ tối nay mục đích không phải vì giết người, cũng không phải vì tiêu diệt Hàn Nhẫn Dung binh đoàn, bọn họ là vì giết Adam. lần hành động này nguyên vốn là chiếm cứ một ký tự. nếu như đổi làm giống như vậy, tuyệt đối không cách nào nghĩ đến. Hồn ở ban ngày sau khi chiến bại, buổi tối sẽ quyết định hỏa tốc xuất binh vây quét hấp thạch chấn mọi người. liền ngay cả Adam chính mình cũng không nghĩ tới. nếu như Adam tỉnh táo, hắn căn bản không sợ hồn. dù cho hồn là tuyệt đại thiên tiêu, Adam đều không có gì lo sợ bởi vì hắn lá bài tẩy không có chút nào so với hồn thiếu. Adam hôn mê trước, hạ định mệnh lệnh để mọi người ngày thứ hai rút đi thiên anh đô thành. Adam ở trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Kết quả chẳng ai nghĩ tới, hồn lại như vậy quả đoán. Suốt đêm suốt binh, căn bản không cho hắc thạch chấn mọi người chuẩn bị cơ hội. Nhưng là bên trong hoàng cung lại cũng có nội ứng, đem hồn hành động bộc lộ ra đi. Vậy thì để hắc thạch chấn đám người có thời gian thở dốc. Hồn mạnh mẽ chừng một mắt hú bơ, đều là ngươi. Bên trong hoàng cung lại có nội ứng, phá hỏng đại sự của ta. Mau đen đen kịt. Hu bất không nhìn thấy hồn sắc mặt, nhưng hắn biết hồn đang nói chuyện với hắn. Hu bất cười khổ, hắn cũng không biết bên trong hoàng cung lại có nội ứng. Bọn họ thương thảo chuyện này thời điểm. Hu bất rõ ràng đem thị vệ các thị nữ đều rời phòng nghị sự, vì là tin tức gì còn có thể để lộ a? Ta biết rồi, nhất định là người thị vệ kia. Hu bất đống nhiên tỉnh ngộ, tối nay thương thảo kế hoạch thời điểm, chỉ có một tên thị vệ toàn bộ hành trình tiếp theo Hu bất. Hu bất không nghĩ tới, tên kia thị vệ lại là nội ứng. Biết rồi thì có ích lợi gì? Người thằng ngu, hồn sắc mặt khó coi buồn đến, sớm nên nghĩ đến. Bọn họ ở Hàn nhận trụ sở có nội ứng, như vậy Hắc Thạch trấn ở hoàng cung cũng khả năng có nội ứng. Hồn ba người đều còn không ý thức được nội ứng kỳ thực xuất từ William dưới trướng. Hồn bọn họ ở tin tức xấu này che lớp hạ, trong lúc nhất thời không có ý thức đến, Hắc Thạch trấn đến Thiên Anh đô thành thời gian ngắn ngủi, làm sao có cái này gấp gác thời gian đi bồi nuôi mình nội ứng á đồng thời còn đem nội ứng đánh vào hoàng cung. Thu ban sắc mặt lúng túng, hắn thấp giọng nói, hồn điện hạ, kỳ thực ngài không cần lo lắng William đoàn trưởng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp A Ta nghĩ William đoàn trưởng khả năng còn không biết chuyện này. Hơn nữa William coi như biết rồi, hắn cũng không thể, cũng không dám trợ giúp Adam. Hồn sắc mặt hơi nguôi, ngươi xác định? Hu bật gật đầu nói, đúng, hồn điện hạ, ta rất xác định William không thể sẽ trợ giúp Adam. William cùng ta Thiên Hoàng gia anh quan hệ không tệ, hắn là kiên quyết sẽ không đứng chúng ta phía đối lập. Vậy tại sao William cùng Adam quan hệ rất tốt, mạn nghi hoặc hỏi tới? Hu bật nhẹ giọng thở dài nói, William đoàn trưởng tính cách phóng khoáng, đam mê giao hữu, hai người bọn họ quan hệ tốt là chuyện rất bình thường. Nhưng ta dám cam đoan, William đoàn trưởng nhất định sẽ không trợ giúp Adam. Bởi vì hắn là Hàn Nhận Dung binh đoàn đoàn trưởng, hắn không dám rút. Trừ phi hắn không muốn Hàn Nhận Dung binh đoàn. Hồn chậm Dã nói, "Hubert, ta lại tin ngươi một lần." Hubert hành lễ nói, "Điện hạ yên tâm. Nếu như hát Thạch chấn người muốn chạy trốn, bọn họ nhất định sẽ đi gần nhất đông cửa thành, chúng ta có thể hiện tại liền phái người đi đông cửa thành truyền lệnh, để bọn họ không muốn mở cửa thành." Hồn Lật Đầu, quát lệnh, "Truyền cho ta quân lệnh, toàn thể toàn lực đi tới. Không muốn che lấp tung tích. Hubert, ngươi dẫn người trước tiên đi đông cửa thành." Hồn con mắt ở trong bóng đêm đen nhánh, lập lòe lênh khốc hàn mang. Hắn quay đầu quay về Hu bật nhẹ giọng nói: Ta biết ngươi cùng William Tư Giao rất tốt, nhưng hắn nếu là giảm tối nay cản trở ta giết Adam, ta bảo đảm. Hắn nhận dòng binh đoàn người, cái thứ nhất chết. Hắn William cũng sẽ chết. Hu bật lạnh run, châm mặc không nói, xoay người mang theo một tiểu đội chiến sĩ hòa vào trong bóng đêm. Hắn nhận trụ sở, hắt thạch chấn biệt viện. Có liền từ Adam trong phòng đi ra, hắn đối Gian phòng Chu Vi hắt thạch chấn các binh sĩ phân phó nói: Lưu lại ma năng xạ thủ tùy tùng đại nhân cùng số phi ạ tiểu thư các nàng, trưởng thương binh môn đi theo ta. Hắc Thạch trấn lần này tới đến Thiên Anh đô thành, chỉ mang đến 100 tên binh lực, trường thương binh cùng với ma năng xạ thủ các 50. Mà ma Di ô hộ tống nhóm đầu tiên vật tư trở lại thời điểm, mang đi 20 tên lính. Hiện tại để cho Cọ Lĩnh, chỉ có 80 người, 40 tên ma năng xạ thủ, 40 tên Hắc Thạch trấn trường thương binh, chỉ là 80 người. Coi như thêm vào ạ dị dệt thủ hạ hơn 10 người tinh linh du hiệp, cũng chỉ có không đủ 100 người binh lực. Cọ Lĩnh cảm thấy trên người trọng trách cực kỳ trầm trọng. Đại nhân không thể có bất kỳ sơ sót nào. Nhất định phải hộ tống đại nhân an toàn trở lại Hắc Thạch trấn. Có Lิ่น mạnh mẽ cắn răng, hắn ép buộc chính mình lên tinh thần, đây là hắn lần thứ nhất cùng nhân loại quân chính quy tác chiến. Tuy rằng chấp hành chính là rút đi chiến thuật, nhưng Có Lิ่น nắm chặt trường thương hai tay vẫn như cũ có chút run rẩy. Có Lิ่น không phải đang hãi sợ, hắn là đang sốt sáng. Hắc Thạch chấn tính mạng của tất cả mọi người, bao quát lãnh chúa đại nhân tính mạng, lúc này đều ở trên vai hắn. Chương 291, chân môn thuật. Có Lิ่น đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Rui Dead mang theo Có Lิ่น đi đến trong biệt viện, Hắc Thạch trấn tất cả quân dân đều đã chỉnh đốn tốt, mỗi người trên thân đều mang theo một cái gói nhỏ bên trong có lương khô, nước sạch, hắc diện thạch, trở thiết yếu vật tư. tất cả cái khác vật tư, cùng đào vong không quan hệ vật tư đều bị bọn hắn vứt bỏ. có liền gật gật đầu, an nhạc tam nữ còn tại Adam Gian phòng bên trong chuẩn bị. Adam hôn mê, các nàng muốn tại ma nâng tay xuống trợ giúp dưới, đem Adam khiêng ra tới. có liền thấp giọng hỏi, chúng ta tốn thời gian bao lâu? các tinh linh lúc này cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, từng cái võ trang đầy đủ. eo đeo Eldeleanor cầm trong tay trường cung, yên tĩnh chỉnh tề đứng tại Jirrett sau lưng. Jirrett có chút suy nghĩ sau đáp, từ nhận được tin tức bắt đầu đã qua hai phút. Có Lิ่น thở dài một cái, dù cho mọi người đã rất cố gắng đang chuẩn bị, nhưng y nguyên tiêu hao 20 phút. Hiện tại bọn hắn từng phút từng giây đều đã hao không nổi, 3000 người quân đội ngay tại trên đường chạy tới, có Lิ่น không biết kia 3000 quân địch đuổi tới nơi nào, có Lิ่น không dám phái ra trinh sát đi tìm hiểu tin tức. Hắn sợ đánh cọ động rắn. Có Lิ่น hiện tại chỉ có thể ở trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Hắn tại cùng thời gian vật lộn, hắn tại cùng quân địch đoạt thời gian. Hắn đang vì hạch thạch chấn người tranh mệnh. Ta biết mọi người trong lòng đều có chút nghi hoặc, nhưng ta đã không có thời gian giải thích có lìn nhìn trước mắt hơn 100 tên hắc thạch chấn quân dần thấp giọng quát đại nhân hiện tại hôn mê địch nhân ngay tại trên đường bọn hắn muốn giết sạch chúng ta bọn hắn muốn giết ta đam đại nhân chúng ta chỉ có thể trốn đúng vậy chúng ta là tại chạy trốn chúng ta bây giờ chỉ có thể chạy trốn không có lựa chọn nào khác địch nhân thực lực quá mức cường đại dùng đại nhân trước kia nói chúng ta đây là chiến lược chuyển gì chúng ta sớm muộn sẽ còn trở lại có lìn quét mắt một chút bốn phía nữ khí ngưng trọng nói địch nhân có thể là bộ binh cho nên chúng ta còn có chút thời gian đào mệnh. Nhưng lưu cho thời gian của chúng ta, tuyệt đối không cao hơn nửa giờ. Tiếp xuống ta sẽ dẫn lấy mọi người chạy ra thành, nhưng chạy ra thành không có nghĩa là chúng ta liền an toàn. Địch nhân nhất định sẽ đuổi giết chúng ta. Nếu là có người tụt lại phía sau, có liền thống khổ nhắm mắt lại, ta sẽ không chờ tụt lại phía sau người. Đồng thời ta hy vọng tụt lại phía sau người có thể đem địch nhân hấp dẫn đến đường khác tuyến bên trên, giúp đại nhân tranh thủ một chút rút lui thời gian. Ta không sợ nói cho các ngươi biết, địch nhân có 3.000 người. Nói cho ta, các ngươi sợ sao? Có liền thấp giọng nói, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận. Nhưng hắn nhất định phải nói cho mọi người, hắn hiện tại không có cách nào có nắm chắc tại 3000 binh sĩ truy sát hạ bảo hộ nhiều người như vậy. Hắn chỉ có thể lấy Adam làm chủ yếu bảo hộ mục tiêu, những người khác, bao quát chính hắn, tại lúc cần thiết, hắn đều sẽ lựa chọn từ bỏ. Hợp cách tướng lĩnh là có thể tại tình huống cực độ dưới tình thế xấu, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên, đem tự thân tổn thất xuống đến thấp nhất. Có liền ở trong lòng thấp giọng nhắc nhở mình, hắn còn nhớ rõ, những lời này là Sở Tập nói cho hắn biết. Không sợ. Vì Đê vinh quang, vì đại nhân vinh quang. Hát thạch chấn các chiến sĩ đi đầu thấp giọng giận dữ hét, trong tay bọn họ trường thương nắm thật chặt, từng cây sắc bén thương mang trực chỉ bầu trời đêm. Đám người là chạy trốn, tinh thần của bọn hắn cũng không thấy chút nào xa xát. Ta cũng không sợ, nếu như ta tụt lại phía sau, chỉ cần có thể cam đoan an toàn của đại nhân, ta sẽ đem địch nhân hấp dẫn đến những địa phương khác. Có người lùn người đưa hai tay hô, đúng. Ta cũng không sợ, vì đại nhân, ta cũng không sợ. Mọi người nhao nhao gầm thét, chỉ cần là dính đến A đam sự tình, Hát thạch chấn đám người luôn luôn như thế đồng tâm hiệp lực. Có lìn vui mừng nói chúng ta xuất phát hắn nhận ngoài trụ sở William tướng lệnh bài chỉnh trọng giao phó cho Cõi Lìn đây là tín vật của ta ngươi đến cửa Thành Đông đem cái này đồ vật giao cho thủ thành người hắn sẽ thả các ngươi đi ra Cõi Lìn gật đầu nói đa tạ William đoàn trưởng chúng ta đi William đoàn trưởng chúc các ngươi thành công đều cho ta nhanh lên Hồn sắc mặt dị thường khó coi từ khi hắn biết được Hoàng Cung có nội gián đem bọn hắn tối nay hành động bại lộ về sau Hồn sắc mặt vẫn không có tốt hơn hắn dám đánh cược Hắc Thạch chấn đám người kia, nhất định mang theo Adam cùng con thỏ con bị dân mình, chuẩn bị điên cuồng chạy trốn. Đáng chết, bọn hắn có lẽ đã bắt đầu chạy trốn. Hồn ánh mắt bên trong hiện lên một tia u ám thanh sắc. Mỗi lần nghĩ đến phẩm vị trai bị Adam bức bách đến chật vật mà chạy thời điểm, trong lòng của hắn liền có một cỗ khó mà ức chế lửa giận, điên cuồng thiêu đốt lên. Thiêu đốt đốt tự tôn của hắn, cái thiêu cực độ mạnh hơn lòng tự trọng. Hắn hồn, tuyệt không cho phép có người đánh bại mình. Hắn hồn, mới là thế hệ tuổi trẻ người mà nhất. Adam, tối nay phải chết. Ai cũng ngăn không được. Điện hạ. Hàn nhận trụ sở. Á người man nhãn tỉnh sáng lên, đối hồn nói. Hàn nhận trụ sở cổng. William mang theo khắc xiết Đức bọn người đứng tại cổng. Con mắt nhìn qua một bên khác đường đi, kia là cửa thành bắc phương hướng. ầm ầm tiếng bước chân truyền đến, mặt đất bắt đầu run rẩy. Đường đi chỗ chẳng biết lúc nào lên, xuất hiện một đám người khoác áo giáp màu đen binh sĩ, giống như một đám u linh, đem Hàn nhận trụ sở nhanh chóng bao vây lại. Từng đôi lạnh lùng con mắt nhìn chăm chú lên Hàn nhận trụ sở cổng bọn người. Các ngươi là ai? Khắc xiết Đức quát lạnh nói. Hắn cảnh giác nhìn xem trung quanh xuất hiện này quần binh sĩ. Khắc Siết Đức trong lòng hơi run rẩy, nay quân binh sĩ nhanh chóng lại mạnh mẽ, mỗi một cái trên thân đều tản mát ra cường đại đấu khí khí thế, đồng thời quân dung chỉnh tề, hành động cấp tốc, không có chút nào yếu tại Adam dưới trướng chiến sĩ. Những này chính là kia ngàn tinh nhuệ cấm vệ quân sao? Quả nhiên cường đại a. May mắn Hắc Thạch chấn người đã rút lui. Cường đại như vậy chiến sĩ, Hắc Thạch chấn người tại binh lực yếu thế tình huống dưới, hoàn toàn không ngăn nổi a. Khắc Siết Đức ở trong lòng nghĩ đến, chiến sĩ phía trước đi ra một người, đối với Liam cất cao giọng nói, "William đoàn trưởng, đã lâu không gặp." William đem nhìn về phía xa xa thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía người đến. "Hồn." William thanh âm mang theo lấy một tia đắng chát, "Ngươi tới làm cái gì? Adam ở nơi nào?" Tại Hàn nhận trụ sở trước cửa ánh lên chiếu rọi xuống, hồn từ trong bóng tối lộ ra thân ảnh. William lắc đầu nói, "Ta không biết." Hồn nói khẽ, "Ngươi quên ngươi sau khi chiến bại hứa hẹn. Đây chính là ta tha cho ngươi một mạng đổi lại a." William trong lòng đắng chát, hắn cùng hồn thời gian trước chiến đấu qua, mọi gì nô đại lục mọi người đều biết, hồn từng từng đánh chết nhiều tên chiến sĩ cấp 9. Mà William thì là cùng hồn chiến đấu qua, duy nhất sống sót chiến sĩ cấp 9. Lúc trước William sống sót đại giới, chính là một cái hứa hẹn. Mặc dù lúc ấy là ta không muốn giết người, cho nên mới tha ngươi một mạng, nhưng ngươi không được quên, ngươi cho ta ương thuận qua hứa hẹn." Hồn nói khẽ, "Nếu như ngươi vi phạm với hứa hẹn, ta tùy thời có thể lấy thu hồi tính mạng của ngươi. Nói cho ta, Adam đi nơi nào?" Hồn ánh mắt sáng rực nhìn xem William. William ánh mắt nhìn về phía cửa thành bắc phương hướng, hồn nghi ngờ nói, "Cửa thành bắc? Chẳng lẽ không phải là cửa thành đông?" Hắc thạch chấn người vì gì muốn lựa chọn đường xa cửa thành bắc chạy trốn đâu? Vừa rồi hồn trong bóng tối cũng nhìn thấy, William đúng là các chiến sĩ xuất hiện trước đó, ánh mắt một mực nhìn về phía cửa thành bắc, chẳng lẽ lại Adam sát thực từ cửa thành bắc chạy? William, bọn hắn thật từ cửa thành bắc chạy trốn. Hồn nghĩ xác nhận một chút. Ngay tại William muốn gật đầu nói đúng vậy thời điểm, một mực trầm mặc nhìn xem William á ngươi man đại chủ giáo đột nhiên quát, chân môn thuật. Một vệ thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào William trên đỉnh đầu. Đây là cấp 7 thần thuật, chân môn thuật. Tâm linh thần thuật, khảo vấn nội tâm nhưng biện bất luận cái gì sinh mạng thể phải trang nói ra nói thật. William hiển nhiên cũng nhận biết loại thần thuật này. William trầm mặt một hồi về sau, Chua sốt mà nói, không phải, bọn hắn đi cửa thành đông. William thống khổ nhắm mắt lại, thật xin lỗi, Adam, thật xin lỗi, Colin. ta William không sợ chết, nhưng đằng sau ta hàn nhận dòng binh đoàn người không thể chết, đây là gần vạn cái nhân mạng à? Ta William có lỗi với các người. tính người thức thời. Hồn chưng mắt liếc William, khua tay nói, toàn quân tiếp tục tiến lên, mục tiêu cửa thành đông. Động tác đều cho ta nhanh lên chạy, không muốn thả chạy hất thạch chấn bất cứ người nào. Ba ngàn tinh nhuệ cấm vệ quân đi theo hồn sau lưng chạy tới cửa thành Đông. Những này khách không mời mà đến, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đảo mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Đoàn trưởng, Khắc Siết Đức lo lắng nhìn xem William. William bóng lưng nhẹ nhàng run rẩy một chút, phản phất một nháy mắt già hơn 10 tuổi. William không nói một lời xoay người đi vào trụ sở bên trong. Đoàn, Khắc Siết Đức còn muốn nói chuyện, bị Vi Tư lại ở. Vi Tư đối Khắc Siết Đức lắc đầu, nhõng nhõng nói, Đoàn trưởng trong lòng cũng không dễ chịu, để hắn lẳng lặng đi. Bán bằng hữu. Nhìn chung William cả đời này, chưa từng có dạng này chỗ bẩn xuất hiện qua. chương 292, đoạt cửa thành. Thế nhưng là... Cơ lật nhẹ giọng thở dài một hơi. vị cờ nói khẽ, chỉ có thể vì Adam bọn hắn cầu nguyện. Đoàn trưởng cũng không muốn làm như vậy, hắn là vì bảo hộ chúng ta mới làm ra quyết định như vậy, chúng ta không thể trách hắn. Cơ lật lắc đầu nói, ta hả có thể quái đoàn trưởng. Ta chỉ là không đành lòng nhìn thấy hắn dạng này. Đi thôi, bọn hắn đều đi, chúng ta cũng đi thôi, chỉ mong buổi tối hôm nay đừng lại xảy ra chuyện. cửa thành đông Có Lìn mang theo hắc thạch chấn mọi người mới tới gần cửa thành, trong bóng tối liền có người quát lạnh nói: "Các ngươi là ai?" Có Lìn không chút hoang mang, chắp tay giải thích nói: "Chúng ta là Hàn nhận dòng binh đoàn chiến sĩ, nhà ta đoàn trưởng đại nhân có việc gấp, lệnh chúng ta ra khỏi thành đi làm, đây là tín vật." Có Lìn từ trong ngực móc ra viên kia lệnh bài, trong bóng tối thanh âm trầm mặc một hồi, "Đi ra một gã trời anh vệ binh, tín vật cho ta, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi báo cáo trưởng quan." Có Lìn đem tín vật đưa cho vệ binh nói: "Làm viễn vị tiểu ca này." Duy đen từ một bên đi lên trước, bất động thanh sắc tại vệ binh trong tay lấp một thanh thần thân ấn Tại đại lục du lịch nhiều năm du lịch Desert so, có lìn muốn rõ ràng những này cửa thành vệ binh tính cách, nhét chút tiền tài sẽ để cho bọn hắn hiệu suất làm việc để cao một mảng lớn. Vệ binh bất động thanh sắc thu hồi thần ấn tệ, nắm lấy tín vật nói, đều ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn, ta đi trước bẩm báo đại nhân nhà ta. Có lìn gật đầu nói, xin nhanh lên một chút. Không biết vì cái gì, luôn có một cỗ nôn nóng cảm giác lượn lờ tại có lìn trong lòng, có lìn luôn có một loại phong mang ở lưng cảm giác, có lìn cảm thấy lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm, địch nhân cũng sắp đến. Đây là võ giả trực giác. Nhìn xem vệ binh biến mất ở trong màn đêm, Diệt Nhìn cách đó không xa, trong bóng tối lờ mờ có thể thấy được cửa thành đông hình dáng. Diệt Nhìn chăm chú vệ binh biến mất địa phương. Nếu mày không nói, giao cho ta nhà đại nhân. Không phải là giao cho trưởng con sao? Diệt Tâm Thăng điểm khả nghi, hắn có chút dự cảm không tốt, nhưng bọn hắn hiện tại lại không thể quay đầu lại, trừ phi là mạnh mẽ xông tới cửa thành, không phải chỉ có thể ngoan ngoãn chờ. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Có lì nối sau lưng hất thạch chấn đám người phân phó nói, mọi người không có thật ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi có lỉnh câu nói này chỉ là để mọi người tinh thần thoáng vương lòng một chút. Một đường vội vàng chạy đến, ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài, mọi người tinh thần đều có chút mỏi mệt. Hắc Thạch chấn đội xe nhân số cũng không tính quá nhiều, tăng thêm chiến sĩ cũng chỉ có 200 người không đến. Trong đám người đứng sừng sững lấy một chiếc xe ngựa, xe ngựa này là Adam tỏ giá, trong số ba nữ sổ phỉ trong xe ngựa chiếu cố hôn mê Adam. Hắc Thạch chấn lĩnh dân nhóm chăm chú quay trung quanh tại xe ngựa trung quanh, trên mặt của mỗi người đều mang một vẻ khẩn trương, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía hắc ám, chỉ sợ trong bóng tối nảy ra cường đại lại địch nhân đáng sợ các chiến sĩ tinh thần cũng là một mực căng thẳng, trường thương binh nhóm ở vào phía ngoài nhất, nắm chặt trường thương, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bên người cách đó không xa hất cắm, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay xuất hiện, bọn hắn đều sẽ đáp lại giữ dằn thế công. Cõi lìn nếu mày đem mọi người biểu lộ từng cái nhìn ở trong mắt, nếu như đội xe bầu không khí một mực dạng này ngưng trọng xuống dưới, chắc chắn sẽ có người sụp đổ. Đến lúc đó địch nhân còn chưa tới, những người này mình trước hết hỏng mất. Cõi lìn, chúng ta thời gian còn kịp sao? Trong đám người, an nhạc một mặt mỏi mệt từ trong đội ngũ đi đến cõi lìn bên người, an nhạc tiểu thư. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem các ngươi an toàn hộ tống đến Hắc thạch Trấn. Có lý nghiêm túc đối an nhạc nói, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không nắm chắc, nhưng là vì sĩ khí, hắn nhất định phải biểu hiện ra sung túc lòng tin. An nhạc gật gật đầu, đi đến trong đội ngũ, nàng cùng Sophie, Ả Linh ngoại trừ một mực chiếu cố hôn mê Adam bên ngoài, cũng đang giúp đỡ Trấn an linh dân cảm xúc. Cũng may Adam xe ngựa vẫn còn, trên xe ngựa bùi gai hoa thuộc huy, giống hải đăng, để linh dân nhóm trong lòng ít nhiều có chút tan bọn hắn thật chặt vây quanh xe ngựa, giống như dạng này liền có thể từ lãnh chúa đại nhân nơi đó thu hoạch được càng nhiều cảm giác an toàn. trong xe ngựa, hôn mê Adam trên thân chỉ phủ lấy một kiện mang nhung trường bảo màu trắng, nằm tại nhung trên nệm, rộng lớn lồng ngực mở bên ngoài. tam nữ đều tại, Sophie tay cầm nước gấm thấm ướt qua khăn tay, ôn nhu vì Adam lau khuôn mặt. giờ này khắc này, không có người ra vẻ giả mồm tránh nghi hiểm nghi, các nàng mới là lo lắng nhất Adam ơi, dù sao Adam là vì cứu các nàng mới có thể hôn mê. an nhạc ánh mắt rơi vào Adam đau tức đúa khắc gương mặt bên trên. Adam ngày xưa tuấn lãng khuôn mặt bên trên tràn đầy trầm tĩnh biểu lộ, duy chỉ có kia một đôi mày kiếm lúc này hơi nhíu. An Nhạc nhẹ giọng thở dài. Sophie đưa khăn tay đưa cho Alins, đối An Nhạc nói khẽ, "An Nhạc tỷ tỷ, kỳ thật ngươi có thể rời đi trước thời hạn, không cần thiết cùng chúng ta cùng một chỗ thụ dạng này khổ. Trời anh công cũng người, là tuyệt đối không dám đem ngươi như thế nào." An Nhạc lắc đầu, kiên định nói, "Adam là vì cứu chúng ta mới hôn mê, ta sao có thể ở thời điểm này rời đi hắn? Lại nói, trong nhà của ta tình huống ngươi cũng biết, ta đã không thể lại trở về." Mắt thấy mình không khuyên nổi An Nhạc, Sophie bất đắc dĩ thở dài, quay đầu ôn nhu nhìn về phía Adam. Adlins nhìn một chút tan nhạc, lại nhìn nhìn Sophie, cũng học hai người dáng vẻ, thật sâu thở dài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Jie đẹp tại trước đoàn xe có chút nôn nóng vừa đi vừa về độ bước. Có lìn, vệ binh kia vẫn chưa về. Thời gian quá lâu. Jie đối đuối có lìn nhỏ giọng nói, ta hoài nghi có trá. Cửa thành đông người có phải hay không đã biết được thân phận của chúng ta? Ta hoài nghi bọn hắn đang trì hoãn thời gian. Có lìn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ba ngày mây đen lờ tán đi một chút một tia ánh trăng lạnh lẽo từ trong mây tung xuống, lẻ đẹt tán trên đường phố, để mặt đất tản mát ra có chút ánh trăng. Cọt lìn, chúng ta tới đã không kịp. Dj đẹp trong giọng nói tràn đầy lo lắng, bọn hắn từ hàn nhận trụ sở ra đến bây giờ đã làm trễ mãi không ít thời gian. Đoạt cửa thành, cọt lìn có chút không quyết định chắc chắn được, cướp đoạt cửa thành làm không tốt sẽ tạo thành nhân viên thương vong, về sau không tốt hướng Adam bàn giao a, hắc thạch chấn người nguyên bản liền không nhiều. Đoạt, Dj đẹp vô cùng kiên định nói, Adam còn tại trong đội ngũ, nếu như chờ đến kia ba truy binh đuổi theo. Có lìn trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đại nhân tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Toàn quân nghe lệnh, có lìn quát lên một tiếng lớn. Trường thương trong tay cầm chặt hơn, quát to một tiếng vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, chỗ cửa thành lại như cũ yên tĩnh đáng sợ, không chút nào thụ có lìn ảnh hưởng. Hát thạch trưởng chấn thương binh ánh mắt vụ vụ chỉnh tề nhìn về phía có lìn, đội hình một mực là nghiêm chỉnh mà đối đãi, chỉ chờ quân lệnh hạ đạn. Đoạt cửa thành, hộ tống đại nhân ra khỏi thành. Có lìn giận dữ hét, trường thương binh phía trước, ma nâng tay súng ở phía sau, gặp người chém tất cả. Tất cả lính dân đi theo tại xe ngựa sau lưng. Di Đen, mang theo ngươi người bảo hộ xe ngựa. Rõ. Di Đen ánh mắt nghiêm một chút, mang theo tinh linh du hiệp nhóm quay người rời đi đội ngũ phía trước, đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Hắc Thạch trưởng chấn thương binh nhóm giống như như nước chảy, chỉnh tề nhanh chóng từ đội ngũ tách ra, từng dậy đứng tại cỏ liền sau lưng. Chương 293, hú bật cái chết. Hả? Hồn đột nhiên ngừng lại bước chân, ngưng thần lắng nghe. Hàn Mạn nghi ngờ nói, điện hạ, bọn hắn ngay tại cửa thành đông. Ta nghe được, bọn hắn muốn đoạt cửa thành. Hồn trong ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, hắn thân là chiến sĩ cấp 9, ngũ giác nhạy cảm trình độ so với bình thường chiến sĩ muốn cường hạn rất nhiều. Đoạt cửa thành, an bản có chút kinh ngạc, hồn cái này nhĩ lực cũng quá biến thái, bọn hắn cách cửa thành đông nói ít còn có mấy cây số khoảng cách, hắn ở chỗ này liền có thể nghe được hắt thạch chấn người nói chuyện thanh âm. Toàn quân hỏa tốc tiến lên, hồn quả quyết hạ lệnh, hắn không trông cậy và hú bật mang theo cái kia một đội chiến sĩ có thể ngăn cản hắt thạch chấn binh sĩ. Hồn chưa hề đều không thích đem hy vọng đặt ở những người khác trên thân, hắn chỉ tin tưởng hắn chính mình. Rõ. Hán Mạn cung kính nói, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Hán Mạn vẫn là lựa chọn tin tưởng hồn. Hắn tin tưởng hồn sẽ không ở trong chuyện này cùng hắn nói đùa. Dù sao gắng sức đuổi theo vẫn là phải đi cửa thành Đông, để các binh sĩ mau mau cũng không có sai lầm lớn. Về phần đêm khuya đánh lén cái gì, Hán Mạn là không có chút nào lo lắng. Hát thạch chấn binh sĩ số lượng cùng bọn hắn thủ hạ 3.000 binh lính tinh nhuệ không nhỏ trên lệnh. Mọi gì Nô Đại Lục vô số chiến tranh ví dụ chứng minh qua, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm lưu quỷ kế đều là vô dụng. Bọn hắn chỉ có thể trốn, bọn hắn không dám chiến. Theo ta cùng tiến lên. Có liên bình tĩnh nói, chỉ có năm trắc trường thương bán hắn khẩn trương nội tâm. Có liên một ngựa đi đầu sông vào một mảnh đen kịt trong bóng tối, mượn một chút xíu ánh trăng, hướng về chỗ cửa thành hình dáng đánh tới. Như là đã vạch mặt đoạt cửa thành, như vậy thì chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Có liên không biết chỗ cửa thành có bao nhiêu quân coi giữ, nhưng mặc kệ cửa thành binh lực nhiều quả, hắn hiện tại cũng không có đường khác có thể đi, hắn nhất định phải đoạt lấy cửa thành. Trường thương binh nhóm trầm mặc đi theo có liên sau lưng, ma năng tay xuống thuần một sắt rơi lên trong tay tràn ngập máy móc cảm giác ma năng đường, cảnh giác đi theo trường thương binh sau lưng. Người đến dừng bước. Đầu tướng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, gấp chạy có lỉnh ngẩng đầu một chút, đôi mắt dùng tới đấu khí, há dám phá diệt, hắn liếc mắt liền thấy đứng tại trên đầu thành Hubert. Hubert sau lưng còn đứng nước cờ mười tên cầm cung nhắm chuẩn cung tiến thủ. Hubert, Có Lỉnh đắng chát tự nói, xem ra bọn hắn đã biết mình bọn người muốn chạy trốn. Giết đi qua, không muốn lui. Có Lỉnh ánh mắt kiên định, bị phát hiện thì đã có sao, bọn hắn hiện tại chỉ có thể hướng về phía trước. "Giống." Đối Có Lỉnh mệnh lệnh, trưởng thương binh nhóm đáp lại gầm thét, bọn hắn nắm chặt trường thương trong tay, hất lên áo giáp màu trắng công kích. Không có chút nào lui bước ý tứ. Trường thương binh nhóm mới vừa tiến vào đầu tường cung tiễn thủ tầm bắn, đầu tường liền vang lên hủ bật hô to âm thanh, bắn tên. Lít nha lít nhít mũi tên nương theo lấy hủ bật tiếng la cùng một chỗ rơi xuống, mưa tên đem trường thương binh nhóm bao phủ. Mặc dù trên đầu thành cung tiễn thủ cũng không nhiều, nhưng dương cung tốc độ vẫn là đáng giá tán thưởng. Chỉ là mười mấy tên cung tiễn thủ, quả thực là bắn ra mưa tên cảm giác. Mỗi cái mũi tên đỉnh chót, đều mang có chút đấu khí quăng mang, mặc dù đấu khí không nhiều, nhưng ở lực hấp dẫn ra tốc tác dụng dưới, mũi tên uy hiệp lực rất lớn. Hắc Thạch chấn trưởng thương binh mặc dù mỗi người đều có được chiến sĩ cấp 6 thực lực, nhưng nếu là khiến cái này mũi tên bắn tới thân thể trần trụi địa phương, y nguyên sẽ đổ máu thụ thương. Đinh đương đinh đương, mũi tên va chạm chiến sĩ áo giáp thanh âm bên tai không dứt, các chiến sĩ công kích tốc độ hơi có chút bị ngăn trở. Có Lǐn Cơ trưởng thương trong tay, không ngừng đánh rất bên người mũi tên, hắn quay đầu giống giận hạ lệnh, Ma năng tay súng, bắn chết những này cùng tiến thủ. Vâng. Tướng quân. Ma nâng tay súng cùng kêu lên gầm thét, chỉnh thể bừng lên trong tay Ma năng thương, nhắm chuẩn trên tường thành hũ bất cùng phía sau hắn cùng tiến thủ. Một cú cảm giác nguy hiểm từ hú bận trong lòng dâng lên, hắn nhìn xem hất thạch trưởng chấn thương binh sau lưng đám kia người lùn người, hơi nghi hoặc một chút. Những này thằng lùn binh sĩ, tại sao lại cho mình một loại cảm giác nguy hiểm? Trời anh người đã sớm biết ta đam thần chi tử có một chi chiến lực cường đại quân đội, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cá thể thực lực cường đại, phối hợp cũng rất ăn ý. Mọi người cũng biết thần chi tử trong quân đội có một nhóm đặc thù người lùn người chiến sĩ, mọi người rất hiếu kỳ những này người lùn người chiến sĩ đến tột cùng có làm được cái gì? Là quét dọn chiến trường, vẫn là hậu cần quân. Thế nhưng là mặc kệ là cái gì binh chủng, vì cái gì thần chi tử phải dùng nhỏ yếu ti tiện người lùn người đâu. Cho dù là không cần chiến sĩ loài người, cũng có thể chiêu mộ cường đại thú nhân chiến sĩ a. Tại trời anh, không ai thấy qua người lùn người chiến sĩ xuất thủ, cho nên không ai biết ma năng tay súng kinh khủng, bắn giết những cái kia thằng lùn. Hu bất cao mày hạ lệnh, dù sao có lìn mấy người cũng nhanh vọt tới dưới cửa thành. Những này trường thương binh liền giao cho dưới lầu cửa thành thủ vệ quân chống cự đi. Hồn giao cho hắn một tiểu đội cấm vệ quân cung ở cửa thành dưới, nếu là còn ngăn không được trải qua mưa tên tẩy lễ có lìn bọn người. Hubert bất liện không có biện pháp, cũng không thể để hắn cái này đại vương tử tự mình xuống dưới tham dự chiến đấu đi. Có thể hay không giữ vững cửa thành, Hubert không quan tâm, thậm chí có thể hay không ngăn lại Adam, Hubert cũng không quan trọng. Hắn càng quan tâm tính mạng của mình. Trước mắt những này người lồn người cho hắn một loại mơ hồ cảm giác nguy hiểm, mặc dù trời anh người đều không biết những này người lồn người có làm được cái gì, nhưng hiển nhiên tác dụng của bọn họ phải cùng chiến tranh có quan hệ. Mà Hubert không có ý định lấy thân mạo hiểm tới giải những này người lồn người chiến sĩ tác dụng. Sa kích. Theo Hubert ra lệnh một tiếng, Phô thiên cái địa mưa tên rơi xuống, hù bát sau lưng cung tiến thủ đều là trời anh công quốc ưu tú sát thủ, mỗi người tại một giây đồng hồ đều có thể bắn ra hai phát hoặc là ba bắn tên mũi tên, chỉ là hơn 10 người liền có thể bù đắp được mấy trăm danh cung tiễn thủ. Người lùn trên thân người háo giáp cùng trường thương binh đều là từ hắc diện thạch chế tạo, bất quá cân nhắc đến người lùn người đều không phải đấu khí chiến sĩ, tố chất thân thể cùng trường thương binh không nhỏ khác nhau, cho nên người lùn người háo giáp đều rất mỏng, lực phòng ngự không tính quá mạnh. Hù bát may may đều không nghi ngờ, tại mưa tên tỷ lệ dưới. Những này chỉ mặc hơi mỏng áo giáp thẳng lùn sẽ bị bắn thành cái sảng. Tại Hù bậc hạ lệnh đồng thời, người lùn người cũng đều nhịp bóp cò súng. Từng đạo chói lọi năng lượng tốc độ ánh sáng bắn về phía bầu trời đêm, cùng mưa tên xượt qua người. Tại cực nóng năng lượng chùm sáng ảnh hưởng dưới, lăng không rơi xuống mũi tên từng cây đều bốc cháy lên, trước khi rơi xuống đất liền đốt thành cho bụi. Chỉ có chút ít mũi tên thành công rơi xuống đất, nhưng cũng không cách nào đối người lùn người tạo thành quá lớn phiền phức. Mà năng lượng chùm sáng một đường tiêu thẳng, tháng đến điểm cao nhất lúc, lại xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cùng, hình thành một đạo có thể số lượng lớn lướt trên phía đầu tường rơi xuống. Hu bắt nhìn chằm chằm cái này, từng đoàn từng đoàn năng lượng chùm sáng, con ngươi đột nhiên phóng đại, hắn thử những năng lượng này chùm sáng bên trong cảm nhận được một cỗ hủy diệt năng lượng. Đây tuyệt đối không phải hắn có thể chống cự năng lượng. Toàn viên tránh né. Đầu tường vang lên hủ bậc thê lương tiếng kêu to. Oeng. Theo tiếng thứ nhất năng lượng chùm sáng rơi vào đầu tường bạo tạc, từng đoàn từng đoàn ánh lửa nương theo lấy chấn thiên tiếng nổ vang lên. Oeng. Oeng. Oeng. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ bên tai không dứt trên thành Hủ Bất cùng cung tiễn thủ sớm tại dạng này bao trùm thức năng lượng công kích đến hóa thành cho tàn Mõ Dì Nô đại sự ký trời Anh Công quốc Đại vương tử Hủ Bất Kim Tư lợi điện hạ tốt tại Mõ Dì nổ kỷ nguyên năm 997 xuân tử vong địa điểm trời Anh đô thành đổ tường nguyên nhân tử vong ngăn cản giở rời Êa lanh Chúa ra khỏi thành tử vong phương thức ma năng tay súng đội ngũ thể sạn chương 294 thứ một tên trưởng thương binh chiến đầu tương tiếng nổ không có ảnh hưởng chút nào dưới thành hất thạch chấn cắt chiến sĩ có liền mang theo khí thế một đi không trở lại dẫn theo trưởng thương binh nhóm lao thẳng tới chỗ cửa thành Chỗ cửa thành vây quanh một vòng trời anh vệ binh, đám vệ binh phía trước là một tiểu đội tầm 10 người tả hưu áo giáp màu đen chiến sĩ. Người còn chưa tới, khí thế đã tới. Một cây màu bạc trắng trường thương nhanh chóng như như thiểm điện đánh tới, trường thương vạch phá không khí phát ra xì xì thanh âm, mang theo có lịn thân thể đâm thẳng áo giáp màu đen chiến sĩ. Những này áo giáp màu đen chiến sĩ chính là hồn dẫn đầu 3000 cấm vệ quân tinh nhuệ, những cấm vệ quân này lệ thuộc vào trời anh công quốc quốc quân. Hừ, thật sự là không biết sống chết. Trong đó một tên cấm vệ quân hừ lạnh một tiếng, cầm đao nên đón tiếp lấy. Ban đêm hạ trời anh đô thành mang theo một tia sau cơn mưa tới mát, đầu mùa xuân sau một tia gió lạnh thổi qua co lìn gương mặt. Đang, hắc, Có lìn trường thương trong tay bị cấm vệ quân thành công ngăn trở, nhưng to lớn lực đạo cũng làm cho người cấm vệ quân này trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đùng, người cấm vệ quân này thẳng tắp bay ngược đến cửa thành trước cửa chiến sĩ trong đám và nát dưới cửa thành quân phòng giữ trận hình. Người, người là cấp 7. Cấm vệ quân trong tiểu đội cái khác hắc giáp chiến sĩ khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Cấp bảy đối cấp năm, chính là như thế nghiên ép. Theo ta giết. Có Lìn không để ý tới hắc giáp chiến sĩ nghi vấn, dơ cao trường thương, dơ thẳng lên trời gầm thét. Trường thương hành bay, có Lìn một ngựa đi đầu tiến vào chiến trường, đem trận địa địch hung hăng xé mở một cái vết nứt. Giết. Có Lìn sau lưng trường thương binh nhóm không hẹn mà cùng gầm thét, hai tay nắm chặt trường thương xông vào trận địa địch. Đem khí như thế, binh cũng liều mạng. Một cây cán trường thương màu trắng trên dưới tung bay, từng cổ áo giáp màu trắng dính đầy hiến máu. Hắc thạch trấn trường thương binh thẳng tiến không lùi xông vào trận địa địch, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp. Không có thời gian kéo Không có thời gian tổ chức trận hình chậm chạp giết địch. Giết, giết, giết. Vì đại nhân giết ra một con đường. Tất cả trường thương binh đỏ lộ ra hai mắt, đấu khí điên cuồng tăng vọt, ẩn ẩn lộ ra một tia kim sắc quang mang. Quân phòng dự trữ 500 tên, đồng thời có một đội kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú cấm vệ quân dẫn đầu. Cho dù những ngày này anh quân phòng giữ chỉ có chỉ là cấp 3 cấp 4 thực lực, nhưng ở cửa thành dạng này nhỏ hẹp khu vực, hất thạch chấn người muốn tại thời gian ngắn giết ra khỏi chúng đây, cũng rất khó làm được. Liên xếp như 500 đầu leo đứng ở nơi đó xếp hàng để ngươi giết, cũng muốn giết tới 1 giờ. Trường thương binh nhóm không có cường đại chiến kỹ, không có phạm vi sức sát thương cực mạnh chiến trận. Bọn hắn chỉ có cường đại cá thể thực lực, mặc dù mấy chiêu là có thể giải quyết một gã quân phòng giữ, thế nhưng là có 500 tên a. Vết nước. xé mở vết nước. để đại nhân ra khỏi thành, rũa ra chiêu thức toàn bộ vứt bỏ. Đâm, thẳng tiến không lùi, một thương đâm xuyên 4-5 tên quân phòng giữ. Bổ, rung động thiên địa. Ngay cả người mang giáp, một thương hai đoạn. Có liền ánh mắt bình tĩnh lại lạnh lùng, một thương một người, tại trận địa địch bên trong giống như thanh long mẹ mưa một người ngạnh sinh sinh giết ra một con đường, một đội hắc thạch trưởng chấn thương binh đi theo cò lǐn sau lưng, thương kiếm đan sen, kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên, hắc thạch chấn chiến sĩ muốn giết ra một con đường, một đầu đủ để cho xe ngựa thông qua con đường. điện hạ, ta, một gã tinh linh du hiệp đối dữ lý điện nói, hắn bị hắc thạch trưởng chấn thương binh dâng trào khí thế lây, hắn không thể theo cò lǐn sau lưng, dẫn thân vào chiến trường thể sống chết giết địch. hắc thạch chấn đám người đều khẩn trương nhìn về phía trước cách đó không xa chiến trường, không người chú ý tới tên này tinh linh nói lời, hắn thế mà sưng hô dữ lý đẹp vì điện hạ ngâm miệng bảo vệ tốt đại nhân Jyde quay đầu giận mắng hắn một đôi mắt sớm đã vằn vện tiêu máu tinh linh du hiệp ngây ngẩn cả người nhìn xem Jyde hai mắt đỏ ngầu hắn có chút hiểu rõ nguyên lai không chỉ là hắn bị hấp thạch chấn chiến sĩ lây đại nhân là tinh linh tại Jyde -Li phệ nhân dưới con mắt run lui hắn chưa từng thấy luôn luôn ôn hòa điện hạ sẽ lộ ra dạng này sát khí nghiêm nghị ánh mắt ma năng tay xuống nghe lệnh thu nạp trận hình bảo hộ linh dân cùng đại nhân Jyde giơ cao trong tay loan đào quát Ma năng tay súng nhóm đem ánh mắt từ trên chiến trường thu hồi, người lùn mọi người nắm chặt súng ống cánh tay run nhẹ nhẹ, chỉ có chính bọn hắn biết, bọn hắn là cỡ nào khát vọng gia nhập chiến trường, mà không phải ở chỗ này nhìn xem trưởng thương binh nhóm độc thân phân chiến. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tốt đại nhân cùng linh dân. Duy đen ánh mắt nghiêm khắc quét mắt người lùn mọi người, dạng này trên chiến trường hỗn loạn, ma năng tay súng nhóm tác dụng cũng không lớn. Ma năng thương oanh sát hình thức uy lực quá lớn, vạn nhất oanh sập tưởng thành liền hoàn việc. Ma nan thương điểm giết hình thức rất cường lực, nhưng là ma nan thương dù sao cũng là cấp thấp khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí. Điểm giết hình thức không cách nào đối cấp 4 chiến sĩ tạo thành tất sát hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là, Hắc Thạch chấn đội ngũ phía sau cái mông có ròng rã 3000 cấp 5 tinh nhuệ cấm vệ quân. Adam đợi không được, con lìn đợi không được. Bọn hắn nhất định phải giết ra thành. Bọn hắn chỉ có thể dùng trường thương binh. Người luôn ánh mắt của mọi người bình tĩnh nhìn Duy Đẹp, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Ngay tại lúc này, hộ tống xe ngựa ra khỏi thành. Duy Đẹp một mực quan sát đến chiến trường, phát hiện Colton đã giết tới trước cửa thành, Duy Đẹp giống giận ra lệnh. Adam chỗ xe ngựa Tại Các tinh linh cùng ma nâng tay xuống chăm chú vây quanh dưới, chậm chạp hướng cửa thành điều khiển mà đi. Trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, xe ngựa bốn con bạch mã bất an lẹ sẹt mặt đất, các tinh linh một bên điều khiển một bên trấn an chiến mã. Không được, khe hở quá nhỏ. Xe ngựa không qua được. Adam hiện tại hôn mê bất tỉnh, tại dạng này hỗn loạn dưới chiến trường, Riley không thể vứt bỏ xe ngựa. Không thể để cho Adam từ trong xe ngựa ra, dạng này quá nguy hiểm. Coddlin, lìn. đã quát. Coddlin cũng phát hiện xé mở khe hở quá nhỏ, hắn quay đầu nhíu mày quan sát. Lúc lại đột nhiên phát hiện trục hành xuất hiện một đạo hấp tuyến chiến sĩ cấp 7, xem đêm tối như ban ngày có linh rõ ràng phát hiện đường đi trục hành bên trên xuất hiện một đạo xa lạ quân đội ngay tại phi nước đại hướng chiến trường là truy binh có linh căng chặt hàm răng các chiến sĩ truy quân tướng đến đại nhân còn tại trong thành nói cho ta vũ khí của các ngươi cùng trung thành ở đâu có linh giận dữ hỏi nói xong ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu rết trở về đem vết nứt sẽ lớn thời điểm gầm lên giận dữ từ trường thương binh bên trong vang lên giống một gã hấp thạch trưởng chấn thương binh giống giận hoành nâng trường thương Trên thân đấu khí tăng vọt, thể nội khí lực toàn bộ bộc phát. Trên người áo giáp đều phát ra kéo kẹt kéo kẹt ghê răng âm thanh. Một cây màu tuyết trắng trường thương, chống đỡ nước cờ mười tên quân phòng giữ lui về sau. Cút cho ta. Tên này trường thương binh toàn thân khí thế dâng cao, nương tựa theo lực lượng một người, mạnh sinh sinh đem mấy chục tên quân phòng giữ chống đỡ đến bên tường thành. Hắc! Đang vô số lưỡi đao đánh xuống, bổ vào trường thương binh trên người áo giáp màu trắng bên trên, lưu lại thật sâu vết lõm. Phốc! Đánh xuống binh khí nhiều lắm, cho dù Hắc diện thái cao giáp là giáp bọc toàn thân giáp cũng không có cách nào bảo hộ đến bộ vị. Trường thương binh diện mạo bên trên, trên bàn tay, chỗ khớp nối, khắp nơi có vết đau, máu tươi giống nước suối, không cần tiền vệ xuống, nóng hổi máu tươi phảng phất chiếu sáng cái nẻ đêm đen như mực không. Mỗi cái trường thương binh trong mắt đều thiêu đốt lên như lửa quang mang. Lực lượng một người, đem vết nước xé mở, xé đại, mặc cho đau đớn ra thần, ta cũng tuyệt không lùi ra phía sau, bởi vì chúng ta là giờ y ạ chiến sĩ. Chói mắt máu tươi dính đầy tên này trường thương binh áo giáp màu trắng, trường thương binh nâng lên thể nội sau cùng đấu khí. Đem trước người mười mấy tên trời anh quân phòng giữ gắt gao ngăn tại dưới cửa thành, hắn quay đầu giận dữ hét, "Bảo trì lỗ hồng! Bảo hộ đại nhân!" Có Lìn ngừng lại bước chân, một lần nữa đứng ở cửa thành trước, trường thương trên dưới tung bay, đánh bay quân địch, hắn muốn mở ra cửa thành. Đối với tên này hắc thạch trưởng trấn thương binh anh dũng biểu hiện, Có Lìn không có mở miệng tán dương, cũng không có như vậy khích lệ sĩ khí. Anh dũng đến thế, quân ta tướng sĩ, thiên hạ ai địch? Có Lìn rớt đỏ trong hai mắt, toát ra một tia vui mừng. Lỗ hồng đã thành, hiện tại chủ yếu nhất là mở cửa thành ra. Người cái này tên đáng chết Quát to một tiếng từ tên kia, anh rung hất thạch trưởng chấn thương binh sau lưng vang lên. Một gã cấm vệ quân triều hắn nào tới, ánh mắt sáng lên mãnh liệt sắc ý. Cấm vệ quân trưởng đao trong tay chém thẳng vào trường thương binh đầu. Trường thương binh mang lấy trường thương, trước người còn có mười mấy tên quân phòng giữ kiểm chế lấy hắn hành động, hắn không cách nào tránh né một đao kia. Trường đao thẳng tắp bổ chúng trường thương binh đầu lâu, đầu khí bắn bay trường thương binh mũ giáp, cực nóng đầu khí bổ tiến trường thương binh đầu. Đổng. Trường thương binh đầu lâu nổ thành mảnh vỡ, đỏ trắng chi vật vang khắp nơi. Hất thạch chấn, hạ nhất trường thương binh chiến tử hất thạch chấn thế công vì đó mà ngừng lại, từng người từng người trưởng thương binh nhìn qua kia không đầu thân thể, đến chết đều không có ngã xuống, y nguyên nắm chặt trưởng thương, một mực chống đỡ mười mấy tên quân phòng giữ, vì xe ngựa mở đường. Chương 295, ta nhất định phải đoạn hậu. Có người nói, tử vong là sinh mệnh cuối cùng kết cục. Cũng có người nói, tử vong là sinh mệnh một loại khác trở về. Lại có người nói, tử vong mới là tìm tới sinh mệnh tín ngưỡng biện pháp duy nhất. Liên quan tới tử vong, mặc kệ ở kiếp trước vẫn là hiện tại, luôn là có rất nhiều khác biệt thuyết pháp. Chân chính chết qua người, Không sẽ sống tới nói cho ngươi tử vong cảm giác, sẽ không nói cho ngươi tử vong về sau thế giới là thế nào. Mà sống lấy người thì là đang không ngừng suy đoán tử vong về sau thế giới đến tột cùng là cái dạng gì. Mặc kệ liên quan tới tử vong chủ đề như thế nào biến hóa, tử vong luôn luôn nương theo lấy mỗi người. Tử vong thân là mỗi người sinh mệnh cuối cùng điểm, mặc kệ ở đâu cái vị diện đều tràn ngập bóng dáng của nó. Tại bọn dị nô đại lục, nhất là tại chiến tranh bùng phát trong quốc gia, tử vong càng là ở khắp mọi nơi. Tử vong là một loại gì cảm giác? Không ai biết, Hắc Thạch trấn trường thương binh nhóm cũng không biết. Vất quá cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn sẽ biết sợ tử vong, bọn hắn là vĩ đại nhất chiến sĩ, bọn hắn là giờ y ạ cường đại nhất chiến sĩ. Hắc Thạch chấn các chiến sĩ đã sớm làm xong làm chủ chiến tử chuẩn bị. Chẳng qua là khi một ngày này thật tiến đến lúc, bọn hắn phát hiện lúc trước nguyên lai tưởng rằng sợ hãi cũng chưa từng xuất hiện. Không ít Hắc Thạch chấn chiến sĩ cầm trường thương cánh tay run nhẹ nhẹ, phía sau bọn hắn là gần trong gang tất xe ngựa, á đang ngay tại trong xe ngựa. Tử vong có thể mẫn diệt trường thương binh nhóm trong lòng dũng khí sao? Không, ta nguyện dùng cái này thần chiến đến cuối cùng một hơi. Vì giờ y ạ, vì lênh chúa có trường thương binh giống giận sông lên trước, hướng về chỗ cửa thành vọt tới. lập tức tiếng kêu to này phảng phất là có thể lây nhiễm, tất cả trường thương binh bắt đầu gầm thét, hô to dở ả hướng về chỗ cửa thành phóng đi. cửa thành gần trong gan tức, ai có thể ngăn chúng ta? ta bằng vào ta thân thể tàn phế, vậy huyết tiên anh đô thành. vì vua ta trải đường. giết, giết, giết. tiếng la giết không ngừng, trời anh quân phòng giữ cùng các cấm vệ quân cũng không biết, tử vong thật sâu kích thích trường thương binh trong lòng một màn kiên kiên trì, làm chủ hiến thân trung dũng kiên trì. đáng chết, bọn gia hỏa này đến rồi. Giết chết trường thương binh cấm vệ quân sắc mặt có chút khó coi, hắn nắm thật chặt trong tay nhuốm máu trường đao, phản phất dạng này mới có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn. Cản bọn họ lại, ngăn bọn hắn lại cho ta. Mấy tên cấm vệ quân đồng thời vọt tới phía trước, chỉ huy quân phòng giữ nhóm lấy huyết nục chi khu ngăn cản trường thương binh nhóm. Bọn hắn đến cửa thành Đông trước đó, hồn điện hạ liền đã hạ đạt tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào, đều muốn cản trở chi đội ngũ này. Không cho phép bọn hắn trong đó bất luận cái gì một viên ra khỏi thành. Hoặc là bọn hắn ra khỏi thành, cấm vệ quân chết. Hoặc là ngăn chặn bọn hắn, cấm vệ quân sống. Tại dạng này mệnh lệnh dưới, các cấm vệ quân không thể không lao ra cổ vũ đấu khí, làm ra làm gương mẫu đi đầu giết địch. Trên chiến trường hỗn loạn, tiếng la giết không ngừng, máu tươi văng khắp nơi, tàn chi bay tứ phía, quân phòng giữ bị trưởng thương binh nhóm đánh liên tục bại lui. Ngắn ngủi mười mấy giây, quân phòng giữ đội hình mơ hồ lộ ra sụp đổ y tứ. Vốn chỉ là dựa vào nhân số ưu thế ngăn chặn trường thương binh, nhưng lúc này trưởng thương binh đều nâng lên cực lớn tiềm lực, giết địch tốc độ điên cuồng tiểu thăng. Trưởng thương binh đã không còn chỉ là mở rộng lỗ hổng, bọn hắn hoàn toàn đem quân phòng giữ trận hình hướng về sau nghiền ép lấy. Quân địch ngay tại sau lưng, sắp đến rồi. Mỗi một tên hắc thạch trưởng chấn thương binh đều bắn ra thể nội sau cùng tiềm năng, điên cuồng cơ trưởng thường trong tay, thu gặt lấy quân phòng giữ tính mệnh. "Đều cho ta chịu được. đem những quân phản loạn này đánh lại." Viện quân cũng nhanh đến. "Mọi người chịu được. Có cấm vệ quân cũng phát hiện nơi xa xuất hiện quân đội, từ đường chân trời bên trong dần dần lộ ra toàn cảnh quân đội, không che giấu chút nào điên cuồng hướng bên này chạy nhanh. Mặt trăng đã từ trong mây đen lộ đầu ra, ánh trăng khẳng khái vẩy vào trên đường phố, chiếu sáng đột kích quân đội bộ dáng. Áo giáp màu đen, mặt nạ màu đen, thuần một sắc trường áo. Đây chính là trời Anh Hoàng Cung cấm vệ quân quân đội. Đây là người một nhà, có cấm vệ quân sắc mặt kìm lòng không được lộ ra nét mừng. Chịu đựng, chỉ cần lại kiên trì một phút đồng hồ là được rồi. Giống, có lìn giống giận đánh bay trước mắt cản đường quân phòng giữ, tường thành đang ở trước mắt, có lìn trường thương vẩy một cái, đấu khí từ trường thương bên trong bắn ra, hung hăng hướng phía trên tường thành cự một bổ tới. Xoạt xoạt. chắn ngang kẹt lại tường thành cự một bị có lìn cầm súng bổ ra, trường thương tung bay, cự một bị có lìn đánh bay, mang theo cực lớn lực đạo rơi vào cách đó không xa cấm vệ quân trong đám lập tức đem mấy tên cấp 5 cấm vệ quân đập trọng thương thổ huyết. Cái này, gia hỏa này, có hoàn hảo không chút tổn hại cấm vệ quân trên mặt hoàng sợ nhìn xem có lịn, gia hỏa này vẫn là người sao? Kiên ngăn lại cửa thành cự mục thế nhưng là khoảng chừng nặng trăm cân a, vẫn là gỗ thật chế tạo. Hắn thế mà có thể sử dụng trường thương đem cự mục chém vào thành hai đoạn. Phần này dũng lực, tại trời anh công quốc bên trong, quả thực là không người có thể so sánh a. Hiu Có Lịn đem trường thương ném ra ngoài, đem một gã muốn đi lên ngăn trở cấm vệ quân đóng đinh trên mặt đất. Có Lịn hai tay khoác lên cửa thành hai bên, thể nội đấu khí nâng lên, cơ bắp phồng lên, lấy áo giáp đều phát ra rợn người thanh âm. mở, có lìn gầm thét, hai tay dùng tới cự lực, gần như nặng ngàn cân cửa thành thế mà bị hắn nặn xinh xinh đẩy ra. dắt, kít thanh âm vang lên, cửa thành từ từ mở ra, xe ngựa tại dưới lì đẹt không ngừng thúc giục xuống tới đến cửa thành. cửa thành mở, quân phòng giữ không lời nhìn qua từ từ mở ra cửa thành, trong lòng lập tức thở dài một hơi. không phải chúng ta không liều mạng, mà là bọn này sát thần rất khó khăn đối phó. cửa thanh đã mở, trận này không hiểu thấu chiến tranh hẳn là phải kết thúc đi. Không ít quân phòng giữ ở trong lòng nghĩ như vậy, bọn hắn thật sự là không muốn cùng hát Thạch trấn trưởng thương binh tác chiến, mới ngắn ngủi vài phút thời gian, bọn hắn cũng chỉ thừa 200 người không tới. 500 người tại vài phút bên trong bỏ mình đến 200 người. Hát Thạch trấn thương binh kinh khủng bởi vậy có thể thấy được lốn đốm. Quân phòng giữ nhóm tại dạng này thảm liệt thế cục dưới, thế mà có thể kiên trì tác chiến, cũng không hổ là trời anh đô thành quân phòng giữ. Bất quá cùng trường thương binh thực lực vẫn không nhỏ trên lệch. Trường thương binh nhóm hiện tại mỗi người nguyên bản áo giáp màu trắng bên trên đều dính đầy máu tươi, biến thành áo giáp màu đỏ ngòm từng cái hai mắt rít bò bừng, trường thương màu trắng, áo giáp màu trắng hết thể nhiễm lên màu tươi, từng cái nhìn tựa như là từ cựu u địa ngục bỏ ra tới ác ma. nhanh, mau mau, duy đe không ngừng thúc giục, xe ngựa đã đi vào cửa thành chúng, lập tức liền có thể lấy đi ra. cửa thành cái này một ta mở, cũng phản phất tại quân phòng dự nhóm khí thế bên trên mở một đường vết rách, quân phòng dự nhóm đã vô tâm tác chiến, đối mặt trường thương binh nhóm thế công, phần lớn bao đoàn cùng một chỗ bị động phòng thủ. dù sao cửa thành đã mở, mục tiêu chiến lược đã thất bại, bọn hắn hiện tại không cầu giết địch, chỉ cầu bất tử bọn này ác ma, đi nhanh lên đi. Không ít quân phòng giữ ở trong lòng nói thầm, bọn hắn thật là sợ hãi, nếu không phải viện quân sắp tới, bọn hắn khả năng hiện tại đã chạy tán loạn. Không được. Cửa thành mở. Sa Sa hồn một mực chú ý chiến trường thế cục, cửa thành sơ khai thời điểm cũng không rõ ràng, ở phía xa nhìn không ra mấy khuệ, mà lại chiến trường quá mức ồn ào. Dù là hồn là chiến sĩ cấp 9, tại dạng này ồn ào hoàn cảnh bên trong, phát hiện nơi xa cửa thành mở ra phát ra kết âm thanh, đúng là một kiện rất khó khăn sự tình. Cửa thành mở rộng về sau, hồn phát hiện, lúc này Adam sen ngựa đã hành xử đến ngoài thành. Chỉ có lưu một chút lĩnh dân còn chưa ra. Đáng chết. Các ngươi bắt lốc, ta trước đi qua. Tuyệt không thể thả chạy Adam." Hồn Nghiến răng nghiến lợi nói. Như là đã quyết định giết Adam, vậy thì nhất định phải phải nổ cổ tận gốc, nếu là hôm nay để Adam chạy trốn, hắn quả quyết là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Bị một vị chủ thần thần điện thần chi tử nhớ, đây cũng không phải là một kiện mỹ diệu sự tình. Thừa dịp Adam hôn mê, tiên hạ thủ vi cường giết hắn. Đúng. Tối nay nhất định phải giết hắn. Hồn Tan phá chủ thủ có thời gian hạn chế, hiện tại còn không cách nào sử dụng hắn hiện tại không có cái khác cấp tính đi đường thủ đoạn, chỉ có thể nâng lên đấu khí trong cơ thể, cả người tốc độ nhanh đến cực hạn, hồn hóa thành một đoàn lưu quang hướng về chỗ cửa thành vọt tới. hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể thả chạy Adam. hắc thạch chấn người cũng không nhiều, chỉ cần xe ngựa ra khỏi thành, những người còn lại nhanh như chớp liền có thể đi ra ngoài. quân phòng giữ hiện tại cái này sĩ khí, quả quyết là không dám ra kích. Cõng lìn, cùng đi đi. những người này không dám truy chúng ta. Di đen ngồi ở trên xe ngựa, cùng Cõng sượt qua người lúc nói. Cõng lắc đầu. Từ dưới đất kia sớm đã chết đi đã lâu, cấm vệ quân thể nội rút ra chính mình trường thương, "Không được, truy quân ngay tại sau lưng, chúng ta vừa mới trải qua một trận chiến đấu, thể lực đã không đủ, khẳng định là không chạy nổi bọn hắn." Mà lại đại nhân mặc dù là trong xe ngựa, nhưng xe ngựa này tốc độ cũng không nhanh, bọn hắn có chiến sĩ cấp 9, xe ngựa chạy không được. "Ta nhất định phải dẫn người lưu lại đoàn hậu." Có Lìn vô cùng kiên quyết nói. Chương 296, cửa thành Đông Hạ của Lìn. "Đi nhanh đi, không phải không còn kịp rồi." Cố Lìn nói với vẻ mặt nghiêm túc nói, Cố Lìn một lần nữa cầm lấy trường thương hướng về thành nội nhìn ra xa, hát thạch chấn trường thương binh nhóm còn tại dục huyết chém giết, gắt gao trông coi cửa thành cái này găng tấp chi địa. cùng đi đi. Duy đẹp trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, đối có lìn thúc giục nói ba ngàn truy quân, người là ngăn không được, ngăn không được cũng muốn cản. có lìn ngữ khí dứt khoát kiên quyết, nếu như chúng ta đều rút lui, ai đến bảo hộ đại nhân? dưới ánh trăng có lìn cầm trong tay trường thương, thân thể thẳng tắp thẳng tắp, một trương khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy thần sắc kiên nghị. các tướng sĩ, theo ta thể sống chết thủ hộ giờ y ạ vinh quang, ngăn trở bọn hắn có liền giận dữ hét, giống, trường thương binh nhóm đối có liền lời nói đáp lại gầm thét, mỗi người bọn họ đều nơi tay cầm trường thương, giúp huyết phân chiến, không ít chiến sĩ đều đã bị thương nặng, nhưng y nguyên tử thủ chỗ cửa thành, không chịu lui ra phía sau một bước, ta, Duy đệ thiên lặng thất ngôn, hắn rất muốn nói ta cùng ngươi cùng đi đoạn hậu, nhưng là hắn vừa nghĩ tới thân phận của mình, câu nói này liền từ đầu đến cuối nói không nên lời, hưu, nơi xa truyền đến tiếng xe gió, có liền đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo lưu quang bắn thẳng đến chỗ cửa thành, như vực sâu mãnh liệt khí thế từ lưu quang bên trong tràn ra cho người ta một loại kinh hồn táng đạm cảm giác. Đây là hồn cấp 9 tuyệt đại thiên kiêu chiến sĩ. Có Lìn một nháy mắt đoán được người đến thân phận, tại trời anh đô thành, chỉ có hồn mới có thể có được dạng này tuyệt cường vũ lực. Đi mau. Không phải không còn kịp rồi. Có Lìn lo lắng nói. Zi Đẹt cũng phát hiện kỳ dị lưu quang, kia là chiến sĩ cấp 9 tốc độ tiêu thăng đến cực hạn mới có thể mang ra thị giác hiệu quả. Zi Đẹt không phải một cái lề mề chậm chạp nam nhân, hắn biết lúc này lại mang xuống, đừng nói hai người đi không nổi, ngay cả toàn bộ đội xe đều có thể bị lưu tại nơi này. Bảo trọng. Đừng chết. Duy Đát ngưng trọng dặn dò một câu, quay đầu đối cấp tinh linh cùng lính dân nhóm hét lên, hết tốc độ tiến về phía trước. Có liền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Quang, hồn tốc độ quá nhanh, đảo mắt liền đã đi tới cửa thành. Xe ngựa tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn, mọi người phảng phất cũng biết địch nhân đã đuổi tới, mọi người đều theo thật sát xe ngựa sau lưng chạy nhanh. Muốn đi, ta đã đồng ý sao? Quát to một tiếng từ Lưu Quang bên trong truyền ra, Lưu Quang dừng ở trước cửa thành, lộ ra hồn thân ảnh. Hồn tay phải vung lên, trong tay chế thức trường đao hóa thành một màn màu đen lệ mang nội bắn ra mà ra mang theo thêm lương tiếng xé gió thẳng tắp bắn về phía Adam chỗ xe ngựa. Hugh màu đen lệ mang tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã đến xe ngựa chỗ. Một nguyên lực dừng dậm kết giới ngồi tại xe ngựa điều khiển bên trên dư lý đẹp trước tiên phát hiện phá không mà đến màu đen lệ mang Dư lý đẹp trong mắt lóe lên một đạo tinh mang há mồm buộc phát ra sắc nhọn gào thét. một đoàn xanh biết quang mang từ dư lý đẹp thể nội buộc phát ra cấp tốc hóa thành một đoàn xanh biết trong suốt vòng bảo hộ đem xe ngựa bao vây lại. Phúc chế thức trưởng đao hóa thành màu đen lệ mang mới tiếp xúc màu xanh biết vòng bảo hộ tựa như là đụng phải một đoàn kẹo đường. Màu xanh biết vòng bảo hộ bị trường đao màu đen kích hướng vào phía trong lõm, màu xanh biết cái lồng nhìn lại mỏng lại giòn, phản phất tùy thời đều có thể bị trường đao màu đen xuyên phá. Ai có thể nghĩ, lục che đợi hung hăng hướng ra phía ngoài bắn ra, trường đao tốc độ đột nhiên biến mất. Bịch. Một tiếng, trường đao vô lực rơi xuống đất, Dị đẹp hóa giải nguy hiểm cho. Hừ. Dị đẹp kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, vừa rồi hắn sử xuất dừng rậm kết giới là tinh linh quý tộc độc lưu thiên vú, có thể chống cự lại hết thảy hình thức công kích, nhưng là có một cái khuyết điểm chí mạng. Dương Dậm kết giới sẽ đem ngăn trở một phần mười công kích năng lượng phản vệ cho Dư Lý đẹp bản thân. Cấp 9 Tuyệt Đại Thiên tiêu một kích toàn lực. Dù là chỉ có một phần mười vi năng, cũng tuyệt không phải một cái cấp 6 tinh linh du hiệp có thể tiếp nhận. Dư Lý đẹp rõ ràng cảm nhận được thể nội có một cố giữ dần năng lượng tại tùy ý phá hư nội tạng của hắn, Dư Lý đẹp đem tràn vào yết hầu máu tươi hung hăng nuốt xuống, "Chúng ta đi. Nhanh lên." Đội xe đám người cuống quýt đi theo xe ngựa sau lưng, nhưng mà, trong đội ngũ ma năng tay xuống tuần một sắc quay đầu, hướng về Colin phương hướng chạy tới. "Các ngươi chơi cái gì? Mau trở lại bảo hộ đại nhân!" Zi De khó thở. Đại nhân liền giao cho Zi Li đệ tướng quân bảo vệ. Xin nhờ. Có lìn tướng quân ngăn không được chiến sĩ cấp 9, hắn cần chúng ta. Chúng ta không thể lùi bước. Một gã ma năng tay súng quay đầu nghiêm nghị nói, giọng thanh khẩn. Trong thanh âm bao hàm lấy quyết nhiên tử trí. Ngươi lùn mọi người lần thứ nhất chống lại quân lệnh, tự phát lưu lại đoàn hậu. Chúng ta là hắc thạch chấn ma năng tay súng. Chúng ta là chiến vô bất thắng chiến sĩ. Há có thể vứt bỏ đồng đội một mình chạy trốn? Xin cơ hội lưu cho lãnh chúa đại nhân liền tốt. Chúng ta thân là chiến sĩ, chiến tử xa trường là chúng ta số mệnh. Ngươi lùn chân người bước kiên định cũng không quay đầu lại nào về phía chiến trường. Di Đẹt trong lòng run nhẹ nhẹ, cắn răng nói, chúng ta đi. Di Đẹt biết không thể lại kéo dài thời gian, không phải ai cũng đi không nổi. Muốn đi. A. Hồn trong lòng cười lạnh, hướng phía xe ngựa vị trí đi vội mà đi. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn hóa thành Lưu Quang đuổi theo xe ngựa lúc, một thanh sáng như tuyết trường thương hắc, một tiếng nằm ngang ở trước ngực của hắn. Người không qua được. Có linh lạnh lùng lách mình ngăn ở hồn trước người. Tránh ra. Ngươi một cái thất cấp sơ giai chiến sĩ cũng dám cả ta. Hồn cao mày nói, hắn thấy, có linh đoạn hậu can đảm lắm. Nhưng đầu vóc sát thực không dùng được. Hắn ngay cả thiết diện tướng quân đều không có cách nào đánh qua, cũng dám ngăn lại mình. Ngăn không được cũng muốn ngăn lại. Có Lìn bình tĩnh nói, trên thân ẩn ẩn dâng lên một cỗ kim sắc quang mang, đây là giờ ý ạ ý chí quang mang, hóa thành thực chất năng lượng ở trong cơ thể hắn ấp ủ. Muốn chết. Hồn hai mắt đột nhiên băng lãnh, một cỗ sát khí từ trên người hắn bộ phát ra, hồn cả người hóa thành một đoàn lưu quang nhào về phía Có Lìn. Người muốn đoạt hồn? Tốt. Vậy liền làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Đùng. Phục. Có Lìn còn chưa thấy rõ hồn thân ảnh cũng cảm giác bụng đau lớn một hồi, cả người thổ huyết bay ngược ra ngoài. Khô khụt, có liền chọn vẹn bay ngược hơn 10 mét, suýt nữa lện vào chạy tới ma năng tay xuống nhóm. Thật yếu. Hồn nhíu mày, có liền ngay cả hắn một kích đều không thể chống được, hắn bây giờ không có hứng thú cùng yếu như vậy người chiến đấu. Hồn bước chân di chuyển, hướng về xe ngựa phương hướng, hắn đang muốn hóa thành lưu quang đi đường lúc, có liền phun ra một ngụm máu tươi, từ dưới đất bò dậy, cầm trong tay trường thương đánh tới hồn bên người. Ta nói qua, ngươi là không qua được. Có liền thanh âm lạnh lùng truyền đến. Phản phất mới vừa rồi bị hồn một kích đánh bay người không phải hắn, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Kim sắc quang mang toàn bộ tách ra. Giờ ý a ý chí kỹ năng toàn bộ triển khai. Đấu khí vô hạn. Có Lin lúc này thực lực trọn vẹn tiêu thăng đến cấp 8 đỉnh phong. Bạch. Trường thương mang theo kim sắc quang mang hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện hướng hồn bộ tới. Hồn Lách mình tránh thoát, những mày nhìn về phía Có Lin, quang mang này, ngươi làm sao có cấp 8 đỉnh phong thực lực? Tại hồn trong mắt, Có Lin biến hóa là rõ ràng như thế, trọn vẹn vượt qua 5 cái tiểu giai đoạn, từ cấp 7 sơ giai đến cấp 8 đỉnh phong. Có lìn không nói một lời, thế công tăng tốc, hồn nhẹ nhõm né tránh, thình lình đột nhiên một quyền đánh vào có lìn phần bụng, hồn lại một lần đánh vào giống nhau bộ vị, hồn bình thản không có gì lạ lùng, quyền không có chút nào đấu khí thoáng hiện, lại đem có lìn lại một lần đánh bay rớt ra ngoài, cấp 8 đỉnh phong cũng không được, ngươi là ngăn không được ta. Hồn nhiễu mày nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất ho ra máu có lìn, chiến sĩ cấp 7 cùng cấp 9 tuyệt đại thiên kiêu trên lệnh, tựa như một đạo lệch trời, để có lìn khó mà vượt qua. Thượng quân, ngươi luôn mọi người đổi tới, bọn hắn đỡ dậy có lìn, cầm đầu một gã người lùn người chỉ và hồn giận dữ hét vành tạc xạ kích chuẩn bị. Kịch kịch kịch. Ma nâng tay súng nhóm dơ thương thanh viêm đều nhịp, phát xạ. Hắc Thạch chấn chiến sĩ năng lượng quen thuộc màn sáng lại một lần nữa xuất hiện tại trời anh đô thành cửa thành đông trên không, lần này màn sáng không còn là bắn về phía quân đội, mà là bắn về phía một người. Cấp 9 tuyệt đại thiên kiêu chiến sĩ. Hồn. Chương 297, ta dùng sinh mệnh phát thể. Đây là năng lượng gì? Hồn nhíu mày nhìn xem trên bầu trời đêm năng lượng màn sáng, từng đoàn từng đoàn năng lượng trùng sáng lần chứa năng lượng kinh khủng, tạo thành một đạo hoa mỹ năng lượng khu vực hướng hồn đánh tới. Hồn có thể cảm giác được, những năng lượng này trùm sáng bên trong lẫn chứa bạo tạc tính chất năng lượng. Tránh. Thật có lỗi, ta hồn từ điện bên trong, không có tránh cái này từ đơn. Nhất là đối mặt này một đám ti tiện người lùn người. Hồn trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét cảm xúc, đấu khí bộc phát, tại năng lượng màn sáng rơi xuống trước đó, đấu khí đem hồn bảo vệ. Rầm rầm rầm. Không gián đoạn tiếng nổ vang lên, tại năng lượng trùm sáng công kích đến, mặt đất bụi đất tung bay, che đậy hồn thân ảnh. Đánh chúng. Ngày xưa tỉnh táo người lồn người tay súng nhóm không khỏi hoan hô lên chỉ có có lìn gắt gao nhìn xem trong bụi đất thân ảnh, không đúng, hồn thân thể là đứng đấy, hắn không chết, Nhiều như vậy ma năng tay xuống một lần tề sạ, thế mà không thể gây tổn thương cho đến hắn. xa xa tiếng la giết vẫn như cũ, hắc thạch chấn các chiến sĩ vẫn như cũ gắt gao đứng ở cửa thành chỗ, đem quân phòng giữ nhóm áp chế gắt gao, bụi đất tán đi, lộ ra hồn hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh, người lùn mọi người một lần tề sạ, ngay cả hồn góc áo đều chưa từng phá hư, hồn trên thân thể hiện hiện thật mỏng một tầng đấu khí, chính là tầng này nhìn yếu ớt không chịu nổi đấu khí, chặn người lùn mọi người tề sạ, hắn. Người lùn mọi người yên lặng nghẹn nào, ngày xưa không chỗ không phá ma năng thường, thế mà đối hồn mất hiệu lực. Có liền khẽ thở dài một hơi, đối người lùn mọi người phân phó nói, đi cửa thành. Hắn giao cho ta. Hồn đã đến, 3000 quân đội sẽ còn xa sao? Chỉ bằng không đến 100 người trường thương binh là tuyệt đối không cách nào ngăn cản 3000 người cấm vệ quân quá lâu thời gian. Đã năng lượng trùng sáng đối hồn vô hiệu, vậy liền để người lùn mọi người đi chỗ cửa thành hiệp phòng. Vô luận như thế nào, tối nay không thể để cho bất kỳ một cái nào truy binh đi ra cửa thành, truy sát đại nhân. Có liền ánh mắt buộc lộ kiên quyết thần sắc. Chiến sĩ cấp 9, có thể hoàn toàn phòng ngự ở ma năng tay súng tề sạ, cái này cũng không vượt quá Cao Lĩnh dự kiến. Hồn rất cường đại, hắn là Cao Lĩnh quân ngũ kiếp sống bên trong, trước mắt gặp phải mạnh nhất địch nhân. Cao Lĩnh thậm chí hoài nghi, Hồn so với Á Lan huấn luyện viên đều không kém chút nào. Hồn ngoại trừ không có Á Lan huấn luyện viên lãnh địa bên trong vô địch tuệ tính, thực lực phương diện cả hai không kém bao nhiêu, thậm chí tại chiến kỹ phương diện, Hồn còn có thể ép Á Lan một bậc. Dù sao hắn là chỗ chi ti tư lũ mạnh hoàng thất tuyệt đại thiên tiêu, nắm giữ chiến kỹ tuyệt sẽ không ít. Người luôn mọi người cắn răng, từ bên cạnh hai người đi vòng qua chỉ nào chỗ cửa thành. Các ngươi bọn này ti tiện người. Hồn ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, đánh xong liền muốn đi. Các ngươi làm ta cái này tuyệt đại thiên kiêu là ai? Chiến kỹ. Lôi đỉnh tấu không quyền. Quan lạnh vang lên, hồn song quyền cấp tốc hội tụ một cỗ lôi đỉnh chi lực, mang theo một cỗ cường đại năng lượng, lôi đỉnh tấu không quyền hóa thành một đôi to lớn lôi đỉnh nằm đấm, lang không hướng về người lùn người đội ngũ vung đánh mà đi. Ti tiện người, chỉ có tử vong một đường. Dù cho cầm lên vũ khí, các ngươi cũng không xứng làm chiến sĩ. Người lùn người, ti tiện và năm, còn muốn quật khởi. Vọng tượng Hồn trong mắt chán ghét không che giấu chút nào, hắn không muốn nhìn thấy bọn này người lùn người, thậm chí không tiếc nâng lên đấu khí trong cơ thể, Lang không đẩy đưa chiến kỹ, chỉ cầu một kích diệt sát bọn này để tiện trung tộc. Người lùn người phảng phất không có chút nào quay đầu ý tứ, hôm nay chúng ta lòng mang tử chí tới đây, bị ai giết đều không có khác nhau. Chỉ cần có thể vì Adam ngăn chặn thời gian, tử vong đối người lùn người mà nói vui vẻ chịu được. Cẩn thận, có lìn ngân thét, trên người Kim sắc quang mang, đột nhiên bạo tạc. Ba ba ba ba, trong không khí liên tục bạo tạc ra một chuỗi âm bạo thành, có linh tốc độ nhanh đến cực hạn một cây trường thương kéo ở phía sau hắn. lúc này Colin tiềm lực bộc phát, lang không mà lên, hóa thành một đoàn lưu quang hướng về giữa không trung chiến kỹ mà đi. thể nội đấu khí tràn ra, trường thương hung hăng vòng tròn, chính xác trúng đích giữa không trung lôi đỉnh cự quyền. Đồng với anh, trường thương bên trên kim sắc quang mang tựa hồ có thuộc tính đặc biệt, đập đệm tại lôi đỉnh cự quyền thượng thế mà tan rã chiến kỹ bên trong lôi đỉnh chi lực. bất quá tùy theo mà đến là tiếng nổ mạnh to lớn, lôi đỉnh cự quyền đột nhiên ở giữa không trung nổ tung lên, có hoàn toàn tiếp nhận chiến kỹ bạo tạc ra năng lượng xâm nhập. Hừ không biết tự lượng sức mình, nhìn xem giữa không trung ầm vang nổ tung chói lọi năng lượng, hồn cười lạnh, hy sinh chính mình bảo hộ dưới trướng chiến sĩ, cỡ nào ngu xuẩn hành vi a, những này người lùn người, bảo trụ liền bảo vệ đi, ba ngàn cấm vệ quân đã xuất hiện ở cửa thành chỗ, bọn hắn sẽ giải quyết những này ti tiện người lùn người, thiếu đi có lìn cái này đáng ghét con rồi. hồn có thể an tâm truy sát Adam, hồn quay người, không lưu luyến chút nào hướng về xe ngựa chỗ đuổi theo, khu khu, ngươi đứng lại đó cho ta, có liền mang theo hư nhược thanh âm từ hồn phía sau vang lên. Trường thương mang theo hơi ảm đạm kim sắc quan mang, hướng phía hồn sau lưng hung hăng đâm xuống. Hồn trong mắt lanh mang chợt hiện, cái này đáng chết con rồi, còn chưa chết. Thế mà còn chưa chết. Ngươi vì cái gì bất tử? Khụ khụ, ta nói, ngươi là không qua được. Có Lin không sợ hãi chút nào, hồn có thể tránh thoát toàn lực của mình một kích. Cho dù Colin lúc này có cấp 8 đỉnh phong thực lực, nhưng khoảng cách cấp 9 ý nguyên có chênh lệch không nhỏ, chớ nói chi là hồn là cấp 9 tuyệt đại thiên tiêu, so với bình thường cấp 9 mạnh hơn rất nhiều. Trường thương chống đất, Colin nửa người rựi vào tại trường thương bên trên, hư nhược ho khan. Máu tươi từ khóe miệng không cần tiền, không ngừng tràn ra. Trước đó Lôi Đình Cự Quyền mặc dù bị có liền thành công tăng tang dã, nhưng là chiến kỹ bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng, có liền mặc dù đem cự quyền kích đánh bạo tạc, nhưng cũng tương đương với hoàn toàn tiếp nhận Lôi Đình Cự Quyền năng lượng thế công. Lôi Đình Cự Quyền là hồn một kích toàn lực, có liền lúc này còn chưa chết, đã tính được là là mạng lớn. Ngươi, thật đáng chết. Hồn ánh mắt bỗng nhiên đỏ bừng. Tên này Trường Thương binh, thế mà một mà tiếp, lại mà ba ngăn cản mình. Quả thực là không biết sống chết. Hắn thế mà nhận Lôi Đình quyền toàn bộ năng lượng xâm nhập, Còn chưa chết. Hồn cảm thấy, con lìn đứng trước mặt của hắn, đơn giản chính là đối với hắn thực lực một loại nhục nhã. Sát khí lạnh như băng bao phủ con lìn. Hồn, lần thứ nhất đối một gã so với hắn thực lực thấp người, động sát tâm. Đùng. Đùng đùng đùng. Nhỏ bé âm bạo vang lên, hồn bật hết hỏa lực, biểu hiện ra một gã cấp 9 tuyệt đại thiên kiêu tuyệt cường thực lực, thân ảnh hơi rung nhẹ, người liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên bản suy yếu tựa ở trường thương bên trên con lìn, đột nhiên bị một cú cự lực ném đến giữa không trung. Hoa. Con lìn thống khổ mở to hai mắt miệng bên trong một miệng lớn máu tươi đột nhiên phun ra, trói mắt máu tươi rệt qua giữa không trung, thế mị chiếu xuống địa. đùng đùng đùng, liên tiếp đập nện tiếng vang lên, giữa không trung có lìn phảng phất bị một cái ẩn hình người tại ẩu đả, cảm giác thống khổ không ngừng tại có lìn các vị trí cơ thể truyền đến, hồn mỗi một kích đều để có lìn thân thể thống khổ ố lượn. từ hồn đánh ra kích thứ nhất bắt đầu, có lìn liền đã lâm vào hồn công kích tiếp tấu, tăng thêm có lìn thân thể tại tiếp nhận lôi đỉnh quyền bạo tạc uy năng về sau, sớm đã vô cùng suy yếu, lúc này có lìn chỉ có thể bị động tiếp nhận hồn nhanh chóng công kích, đã không cách nào làm ra hữu hiệu phòng ngự. Mà lại, hồn lúc này chiến lực đã toàn bộ triển khai, có liền cho dù là trạng thái đình phong, đều chưa hẳn đánh thắng được hồn. Có liền thân thể không bị khống chế bốn lượn thành các loại vạn vèo tư thế, có bị hồn đập nện mà thành qué dị tư thế, cũng có nguyên nhân vì quá mức thống khổ lúc, con thành tôn hồn quận mình tư thế. Hồn tốc độ nhanh đến cực hạn, không người có thể thấy rõ thế công của hắn, chỉ có trong không khí không ngừng vang lên âm bạo thanh cùng đập nện âm thanh, chứng minh hồn công kích chưa từng dừng lại qua. Máu tươi không ngừng từ giữa không trung chảy xuống, hồn mỗi một kích đều mang đấu khí, mỗi một kích đều là toàn lực. Hôm nay, hồn muốn có liền chết. Xa xa tiếng la giết dần dần bay xa, xung quanh thanh âm chậm dại biến mất, có lỉn cảm giác linh hồn của mình sắp bay lên, thống khổ đến cực hạn, đã không thể nhận ra cảm giác. Một cố không hiểu bóng tối bao trùm lấy Cổ Lỉn. Ha ha, cấp 9 chiến sĩ quả nhiên cường đại. Có Lỉn hư nửa nghĩ đến, hắn cảm giác suy nghĩ của mình đã dần dần đọc lại, có lẽ một giây sau, hắn liền rốt cuộc không thể suy nghĩ, nên đón tử vong chân chính. Nguyên lai tử vong cũng không có thống khổ như vậy. Cổ Lỉn tứ duy đã tan rã, thân thể tại thống khổ cực độ dưới, tại hồn không ngừng đập nện dưới, đã không cách nào cảm giác ngoại giới hết thảy tin tức liên tâm nhảy đều đã dần dần suy yếu ngay cả máu tươi đều không thể lại phun ra ngay cả suy nghĩ đều trở nên khó khăn đại nhân an nguy giao cho ngươi nhớ kỹ đem đại nhân an toàn mang trở về ngươi là đại nhân thị vệ ngươi có thể chết đại nhân không thể xảy ra chuyện ai là ai đang nói chuyện đại nhân ngươi sao có thể tự mình dẫn đội lại không phải đi đánh trận không muốn tự mình đi mang lên a lan đi không cần ta có còi lìn như vậy đủ rồi quen thuộc hồi ức phun lên còi lìn trong lòng giống như phim đèn chiếu từng màn tại còi lìn trong lòng chiếu phim nơi này là Hắc Thạch Trấn, là Hắc Thạch Trấn, là nhà của ta. thanh âm này là đội xe xuất phát vào cái ngày đó. đại nhân An nguy giao cho ngươi nhớ kỹ, đem đại nhân an toàn mang trở về. ngươi là đại nhân thị vệ, ngươi có thể chết, đại nhân không thể xảy ra chuyện. Á Lan nghiêm túc dặn dò thanh âm không ngừng vang lên. ngươi có thể chết, đại nhân không thể xảy ra chuyện. ta dùng sinh mệnh phát thể. Có Lin còn nhớ rõ, mình tại bụi gai hoa kỳ xì dưới, dùng tay phải hung hăng đệm gõ lồng ngực phát hạ lời thể. ta dùng sinh mệnh phát thể quyết không để đại nhân nhận một tiên nguy hiểm. Ta dùng sinh mệnh phát thệ, nuôi lớn người an toàn trở về. Ta dùng sinh mệnh phát thệ, dùng ta hết thề thủ hộ đại nhân. Ta là cọ lìn, a đam dở y ạ thủ hộ giả. Ta là cọ lìn, đuổi gai hoa thủ hộ giả. Đại nhân còn chưa đi xa, ta sao có thể chết tại địch nhân dưới chân? Ta, ta giữa không trung cọ lìn phát ra hư nhược tiếng thở dốc. Còn chưa có chết sao? Thật sự là bội phục người a. Hồn thanh âm sâu kín từ giữa không trung truyền đến, nhưng lại không thấy bóng dáng. Ta. Có lìn cố gắng thở dốc, cảm giác thống khổ quá mức kịch liệt, để hắn ngay cả một câu đều nói không được đầy đủ. Người muốn nói gì? Đáng tiếc, ta không hứng thú nghe người gì non. Hồn gia tăng tốc độ công kích cùng lực đạo, chiến sĩ cấp 9 thực lực toàn bộ bạo phát đi ra, đầu khí cực nóng thành một đoàn giống như thực chất quan mang. Hồn thanh âm không ngừng vây quanh giữa không trung có lìn, không ngừng hung hăng công kích tới. Đường máu cạn thời điểm, đường thống khổ đến cực hạn thời điểm, đường tín ngưỡng quật khởi lần nữa thời điểm, chính là có lìn buộc phát thời điểm. Ta, ta dùng sinh mệnh phát thệ. Có lìn hơi nhột nói. Di ngôn sao? Hồn thanh im lạnh lùng vang lên, giữa không trung ý nguyên chỉ có cỏ lìn không ngừng vặn vẹo thân thể. Ta dùng sinh mệnh phát thệ, thủ hộ giờ y ạ vinh quang. Cỏ lìn gầm thét, tránh thoát hồn công kích tiết ấu. Một cỗ sán lạn đến cực hạn kim sắc quang mang từ cỏ lìn trong thân thể nổ tung. Cỏ lìn nguyên bản vô sinh cơ thân thể, một lần nữa tỏa ra tuyệt cường năng lượng. Chương 298, trăm hắc thạch chấn quân đội buồn ngủ. Đồng, cỏ lìn thể nội kim sắc quang mang phóng đại, hướng ra phía ngoài chống đỡ đi, đem hồn thân ảnh từ giữa không trung bút ra. Ngươi, hồn kinh nghi bất định nhìn xem cỏ lìn lúc này có linh trên thân kim sắc quang mang năng lượng thuộc tính để hồn có một loại cảm giác quen thuộc quy tắc chi lực đây là thần chi tử chuyên môn năng lượng chẳng lẽ trước mắt tên này thương binh cũng là thần chi tử hồn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía có linh kim sắc quang mang giống như thực chất sợi tơ từng vòng từng vòng quấn quanh ở có linh trên thân cầm trong tay trường thường, toàn thân kim quang nở rộ có linh lúc này nhìn tựa như cựu thiên chi thượng chiến thần không đúng cái này thần lực thuộc tính làm sao cùng a giống nhau như lúc hắn không phải thần chi tử nhưng là hắn có thể mượn dùng a thể nội thần lực Hồn nương tựa theo yêu nghiệt thiên phú, tùy tiện liền đoán được có lìn thể nội kim sắc quang mang nơi phát ra, nhưng là hắn không cách nào biết được có lìn vì cái gì có thể điều động Adam thể nội thần lực. Hồn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía có lìn thời điểm, trong mắt tràn đầy không hiểu thần sắc. xa xa hất thạch chấn đội xe đã đi xa, sắp biến mất ở trên đường chân trời. Hừ, ngươi cho rằng có một chút thần lực liền có thể ngăn lại ta rồi? Hồn hư lạnh một tiếng, coi như hiện tại hồn đuổi theo xe ngựa cũng không kịp. Có lìn lúc này trạng thái rõ ràng có chút dị thường, hồn không thể không cẩn thận giữ vững tinh thần để ứng phó hắn. Bệnh cũng không thấy có lìn có động tác gì, hồn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, có lìn thân ảnh liền biến mất ở giữa không trung, một cây ngân bạch trưởng thương đột nhiên từ trong tầm mắt xuất hiện, mang theo một cú quyết nhiên sát ý đập vào mặt, hồn trong mắt con ngươi đột nhiên thích chặt, tránh thoát cái này nhanh giống như thiểm điện một thường, kinh ngạc nói, ngươi thế mà cấp 9. có lìn không nói một lời, thế công mãnh liệt dị thường, không biết vì cái gì, hồn luôn cảm thấy có lìn trên người kim sắc quang mang tổng mang theo một tia thảm liệt hương vị ở bên trong, cấp 9 lại như thế nào, ta giết cấp chín còn ít sao, hồn tự nói cười lạnh, nhìn về phía có lìn ánh mắt y nguyên lạnh lùng chỉ là trong đó mang tới một tiêm lưng trọng cùng là cấp 9, mặc dù có linh không phải tuyệt đại thiên tiêu, nhưng là trong thân thể kim sắc quang mang rõ ràng là thần lực năng lượng. cái này khiến hồn không thể không cẩn thận đối đãi. có linh đại phát hùng uy, tại giờ y ạ dòng họ kỹ năng ảnh hưởng dưới kích phát ra thể nội toàn bộ tiềm năng, trong ngắn hạn thu hoạch được cấp 9 chiến lược, đồng thời thông qua giờ y ạ dòng họ kỹ năng thu được a dam thể nội một bộ phận thần lực năng lượng. có linh mình cũng nói không rõ cô năng lượng này vì sao lại xuất hiện, nhưng bất kể như thế nào, có linh lúc này có thể cùng hồn hoàn toàn đối kháng chính diện. chiến Có Lิ่น quát lên một tiếng lớn, giữa không trung thân ảnh lần nữa biến mất, liên tiếp âm bạo thành vang lên, Có Lิ่น đảo mắt liền đi tới hồn trước mặt, mũi thương thẳng đâm hồn con mắt. "Hừ." Hồn hừ lạnh một tiếng, hắn giơ hai tay lên, nương tụ đấu khi nắm tay xuất kích. Hồn không có ý định né tránh, hắn cần hiểu rõ Có Lิ่น thể nội thân lực và Adam có cái nào khác biệt, chỉ có tốt hơn giải địch nhân mới có thể đánh bại địch nhân. Trong chiến đấu bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, đây là hồn ưu thế. Phải biết, tuyệt đại thiên kiêu tiên tu cũng không phải đến không, mà là hồn nhất quyền nhất cước đánh ra tới. Có Lิ่น trường thương sắc bén từng rắn. Toàn thân từ hấp diện thạch chế tạo thành, trường thương chẳng những cứng cỏi, đồng thời bất luận cái gì dòng năng lượng thông thân tức lúc, đều sẽ bởi vì hấp diện thạch chất liệu ảnh hưởng dưới, thu hoạch được một chút tăng phúc hiệu quả. Đương nhiên, thần lực năng lượng quá mức cao đẳng, không tại hấp diện thạch tài liệu tăng phúc phạm vi bên trong. mà hồn vũ khí chính là một đôi nhục quyền, hắn là mọ gì nỗ đại lục hiếm thấy thể tu, một đôi thiết quyền vô địch tại người cùng thế hệ. Đang xoẹt xẹt, nhục quyền cùng trường thương như thiểm điện đụng vào nhau, thế mà phát ra kim loại đan sen tiếng ma sát, thanh âm sắc nhọn khó nghe, để cho người ta lộ tai đau nhức. Ngươi cũng bất quá như thế, cái này thần lực không thuộc về ngươi, hiệu quả thế mà giảm bất đi nhiều, yếu như vậy thần lực ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, ngươi thật đúng là mất hết ta da mà ta. Hai người mới vừa chia tay, Hồn Liên mở miệng rêu rợn nói, có linh trầm mặc nhìn xem hồn, Trường Thương nhẹ rung ra mấy đoá thương hoa, lăng lệ Thế Công đang trầm mặc bên trong triển khai, nhiều lời vô ích, đấu qua mới hiểu cái này thần lực đến cùng yếu không kém. Hư, Hồn hư lạnh, trên thân thể đấu khí ngưng tụ không tan, thân hình khẽ nhúc nhích, cực hạn tốc độ mở ra hoàn toàn, Hôn cùng có liền hai người ở giữa không trung run rẩy không nứt. Hai người hiện tại cũng là cấp 9 thực lực, lại có thể làm được thánh giả mới có thể làm được sự tình, trên không trung tác chiến. Hai người thiên phú đều có thể gọi là yêu nghiệt cấp độ. Hồn là tuyệt đại thiên tiêu, yêu nghiệt trình độ không cần nhiều lời, có lín là tuyệt địa bộc phát, cấp bảy sơ giai ngạnh sinh sinh tại trong ngắn hạn cất cao đến cấp 9, tiềm lực thiên phú mẩy may đều không hạ dư hồn. Siêu siêu siêu, hiêu hiêu hiêu. Tốc độ của hai người cực nhanh, giữa không trung hoàn toàn không nhìn thấy hai người chiến đấu thân ảnh, chỉ có tiếng xé gió cùng âm bạo thanh không ngừng truyền đến. Hai người chiến đấu cấp độ đã thoát ly chiến sĩ cấp 9, một cô không ổn định trong suốt năng lượng không ngừng khuyết tán ra. Đây là hai người chiến đấu dư ba, tràn đầy bạo tạc đặc tính, là cực độ không ổn định năng lượng. Bình thường 7, chiến sĩ cấp 8 nếu là đụng chạm lấy, không chết cũng muốn trọng thương. Cũng may hai người địa phương chiến đấu đều là ngoài cửa thành, bên người không người, chiến trường lại xa, hai người đều không cần lo lắng ngộ thương quân đội bạn. Thành tường xa xa bên trong tiếng la giết đột nhiên tăng lớn, 3.000 cấm vệ quân tinh nhuệ cuối cùng là kịp thời đuổi tới, lao thẳng tới cửa thành chiến đấu cấp tám thiết diện tướng quân xuất hiện ở cửa thành chỗ, giống giận dẫn, dẫn theo 3000 cấm vệ quân gia nhập chiến trường. 3000 cấm vệ quân gia nhập, để hắc thạch trưởng chấn thương binh nhóm áp lực dống nhiên gia tăng, mặc dù chỗ cửa thành địa hình nhỏ hẹp, 100 tên không đến trưởng thương binh đủ để ngăn trở nơi này, nhưng lại có ưu thế địa hình đều không thể kháng trụ so tự thân nhiều 30 lần địch nhân. 3000 so 100, tròn vẹn nhiều 30 lần người. Dù là những cấm vệ quân này thực lực so trưởng thương nhóm thấp một cấp, nhưng bằng dòng dã 30 lần binh lực, hoàn toàn có thể mài chết những này trưởng thương binh nhóm. Cũng may trưởng thương binh nhóm sau lưng chính là ma năng tay xuống phương trận. Năng lượng trùng sáng tạo thành màn sáng, vòng qua trường thương binh đỉnh đầu lao thẳng tới cấm vệ quân hậu phương đội hình bên trong. Dầm dầm dầm, tiếng nổ vang lên, năng lượng màn sáng thế công vẫn như cũ cường thế, thanh thế mười phần, nhưng lần này hiệu quả lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cấp 5 cấm vệ quân phương trận, tại năng lượng màn sáng dày đặc đánh tạc hạ cũng không có bao nhiêu thương vong, một lần tề sát, nhiều nhất giết chết hơn 10 tên cấm vệ quân, đây là bởi vì cùng một tên cấm vệ quân tiếp nhận năng lượng trùng sáng công kích quá nhiều, dẫn đến hộ thể đấu khí thời gian ngắn tán loạn, bị năng lượng trùng sáng oanh sát thành tàn bã. Ngẫu nhiên một viên năng lượng trùng sáng Hoàn toàn không cách nào giết chết những này cấp 5 cấm vệ quân, chỉ có thể để bọn hắn đấu khí có chỗ tiêu hao mà thôi. Ma năng tay súng nhóm mọi việc đều thuận lợi khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí, lại một lần nữa gặp ngăn trở. Sơ cấp ma năng thương. không cách nào đối cấp 5 trở lên đấu khí chiến sĩ tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhất là tại hiện tại nhân số thê yếu, binh lực cách xa tình huống, ma năng tay súng nhóm lại nghĩ làm được ngày xưa loại kia sát thương hiệu quả, là tuyệt đối không thể nào. Hắc Thạch chấn các chiến sĩ lâm vào khốn cảnh. Hắc Thạch chấn binh sĩ số lượng thưa thớt thê yếu, vào lúc này biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Dù cho trường thương binh nhóm cá thể thực lực rất cường đại, nhưng khi số lượng địch nhân nhiều đến trình độ nhất định lúc, bọn hắn liền không thể thừa nhận. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có trường thương binh bởi vì trên thân thể thương thế quá nhiều, chỉ có thể bất đắc dĩ giống giận chiến tử, thương vong bắt đầu xuất hiện, trường thương binh nhóm phòng tuyến dần dần buông lỏng. Mà lúc này, khoảng cách ra đang rút lui, mới vẹn vẹn hơn 10 phút trôi qua mà thôi. Lúc này nếu là thả những này quân đội ra, không thể nghi ngờ sẽ cho đã rút lui hắc thạch chấn đội xe áp lực thật lớn. Hiện tại hắc thạch chấn đội xe chỉ có dữ lý đệ cùng dưới trướng hơn mười tên tinh linh du hiệp bảo hộ lấy. Nếu là những người này đuổi kịp đội xe, A đang bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 299, cấp 9 thần thuật sư rồ. Trong cửa thành, chiến trường hậu phương. Hắc Thạch chấn những người khác đâu? Làm sao chỉ có những này chiến sĩ? Hàn Mạn bắt lấy một gã trước đó chiến đấu may mắn còn sống sót cấm vệ quân trong tiểu đội một viên, quát hỏi: "Chạy! Chạy!" Người cấm vệ quân này mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói: "Chạy!" Hàn Mạn sắc mặt khó nhìn lên, ngược lại lại hỏi: "Hắc Thạch trấn lênh chỗ đâu? Có phải hay không cũng chạy? Hồn điện hạ cùng hộ bật điện hạ đâu? Bọn hắn ở đâu?" Hạn mạn ở phía sau dẫn theo 3.000 ngàn cấm vệ quân, cho nên đến chậm chiến trường, đối với tình huống trước mắt đều không phải là rất rõ ràng. Adam nếu là thật sự chạy, đây chính là một kiện di thiên đại họa. Nếu là thành công giết Adam, chiến thần thần điện cao tầng cũng sẽ không nói cái gì, càng sẽ không cự trách hạn mạn. Thế nhưng là như Adam chạy mất, kia hạn mạn tối hôm nay truy sát hành vi, không thể nghi ngờ sẽ để cho Adam đứng tại chiến tranh thần điện mặt đối lập. Nay lại trực tiếp dẫn đến nguyên bản trung lập đội thu thần điện trực tiếp đứng tại chiến tranh thần điện mặt đối lập. Trong ngày thường, chiến tranh thần điện thế lực đối địch đều là một chút tiểu thần điện kia là không quan hệ phong nhã. Thế nhưng là bội thu thần điện không giống. Bội thu thần điện là 12 chủ thần điện một trong thần điện. Thực lực tổng hợp có thể xếp tại toàn bộ đại lục trước thần điện Ba liệt Kê. Cường đại như vậy thần điện nếu là bởi vì sai lầm của mình quyết định, không lý do trở thành đệ nhân, đây là chiến tranh thần điện tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Nếu là Adam thật chạy mất, án mạn có thể dự đoán đến, hắn tuyệt đối sẽ nhận chiến tranh thần điện tán khốc chế tài. Án mạn ngữ tốc cực nhanh, liên tục mấy vấn đề đều để người cấm vệ quân này có chút chân tay luống cuống, hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu chẳng lẽ muốn từ nhóm người mình chiến cuộc thất bại nói lên sao? cấm vệ quân thẩm nghĩ, đội xe đào tẩu cùng mình đám người tác chiến thất bại có không thể trốn tránh trách nhiệm cái này khiến cấm vệ quân như thế nào mở miệng nói a Án bạn sắc mặt lo lắng thúc giục nói đối mặt đại chủ giáo thúc hỏi người cấm vệ quân này cắn răng nói ta cũng không biết hất thạch chấn lăng chúa hướng đi nhưng là trước đó có một chiếc xe ngựa dẫn một đám người chạy ra thành huân điện hạ trước đó tại đầu tường chỗ chiến cuộc quá mức hỗn loạn ta cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào huân điện hạ ở cửa thành bên ngoài cùng người chiến đấu có người ngăn cản huân điện hạ truy kích xe ngựa Người cấm vệ quân này nói một hơi nhiều như vậy, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nên nói hắn đều nói, nếu như vẫn là phải tiếp nhận quân quy trừng phạt, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Dù sao trước đó trong tay bọn họ quân phòng giữ số lượng không nhiều, lại thêm Hắc Thạch trấn trưởng đương binh nhóm lại quá mức cứng hãn, không chút nào sợ sinh tử, liều chết cũng phải làm cho xe ngựa ra khỏi thành, bọn hắn cũng ngăn không được. Cái gì? Có một chiếc xe ngựa chạy ra thành. Àn Mạn nghẹn nào hô, có một chiếc xe ngựa chạy ra thành. Nói như vậy, Hắc Thạch trấn lãnh chúa đã chạy trốn. Àn Mạn vô cùng xác định Trong xe ngựa người nhất định là Adam thần chi tử. Đúng vậy, đại nhân." Cấm vệ quân chiến sĩ cắn răng gật đầu thừa nhận, chết thì chết đi, dù sao sự tình đã phát sinh. Người cấm vệ quân này chiến sĩ từ án mãn đại chủ giáo bối rối trong sắc mặt, đoán được chạy ra thành trong xe ngựa, nhất định có thân phận bất phàm người. Rất có thể chính là Hắc Thạch chấn lãnh chúa, Adam thần chi tử. Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm gì a?" Trong chốc ngắn này, án mãn có một nháy mắt tay chân luống cuống cảm giác. Bất quá án mãn dù sao cũng là chiến tranh thần điện đại chủ giáo, đối với tự thân cảm xúc có thể rất tốt nắm chặt. Adam làm không tốt đã chạy ra thành, mà án mạng liên hợp hồn truy sát Adam sự tình cũng đã trở thành kết cục đã định. Mình ở chỗ này bối rối là vụ sự vô bổ, phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Xe ngựa kia đi được bao lâu? Xe ngựa tốc độ nhanh không nhanh. Án mạng tỉnh táo hỏi thăm cấm vệ quân chiến sĩ, không có chút nào chỉ trích hắn y tứ, án mạng hiện tại cũng không nói hoài tới trách cứ hắn. Cấm vệ quân chiến sĩ thở dài một hơi, có chút suy nghĩ hồi ức sau đáp, xe ngựa đại khái đi hơn 10 phút. Tốc độ cũng không nhanh, bởi vì phía sau xe ngựa đi theo mười mấy cái người bình thường. Mười mấy phút cái thứ hẳn là còn kịp, hạn mạn nếu mày tự hỏi, ngươi mới vừa nói, hồn điện hạ đã ra ngoài truy kích rồi, nhưng là bị người ngăn lại. đúng vậy, đại chủ giáo, hồn điện hạ ngay tại ngoài thành không xa cùng người chiến đấu, bọn này trường thương binh ngay trước chúng ta, chúng ta không cách nào trợ giúp hồn điện hạ. đáng thương hú bận đã bị hạn mạn quên đi, hắn hiện tại tập trung tinh thần chính là muốn bắt lấy adam, không thể thả chạy adam. có cái này 3.000 ngàn cấm vệ quân, bọn này trường thương binh không chống được bao lâu, có thể cùng hồn điện hạ đánh mười mấy phút, chắc hẳn người này thực lực không yếu, bọn hắn đẳng cấp này chiến đấu, các ngươi đi cũng vô dụng. Ta đi tương trợ Hồn Điện Hạ, ngươi lại mang theo những người còn lại gia nhập chiến trường, tranh thủ thời gian giải quyết những này Trường Thương binh. Án Bàn trầm ngâm một hồi, nghiêm túc hạ lệnh. Hắn không muốn tại bọn này Trường Thương binh trên thân lãng phí thời gian, hiện tại nhanh nhất biện pháp giải quyết chính là hắn cùng Hồn Liên thủ giải quyết ngăn cả người. Ngay lập tức đi truy Adam. căn cứ tình báo biểu hiện, Án Bàn biết Adam binh lực kỳ thật cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có hơn 100 người, mà chỗ cửa thành Hắc Thạch chấn đoạn hậu binh lực sơ lược nhìn lại đã có một người, cái này nói Minh Á Dương bên người hiện tại đã không có nhiều ít bảo vệ lực lượng. Nếu là có thể kịp thời đổi kịp Hà Đam, nương tựa theo hắn cùng hồn hai người, hai tên chiến sĩ cấp 9 thực lực, hoàn toàn có thể giết chết Hắc Thạch chấn đội xe người. Vâng. Đại nhân. Thuộc hạ nhất định lập công chủ tội. Người cấm vệ quân này sắc mặt nghiêm nghị chào theo kiểu nhà binh. Hắn cũng là thông minh, biết tình huống bây giờ nguy hiểm cho, đương định một người xảo quyệt, nói là mình lúc này gia nhập chiến trường là lập công chủ tội, để cho án mạn cùng hồn sẽ không đối tiến hành việc khác sau tính sổ sách. Đúng rồi, giải quyết xong những người này về sau, tranh thủ thời gian phái người đi tìm hạ hủ bật điện hạ. Án mạn nhíu mày phân phó nói: Hắn đoán chừng, Hù Bật hoặc là nhát gan chạy trốn, hoặc là trên chiến trường bị thương, không phải làm sao vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hắn tới đây thời điểm, cũng không có gặp Hù Bật chỉ huy chiến đấu. Đáng thương Hù Bật, hiện tại cũng vẫn chưa có người nào biết hắn đã chết tại Ma Năng Tay xuống Tề Sa Hạ. Bao quát hắn trung thành nhất thiết diện tướng quân, lúc này đều là đang chuyên tâm chỉ huy chiến đấu, trong lúc nhất thời lại không ai có thể quan tâm tìm kiếm tung tích của hắn. Án mạn nói xong, hai tay vung lên, thần thuật thi triển ra, chiến tranh thần thuật, huyết tinh con đường. Án bản thần lực trong cơ thể lưu chuyển, hóa thành vừa đến huyết sắc lưu quang vượt qua đầu tường lao thẳng tới ngoài thành mà đi huyết sắc lưu quang ở trên bầu trời lưu lại một đạo dấu vết phản phất là một đầu tràn ngập máu tanh con đường ngoài thành hồn cùng có liền chiến đấu say sưa hai người người này cũng không thể làm gì được người kia một cái là ti tư lúa mạch tuyệt đại thiên tiêu cùng thế hệ người thứ hai thiên phú thực lực đều là nổi bật hạng người một đôi nhũ quyền huy động ở giữa sắc bén chiến kỹ liên tiếp sử xuất một cái trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thần lực gia trì không ngừng suy yếu hồn chiến kỹ trường thương vung vẩy ở giữa thần quang tăng vọt để hồn cũng không dám nhẹ lau kỳ phong mang thực lực quả thực là không kém Ngay tại hai người chiếm cư cháy bỏng thời điểm, một đạo huyết sắc lưu quang từ giữa không trung bắn nhanh mà đến, sáng rực thanh âm trầm ổn vang lên. "Hồn Điện hạ đừng vội, ta đến giúp ngươi." Cấp 9 thần thuật sư, chiến tranh chủ điện đại chủ giáo gia nhập chiến đấu. "Trương 300, ngươi không xứng." Án Mạn hô to lấy đổi tới, hắn đến trợ giúp Hồn. "Ngươi cũng là theo đuổi giết đại nhân." Có linh lạnh lùng thanh u thanh âm vang lên, thân ảnh của hai người từ giữa không trung tách ra, phân hai bên cạnh nội giữa không trung. "Không tệ, ngươi hôm nay hẳn phải chết." Án Mạn ngạo nghễ nói, cấp 9 thần thuật sư thực lực còn chưa bày ra. Nạo khí liền đã bay thẳng thương thiên. Ta một người có thể giết chết hắn. Người không nên núng tay. Hồn mắt đỏ, hồn cao ngạo lòng tự trọng không cho phép có người núng tay hăng chiến đấu. Đây là đối với hắn thực lực vũ đủ. Hạn mạn thân là cấp 9 thần thuật sư, cũng có thể làm được dùng thần thuật làm thân thể lỡ lửng. Chỉ gặp hạn mạn ở giữa không chung đối hồn trần chờ nói, cái này tốt ta. Hồn điện hạ, nếu như ngươi không có cách nào trong thời gian ngắn giải quyết hắn, chúng ta nhất định phải liên thủ giết hắn. Chúng ta bây giờ đuổi theo A đam quan kỵm. còn chưa có chết, hắn đã chạy rời mất. Hiện tại truy sát còn kịp, nếu là bởi vì người trước mắt này làm trễ lại thời gian, vô cùng có khả năng cho Ti Tư lúa mạch đế quốc mang đến cường địch. Hồn ở trong lòng cấp tốc tính toán, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể giết hắn. Hồn trong mắt lóe ra mãnh liệt chiến ý, yêu ngạo tự tôn không cho phép hắn tùy tiện tiếp nhận những người khác trợ giúp. Adam muốn giết, trước mắt tên này chiến sĩ cũng muốn giết. Tốt Tota, hồn điện hạ, ngài chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, vượt qua 5 phút đồng hồ, chúng ta liền có thể đối không kịp Adam. Hàn thở dài nói, thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Tại án mãn trong tính toán, trong vòng 5 phút, tại hắn gia tốc thần thuật trợ giúp dưới, bọn hắn là có cực lớn khả năng đuổi kịp Adam. Nếu là thời gian quá lâu, bọn hắn vô cùng có khả năng mất dấu Adam, dù sao thần thuật không phải vô năng, thần thuật thi triển cũng là có thời gian cùng khoảng cách hạn chế. Ngươi rất không tệ. Đến nói cho ta, ngươi tên là gì? Thủ hạ của ta, bất tử vô danh người. Hồn chiến ý Lăng nhiên nói, trong mắt phun ra mãnh liệt chiến ý, ngoại trừ Adam, có rất ít người có thể cùng hắn thế lực ngang nhau đánh lâu như vậy. Adam quy tắc chi lực quá mức hùng hậu. Phẩm vị trai lần kia căn bản chính là chiếm quy tắc chi lực hùng hậu mà thắng lợi, hồn không thừa nhận lần kia thất bại, mà có linh không giống, trong cơ thể hắn thần lực chỉ tăng phúc hắn thực lực bản thân, không hề giống Adam thể nội thần lực kia dạng hùng hậu, hồn cùng có linh lúc chiến đấu cảm thấy dị thường lâm ly thông khoái. Các ngươi là không qua được. Có linh bình tĩnh nói, ngữ khí lạnh nhạt lại khẳng định, phản phất đang nói một kiện đã thành sự thật sự tình. Lại đến một người lại như thế nào, hắn có linh lúc nào sợ qua? Chỉ cần có đứng ở chỗ này, liền không có bất cứ người nào có thể qua khứ. Muốn qua khứ, trừ phi bước qua có thi thể chiến sĩ, nói cho ta tên của ngươi. Hồn quát, hồn trên thân chiến ý trung thiên, hắn đã không kịp chờ đợi nếu lại một lần cùng có lìn chiến đấu. Ta gọi cọt lìn. Cọt lìn giờ y ạ. Cọt lìn từng chữ nói ra đạo, nói lên giờ y ạ cái họ này thời điểm, cọt lìn thể nội thần lực phảng phất đều nồng hậu dày đặc mấy phần, cọt lìn khắp khuôn mặt là vinh quang thần sắc, một bộ áo giáp màu trắng, một cây ngân bạch trường thương. cọt lìn cứ như vậy ngạo nghệ đứng thẳng tại trời anh đô thành trên không, cọt lìn ngạo khí là đến từ trong sức thủy, đến từ trong linh hồn ngạo khí. Bởi vì Hắn đại hướng địch nhân tuyên bố hắn dòng họ, như là tín ngưỡng dòng họ. Ha ha, ngươi rất tốt. Có lìn đúng không, ta nhớ kỹ. Ngươi là một cái rất trung thành chiến sĩ, biết rõ hẳn phải chết còn muốn vì lãnh chúa Đoạn hậu. ta cho ngươi một cơ hội, chỉ có một lần. Hàng phục tại ta, hoặc là bị ta giết chết. Hồn cười ha ha nói, cường đại như thế lại trung thành người, hắn không có khả năng không tâm động. Hồn là Ti Tư lúa mạch đại vương tử, đế quốc đời kế tiếp quốc quân, hồn đối với thủ hạ là dị thường bất bệ, nhưng là có lìn dạng này thốt hạ, để hắn tìm không thấy mấy mấy bất bệ lý do. Cường đại Trung Thành, bảo vệ binh sĩ. Đối với địch nhân thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngắn ngủi vài phút, Cõi Liên Liên đã biểu hiện ra một gã chiến sĩ ưu tú nhất mấy loại phẩm chất. Mọ Di Nổ Đại Lục bao nhiêu năm mới ra dạng này một vị cực phẩm tướng lĩnh. Phải, tướng lĩnh. Hôn mười phần khẳng định. Cõi Liên người này, hôm nay nếu là bất tử, về sau Mọ Di Nổ Đại Lục tất nhiên sẽ có vị trí của hắn. Hắn nhất định có thể mang đến oanh động Mọ Di Nổ chiến tích. Tên của hắn nhất định có thể truyền khắp Mọ Di Nổ Đại Lục. Hắn trời sinh chính là một cái xuất sắc tướng lĩnh. Trung Thành, tức là ta sinh mệnh. Có Lĩnh nhìn chằm chằm hồn con mắt, từng chữ từng câu nói. Hồn mỹ mắt chọn lấy một chút, hắn không nghĩ tới mình thế mà như vậy dứt khoát bị cự tuyệt. Ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của ta? Ngươi chẳng lẽ không biết Ti Tư Lúa Mạch Đế Quốc cường đại cỡ nào? A da ngoại trừ một cái thần chi tử thân phận, hắn còn có cái gì? Hắn chỉ có một cái rách mướp thành chấn, thậm chí hắn thành chấn, tại tương lai không lâu đều sẽ bị ta tự tay phá hủy. Ngươi vì cái gì còn muốn hiệu trung dạng này lanh chúa? Hồn cảm xúc có chút kích động, Cố Lĩnh ưu tú để hắn có chút ghen ghét. Hắn ghen ghét A da bất khí thế mà có thể để cho ưu tú như vậy chiến sĩ hiệu trung vẫn là cam tâm tình nguyện vì hắn đoạn hậu tự trung làm chủ dục huyết chịu chết chiến sĩ vĩnh viễn là hấp dẫn nhất mỏ dì nổi đại lục các lãnh chúa một loại người hồn cũng không ngoại lệ hắn là thi tư lúa mạch đời sau người cầm quyền hắn có đầy đủ tố chất trở thành một gã hợp cách lãnh chúa luận tài lực một cái đế quốc chẳng lẽ không bằng một cái hắc thạch trấn luận võ lực thi tư lúa mạch đế quốc có mấy đại chủ chiến quân đoàn tiểu quân đoàn vô số kể chiến tướng hơn ngàn lính trăm vạn luận sách lược hồn từ nhỏ đọc đủ thứ binh thư mười tuổi liền bắt đầu chỉ huy đế quốc chủ lực quân đoàn đối mọi gì nỗ lịch sử đại lục bên trên chứ danh chiến dịch cùng chiến thuật rõ như lòng bàn tay luận cá nhân thực lực hồn là tuyệt đại thiên tiêu công nhận cùng thế hệ người thứ hai hồn không thể nào hiểu được có liền đối Adam phần này trung thành Adam đến tận cùng có dạng gì ma lực để có liền cam tâm tình nguyện vì hắn chịu chết ngươi không xứng để cho ta hiểu chung có liền thản nhiên nói hồn xác thực rất ưu tú thân là cùng thế hệ người thứ hai lại là tương lai đế quốc chi chủ tuổi trẻ lại mạnh mẽ tương lai tràn đầy quang minh tại mọi gì nô đại lục có không ít chiến sĩ cùng miêu trí chi sĩ khát vọng gia nhập hồn giới trưởng vì hồn hiệu lực vì chính mình liều ra tiền đồ, thế nhưng là có lìn sẽ không. Hồn vĩnh viễn sẽ không hiểu, có lìn tận mắt nhìn thấy Adam chuyện trò vui vẻ, mang theo Alan đuổi đi vô cùng cường đại quỷ chiến sĩ nhóm. Khi đó, tại có lìn trong mắt, Adam chính là hắc thạch chấn thần hộ mệnh, tại tất cả mọi người bất lực nhất thời điểm, chỉ có lãnh chúa đại nhân đứng ra bảo hộ mọi người. Còn có, có lìn từ một cái bình thường lĩnh dân trở thành chiến sĩ ngày đó, liền được trao cho giờ ý ạ giằng họ, triệt để thoát ly không họ thị lĩnh dân thân phận. Để có lìn nắm giữ đấu khí, để có lìn có được tự vệ thực lực, để có lìn đứng tại bảo hộ hắc thạch trấn bảo hộ hắn thân nhân cùng gia viên vị trí bên trên. Phần này tín nhiệm, phần này ơn chi ngộ, phần nhân tình này nghi ngờ, Là hồn không cho được. Không ai biết, hắc thạch chấn trong lòng hắn trọng yếu bậc nào, cũng không ai biết, Adam trong lòng hắn trọng yếu bậc nào. Đối một cái trọng tình trọng nghĩa hắn tử tới nói, để hắn từ bỏ thủ hộ gia viên cùng cô phụ lãnh chùa ơn chi ngộ, đây là tuyệt đối không thể nào. Người sống cả một đời, kết quả là trốn không thoát vừa chết. Người có thể chết, nhưng là có chút tinh thần, có chút nguyên tắc, là cận kề cái chết cũng không thể từ bỏ. Đối có liễn tới nói, đối Adam trung thành So sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Từ Adam giao phó hắn giờ y ạ dòng họ một ngày kia trở đi, có liền sinh mệnh liền cùng giờ y ạ vinh quang phủ lên câu, bất kỳ người nào đều không thể tuyệt đoạt có liền trong lòng cái này thuần túy nhất tín ngưỡng. Điện hạ, thời gian sắp không còn kịp rồi. Hàn Mãn trên mặt đất lo nghĩ thuốc dùng nói, hồn điện hạ đang làm gì a? Đánh như thế nào lấy đánh lấy, liền bắt đầu chiêu hàng. Kính bản không phải là dạng này a? Điện hạ, ngươi quý tài không sai, thế nhưng là cũng phải nhìn nhìn thời gian cùng điệu điệu a. Hiện tại chúng ta thời gian rất gấp a. Ngươi lại chậm như vậy ung dung chưa hàng, Adam sẽ chạy mất. Chương 301, hai cái đổ biến thái cấp 9. Hồn tử ngây người bên trong tỉnh lại, hắn nhìn xem con lìn, không khỏi lắc đầu đáng tiếc thở dài. Mặc dù ta không biết Adam có chỗ nào để ngươi như thế hiệu chung, bất quá xem ở ngươi trung thành như vậy làm chủ phân thượng, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ cho ngươi ti tư lúa mạch đế quốc tử tước đại ngộ nhập táng. Không cần, ta chết đi cũng là Adam đại nhân quỷ, cũng là hắc thạch chấn quỷ. Con lìn không cần suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mở miệng cự tuyệt. Hắn không phải ti tư lúa mạch đế quốc người. Hắn không cần địch nhân cho hắn vinh quang, có liền vinh quang đều là hắn một thương một thương tranh tới. Ngươi, ngươi không biết tốt xấu, hồn khó thở, trong lúc nhất thời lại bị có liền chống đối cho hế trụ. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có bị người dạng này không nhìn qua. Hồn cảm thấy, hắn đi vào trời anh chính là một sai lầm quyết định. Đầu tiên là gặp được Ga Dam cái này kỳ hoa, không theo lẽ thường ra bài, thần lực trong cơ thể cùng quy tắc chi lực đơn giản tính được là là hải lượng, ngạnh sinh sinh dùng cấp thấp nhất phương thức chiến đấu đánh chạy hắn, để hắn lần thứ nhất nếm thử đến sau khi chiến bại chạy trốn xỉn Lại về sau gặp được có lìn cái này kỳ tài, không sợ sinh tử làm chủ đoạn hậu. Lâm Chiến đột phá lại cùng hắn đánh cái không phân cao thấp, kết quả không nghĩ tới cái này kỳ tài cũng là chết đầu gốc. Không chỉ có không có cách nào chiêu hàng, còn không ngừng dùng nói đôi hắn. Nhất làm cho hồn không thể nào tiếp thu được chính là, có lìn nỗi người thái độ còn hết lần này tới lần khác là trứng trạc đằng hoàng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, phản phất đang nói một sự thật. Cái này khiến hồn thực sự không thể nào tiếp thu được. Người hôm nay hẳn phải chết. Hồn giống dận đạo, đấu khí màu đen quấn quanh ở hồn thân thể bốn phía, chiến ý cùng tức giận đồng bộ phát ra đầu khí phảng phất như ngọn lửa bị dội lên nóng hổi dầu hỏa, càng phát ra cực nóng thiêu đốt lên. Hắc Thạch chấn người đều không phải đồ tốt, lãnh chúa không giống lãnh chúa, tướng quân không giống tướng quân, thậm chí ngay cả này quân binh sĩ đầu óc đều có vấn đề. đã các ngươi nghĩ như vậy vì Adam đoạn đoản hậu muốn vì Hắc Thạch chấn chết theo, vậy ta liền thành toàn các ngươi, hồn ở trong lòng dống giận, ta muốn giết sạch các ngươi đám người này, không có người có thể xem thường ta, có linh nhìn thấy hồn dơ Song Quyền đến công, Song Quyền bên trong tràn đầy đấu khí màu đen lượn lờ, tràn đầy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt có liền không chút nào hư, quát lên một tiếng lớn, chiến. Có liền tay phải khoác lên trường thương bên trên, tay trái nắm chặt, trường thương điên cuồng xoay tròn lấy hướng hồn song quyền đâm tới. Có liền đấu khí trong cơ thể tại thần lực gia trì phía dưới, số lượng cùng chất lượng cùng nhau bạo tăng, thể nội đấu khí dị biến, liên đối lấy trường thương bên trên đấu khí quang mang đều cực nóng cực ít, một cỗ nhàn nhạt, nhạt hạo nhiên chi khí từ trường thương bên trên lộ ra, vẹn vẹn từ đấu khí bên trên liền có thể nhìn ra, hai người tính cách như thế nào? Tại mộ Zino đại lục ở bên trên, đấu khí quang mang chia làm rất nhiều loại, thuộc tính cũng có kỹ càng phân chia. Mỗi cái chiến sĩ đến cấp 9 về sau, liền sẽ lĩnh ngộ mình chuyên môn năng lượng thuộc tính, ngày sau đột phá tới thánh giả lúc, cố này chuyên môn năng lượng thuộc tính chính là chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Mà năng lượng thuộc tính lĩnh ngộ, trên cơ bản cùng mỗi người phong cách chiến đấu có quan hệ, cũng cùng bản nhân tính cách có không kém quan hệ. Tính cách bạo ngược người, lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính phần lớn là sát ý nghiêm nghị, tràn ngập huyết tinh vị đạo, năng lượng lực phá hoại cũng tăng lên trên diện rộng. Mà tính cách ôn hòa người, lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính nhiều nửa giống tia nước nhỏ, tuân trào không ngừng, cái này thuộc tính cho dù lực công kích không mạnh nhưng sẽ để cho lĩnh ngộ người năng lượng trong cơ thể số lượng cùng chất lượng có một cái đề cao lớn. Mỗi loại năng lượng thuộc tính đều có mình đặc biệt đặc tính. Từ đấu khí năng lượng bên trên liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Mà có linh cùng hồn hai người thiên phú thật là yêu nghiệt tới cực điểm. Chiến sĩ thông thường tại cấp 9 thời điểm vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ tiếp xúc mình am hiểu năng lượng thuộc tính đến thánh giả mới có thể chân chính nắm giữ cùng sử dụng. Mà có linh cùng hồn hai người lúc này đều là cấp 9, cũng đã có thể hoàn toàn sử dụng năng lượng của mình thuộc tính. Hồn còn tốt một chút, hắn trở thành chiến sĩ cấp chín có thời gian ngắn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính có thể nói là thiên phú cho phép, mà có liền liền không đồng dạng, hắn hôm nay mới là ngắn ngủi đột phá đến cấp 9. thậm chí cấp 9 trạng thái cũng không thể bền bỉ, trạng thái này là thần lực giao phó hắn, có liền không chừng lúc nào liền rớt xuống cấp 9. thế nhưng là hắn thế mà còn có thể lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, tại cái này trong thời gian thật ngắn, này thiên phú đã không thể nói là yêu nghiệt, đơn giản chính là biến thái, cũng không trách hồn như thế hâm mộ Adam, có dạng này kỳ tài thuộc hạ, cho dù là Ty Tư Lúa Mạch Quốc Quân đích thần tới, đều sẽ đối Adam bước Algenia, có liền nếu không chết. Nương tựa theo phần này thiên phú về sau vững vàng có thể trở thành thánh giả mà thánh giả thế nhưng là một cái đế quốc biểu tượng có thánh giả mới có thể coi là chân chính đế quốc thánh giả số lượng trực tiếp quan hệ đế quốc nội tình trương thương cùng đủ quyền không có chút nào né tránh đụng vào nhau hai người đều không dùng chiến kỹ đơn thuần dùng đấu khí trong cơ thể phát ra một kích toàn lực dạng này là nhanh chóng nhất chiến đấu hồn còn muốn truy sát ra đam đương nhiên sẽ không dùng chiến kỹ chậm rãi cùng có liên ánh trực tiếp sử xuất toàn lực mấy chiêu liền có thể phân thắng thua mà có là sẽ không nhiều như vậy chiến kỹ Hỗn dùng đấu khí độ sức, chính hợp tâm ý của hắn, có liền không chút nào hư. Chỉ gặp túi kia ngập lực lượng hủy diệt đấu khí cùng mang theo hạo nhiên chi khí đấu khí va chạm đến cùng một chỗ, bộc phát ra năng lượng cường đại dư ba. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Thời gian phảng phất đọc lại, nắm đấm cùng trường thương va chạm chỗ hư không đột nhiên sụp đổ, bị cái này hai cú cực mạnh năng lượng áp xúc, chỗ hư không trong thời gian cực ngắn xuất hiện một cái không gian nho nhỏ lỗ đen, đem tất cả năng lượng hút vào. Sau đó, từng vòng từng vòng trong suốt gọn sóng năng lượng trong hư không dập dờn mà ra, hướng về nơi xa im ăng quyết tán một bên quan chiến hạn mạn sắc mặt đại biến hắn từ cái này năng lượng gợn sóng bên trong phát giác được cường đại dị thường năng lượng cái này vòng dư âm năng lượng thoạt nhìn là trong hư không rất phẳng chậm thúc đẩy kỳ thật cực độ không ổn định thoáng va chạm vô cùng có khả năng dẫn phát lần thứ hai bạo tạc hạn mạn thân là cấp 9 thần thuật sư phần này nhãn lực hắn vẫn phải có hắn có thể cảm nhận được cố năng lượng này gợn sóng bên trong có cường đại lại cực độ không ổn định đặc tính hạn bạn nhìn qua gợn sóng năng lượng nhìn chậm thực nhanh đánh tới vội vàng sử xuất cấp chín thủ hộ thần thuật chiến tranh thần thuật chiến thần che chở Một vòng huyết hồng sắc quang mang từ án mạn thể nội trống ra, đem cái phương hướng này gợn sóng năng lượng lập tức. Án mạn mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần cấp 9 thần thuật, hắn không nghĩ tới hôm nay dùng cái thứ nhất cấp 9 thần thuật không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để thủ hộ. Thế nhưng là không cần không được a. Án mạn sau lưng chính là chiến trường, không nói trước chiến trường bên trong có 3000 trời anh công quốc chiến sĩ, liền nói trời anh đô thành bên trong kia trăm vạn nhân khẩu, nếu là bị cái này năng lượng gợn sóng xâm nhập đến, án mạn đoán chừng nói ít cũng muốn tự thương mấy chục vạn người. Án mạn có thể đảm nhận không dậy nổi dạng này chịu tội. Hôm nay truy kích chiến tranh là án mạn cùng hỗn phát khởi. Nếu là bởi vì duyên cớ của bọn họ, để trời Anh đô thành tử vong nhiều như vậy linh dân, không nói trời Anh công quốc quốc quân sẽ không bỏ qua bọn hắn, liền liên chiến tranh thần điện giáo hoàng bệ hạ cũng sẽ không dễ tha án mạn. Bởi vì loại hậu quả này là chiến tranh thần điện không chịu được nổi. Phải biết trời Anh đô thành bên trong linh dân, phần lớn là đều là chiến thần ạ diện tín đồ. Ngắm lại xem, nhân viên thần chức khởi xướng chiến tranh, dẫn đến nên thần điện tín đồ tử thương mấy chủ vạn. Vấn đề này đổi lại bất luận một vị nào giáo hoàng đều không thể tiếp nhận. Nếu là an mạn che ngăn cản cùng bảo hộ. Hạn đại sau đó có thể làm giòn lấy cái chết tạ tội, còn tránh khỏi bị thần điện dùng hình pháp tra tấn. Mà hồn mặc dù có thể miễn đi vừa chết, nhưng cũng sẽ nhận ti tư lúa mạch đế quốc quốc quân trừng phạt nghiêm khắc, đồng thời sẽ đối với hồn tự thân danh dự tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao Hàn Mạn cùng hồn hai người đều không phải là cái gì tà ác chi đồ, cũng không phải người người kêu đánh hắc ám thần điện thành viên, nếu như bọn hắn tạo thành đại quy mô người bình thường tử vong, phần này quả đáng không phải bọn hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Gợn sóng năng lượng tại cấp 9 thần hộ mệnh thuật bên trên không ngừng va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, có liền cùng hồn chiến đấu một bên khác. Gộp sóng năng lượng cũng khuyết tán đến thạch sơn núi Chờ ngăn cản vận sinh ra lần thứ hai bạo tạc uy lực mười phần đáng sợ để mặt đất đều rung động mấy lần anh mạn xoa xoa trên chán đổ mồ hôi có chút nghĩ mà sợ thở ra một hơi may mắn hắn bảo hộ kịp thời bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a anh mạn ở trong lòng kìm lòng không được nhả rãnh hai cái này biến thái chiến đấu thanh thế thật là dọa người a chỉ là dư âm năng lượng cứ như vậy cường đại thật không biết công kích này đánh vào trên thân người sẽ là như thế nào cảm giác thông ngoái lại đến hồn quát lên một tiếng lớn. Trong thanh âm tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, rất lâu đều không có chiến đấu dạng này sảng khoái qua. Hắn cùng có Liển hai người không chút nào nhận gọn sóng năng lượng ảnh hưởng, dù sao đây là bọn hắn chiến đấu sinh ra dư âm năng lượng, không đủ để đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. Hồn trong lòng chiến ý càng phát nóng dựng lên, có thể giết chết dạng này cường giả, hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. "Chiến." Có Liển vẫn như cũng là ngắn gọn dứt khoát đáp lại. "Chờ chút, các ngươi còn muốn đến a?" Hắn màn dọa đến hồn đều muốn bay ra. "Các ngươi thế này sao lại là chiến sĩ cấp 9 chiến đấu a?" Cái này thanh thế so với thánh giả không có chút nào yếu a. Các ngươi lại đến như thế mấy lần, ta lấy cái gì chống đỡ a? Ta hiện tại chỉ có thể thi triển 2 lần cấp 9 thần thuật. Ản Mạn hiện tại là thật khóc không ra nước mắt, hắn lần thứ nhất có hối hận cảm giác, có lẽ hắn ngay từ đầu liền không nên truy sát Adam. Chương 302, Ản Mạn ba đạo thần thuật. Nhìn xem giữa không trung chiến ý mênh mông hai người, Ản Mạn cảm rằng không thể tiếp tục như vậy. Hai người dạng này chiến đấu, thời gian ngược lại là tiết kiệm xuống tới, nhưng là trời anh đô thành bên trong phổ thông linh dân nhóm nhiều nữa cũng muốn tao tương. Tới đi. Hồn gầm lên giận dữ, màu đen hủy diệt đấu khí lại một lần ngưng tụ tại hắn một đôi thiết quyền bên trên. 333 âm bạo thanh vang lên theo, hồn thanh âm mới vừa rơi xuống, cả người liền đã biến mất tại nguyên chỗ, chờ hồn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã rơi cao lên song quyền xuất hiện tại coi liền bên người. một cỗ so trước đó càng thêm cường đại, càng thêm giàu có xuyên thấu tính năng lượng hội tụ tại hồn song quyền bên trên, hồn thiết quyền mang theo một cỗ hủy diệt năng lượng, hướng về coi liền đầu lâu đặt tới. chiến coi gầm thét, trong thời gian cực ngắn, trường thương đã cấp tốc ngưng tụ thật là thần lực đấu khí. Hạo nhiên chính khí lại một lần nữa từ trường thương bên trên bắn ra, có liền trường thương thẳng tắp đón hồn thiết quyền mà đi. Mắt thấy hai người công kích nếu lại một lần đụng vào nhau. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ạn Mạn đại chủ giáo thanh âm lạnh lùng vang lên, cấp 8 thần thuật, tăng nhiều bút thuật, cấp 7 thần thuật, chiến tranh âm, cấp 8 thần thuật, đại lực lượng thuật. Không thể không nói ạn Mạn năng lực phản ứng rất nhanh, trong thời gian thật ngắn, ngay tại hồn vừa mới gầm thét đồng thời, Án Mạn liền liên tục phát ra ba đạo thần thuật. Hai đạo cấp 8 thần thuật là chiến tranh thân điện tăng phúc thần thuật, mục tiêu trực chỉ hồn. Một cái thất cấp thần thuật là chiến tranh thần điện công kích thần thuật, mục tiêu trực chỉ gọi lìn. Ngay tại hồn thoại âm rơi xuống, thân ảnh thoáng hiện đến gọi lìn trước mặt thời điểm, Hàn Mạn đại chủ giáo hai đạo cấp 8 thần thuật cũng theo đó mà đến. Hồn tốc độ rất nhanh, nhưng hai đạo cấp 8 thần thuật vẫn không có thất bại. Thần thuật sư ưu thế vào lúc này bày ra, thần thuật sư nhóm thi triển vũ trợ tính thần thuật cần ánh mắt khóa chặt, nhưng là cấp 9 thần thuật sư rất đặc thù, bọn hắn thi triển thần thuật cũng không cần ánh mắt khóa chặt, chỉ cần khóa chặt thi pháp mục tiêu khí tức là được rồi. Hai đạo huyết hồng sắc quang mang từ trên bầu trời cấp tốc rơi vào hồn trên thân, chuẩn xác không sai. Ngay tại hồn phát ra mới công kích đồng thời, thần thuật tăng phúc lập tức tới ngay. Lúc này hồn quanh thân đấu khí màu đen tăng vọt. Tăng nhiều bước thuật tăng phúc trong cơ thể hắn đấu khí chất lượng và số lượng, cấp 8 thần thuật để hồn đấu khí năng lượng đẳng cấp, ngành sinh sinh cất cao một bậc. Mà đại lực lượng thuật thì là để hồn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, lần này hồn công kích, tại đại lực lượng thuật tăng phúc dưới, hồn lực lượng bản thân chí ít tăng phúc có 3 tầng tả hưu. Nguyên bản hồn cùng có liền hai người chính là thế lực ngang nhau chi thế, lúc này Hàn Mạn đột nhiên liên tục thả ra tam đại thần thuật, liền ngay cả hồn đều không có chuẩn bị tâm lý, chớ nói chi là cỏ lịn có lìn can răng, hắn lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, không phải vô cùng có khả năng bị hồn một kích này trực tiếp cho miểu sát. Nguyên bản hai người công kích đều là dùng hết toàn thân chi lực, áp suất đấu khí trong cơ thể năng lượng, thuộc về nhất kích tất sát công kích. Lúc này hồn thực lực đột nhiên tăng vọt một bậc, có lìn cùng hồn đối kích tuyệt đối ăn thiệt tỏi. Nhưng là có lìn không thể tránh né. Loại công kích này đều là thẳng tiến không lùi, nếu là có lìn nửa đường biến chiêu tránh né, không nói trước tại dạng này tuyệt cường thế công hạ có thể thành công hay không né tránh, liền nói năng lượng tràn lan ra giữa ba, cũng có thể làm cho có lìn bị thương nặng trước đó kia dạng gợn sóng năng lượng hai người sở dĩ không có việc gì càng nhiều nguyên nhân vẫn là tự thân đấu khí đã ngưng tụ tới một cái đỉnh điểm có thể không thèm đếm xuể đến gợn sóng năng lượng dư ba nhưng nếu là có liềm ngược lại trốn tránh lúc này trong cơ thể hắn ngưng tụ lực lượng tuyệt đối không đủ để đối kháng lần thứ hai gợn sóng năng lượng dư ba đúng lúc này cấp 7 thần thuật chiến tranh đâm cũng xuất hiện một đạo toàn thân huyết hồng sắc trường màu từ có liềm phía sau trong hư không xuất hiện hướng về có liềm phía sau lưng hung hăng đâm xuống không thể tránh có liềm cắn răng cái này cấp bảy thần thuật vẫn không giết được hắn Hắn không thể tránh chiêu này thần thuật, bởi vì hồn công kích đã đến. giống trương thương hung hăng đâm ra, kim sắc thần quang phóng đại, nửa bầu trời bên trên đám mây đều bị cô khí thế này cho sông tán loạn. có lìn hạo nhiên chính khí đột nhiên mang tới một cỗ thảm liệt khí tức. cho dù giờ phút này ngươi so với ta mạnh hơn lại như thế nào, không thành công thì thành nhân. từ khi quyết định vì đại nhân đoạn hậu bắt đầu, ta cũng đã đem sinh tử ném sau. lúc này tại có lìn trong mắt, thời gian lặng lẽ đọc lại. không, không phải đọc lại, là tư duy biến nhanh. Hồn nguyên bản ánh mắt tràn đầy sát ý bên trong tràn đầy kinh ngạc, hắn cũng cảm nhận được gạn mạn vì hắn cung cấp hai đạo tăng phúc thần thuật. Nhưng là lúc này hắn đã không cách nào ngừng tay bên trên công kích. Một kích toàn lực a, không phải ngươi muốn ngừng liền có thể ngừng. Nếu là cưỡng ép dừng lại, hồn tuyệt đối sẽ bị tự thân lực lượng phản vệ. Dù là hắn là cấp 9 tuyệt đại thiên tiêu, cũng không dám tùy tiện nếm thử bị tự thân lực lượng phản vệ hậu quả. Bởi vì lực lượng càng mạnh, phản vệ hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Đến hồn đẳng cấp này, hắn một kích toàn lực lực lượng phản vệ thậm chí khả năng để hắn trực tiếp tử vong. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này hồn một kích toàn lực năng lực công kích cực mạnh, hồn công kích tiếp tục, quyền phong đã lao tới có liền gương mặt nổi lên liên tiếp mưa châu, bầu trời đã bất chi bất giác trở nên đông trầm, lúc trước hai người bọn họ thể nội hai cỗ tuyệt cường lực lượng va chạm, đã dẫn tới thời tiết sinh ra dị tượng, trời anh đô thành vừa mới dừng lại mưa to, lại có đang nổi lên xu thế, có liền ánh mắt không sợ lại kiên định, trường thương thẳng tắp hướng phía hồn trái tim đâm ra, ta chỉ cầu chết một lần, chúng ta vinh quang, có liền cung hồn hai người phương thức công kích đều như thế, thể nội đấu khí toàn bộ lấy ra tiến công, từ bỏ phòng ngự độ thời gian trôi qua khôi phục. Xuy suy suy suy suy suy. Trường thương tiếng xe gió lên, Cung hồn thiết quyền đánh tới cùng một chỗ, đồng thời cấp bảy thần thuật chiến tranh đâm cũng đâm xuyên qua hắc diện thạch cao giáp, thông vào cổ lìn phía sau lưng. Cố lìn chỉ cảm thấy phía sau lưng một cỗ nhói nhói truyền đến, máu tươi tại huyết sắc trường mâu đâm đâm xuống phun ra ngoài. Ngay sau đó, Cố lìn trường thương cùng hồn thiết quyền gặp thoáng qua, thiết quyền mang theo một cỗ quyết nhiên lực lượng đánh phía Cố Liển trái tim. Nhưng là, Cố Liển trường thương càng dài, trước một bước đâm đến hồn lồng lực. Thắng. Cố Liển ánh mắt sáng lên. 3 một cỗ năng lượng màu nhũ bạch từ hồn bên hông sáng lên, hồn thân thể cấp tốc hiện ra một tầng thật mỏng vòng bảo hộ, đây là hồn bảo mệnh đồ vật. Trường thương đâm rách vòng bảo hộ, phát ra thanh thúy miệng thủy tinh nước âm thanh. Vòng bảo hộ thoáng ngăn trở một chút trường thương thế công, hồn thiết quyền đánh vào có lìn trên lồng ngực. Có lìn không muốn hồn thân là ti tư lúa mạch vương tử, lại là tuyệt đại thiên tiêu, trên thân kỳ chân dị bảo rất nhiều. Có lìn, hắn không có bảo mệnh đồ vật. với năng lượng tiếng nổ truyền đến, thiết quyền trúng đích cõi lìn lồng ngực, phát ra một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn. đấu khí năng lượng đều tại cõi lìn trước bộ ngực bạo tạc đồng thời có một cỗ xuyên thấu tính đấu khí chui vào có lìn thể nội đâm thẳng yếu ớt trái tim, Phúc. có lìn há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể tại thiết quyền năng lượng bạo tạc sinh ra cự lực tác dụng dưới, không bị khống chế hướng, về, sau bay ngược mà đi, có lìn trường thương trong tay còn kém một kia liền muốn mệnh bên trong hồn, nhưng theo có lìn thân thể bay ngược, trường thương sắc bén mũi thương cũng theo cách xa hồn, nghìn cân treo sợi tóc, hồn vòng bảo hộ cứu được hắn một mạng, ầm ầm, bầu trời một đạo điện sẽ qua, bảng bạc mưa to tí tách hạ xuống, có lìn thân thể vô lực rơi xuống. Hai người một kích toàn lực so đấu, tại hồn bảo mệnh đồ vật cùng An Mạn ba đạo thần thuật ảnh hưởng dưới, cô lìn bị thua. Chương 303, ta bằng vào ta thân thể, chứng Tam Linh. Trên bầu trời, tiếng sấm rền rĩ, tiếng sấm rền không ngừng vang lên, điện xà tại trên bầu trời đem không ngừng vọt qua, phảng phất chiếu sáng toàn bộ thế giới. Cô lìn thân thể vô lực từ giữa không trung trùng điệp ngã xuống, đem mặt đất ném ra một cái tiểu hố đất, tóe lên bụi đất vô số. An Mạn, ngươi đang làm gì? Giữa không trung hồn nhìn hằm hằm An Mạn, hắn 10 phần không hiểu, vì cái gì An Mạn muốn nửa đường xuất thủ can thiệp trận chiến đấu này? Trận này thuộc về hắn cùng có Lệnh công bằng quyết đấu. Án Mạn rõ ràng đáp ứng để hắn toàn lực chiến đấu, rõ ràng đáp ứng sẽ không xuất thủ can thiệp. Hắn Mạn tại sao muốn lật lọng? Hắn Mạn hành động như vậy để hồn mười phần cho trẹn. Hồn mặc dù tính cách khắc liệt, nhưng bản thân kỳ thật có thể tính được là là một gã thuần túy chiến sĩ, tại có Lệnh thực lực đạt được hồn thừa nhận đồng thời, hồn cũng đã đem hắn xem như đối thủ của mình. Tôn trọng đối thủ của mình chính là tôn trọng mình, hồn một mực thừa hành lấy đầu này chí lý. Đồng thời một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo. Vậy mà hôm nay, Án Mạn lại ở ngay trước mặt hắn, tự tay phá hủy trong lòng của hắn kiêu ngạo. Ngươi không tôn trọng đối thủ của ta, ngươi không tôn trọng ta chiến đấu, vậy ngươi chính là không tôn trọng ta. Hồn trong mắt gầm thét cơ hồ muốn hóa thành thực chất phun ra. Hắn nhìn hàm hàm ăn mạn, hắn cần một lời giải thích. Không phải lúc này bạo nộ hồn, thật có thể sẽ giết tàn mạn. Không muốn hoài nghi hồn có hay không thực lực này, hắn là cùng thế hệ người thứ hai, chỉ là một cái cấp chín thần thuật sư còn ngăn không được hắn. Hồn điện hạ, ta. An mạn có chút ngây người, hắn không hiểu vì cái gì hồn tức giận như vậy. Địch nhân đã bị hắn giết, chẳng lẽ hắn còn không cao hứng sao? An mạn, cho ta một lời giải thích. Hồn giống giận. Điện hạ, ngài cần ta giải thích cái gì?" Hàn Mãn khẽ túi đầu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một kia vẻ lo lắng. Hắn thật vất vả bắt lấy chiến cơ, vì hồn tranh thủ đến thắng lợi, ai có thể nghĩ hồn thế mà không lĩnh tình, thế mà đối với hắn đại hống đại khiếu nổi giận. Cho dù là cái tính tình tốt người đều chịu không được, chớ nói chi là ản mãn lòng dạ cũng không lớn độ. Nếu không phải vì giáo hoàng vị trí, nếu không phải vì có thể lấy được ti tư mạch gia tộc cùng hộ, ta làm gì ở chỗ này nén giận?" Ản mãn trong lòng hiện lên một tia u ám. Tại sao muốn nhúng tay ta chiến đấu?" Hồn tức giận nói. Ản mãn khẽ thở dài một cái thấp giọng giải thích nói, "Hồn Điện Hạ, ta không phải cố ý muốn làm phiền ngài chiến đấu, chỉ là chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chúng ta còn muốn truy sát Adam, không cần thiết tại cái chiến sĩ này trên thân lãng phí quá nhiều thời gian." Hồn giận dữ hét, "Hắn gọi Colin, là đối thủ của ta." An Mạn đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn, "Vâng, Điện Hạ." An Mạn ở trong lòng trào phúng, "Ngươi cái này chiến đấu tiên điên. Đơn giản chính là mất hết tư tư lúa mạch đại đế mặt. Ngươi không hề giống đại đế kia dạng cơ trí cường đại. Ngươi." Hồn chỉ vào An Mạn, lại nhất thời ở giữa tìm không thấy lý do trách tội hắn. Truy sát ta đam là hắn ra lệnh, án mạn dưới tình thế cấp bách xuất thủ tương trợ hắn đánh bại quỷ lìn, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hồn biết, mình chậm trễ thời gian thật sự là quá lâu. Hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hồn rên khẽ một tiếng. Án mạn rất cung kính nói, "Như ngài mong muốn, điện hạ." Nơi xa châu cửa thành chiến đấu như cũ tại tiếp tục, bất quá đã nhanh đến hồi cuối. Không đến 100 tên trường thương binh nhóm dù cho cá thể thực lực mạnh hơn, cũng đánh không lại nhiều hơn tự thân 30 lần địch nhân lại thêm ma năng tay xuống nhóm công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ cũng tương đương với biến tướng liên hồi trường thương binh nhóm chiến tử tốc độ lúc này có liền vương ngã xuống không lâu chô cửa thành trường thương binh nhóm đã không đủ 30 người cửa thành sắp không chặn nổi trường thương binh nhóm phần lớn máu me khắp người áo giáp tại địch nhân không ngừng công kích đến lộ ra vỡ vụn không chịu nổi có trường thương binh nhóm thậm chí đại đội trưởng thương đều quang có thể thấy được chiến đấu trình độ kịch liệt địch nhân thế công từng cơn sóng liên tiếp trường thương binh nhóm cũng đang không ngừng giảm quân số giống giờ y ạ gia tộc và thuế một gã trường thương binh giận cầm trong tay trường thương nên đón địch nhân. Trên mặt của hắn tràn đầy vết máu, trong ánh mắt của hắn bao hàm lấy thảm liệt kiên định, đây là đối Adam trung thành, đối giờ ỉ ạ gia tộc trung thành. Trường thương binh nhóm bị cố này thảm liệt bầu không khí lây nhiễm, nhao nhao giống giận đón lấy địch nhân, giờ ỉ ạ gia tộc và thuế. Giống. giống. Giống. Giống. Làm vũ khí người, bách chiến khó tranh cái chết. Vì nhà người chết, vinh quang. Làm chủ cái này chết, vinh quang. Cho dù thời khắc này trường thương binh trên người chúng tràn đầy vết thương, đấu khí trong cơ thể đã tiêu tổn nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận, bọn hắn giờ phút này là vinh quang lại mạnh mẽ. Liền ngay cả các cấm vệ quân đều bị trường thương binh nhóm khí thế dọa sợ, trước sớm các cấm vệ quân liền bị trường thương binh giết hơn mấy trăm người, hiện tại dòng ra hơn 2000 người cấm vệ quân, ở cửa thành chỗ thế mà bị không đến 30 người trường thương binh chế trụ. Bọn hắn lại một lần bị khí thế như hồng trường thương binh nhóm chế trụ, giết sạch bọn hắn. Bọn hắn chỉ có 30 người. Các ngươi sợ cái gì?" Thiết Diện gương mặt lạnh lùng uống đến, hắn vừa rồi một mực tại tìm kiếm Hữu Bất Tung tích, ngoại trừ sơ kỳ gia nhập chiến đấu bên ngoài về sau chiến đấu không có tham gia thiết diện còn không biết hủ bực đã tại người lồn người tề xạ dưới biến thành huyết đục mạt lúc này hủ bực chỉ sợ ngay cả thi thể cũng không có hủ bực thi thể đã sớm vỡ vụn không chịu nổi đều hỗn tạp tại đầu tường khắp nơi có thể thấy được thịt nát bọt máu đống bên trong thiết diện tìm không thấy hủ bực chính là nổi giận trong bụng thời điểm nhìn thấy chỗ cửa thành cấm vệ quân thế mà bị chỉ là 30 người không đến trường thương binh cho áp chế gắt gao ở hắn lập tức khi không đánh vừa ra tới bóng đêm tắt chiến cố nhiên có chỗ thế yếu nhưng chúng ta có ảnh hưởng bọn hắn cũng có không kém ảnh hưởng a Các người là trời anh tinh nhuệ nhất chiến sĩ a, lại bị cái này 30 người chiếm sĩ khí. Khuất Nục a, đây quả thực là Khuất Nục a. Thiết Diện quả quyết gia nhập chiến đấu, trường đao vung vậy ở giữa, không ngừng thu gặt lấy trường thương binh nhóm sinh mệnh. Thiết Diện là chiến sĩ cấp 8, thực lực hoàn toàn nghiền ép Hắc Thạch trấn trường thương binh. Cho dù Hắc Thạch trưởng trấn thương binh nhóm can đảm lắm, nhưng cũng y nguyên chống cự không nổi Thiết Diện đơn đồ sát. Đúng vậy, chính là đơn phương đồ sát. Huyết nục vang tung tóe, tứ chi đứt gãy, chỉ là 30 tên chiến sĩ cấp 6, ngăn không được một cái chiến sĩ cấp 8. Đẳng cấp trinh lệnh vào lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù tốt phối hợp, cường đại tới đâu sĩ khí cũng đỡ không nổi thực lực cường đại. xa xa người lùn mọi người đợi tại nguyên chỗ, bọn hắn cận chiến không được, viễn chiến cũng không được, bởi vì bọn hắn dựa vào ma năng thương đã mất đi hiệu lực. bọn hắn thành trên chiến trường khó xử nhất một đám người. người lùn mọi người trầm mặc không nói, nhìn xem trưởng thương binh nhóm sau cùng đến cùng. người lùn mọi người nhìn xem trưởng thương binh nhóm tử vong trước giữ tận bộ dáng, trưởng thương nhóm mỗi người đều đang gào thét. đối mặt tử vong bọn hắn không có chút nào cầu khẩn cùng kêu thảm. bọn hắn chỉ có gầm thét. Dung gầm thét phát tiết phẫn nộ trong lòng, phát tiết đối dở y ạ gia tộc trung thành. Dung gầm thét tuyên bố đối tử vong không sợ, không người có thể chống cự của chúng ta tín ngưỡng, cho dù là tử vong đều không thể. Giờ y ạ vinh quang, ta dùng sinh mệnh thủ hộ, ta bằng vào ta thân thể, chúng ta vinh quang. Một tên sau cùng trường thương binh giống giận cầm súng phóng tới thiết diện, khí thế như hồng, chịu chết chi khí phóng lên tận trời. Thiết diện lách mình tránh né tên này trường thương binh toàn lực một đâm, quay người một đao bổ ra trường thương binh đầu lâu, đỏ trắng chi vật xâm nhiễm thiết diện đầy người lão giáp, cuối cùng hắc thạch chấn một gã trường thương binh bỏ mình dưới cửa thành thiết diện toàn thân rục huyết máu tươi sấn thát hắn lạnh lùng giữ tận mặt nạ để hắn nhìn tựa như là địa ngục leo ra ma thần ai thiết diện ở trong lòng khẽ thở dài một cái bọn này hấp thạch trưởng chấn thương binh đúng là một đám đáng giá tôn kính đối thủ nếu là trời anh có dạng này chiến sĩ lo gì một mực bị ti tư lúa mạch đế quốc không chế chỗ cửa thành tất cả mọi người là yên tĩnh như chết tất cả mọi người bị trưởng thương binh khí thế sở đoạn trưởng thương binh nhóm, dù là chiến đến người cuối cùng cũng không có người phát ra tiếng kêu thảm cùng cầu khẩn mỗi người đều đều không ngoại lệ giống giận tuyên bố Tuyên bố thân là chiến sĩ vinh quang, làm chủ mà chết vô thượng trung thành, đúc bằng sắt quân hồn, thép luyện tín ngưỡng. Tối nay tại trời Anh đô thành tách ra sán lạn vô cùng hào quang. Tối nay Hắc Thạch trưởng chấn thương binh sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Hắc Thạch trưởng chấn thương binh người này viên thưa thất lại cường đại dị thường quân đội, sẽ ở tối nay về sau chuyển khắp mọi di nổ đại lục. Đây là Hắc Thạch trưởng chấn thương binh thành danh chi chiến, đồng thời cũng là lần thứ nhất toàn quân bị diệt chi chiến. Nhưng bọn hắn quân hồn vẫn tồn tại như cũ, bất tử bất diệt. Chúng ta cũng tới. Ma năng tay súng nhóm bên trong vang lên một cái thanh lanh thanh âm, không biết là cái nào người lùn người đang nói chuyện, đừng quên, chúng ta còn có một chiêu cuối cùng. Đều tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, người lùn trong đám người hưởng ứng âm thanh nhao nhao vang lên. Lên, cùng tiến lên. Ta bằng vào ta thân thể, chúng ta vinh quang. Chương 304, người lùn người cuối cùng một kích. Đi thôi, chúng ta đuổi theo Adam, những này thằng lùn liền để cho các cấm vệ quân đi giải quyết. Hồn cao mày, đối án mãn phân phó nói. Được rồi, điện hạ. Án mãn cung kính đáp ứng, hai người không nhìn chỗ cửa thành chiến đấu. Hóa thành hai đạo lưu quang hướng về Adam rời đi địa phương mà đi. Hồn cung hạn mạn tâm tư của hai người đều đặt ở Adam trên thân, hai người đều không có hiện. liền tại bọn hắn vừa mới đi không lâu sau, trên mặt đất nguyên bản vô sinh cơ cõi lìn, chậm rãi giật giật ngón tay. Thiết diện cao mày, hắn không biết bọn này người lồn người dũng khí từ lâu tới, lại dám tại cận chiến bộ đội toàn diện tình huống dưới đối với địch nhân lên công kích. Bọn hắn chẳng lẽ không biết viễn trình bộ đội bị địch nhân tới gần, không khác chịu chết sao? Chạy nhanh người lùn mọi người cầm trong tay ma năng trong thương đã đánh hụt háp diện thạch chụp xuống thay đổi hoàn hảo không chút tổn hại đại quả hất diện thạch thiết diện bình tĩnh nhìn người lùn mọi người cử động các ngươi chẳng lẽ còn vọng tưởng dùng cái này không biết tên vũ khí công kích ta trên tay các ngươi vũ khí ngay cả chiến sĩ cấp 5 đều giết không chết còn muốn dùng nó giết chết ta đây quả thực là một chuyện cười so với không sợ lại mạnh mẽ trường thương binh nhóm các ngươi những này thằng lùn phải kém tình rất nhiều thiết diện trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra khinh miệt thiết diện xách đao đứng tại chỗ không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự cử động phòng ngự không cần thiết chỉ chờ bọn hắn xuống lại một đao là có thể giải quyết làm gì lại đi lãng phí sức lực phòng ngự? người lùn mọi người trầm mặt hướng về phía trước phi nước đại, mỗi người bọn họ đều nhìn trọng trọng vào đứng ở cửa thành chỗ thiết diện. người lùn mọi người trong mắt hận ý không che giấu chút nào, giết chết chiến hưu của chúng ta, ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. không có người chú ý tới, thiết diện cũng không có chú ý tới, người lùn mọi người trong tay ma năng thương đã có chút thay đổi đầu thương. đầu thương bên cạnh đối bên phải, hắc diện thạch mổ đủ lệ trong chiều, người lùn mọi người mỗi người tay đều nhẹ nhàng khoác lên ma năng thương hắc diện thạch lắp đạn mổ đủ lệ phía trên. mỗi cái người lùn người đều làm lấy động tác giống nhau. Phản phất động tác này có thể cho bọn hắn mang đến thắng lợi. Người luôn mọi người khoảng cách thiết diện đội ngũ càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, người luôn người trong đội ngũ vang lên một tiếng quát lớn. Người luôn mọi người thống nhất cao giọng hô lên một câu không hiểu âm tiết. Trong tay án lấy hắc diện thạch mổ đủ lễ chỗ ra hào quang chói sáng. Một cỗ sức mạnh hết sức nguy hiểm đang nổi lên. Thiết diện con người đột nhiên thít chặt. Không được. Gặp nguy hiểm. Vì giờ y ạ gia tộc vinh quang. Người luôn nữ. Người luôn mọi người cao giọng gầm thét, thấp bé thân thể cho người ta một loại không sợ cường đại ảo giác mỗi cái người lùn người trên mặt đều mang tràn đầy kiêu ngạo cùng không sợ biểu lộ. người lùn mọi người vọt tới thiết diện 20 mươi mét chỗ mới động một chiêu cuối cùng này. thiết diện trường đao khẽ nhúc nhích, muốn động chiến kỹ ngăn cản người lùn người cử động. thế nhưng là người lùn mọi người hai tay bao trùm lấy hắc diện thạch mộ đủ lệ đã ra ánh sáng màu đỏ. thiết diện cử động đã quá muộn. ầm ầm, to lớn mãnh liệt tiếng nổ vang lên. mỗi cái người lùn trong tay người hắc diện thạch mộ đủ lệ đều ra lóa mắt chói mắt hào quang màu đỏ. lóa mắt đến cực hạn quang mang nương theo lấy tiếng nổ mạnh to lớn, vang vọng tại trời anh đô thành chỗ. đây là. Băng lên kim loại mặt nạ đều không thể che đậy kín thiết diện trong con mắt rung động cùng khủng hoảng, bạo tạc độ quá nhanh. Thiết diện không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong lòng của hắn mới khó khăn lắm dâng lên tâm tình sợ hãi, người liền đã bao phủ tại bạo tạc năng lượng triều tịch chúng rồi. Thiết diện thậm chí cũng không kịp ra một tia thanh âm. Đồng dạng kết quả, còn có trời anh kia 3000 cấm vệ quân chiến sĩ cùng mấy trăm tên cửa thành đông quân phòng giữ. Chiến sĩ cấp 8 đều không thể chống cự lại năng lượng triều tịch, những này 4-5 cấp chiến sĩ như thế nào chống cự? Bọn hắn lấy cái gì chống cự? chỉ có dùng tính mệnh đến chứng thực những ma pháp này khoa học kỹ thuật vũ khí cuối cùng thực lực. Ma năng tay súng nhóm được ăn cả ngã về không, tập thể công kích đến cửa thành Đông Trô dẫn bạo trong tay ma năng thương. Khoa học kỹ thuật ma pháp uy lực vào lúc này nhìn một cái không sót gì. Lúc này người lồn mọi người dùng tính mệnh làm đại giá, hướng thế nhân già kêu ngạo gầm thét. Cho dù là ma năng thương sơ cấp nhất khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí, uy lực đều không thể bỏ qua. Trời anh đô thành cửa thành Đông Tuân gia chói mắt nhất bạo tạc. Mấy chục thanh ma năng thương cùng một chỗ bạo tạc. Tuân gia năng lượng chiều tích là cực kỳ khủng bố nhóm đầu tiên tử vong không thể nghi ngờ là người lùn người. bọn hắn trong huyết mạch cận chứa khoa học kỹ thuật ma pháp sử dụng thiên phú, là có thể làm bất kỳ khoa học kỹ thuật gì, ma pháp vũ khí bạo tạc. Đồng thời bởi vì huyết mạch tính đặc thù, tuôn ra tới uy lực muốn chỉnh cả để cao một cái cấp bậc. Ma năng thương là sơ cấp nhất khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí. Lúc này mấy chục thanh ma năng thương bạo tạc về sau, mỗi một chiếc ma năng thương sinh ra uy lực không kém chút nào trung cấp khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí một kích toàn lực. Mấy chục thanh trung cấp khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí một kích toàn lực uy năng là không cách nào tưởng tượng đáng sợ. Người lùn người cuối cùng này một kích chính là dẫn bảo nắm giữ khoa học kỹ thuật vũ khí ma pháp, ra đồng tuy vu tận một kích. Đây là tới từ ở trong huyết mạch vinh quang, đây là người lồn người không thể làm bẩn tín ngưỡng chi chiến. Người lồn người không thể lừa gạt. Chí ít hắc thạch chấn người lồn người cùng cái khác người lồn người khác biệt, bọn hắn là kiêu ngạo tiêu đặc biệt thị người lồn người. Tối nay, bọn hắn hướng toàn bộ trời anh đô thành tuyên bố, lúc trước cơ trí lại mạnh mẽ người lồn mọi người. Trở về. Trời anh đô thành phảng phất lại một lần về tới, và năm trước bị người lồn nhân đế quốc khoa học kỹ thuật vũ khí trấn áp trong khủng hoảng. Đây trời bụi đất ầm vang mà lên. Tràn ngập toàn bộ trời Anh Đô thành trên không. Từ phía trên Anh Đô thành Đông thành chỗ trên không nhìn, toàn bộ trời Anh Đô thành trên bầu trời đều tràn ngập to lớn bao cát, bao lại nửa cái trời Anh Đô thành trên không. Một cỗ to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, thổ hoàng sắc trong đất cát, đột nhiên xông ra một cỗ to lớn mà cường đại năng lượng triều tập, quét sạch hơn phân nửa cái trời Anh Đô thành. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn tại báo cát bên trong không ngừng vang lên, mùi máu tanh nồng đậm cùng tàn phá tứ chi bay ra. Bạo tác sinh ra ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm, phảng phất như mặt trời giữa trưa. Đưa ngùi đất rơi xuống, Cửa thành đông chỗ một mảnh hỗn độn, lọt vào trong tầm mắt đều là tàn phá thi thể cùng bọt máu chạm vật thể, lại không có một cái nào người sống tồn tại. 3.000 đại quân, trong đó còn bao gồm chiến sĩ cấp 8 thiết diện, không một người sống sót, toàn bộ tử vong, toàn bộ đều mẫn diệt tại nổ lớn phía dưới. Bạo tạc về sau, trời anh đô thành cửa thành đông chỗ lâm vào yên tĩnh như chết. Cửa thành đông chỗ một mảnh hỗn độn, chỉ có to lớn tàn phá cửa thành cùng đầy đất tàn chi thì nát, chứng thực lấy nơi này đã từng sinh qua hết thảy. Bạo tạc sinh ra năng lượng triều tịch lan tràn hơn phân nửa trời anh đô thành. Ngoại trừ cửa thành Đông Sử tử vòng 3000 cấm vệ quân bên ngoài, trời anh tử thương lĩnh dân cũng không biết bao nhiêu mà đến. Thành nội lờ mờ truyền đến lĩnh dân nhóm tiếng la khóc cùng tiếng thét chói tai, không ai biết vì sao lại sinh to lớn bạo tàn, cũng không có người biết, cái này năng lượng kinh khủng chiếu tịch từ đâu mà đến. Không ít người đang say ngủ bên trong bị năng lượng chiếu tịch nuốt hết, không ít công trình kiến trúc sụp đổ, đe chết ngàn vạn người bình thường. Chiến hậu có người đoan chừng, trời anh trận chiến này, lĩnh dân thương vong tại 10 vạn phía trên. Nếu có thánh cấp cường giả từ phía trên anh đô thành nhìn xuống xuống dưới, sẽ hiện hơn phân nửa trời anh đô thành đều thành phế tích. Vô số công trình kiến trúc sụp đổ mãnh liệt. Năng lượng triều tịch làm cho cả trời Anh Đô thành thoạt nhìn như là bị viễn cổ ma thú gặm ăn một miệng lớn. Hoàn hảo trời Anh Đô thành, ngạnh sinh sinh thiếu một khối lớn. Người luôn mọi người một kích cuối cùng uy lực kinh khủng như vậy. Khoa học kỹ thuật ma pháp uy lực có thể thấy được lốm đốm. Chương 305: Một bầy người thần bí. Dưới bóng đêm tiên Anh Đô thành, tại vô số ánh lửa chiếu rọi xuống lộ ra phảng phất như mặt trời giữa trưa. Rõ ràng thời gian đã là lúc rạng sáng, trên đường phố lại tràn đầy người đang đi lại. Có mấy tên lính võ trang đầy đủ đang duy trì trật tự. Có bôi rơi bốn phía chạy đám người tại bốn phía dập lửa, càng có vô số kể người tại kiến trúc vật phế tích bên trên kêu khóc người thân danh tự. Đến từ trong hoàng cung lão quốc quân mệnh lệnh sớm đã hạ đạn, cái khác đông môn châu quân phòng giữ toàn bộ điều động một nửa binh lực để duy trì thành nội trị an, trong hoàng cung cũng phái ra ngự dụng thị vệ hiệp trợ Thiên Anh Đô thành lĩnh dân cứu hỏa cứu tế. Tối nay, Thiên Anh Đô thành nhất định là một cái không ngủ ban đêm, trời còn chưa sáng, Thiên Anh Đô thành sinh sự tỉnh sớm đã tại tình báo các nước thế lực hai mắt vận hành dưới, hướng về mọi dị nô đại lục bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới trong đó to to nhỏ nhỏ trong tình báo từ mấu chốt không thiếu có chiến tranh hắt thạch chấn Adam nổ lớn người lùn người những này vân vân liền ngay cả Adam chính mình cũng không nghĩ tới mình cùng hắt thạch chấn sẽ lấy loại phương thức này hướng mọi dị nổ đại lục thế nhân tuyên cáo tự thân tồn tại liên quan tới Adam cùng hắt thạch chấn cơ bản tình báo lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại các quốc gia người cầm quyền trên bản sách thiên anh đô thành cửa thành đông 20 km bên ngoài Di Đẹt mang theo một đám mọi mệt không chịu nổi hắt thạch chấn lĩnh dân hành xử tại lầy lội không chịu nổi trên đường nhỏ điện hạ ban ngày mưa quá lớn Thiên Anh đô thành trung quanh mặt đất đều dặn dẻo, đã không thích hợp đi đường, mà lại tất cả mọi người rất mệt mỏi. Chúng ta có phải hay không nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút? Một gã tinh linh linh hoạt nhảy lên xe ngựa, đối với Li đẹp gì thái nói: Ta nói bao nhiêu lần, chúng ta lúc ở bên ngoài đừng gọi ta điện hạ. Di đẹp gầm nhẹ đạo, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mỏi mệt cùng đẽ nén đau đớn, hồn một kích toàn lực không phải tốt như vậy chống cự. Di đẹp ngày xưa phong độ đã sớm bị hắn quên hết đi. Vâng, điện hạ. Tinh linh túi đầu cung kính nói. Di đẹp ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa, một đôi tay vững vàng nắm lấy dây cường. Hắn mãi mãi cũng không dám buông lòng thần kinh của mình, hắn một mực tại cố gắng đi đường. Bốn con bạch mã móng ngựa cùng đùi ngựa đều đã nhiễm phải không ít bùn đất, tại mưa to sau trên đường đi đường, đối mã xe tới nói không thể nghi ngờ là một kiện rất khó khăn sự tình. Bây giờ cách Hắc Thạch trưởng chấn thương binh nhóm đoàn hậu, đã qua chừng 2 giờ thời gian. Hắc Thạch chấn đội xe có thể gặp phải 20 dặm đường, đã được cho rất không tệ. Rui quét mắt một vòng đội xe trung quanh, tinh linh du hiệp nhóm thực lực không tính quá yếu, cũng vì tham gia chiến đấu, cho nên bọn hắn lúc này tinh thần cũng còn có thể chỉ là hách thạch chấn phổ thông lĩnh dân nhóm cùng người lùn mọi người nhìn đều rất mệt mỏi trên mặt của mỗi người đều mang thật sâu mỏi mệt cùng sợ hãi di đệ chưa hề nói ngừng bọn hắn cũng không dám dừng lại đều cắn răng kéo lấy không có chút nào đấu khí thân thể đi đường khoảng cách lãng quên chi sâm vẫn còn rất xa di đệ mở miệng hỏi tinh linh du hiệp cung kính nói hồi đại nhân còn có 10 cây số tà hữu bất quá chúng ta hiện tại đi đường độ đã không có cách nào mau hơn nữa nhanh nhất cũng muốn một giờ mới có thể đuổi tới lãng quên chi sâm ngừng không thể ngừng tiếp tục đi đường tiến vào rừng rậm chúng ta lại nghỉ ngơi. Di đẹp gật đầu nói, hắn nói chuyện thanh âm rất lớn tiếng, thanh âm truyền đến đội xe mỗi người trong lốt thay. Tinh linh du hiệp nhóm thờ ơ, chỉ cần là Di đẹp mệnh lệnh, bọn hắn đều vô điều kiện chấp hành, lại nói thể lực của bọn họ coi như dồi dào, không sợ đi đường. Nhưng hắc thạch chấn những người bình thường thì không được, bọn hắn không có đấu khí ủng hộ, tại trong vòng hai canh giờ phi nước đại 20 mươi dặm đường, cái này đã tiêu hao trong cơ thể của bọn họ phần lớn thể lực. Hơn nữa đối với địch nhân sợ hai cùng lãnh chúa hôn mê sau mê mang cảm xúc, tất cả mọi người đắm chìm trong một loại đê mê bầu không khí bên trong. Mọi người áp lực đều rất lớn, duy Đẹp thậm chí hoài nghi. Những người này bên trong, tối thiểu có một nửa người không có cách nào trèo chống đến lãng quên chi sâm. Duy Đẹp trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, hắn không thể dừng lại. Phía sau có lìn cùng hắc thạch chấn quân đội không biết có thể ngăn cản hồn bọn người bao lâu. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây hắn cũng không thể lãng phí. Nếu như là Adam tới chọn, hắn nhất định không chút do dự lựa chọn dừng lại tu chỉnh, cùng bị địch nhân đuổi kịp, không bằng nguyên địa tu chỉnh liệu mạng một lần. Nhưng duy đệ không có cái này quyết đoán. Trong mắt hắn, Adam mệnh từ đầu đến cuối so những này phổ thông lĩnh dân muốn trân quý nhiều hắn không thể tùy tiện dừng lại nghỉ ngơi, đem hôn mê Adam đạt hiểm địa. Mọi người lại chống đỡ một chút, dừng dầm ngay ở phía trước không xa, tại thêm chút sức, lập tức liền có thể lấy nghỉ ngơi. riết lớn tiếng cổ vũ sĩ khí đạo, đội ngũ sĩ khi đã đê mê một đường, hắn sợ tiếp tục như vậy nữa, địch nhân còn chưa tới, những người này liền sẽ bị sợ hãi trong lòng đánh sụp. mọi người không rên một tiếng, tất cả mọi người tại cắm đầu đi đường, bây giờ không có khí lực mở miệng ứng hòa riết. riết cúi đầu phân phó tinh linh du hiểm nhóm, có thể liên hệ với keta. hắn cùng sạp nơi đó hẳn là có một chi đội ngũ. Ta hiện tại cần binh lực. Di Đẹt muốn làm dự tính xấu nhất, vạn nhất đội xe bị địch nhân đội kịp. nếu là có sạp nô lệ đoàn chiến sĩ chống cự một hồi, Di Đẹt ngược lại cũng không sợ. Tinh Linh Du Hiệp lắc đầu, đại nhân, kết bọn hắn đi là một con đường khác, cùng hắn liên hệ phương thức chỉ có Adam đại nhân tái biết, chúng ta cũng không biết làm như thế nào liên hệ kết bọn hắn. Ai, đi đường đi. Di Đẹt lắc đầu thở dài nói, hiện tại chỉ có thể tranh thủ thời gian đi đường, chỉ cần đến trong rừng rậm, nương tựa theo Tinh Linh Du Hiệp nhóm Thiên Phú ưu thế, Di có sáu tầng năm chắc có thể thoát khỏi phía sau cái mông Truy Bình xa xa tiếng nổ ẩn ẩn truyền đến, duy đệ đột nhiên quay đầu nhìn lại, ở giữa chân trời bầu trời đêm bị trùng thiên ánh lửa chiếu sáng, ở xa hai mươi dặm chỗ đều có thể nhìn thấy. đại nhân, đội xe đám người cũng nhìn thấy xa xa trùng thiên ánh lửa, có tinh linh du hiệp lo lắng nhìn về phía duy đệ, bọn hắn rất muốn khuyên duy đệ, thực sự không được, có thể từ bỏ những người này, từ bỏ adam, không cần thiết vì một đám nhân loại, để cho mình thân ở hiểm địa. tại các tinh linh trong mắt, duy đệ thân phận muốn so adam tôn quý nhiều, đừng nói nhảm, đi đường. duy đệ con ngươi bị ánh lửa chiếu sáng. Hắn thấp giọng đánh gãy các tinh linh còn chưa nói ra khỏi miệng thuyết phục. Lạch cạch. Một tiếng vang dọn. Duy Đẹt trong tay dây cương đột nhiên rời khỏi tay, chạy vội xe ngựa bánh xe đột nhiên lâm vào một cái vũng bùn, bốn con chạy vội tuấn mã tê minh lấy mất đi cân bằng ngã sắp xuống, dưới tác dụng của quán tính, dây cương nằm kéo xe ngựa hướng phía trước điên của nghiêng. Muốn là xe. Thảo Mộc Chi Linh, Lục Tinh Linh thảm. Duy Đẹt cũng bị xe ngựa vùng ra giữa không trung, hắn cố gắng giữ vững thân thể cân bằng, gầm nhẹ thi triển tinh linh đặc lưu thiên phú ma pháp. Một đạo xanh biết quang mang từ Dư Lý Đẹt trong tay sáng lên, nâng cực độ nghiêng xe ngựa, tại tinh linh ma pháp tác dụng dưới, xe ngựa khôi phục cân bằng. Dư Lý Đẹt một cái sau nhào lộn, từ giữa không trung gọn gàng mà linh hoạt rơi xuống. "Ka ka, sinh chuyện gì?" Trong xe ngựa truyền đến á linh kinh hoàng thanh âm, tam nữ đều trong xe ngựa, các nàng bởi vì xe ngựa nghiêng, trong xe ngựa cuốn thành một đoạn. Nếu là Dư Lý Đẹt có thể nhìn thấy trong xe ngựa, liền sẽ hiện, hôn mê bất tỉnh Adam đều tam nữ cùng nhau ngăn chặn, bốn người dây dưa trong xe ngựa cuốn thành một đoạn. Không có việc gì, chỉ là xảy ra chút chuyện nhỏ. Zi đen trầm giọng nói, lúc này, có tinh linh du hiệp mau tới trước kiểm tra xe ngựa. Đại nhân, xe ngựa không có dấu, nhưng là ngựa không được, bốn con mã móng đều gãy xương. Có tinh linh du hiệp tranh thủ thời gian báo cáo. Xe ngựa tại gấp chạy hạ tao ngộ là xe, giá cao chế tạo xe ngựa ngược lại là không có hư hao, ngược lại là bốn con ngựa bình thường không chịu nổi áp lực như vậy, tại cự lực tác dụng dưới, bốn con bạch mã tại ném ra đồng thời liền đã bẻ gãy móng, chỉ có thể nằm ở trong bùn đất tê minh lấy thống hảo. Bỏ xe, Zi đen ánh mắt lóe ra không hiểu qua mang, hắn quả quyết làm ra quyết định. Muội muội, mang thần chi tử điện hạ ra. Xe ngựa không thể dùng, ta đến có thần chi tử điện hạ. Được rồi, ca. Alin trả lời không chút nào dây dưa dài dòng. Một đoàn người nhanh chóng đem Adam khi ra, dì đệt dùng băng vải đem Adam cột vào trên lưng, đội ngũ tại ngắn ngồi bối rối về sau, lại tranh thủ thời gian bắt đầu đào vong. Sau 10 phút, chân trời đã bắt đầu có chút hiện hiện ánh sáng nhạt, sáng sớm sắp tiến đến. Hắc Thạch chấn vứt bỏ xe ngựa chi địa, bốn con nằm trên mặt đất không ngừng thống khổ tê minh con ngựa nhỏ, hấp dẫn tới một đám người xa lạ. Kaka, bên kia có ngựa gào thảm thanh âm thiếu niên lang thanh âm thanh thúy văng lên đi chúng ta đi qua nhìn một chút ổn trọng giọng nam sau đó văng lên từ đối thoại đến xem đây cũng là một đôi huynh đệ không lâu một đám người từ tiểu đạo khác một bên lộ ra thân ảnh chương 306, trăm bọn xuất hiện đám người này đi vào xe ngựa trung quanh, tinh tế đánh giá xe ngựa ca ca ngươi mau nhìn trước đó thanh thúy thanh âm thiếu niên văng lên chỉ gặp đám người này ở trong có một cái tuổi ước trưởng tại 16-17 tuổi tả hưu thiếu niên người khoát chế thức áo giáp cầm trong tay kỵ sĩ trường kiếm thiếu niên lang chỉ vào trên mặt đất lật nghiêng xe ngựa Đối bên người một vị thân hình cao lớn, tướng mạo lạnh lùng bạch bảo nam tử nói. Nam tử này tuổi chừng tại 25-26 tuổi, biểu lộ trầm ổn kiên nghị, người khoác giáo sĩ bạch bảo, cầm trong tay kinh thư thánh điển một bản, đang tối đầu tình tế dò xét xe ngựa. Xe ngựa này hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy, nhìn bộ dáng giống như là bởi vì bốn con bạch mã không ngừng lăn lộn lẹ sẹt, đem xe ngựa làm té xuống đất. Kỳ quái, xe ngựa này hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là cái này, bốn con mã tứ chi đều nghiêm trọng gãy xương. Nhìn thương thế hẳn là gãy xương không lâu. Trong đám người một tên khác kỵ sĩ kiểm tra xong hiện trường, nói thầm lấy về tới trong đội ngũ xe ngựa này là hoa lê một chế tạo thành phí tổn gần trăm vạn tự nhiên không phải dễ dàng như vậy hư hao nhìn cái này bốn con mã thương thế hẳn là mới thụ thương không lâu đến tột cùng là ai hảo phóng như vậy quý giá như vậy xe ngựa liền tùy ý vứt bỏ hoang dã khuôn mặt kiên nghị nam tử cao mày nói kỵ sĩ trẻ tuổi liễu lôi nói trăm vận a thật là có tiền ca ca ta nhìn hẳn là vị kia quý tộc tao nội chiến đấu mới có thể hoảng hốt chạy bừa vứt bỏ xe ngựa chạy trốn thiếu niên kỵ sĩ già vẻ lão trầm phân tích khuôn mặt kiên nghị nam tử nghe được hắn về sau dở khóc dở cười nói, mông nghị à, nơi này căn bản cũng không có chiến đấu dấu vết, suy đoán của ngươi căn bản là suy đoán lung tung, không có căn cứ à? mông nghị sờ lên đầu, đột nhiên nói, a ha, ta chỉ là đoán bừa một chút, ca ca không muốn nghiêm túc như vậy mà. Đoàn người này chính thức từ lễ Mỹ xả đế quốc đường xa mà đến bọn bọn người, bọn hắn vì tìm kiếm a đam thần chi tử, không tiếc trèo non lội suối đi vào xa xôi thiên anh công quốc phụ cận lãng quên chi xâm phụ cận, đường xa cuối cùng gần hai tháng, chính là vì tìm kiếm a đam thần chi tử tung tích. bọn sờ lên mông nghị đầu nói, về sau đừng đoán đoán mọi thứ đều muốn học được cẩn thận quan sát. ngươi nhìn, xe ngựa đầu xe phương hướng hướng về lãng quên chi sâm, mặt đất lại lính buồn không chịu nổi, khắp nơi đều là tiểu hố đất. cái này bốn con mã đoán chừng là tại gấp chạy chỉ hạ dẫm lên tiểu hố đất mới đưa đến gãy xương. xe ngựa không có hư hao nguyên nhân là bởi vì vật liệu đắt đỏ hy hữu nguyên nhân. ta cho rằng những người này sợ dĩ từ bỏ đắt giá như vậy xe ngựa mặc kệ, khẳng định là bởi vì bên người tồn tại chuyện rất nguy hiểm, bọn hắn không có thời gian mang đi xe ngựa, chỉ có thể mang đi trong xe ngựa quý tộc. bọn phân tích nói, mặc dù ta không cách nào khẳng định đám người này là ai. Nhưng căn cứ xe ngựa đến xem, cỡi xe ngựa người thân phận hẳn là tương đối tôn quý, nơi này không có sinh chiến đấu, bọn hắn lại rời đi vội vàng như thế. Chắc hẳn sau lưng cách đó không xa có địch nhân cường đại truy sát hay là tồn tại nguy hiểm. Ta nghĩ, bọn hắn hẳn là một đám gặp rủi do quý tộc đi. Mông Nghị gật cái đầu nhỏ, hỏi, "Vậy chúng ta muốn hay không trợ giúp bọn hắn?" Mọn Nữu mày nói, "Nào có nhiều thời gian như vậy, chúng ta trên đường đã lãng phí 2 tháng thời gian, hiện tại ta đều không thể xác định thần chi tử phải chăng còn tại Thiên Anh công quốc phụ cận, chúng ta bây giờ chậm trễ chi gấp là tìm tới thần chi tử liên lạc." Trung quanh kỵ sĩ cùng thần thuật sư nhau nhau phụ họa, gần 2 tháng quá lâu, lâu đến sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là tìm tới thần chi tử điện hạ, mà không phải mù quáng trượng nghĩa tương trợ người xa lạ. Mà lại từ hôm qua bắt đầu, bọn liên hiện thần chi tử khí tức nhỏ yếu không ít, hắn thần thuật đã không cách nào thẩm tra đến thần chi tử cụ thể địa điểm, hắn hiện tại chỉ có thể tổng thần chi tử khí tức cuối cùng xuất hiện địa phương bắt đầu tìm kiếm, đó chính là thiên anh công quốc điều thành. Mọi dĩ nô đại lục trong vòng một ngày không biết muốn sinh nhiều ít lên truy sát sự kiện, có vô số tân sinh quý tộc xuất hiện, cũng có vô số lao quý tộc gia tộc suy sụp, bọn không có khả năng đem thời gian quý giá lãng phí ở trong chuyện này mặt. Mông nghị móc méo miệng, thầm nói, thật nham chán, lại không đến chơi, được rồi được rồi, chúng ta đi thôi, tranh thủ thời gian đi đường đi, chờ một chút. Mon biểu lộ ngưng trọng lên, ánh mắt hắn nháy đều không nháy mắt nhìn về phía xe ngựa một bên phía trên hoa văn, kia là một đóa tô lại viền vàng bùi gai hoa, phía trên nhấp nhô nhàn nhạt, nhạt không hiểu khí tức. Thế nào? Cà cà. Mông nghị kỳ quái nói, không phải phải gấp lấy đi đường sao? Làm sao đột nhiên không đi đâu? Mông nghị thuận mòn con mắt nhìn qua thứ bùi gai hoa, đây chỉ là một đóa phổ thông tộc huy mà thôi mà. Mòn ngồi sồn xuống, xuống, tay phải cầm thánh điện, hắn chậm rãi đưa tay trái ra, hướng kia đóa viền vàng bùi gai hoa sờ sượng. Đây là, mòn sắc mặt đổi biến, hắn từ đóa này bùi gai hoa tộc huy bên trên cảm nhận được thần chi tử khí tức, rất nhạt rất nhạt khí tức, cực độ ảm đạm thần chi tử khí tức, này khí tức mặc dù rất nhạt, nhưng nó là độc thuộc về bội thu nữ thần thần lực khí tức, là thần chi tử điện hạ xe ngựa món biểu lộ ngưng trọng dị thường, biểu lộ âm trầm tuổi hồ muốn tích thủy. cái gì? thần chi tử điện hạ xe ngựa. không được. thần chi tử điện hạ. nghe được mọn câu nói này, đám người nhao nhao khiếp sợ ra kinh hô. căn cứ mọn vừa rồi một phen phân tích, đám người cho rằng xe ngựa chủ nhân tao nộ không biết tên nguy hiểm, ngay tại chạy nạn bên trong. mà bây giờ mọn lại nói, xe ngựa này là thuộc về bộ thu thần điện thần chi tử điện hạ. đây chẳng phải là nói, bọn hắn thần chi tử điện hạ lúc này đang ở tại trong nguy hiểm. Các ca ca, ngươi xác định sao? ngô nghị biểu lộ lo lắng hỏi. Đáng Thương Bộ Thu Thần Điện thân là 12 chủ thần điện một trong cường đại tông giáo, thực lực xếp hạng trước 3, nhưng vạn năm qua một mực chưa từng xuất hiện thuộc về mình thần chi tử. Bộ Thu nữ thần năm nay thật vất vả chọn chúng một cái, chẳng lẽ lại thần chi tử điện hạ còn không có tìm tới, liền bị kẻ xấu cho an toán. Muốn thật sự là như thế, kia Bộ Thu thần điện các tín đồ thật là chính là khóc đều không đất mà khóc đi. Đối với các thần điện tới nói, thần chi tử khả năng chỉ là tôn quý mà thôi, nhưng đối với Bộ Thu thần điện tới nói, thần chi tử ý nghĩa cũng không nhỏ. Hắn nhưng là ngàn vạn năm đến, thần điện vị thứ nhất thần chi tử a. Có trời mới biết bội thu nữ thần ánh mắt cao bao nhiêu, ngàn vạn năm đến mỗi một cái tín đồ có thể vào pháp nhãn của nàng. Mọi người ở đây lo lắng chờ đợi mòn trả lời, lực chú ý đặt ở trên xe ngựa lúc, bao quát mòn ở bên trong ai cũng không có chú ý tới. Đám người trên đỉnh đầu trong bầu trời đêm nhanh chóng xẹt qua hai đạo lưu quang, hướng về phía trước nơi xa mà đi. Cho ta tại phân biệt một chút. Mòn nghiêm túc nói, cỗ này thần lực khí tức cảm đạm vô cùng, hắn mới tiếp xúc cảm giác, thần lực khí tức liền đã tán loạn. Chỉ có thần chi tử ở và hôn mê lúc, thần lực khí tức mới có thể xuất hiện dạng này gì chẳng a? Cấp tám thần thuật ân sủng chi nhãn mỏn thấp giọng nhì nó nói một đạo thánh quang từ mỏn trong tay phải thánh điển lộ ra bán thẳng đến mỏn hai mắt bạch sắc quang mang từ mỏn hai mắt nổi lên hắn hai mắt cảm giác lực tại thần thuật tác dụng dưới vô hạn đề cao tại mỏn hai mắt nhìn thẳng dưới xe ngựa bắt đầu dần dần hiện ra một tia đạm kim sắc quang mang quang mang này ảm đạm vô cùng nhìn không giống như là độc thuộc về bội thu nữ thần đông lúa mạch thần lực màu vàng nóng quang mang này nhìn càng khuynh hướng thổ hỏa sắc đồng thời ảm đạm vô cùng nhưng mỏn vững tin không thể nghi ngờ đây chính là bộ thu nữ thần thần lực khí tức tuyệt đối là thổ hoàng sắc bề ngoài là bởi vì thần chi tử bản thân đã xuất hiện vấn đề, thần lực nhan sắc mới có thể xuất hiện dị biến. hô, thật là thần chi tử điện hạ. mòn thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng thở dài nói, mòn là bội thu thần điện cường đại nhất trẻ tuổi nhất tài quyết giả. hắn là bội thu thần điện ngàn năm qua có thiên phú nhất tín đồ. hắn cũng là mọt dĩ nổ đại lục cùng thế hệ đệ nhất nhân, đồng thời kiêm tu đấu khí cùng thần thuật hai loại năng lượng, đồng thời cả hai đều là cấp 9. mòn chính là bội thu thần điện tiêu não. mòn thực lực tất cả mọi người rất tin tưởng, hắn rò rét nhất định chưa làm gì sai. Món lời vừa nói ra, đám người thần kinh trong nháy mắt liền căng thẳng. Chương 307, truy binh đã tới. Mọi xác định xe ngựa chủ nhân thân phận, tất cả mọi người bắt đầu gấp. Bọn hắn từ lễ mỹ xả đế quốc một đường tiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được thần chi tử tung tích, lại phát hiện thần chi tử lúc này chính diện gặp không biết tên nguy hiểm. Mọn, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có kỵ sĩ trầm giọng hỏi, bọn hắn đều là đến từ bội thu thần điện ưu tú người trẻ tuổi, mỗi người cũng đã có một hai lần tại mọ dị nỗ đại lục lịch luyện kinh lịch, thực lực bản thân cùng kinh nghiệm đều rất phong phú nhưng ở mòn trước mặt, đám người mặc kệ là thực lực vẫn là kinh nghiệm đều kém xa tít tát mòn. chuyện bây giờ ra, bọn hắn tự nhiên mà vậy muốn mòn tới bắt chủ ý. Kaka muốn hay không phải người đi triệu hồi thần điện các chiến sĩ. Ngung nghị hỏi, Ngung nghị khi tiến vào Thiên Anh Công quốc phạm vi thời điểm, liền đã đem mang tới một ngàn tên thần điện chiến sĩ chia thành toát nhỏ, tung ra ngoài tìm kiếm thần chi tử hạ lạc. chính hắn thì là mang theo Ngung nghị bọn người đi thẳng tới Thiên Anh Công quốc đều thành phụ cận. hiện tại mòn dẫn đầu đội ngũ chỉ có mấy chục tên thần điện kỵ sĩ cùng mấy tên thần thuật sư. Mông nghị hiện tại lo lắng vạn nhất thần chi tử địch nhân quá mức cường đại, những này vũ lực còn thiếu rất nhiều cứu viện thần chi tử điện hạ. Mòn con mắt lóe ra tỉnh táo quan mang, hắn tại thời gian cực ngắn liền làm ra quyết định, chúng ta bây giờ đuổi theo. Cung thần chi tử tụ hợp lại nói, chúng ta không có thời gian chờ đợi kia một ngàn tên thần điện chiến sĩ trở về, mòn có thể rõ ràng từ trước đó biến mất đảm đảm thần lực bên trong cảm nhận được, thần chi tử tình huống hiện tại phi thường không ổn. mòn không có thời gian lãng phí, nhất định phải lập tức tìm tới thần chi tử. Mòn có lòng tin, dù là không có này một thần điện chiến sĩ cung cấp vũ lực ủng hộ. Hắn đều có thể bảo vệ tốt thần chi tử, bởi vì hắn là cùng thế hệ đệ nhất nhân, thần lực và đấu khí song tu người. Bội thu thần điện tái quyết giả, không người nào biết mòn chân chính thực lực, nhưng là ở đây không ai sẽ đi hoài nghi mòn thực lực. Dù là địch nhân là thánh giả, mòn đều có thể vượt cấp chém giết chi. Đây chính là mòn chỗ cường đại. Sớm có thánh giả lấy tính mệnh làm đại giá, chứng minh qua mòn cường đại. Chỉ cần để mòn tìm tới thần chi tử, liền không có người lại có thể tổn thương đến thần chi tử điện hạ. Toa độ, triệu tập. Mòn lật ra trong tay thánh điện kinh thư, thấp giọng ngâm sướng không hiểu âm tiết hắn đang triệu hoán thần điện các chiến sĩ, bọn thích mọi thứ làm hai tay dự định, cho dù hắn đối tự thân thực lực có sự tự tin mạnh mẽ, nhưng hắn y nguyên lựa chọn triệu hoán thần điện chiến sĩ. một cỗ không hiểu thanh lưu từ trong không khí tràn lan mở, xa xa khuyết giả hắn ra, mỗi tên thần điện chiến sĩ trên thân đều mang bội thu thần điện đặc chế lệnh bài, mặc kệ bao xa, lệnh bài đều có thể rõ ràng tiếp thụ lấy đến từ bọn mệnh lệnh tin tức. mon lẳng lặng nhìn thanh lưu hoàn toàn tràn lan trong không khí, hắn đung nhiên khép lại thánh điện kinh thư, quát khẽ nói: chúng ta đi. vâng. tài quyết giả đại nhân, đám người biểu lộ nghiêm nghị phụ hoạn. Một đoàn người dọc theo hắc thạch chấn đám người lưu lại tung tích, một đường đi theo. Thiên Anh công quốc phạm vi bên trong, không ít 50 người tiểu đội biên chế thần điện các chiến sĩ đều nhận được lệnh bài bên trong truyền đến tin tức. La Mẫn đại nhân tới tin tức, có tọa độ. Đại nhân nói cái gì? Mỗ đại nhân đã hiện thần chi tử điện hạ rồi, hắn để chúng ta tranh thủ thời gian tụ hợp. Không được, thần chi tử điện hạ gặp nguy hiểm. Cái gì? Tọa độ ở nơi nào? Chúng ta nhanh đi. Đi một chút. Tất cả mọi người nhanh lên, tọa độ tại Lãng quên chi sơn. Dạng này đối thoại tại Thiên Anh công quốc bên trong khắp nơi có thể thấy được, 20 chi đội ngũ không hẹn mà cùng hướng về Lãng quên chi xâm phương hướng di động, những người này toàn bộ đều có cấp 6 thực lực, mỗi người đều là cường đại thần điện chiến sĩ. Đồng thời tinh thông chiến trận phối hợp, năng lực tác chiến cực kỳ cường đại. Lúc này, những người này dần dần hội tụ thành một đoàn, tất cả mọi người có cùng một cái mục đích, cứu viện thần chi tử điện hạ. Đại nhân, có người tụt lại phía sau. Tinh Linh Du hiệp thanh âm truyền đến, để Li Điệp ngừng lại bước chân. Li Điệp cau mày, Lãng quên chi xâm ngay ở phía trước cách đó không xa. Làm sao lúc này còn có người tụt lại phía sau? Tụt lại phía sau nhiều người sao? Rui Dead bước chân có chút đỉnh trệ một chút, quay đầu hỏi. Adam vẫn hôn mê bất tỉnh, bị Rui Dead cột vào trên lưng, Rui Dead có chút không rời, gánh vác Adam bộ dáng để các tinh linh thấy lòng chua xót không thôi. Lúc nào, nhà mình điện hạ đối nhân loại cái này hữu hảo qua, thế mà không tiếc vứt bỏ mình thân phận cao quý, làm loan chính mình gánh vác lấy một cái nhân loại lãnh chúa. Có chừng hơn 20 người. Tinh linh du hiệp tranh thủ thời gian báo cáo. Hơn 20 người, chờ hay không chờ đâu? Rui nhíu mày. Nếu là khác nhau lời nói, thì tương đương với từ bỏ cái này hơn 20 người, tại hiện tại loại tình huống này, từ bỏ những người bình thường này, không thể nghi ngờ là phán quyết bọn hắn tử hình. Dù sao những người này đều là người một nhà, nếu là người không liên hệ, Zhi Đẹt khẳng định sẽ không chút do dự vứt bỏ. Mặc dù Zhi Lý đẹt trước đó trong lòng một mực có tính toán như vậy, tại thời khắc nguy nan sẽ vứt xuống những người bình thường này, nhưng chân chính cần hắn làm quyết định thời điểm, hắn vẫn còn do dự. Zhi Đẹt trong tính cách có một chút cùng Adam rất giống, bọn hắn đều đem người một nhà thấy rất nặng, rất khó làm được tùy tiện vứt bỏ bọn thủ hạ ngay tại dư lý đẹp do dự trong vài giây, đội ngũ sau lưng cách đó không xa vang lên hát thạch chấn linh dân tiếng kêu thảm thiết. A, có địch nhân, mọi người chạy mau a! Dư lý đẹp sắc mặt đột biến, địch nhân thế mà nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Kaka, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? A linh mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Tam nữ vẫn luôn ở vào tinh linh du hiệp nhóm bảo vệ dưới. Chúng ta đi trước. Dư lý đẹp cắn răng nói. Hắn dứt khoát quyết định, vứt bỏ tất cả phổ thông linh dân, chỉ đem lấy a đam cùng tinh linh du hiệp nhóm rời đi nơi này. Dương dâm ngay ở phía trước cách đó không xa chỉ cần lại cố gắng đuổi một chút đường là được rồi, chỉ cần đến rừng rậm, Jedyad liền có thể mang theo Adam thoát khỏi truy binh, bởi vì hắn còn có sau cùng kỹ năng tiên phú không có sử dụng. An Nhạc cùng sổ phí đều trầm mặc không nói, yên lặng đuổi theo Jedyad bước chân, theo sát lấy còn có không ít không có tụt lại phía sau phổ thông linh dân nhóm, tất cả mọi người cắn răng chạy như điên. Tại như bây giờ tình huống dưới, không có người có biện pháp tốt hơn, đám truy binh thực lực không cần nghĩ đều biết, thực lực đều là rất cường đại. Mặc kệ là cấp 9 hồn vẫn là 3000 cấm vệ quân, tùy tiện đến đồng dạng đều không phải là bọn hắn hiện tại có thể chịu nổi. Phốc phốc phốc. Đội ngũ phần đuôi đột nhiên lưu quang thoáng hiện, đấu khí toé, lạc hậu phổ thông lĩnh dân nhóm trực tiếp bị đội ngũ hậu phương xuất hiện đấu khí xé thành khối vụn. Muốn chạy? Quả thực là vọng tưởng. Hồn tiếng cười lạnh từ giữa không trung truyền đến, vừa dứt tiếng hạ không lâu, hồn cùng an mạn liền đã xuất hiện ở lì đạn đám người hướng trên đỉnh đầu. Thật sự là trung tâm a, con chủ nhân của ngươi chạy trốn, ngươi có mệnh hay không? Hồn mặt lộ vẻ dễ cẩn nói, dưới đáy phổ thông lĩnh dân nhóm đều khiếp sợ nhìn xem hắn. Đây là thanh cấp cường giả sao? Vì cái gì hắn có thể tùy tiện lơ lửng, cường đại như vậy người? Dị Li có thể chống cự lại sao? Chương 308, Nữ thần ban ân. Tinh hóa. Điện hạ, người đi mau. Chúng ta tới đoàn Hầu. Thời khắc nổ chốt, cái này hơn 10 tên tinh linh du hiệp đứng ra, bọn hắn cùng nhau rút ra bên hông Lonao, đem Dị Li cùng Tam Nữ bảo hộ ở sau lưng. Nha, từng cái đều rất trung thành a. Lơ lửng ở giữa không trung hồn đạo, thanh âm vẫn như cũ tràn đầy trào phúng hương vị. Điện hạ, bọn hắn chạy không thoát. Án mãn tràn ngập lòng tin nói bổ sung. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất chờ mong bọn hắn chạy trốn a dạng này mới có chút ý tứ, hôn cười nói, con mắt nhìn chòng chọc vào juliette trên lưng adam, juliette cắn răng nói, các huynh đệ, cản bọn họ lại. nói xong, juliette cũng không quay đầu lại con adam hướng về sau phi nước đại. hắn hiện tại ngay cả tam nữ đều không để ý tới, hắn nhất định phải chạy trốn. không phải đừng nói adam, ngay cả chính hắn cũng phải chết ở nơi này. hôn người này, juliette từng có hiểu rõ, người này thực lực cường đại, tác phong làm việc để cho người ta nhìn không thấu, juliette không phải là không có nghĩ tới chủ động lộ ra thân phận của mình. Nhưng là Dí Đẹt không, có nắm chắc mình lộ ra thân phận về sau, hồn sẽ không giết hắn. Dù sao cùng Adam Thần Chi tử thân phận tương đối, Dí Đẹt thân phận cũng rất tôn quý, hồn vô cùng có khả năng vì để tránh cho về sau phiền phức, trực tiếp giết Dí Đẹt. Xin lỗi, đồng bạn, ta nhất định phải chạy đi, ta đáp ứng có lì, muốn đem Adam dây an toàn về Hắc Thạch Trấn. Dí Đẹt cũng không quay đầu lại hướng về lãng quên Chi sông chạy tới, đấu khí màu bích lục quang mang cuốn quanh ở trên thân, hắn đã dùng tới toàn bộ thiên phú đấu khí, vì chính là tăng tốc chạy độ. Dí Đẹt biểu lộ dữ tợn, nước mắt không ngừng từ ánh tuấn gương mặt bên trên chảy xuống. Không người biết được dự lý đệt lúc này trong lòng bi thống cùng phẫn hận, tràn đầy tràn ngập tại trong bộ ngực hắn. Vì phần này hứa hẹn, hắn ngay cả mình thân muội muội đều từ bỏ. Hắn không sợ chết, hắn thật không sợ chết. Thế nhưng là hắn không thể đem hôn mê Adam bỏ ở nơi này. Adam là thần chi tử. Tương lai của hắn tuyệt đối so với mình tưởng tượng còn muốn quan minh. Mà lại, Adam là hắn cùng A Lin ân nhân cứu mạng. Hắn cùng cái khác các tinh linh, thiếu Adam một cái mạng. Các tinh linh cầm trong tay dao găm, đem hồn cùng án mãn hai người bao quanh xuống lại, mỗi cái tinh linh trên mặt đều tràn đầy nghiêm trọng. Hồn cùng An Mạn trên thân truyền đến, khí tức là cường đại như vậy, cường đại đến mỗi người bọn họ hô hấp đều có chút lộn xộn. Nhưng bọn hắn sẽ không lui lại. Không phải là vì Adam, là vì Dyli vì bọn hắn điện hạ. Bọn hắn nhất định phải đứng ra. "Lên!" Các tinh linh giận dữ hét, tinh linh tộc Đặc Hữu Thiên Phú đấu khí ma pháp thi triển ra, hào quang màu bích lục từ mỗi cái tinh linh giao găm trong tay tỏa ra. Không biết tự lượng sức mình. "An Mạn, ngươi đến giải quyết những người này." Hồn hư lạnh một tiếng, hắn đem ánh mắt đặt ở phi nước đại Dyli trên thân, những này ngũ lục cấp tạp hữu thực lực các tinh linh Thực sự không vào được pháp nhãn của hắn, hắn một tia động thủ hứng thú đều không có. Án Mạn ung dung cười nói, "Như ngài mong muốn, hồn điện hạ." Án Mạn lúc này đối mặt đầy trời đấu khí màu bích lục, lộ ra ung dung không đổi, trước đó lo lắng thần sắc sớm đã biến mất không thấy. Adam đã ở trước mắt, nương tựa theo thực lực của hai người, duy đệt quả quyết là không có cơ hội mang theo Adam chạy mất. Cấp 7 triệu Huyễn Thần Thuật, Chiến Thần Thủ Vệ. Án Mạn hai tay liên tục vung vẩy, huyết hồng sắc thần quang từ trong hai tay toát ra, từng đạo huyết hồng sắc quang mang hóa thành to lớn vô cùng Chiến Thần Thủ Vệ, xuất hiện tại chủ vị diện. Những chiến thần này thủ vệ thân cao khoảng chừng 3 mét. Bọn chúng là chiến thần thần quốc bên trong thần linh thủ vệ, thuộc về chiến tranh khôi lỗi triệu hoán thể, mỗi cái thủ vệ trên thân đều bộc lên ánh sáng màu đỏ, cầm trong tay trường đao, thực lực thuần một sắc là cấp 7. Án màn một hơi triệu hoán 10 tên chiến thần thủ vệ. Hơn 10 tên cao 3 mét chiến thần thủ vệ vừa xuất hiện, liền đem không gian trùng quanh một mực chiếm lấy ở. Các tinh linh màu xanh biết đao thuật quang mang nện ở chiến thần thủ vệ trên thân, không thương không ngứa, đã chìm đáy biển, không để cho những chiến thần này thủ vệ nhận một điểm tổn thương. Cản bọn họ lại. Có tinh linh hô Bọn hắn biết những thủ vệ này thực lực rất cường hãn, nhưng bọn hắn không thể lùi bước, cho dù là tử vong, cũng muốn ngăn lại những khôi lỗi này. Các tinh linh nhao nhao tiến lên, sử xuất toàn thân giải thuật, dao gam loan đao không ngừng xẹt qua, Chiến kỹ nhiều lần, hào quang màu bích lục khắp nơi sáng lên. Hơn 10 tên tinh linh du hiệp phối hợp ăn ý, mặc dù bọn hắn thực lực chỉ có ngũ lục cấp, nhưng ở bọn hắn linh hoạt chiến đấu dưới, những chiến thần này thủ vệ khôi lỗi trong lúc nhất thời cũng vô pháp giết chết bọn hắn. An Mãn cũng là không nóng nảy, sử xuất cấp 7 thần thuật về sau, hắn lơ lửng ở giữa không trung, ôm hai tay xem rất vui. Hồn đã đuổi theo dư lý đẹp, Adam là khẳng định chạy không thoát, Án Mạn cũng không vội lấy giết chết những này tinh linh, lúc này Án Mạn tâm thần bồng lỏng, hắn đến càng muốn bồi những này tinh linh du hiệp chơi một chút. Án Mạn cảm thấy nhìn xem những người yếu này ra sức chống cự, Liều chết kéo dài thời gian, cũng là một kiện rất có niềm vui thú sự tình. Án Mạn rất muốn biết, đến lúc cuối cùng hồn mang theo dư lý đẹp cùng Adam thi thể khi trở về, những này Liều chết vì bọn họ đoạn hậu tinh linh sẽ lại như thế nào biểu lộ. Chắc hẳn, nhất định là tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thảm đi. Án Mạn lúc này chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy trong lòng có chút nhàn nhạt, nhạt kích động, không thể không nói, những này tông giáo bên trong cường giả phần lớn là một chút tinh thần có vấn đề tên điên, tư duy cùng thường nhân có sự bất đồng rất lớn. đúng, còn có những người bình thường này, ta cũng có thể hảo hảo chơi một chút. Án bạn nheo miệng lên một tia cười lạnh, nhìn xem những người bình thường này, trong ánh mắt đều là khủng hoảng cùng e ngại, thật sự là trời sinh kẻ yếu à, kẻ yếu, liền nên có kẻ yếu vận mệnh, dạng này mới có thể hiện ra vận mệnh tàn khốc. anh bạn trong lòng kích động, thấp giọng nhịn nó nói, cấp sáu thần thuật, chiến tranh ôn dịch, khuyết tán đi một cỗ huyết hồng sắc quang mang lấy ản mạn làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía quyết tán ra đến. Chiến tranh ôn dịch là một loại mặt trái trạng thái thần thuật, sẽ đối với địch quân quần thể thực hiện lập tức ôn dịch trạng thái. Loại thần thuật này sẽ không lập tức để cho người ta tử vong, nó sẽ cho người đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, bách bệnh cuốn thân, cuối cùng nhận hết tra tấn mà chết. Đây là chiến tranh thần điện chuyên môn vì chiến tranh nghiên mà ra thần thuật, chuyên môn vì nhằm vào địch quốc phổ thông lĩnh dân nhóm nghiên ra tạ ác thần thuật. Nếu không phải hồn lời nhát xuất thủ, những này tinh linh du hiệp cùng người bình thường đã sớm chết hết. Cương giả chân chính là khinh thường tại đối với mấy cái này nhỏ yếu vô cùng người xuất thủ. Nếu là không phải xuất thủ không thể cũng sẽ như lôi đỉnh nhanh chóng giải quyết chiến đấu, tuyệt sẽ không giống đạn mạn dạng này. Ôm treo đùa những người này tâm tính. Có trời mới biết đạn mạn một cái nhân viên thần chức. Vì sao lại có lãnh khốc như vậy tâm địa? Thế mà đối hắc thạch chấn phủ thông lĩnh dân sự xuất chiến tranh ôn dịch dạng này thần thuật. Loại thần thuật này sớm bị ti tư lúa mạch đế quốc cấm chỉ sử dụng. Đừng nhìn chiến tranh ôn dịch thần thuật đẳng cấp không cao, nhưng nó là số ít đối với người bình thường có cực mạnh lực sát thương thần thuật. Huyết hồng sắc quang mang cuốn lên hắc thạch chấn phủ thông lĩnh dân nhóm. Tinh linh du hiệp nhóm cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng cũng may thần thuật đẳng cấp không phải rất mạnh, nhắm vào lại là người bình thường. Những này du hiệp trong lúc nhất thời cũng không có gì quá lớn khó chịu. Má hắc thạch chấn người bình thường không giống, bọn hắn đều là phổ thông nhân loại cùng phổ thông người lùn người, không có chút nào đấu khí phòng thân, không có cách nào chống cự chiến tranh ôn dịch thần thuật xâm lấn. Thần thuật mới thực chiến không lâu, mấy chục tên may mắn còn sống sót hắc thạch chấn lĩnh dân tập thể xuất hiện khác biệt ôn dịch triệu chứng. A đau nhức, đau nhức đau nhức đau nhức, ai tới cứu cứu ta a a a a có miệng sùi bọt biểu lộ dữ tợn nhân loại, có mặt muối tràn đầy thống khổ, rú thảm không ngừng người lùi người, còn có không ít người tại nguyên chỗ thống khổ lăn lộn tru lên. Những người này thể nội nội tạng ngay tại nhận chiến tranh ôn dịch thần thuận ăn mòn, chậm rãi một tia một tia ăn mòn, tựa như là thể nội lưu động cường độ cao lưu toan. Một chút xíu ăn mòn nội tạng của bọn họ, loại kia rút ra, hòa tan linh hồn cực độ đau đớn thật sâu quấn quanh lấy mỗi một vị hắc thạch chấn linh dân. Ha ha ha! Những này tiếng kêu thảm thiết tại ảm mạn nghe, phảng phất là trên thế giới êm thay nhất tấm nhạc, hắn tùy tiện cười ha ha. Trên người màu đen giáo sĩ vào không gió mà bay. Diệt mang theo mặt đầy nước mắt, biểu lộ dữ tợn cắn răng một đường phi nước đại. Những này tiếng kêu thảm thiết nghe vào thay lực, để tâm hắn như lao dạo. Hắn cùng hồn một trước một sau, thật nhanh biến mất tại chủ hành sau. Không người biết được, Diệt trên lưng hôn mê à đam, cái kia nguyên bản an tưởng trên mặt, lông mày bất chi bất giác thật sâu nhíu lại, hắt thạch chấn lãnh chúa. Tại lúc này pháng phất cũng cảm nhận được lính dân nhóm thống khổ, kia đau đến sâu trong linh hồn thống khổ, cảm động lây. Ngay tại an man của tiểu thời điểm, một câu trùng thiên tức giận dọa nam gầm thép tại phía sau hắn văng lên cấp chín thần thuật, giọng nữ ban ân, tinh hóa chi quang, chương 309, ta biết thần chi tự ở đâu, mãnh liệt kim sắc quang mang tại ản mạn sau lưng cách đó không xa nở rộ mà ra, một cỗ cường đại thần thuật khí tức tự nhiên sinh ra, nguyên bản âm trầm đen nhánh dạng sáng trên bầu trời đêm, dần dần che kín kim sắc nhỏ bé khí lưu ở trên bầu trời lưu động dây dưa, hóa thành tí tách kim sắc mưa nhỏ không ngừng rơi xuống, e tiểu nói, kim sắc giọt mưa rơi vào hắc thạch chấn lĩnh dân nhóm trên thân, hóa thành một dòng nước trong dung nhập những người bình thường này trong thân thể. Nguyên bản không ngừng rú thảm lấy đám người dần dần nghe tiếng la khóc, dãy rùa yếu bớt, cuốn quanh ở mọi người trên người hào quang màu đỏ như máu. Tại kim sắc giọt mưa tác dụng dưới, dần dần bị đuổi tản ra mở. Người nào? Án mạn biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám người mặc màu trắng giáo sư bào, người khoác áo giáp màu trắng người lục tục xuất hiện tại án mạn trong tầm mắt. Những người này đều không ngoại lệ đều có một cái đặc điểm, đó chính là trước ngực đều văn tú lấy một nữ tử dơ cao đông lúa mạch, cầm trong tay liêm đao hình ảnh. Bộ thu thần điện, các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Án mạng sắc mặt đổi biến. Bội thu người của thần điện tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ lại những này bội thu người của thần điện đều chiếm được đam thần chi tử tin tức, cho nên đến đây trợ giúp? Anh mạn, ngươi thế mà không để ý chiến tranh thần điện giáo điều, đối với mấy cái này người bình thường dùng ra chiến tranh ôn dịch tàn nhẫn thân thuật. Mông nghị quá to, cầm trong tay kỵ sĩ bội đao mông nghị mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, chính nghĩa kỵ sĩ không thể nào tiếp thu được anh mạn dạng này nhân viên thần chức xuất hiện. Nếu như là hắc ám thần điện người, mông nghị còn sẽ không như thế tức giận, bởi vì hắc ám thần điện người vẫn luôn là tà ác trần gian, người ta mấy vạn năm đến. Làm sự tình đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng chiến tranh thần điện rõ ràng thuộc về thiện lương trận doanh, Án Mạn thân là chiến tranh thần điện 12 đại chủ giáo một trong, thế mà lại còn làm ra dạng này làm cho người chỉ tản nhận sự tình. Mông Nghị thực sự không thể nào hiểu được, đến tận cùng muốn tâm địa như thế nào tàn khắc người, mới có thể đối với mấy cái này tay không tất sắt người bình thường ra tay. Ngươi lại là vị kia, lại dám nói với ta như vậy nói." Án Mạn cười lạnh nói, Mông Nghị niên kỷ không lớn, mang trên mặt nồng đậm non nớt khí tức, thực lực bản thân cũng không tính quá mạnh, một thiếu niên kỵ sĩ Thế mà còn đối với hắn cái này, Đường Đường chiến tranh thần điện đại chủ giáo mở miệng ngầm thét. "Ta là Mông Nghị, bộ thu thần điện chiến sĩ." Mông Nghị kiêu ngạo nói. Chưa nghe nói qua, "Ngươi một cái nho nhỏ kỵ sĩ, cũng dám chất vấn ta? Ngươi từ đâu tới lực lượng?" Án Mạn khẽ miệng cười lạnh ý vị càng thêm nồng đậm, Án Mạn là chiến tranh thần điện uy tín lâu năm đại chủ giáo, mọi gì nô đại lục lớn nhỏ trong thần điện nhân viên thần chức đều biết Án Mạn, Mông Nghị cũng không ngoại lệ. Chỉ là Mông Nghị nhận biết Án Mạn, không có nghĩa là Án Mạn liền cũng biết Mông Nghị thân phận. Mông Nghị chỉ là một cái bộ thu thần điện phổ thông thần điện chiến sĩ. Không có danh tiếng gì, thậm chí ngay cả một lần lịch luyện cũng không tham gia qua, dạng này một cái non nớt thần điện kỵ sĩ, Án Mạn làm sao lại để vào mắt? Chỉ có 12 người, rất tốt, ta có thể cùng nhau giết. Thiên Anh công quốc khoảng cách Lê Mỹ xạ phi thường xa xôi, Án Mạn đoán chừng mình giết những người này, bộ thu thần điện nhất thời bán hội cũng phản ứng không kịp. Lại nói, coi như bộ thu thần điện cuối cùng biết là mình giết những người này, lại có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Án Mạn là chiến tranh thần điện đại chủ giáo, quyền cao chức trọng, thực lực mạnh mẽ. Đối cảnh thăm hộ, Chẳng lẽ lại bội thu người của thần điện sẽ vì cái này mười mấy cái cấp thấp nhân viên thần trước, không tiếc đắc tội chiến tranh thần điện cũng muốn hỏi tội với hắn. Án mạn lơ lửng ở giữa không trung, khiếp mắt dò xét người trước mắt nhóm, trong ánh mắt hiện ra một loại nhàn nhạt sát ý ngoại trừ trong đám người đầu kia mang mũ trùn nam tử cho hắn một loại cảm giác quen thuộc bên ngoài, những người khác mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem án mạn.